trong ư ớ c c một, h n a n g lúc ư u bị, giết đ nhất, nhất thời chư hầu tranh bá lên thế tào tháo cũng bắt đầu rồi chính mình huy hoàng một đời công nguyên một trăm chín mươi chín năm vì là ứng đối phương bắc viên thiệu mang đến áp lực khổng lồ tào tháo dự định trước tiên vững chắc thế lực phía sau đại quân trước tiên công nam dương lại vào từ châu đem lữ bố đẩy vào hạ bi cô thành phu quân uống thuốc trương liêu mơ hồ trong lúc đó uống xong một bát rượu mở mắt ra liền nhìn thấy một mỹ phụ nhân đứng ở giường bên tối hoàng quần áo tận sấn nữ tử trên mặt trắng s á m cùng tiểu tụy h thuốc đắng ra tật nhưng không sánh được trương liêu trong lòng tê dần trương liêu kéo lại tay của cô gái nhẹ giọng an ủi lên là ta không được nhường ngươi lo lắng nữ tử nhẹ nhàng lắc đầu k h ắ p khuôn mặt là nhìn thấy trương liêu tỉnh lại hưng phấn phu quân ngươi nghỉ ngơi trước chớ nói nữa trương liêu cười một tiếng nhẹ nhàng đem nữ tử kéo vào chính mình trong lòng dùng sức ôm ôn hương n g u ễ n ngọc trong n ự c trương liêu lăn nội tâm cũng dần dần trở nên bình lặng chỉ là tràn ngập cảm khái hắn xuyên việt tới này thời gian ba năm từng làm chính xác nhất một cái quyết định chính là đem m i tiểu mội đoạt lại hắn bạn không phải người của thế giới này ba năm trước chính đang chơi một khoản g tam quốc trò chơi hắn liền can ba ngày bất ngờ đi đến cái thời đại này đồng thời trở thành tiếng t â m lừng lấy đại ngụy triệu hổ trương liêu có điều thời kỳ này trương liêu vẫn không có gia nhập tào tháo thế lực t h a n h cựu lữ bố dưới trướng đại tướng theo lữ bố đánh lén từ châu liều mạng một trận chiến sau người bị thương nặng mới cho hắn xuyên việt đến cơ hội chỉ là tự thể nghiệm cái này phóng ánh thời đại văn minh mang đến cũng không phải dường như trò chơi giống như hưng ơ phấn là một loại lương đến đáy lòng băng l ạ n h đây là một cái gặp ăn thịt người dã man thời đại kẻ ăn không hết khắp thành tận màu máu hắn một bên dung hợp nguyên chủ ký ức cùng vũ lực một bên thử nghiệm thay đổi cái thời đại này chỉ là lịch sử dòng lũ lần lượt ép đẻ xuống hắn muốn muốn thay đổi lữ bố thô bạo kết cục là lữ bố xa lánh hắn muốn trợ giúp càng nhiều cực khổ từ châu bá tính nhưng là danh gia vọng tộc nhằm vào để hắn ở thời đại này nửa bước khó đi hắn dần dần rõ ràng hắn hiện tại còn quá nhỏi hắn cần phải từ từ tích góp đầy đủ sức mạnh hắn nhất định phải trở nên cùng trong lịch sử bình thường mạnh mẽ mới có thay đổi tất cả cơ hội tào tháo tấn công từ châu cuộc chiến chính là cuộc đời hắn to lớn nhất kỳ n g ộ vì lẽ đó dù cho là lữ bố đã không tín nhiệm nữa hắn vẫn như c ũ còn đang vì lữ bố mà chiến bùng nổ ra t ố i ánh sáng trói mắt để tào tháo nhìn thấy mang theo sức mạnh to lớn gia nhập tào tháo thế lực mới có thể so với trong lịch sử nắm giữ một cái càng cao hơn khởi điểm càng sớm hơn hiện ra tên phát tài có kế hoạch sau hắn không có lại hết sức đi thay đổi lịch sử điên cuồng nhất một cái quyết định đại khái chính là ngàn kỵ công quảng lăng cấp thân lưu bị đem từ châu cự phú mi trúc tiểu muội đoạt tới thành phu nhân của chính mình cô gái này bất kể là lịch sử ghi chép cũng hoặc là trò chơi nội dung vợ kịch vi phu thủ tiết t ắ t thành đại nghĩa dù là ai nhìn đều thay đổi sắc mặt chỉ là đáng tiếc lưu bang mở ra một cái bỏ vợ bỏ con thật đầu sau để lưu thị con cháu đời sau nhiều là bạc tình người trương liêu vừa bắt đầu chỉ là hiếu kỳ đồng thời coi trọng sau lưng nàng mi nhà ba năm qua đi cô gái này săn sóc tỉ mỉ chăm sóc vì hắn sinh con dưỡng cái từ lâu để trương liêu hoàn toàn tiếp nhận rồi cô gái này ô n nàng mới sẽ làm trương liêu có một loại cảm giác chân thực hắn là thật sự đi đến cái thời đại này cũng đã hòa vào cái thời đại này mi trinh n g oan ngoắn nằm ngoài trương liêu trong lòng ngón tay nhẹ nhàng nhấc theo chăn giúp trương liêu đắp kín ba ngày trước tào tháo đại quân liều mạng tấn công hạ bi trương liêu tử chiến không lùi bị thương nặng thế giới của nàng suýt chút nữa đổ nát không ngủ không ngừng tận tâm chăm sóc trương liêu tỉnh lại ô n nàng thời khắc này nóng rực lồng ngực là như vậy ấm áp nàng tham lam không muốn rời đi hai người liền yên tĩnh như vậy đợi mãi đến tận trương liêu trong bụng phát sinh tiếng tê ơ phu quân ta đi cho người điểm nóng c h ú c m ị trinh lập tức lên rời đi thời điểm đã đem lo lắng d ằ n xuống đáy lòng đi ra này cửa viện nàng chính là cái kêu ngạo tướng quân phu nhân nàng biết trương liêu hải báo cùng lý tưởng nàng không thể để cho bất kỳ người ngoài nhìn thấy nàng mềm yếu nàng quyết không cho phép để lữ bô dưới t r ư ơ n g cái k i a một đám chỉ biết đỏ mắt người ngu ngốc tìm tới cơ hội tới h ề lạc nàng phu quân dũng quyết còn thiệt thòi nữ t r ợ phu trương liêu nhẹ nhàng nhắc tới nhìn rời đi tiến ảnh ánh mắt có chút thất thần chỉ có hắn mới có thể hiểu được vì sao cô gái này sẽ bị la quán trung như vậy than thở nhớ tới ngày ấy đưa nàng cướp khi đến thiếu nữ thà chết chứ không chịu khuất phục sau đó t r ầ m rãi h ò a vào cuộc sống của hắn lấy hắn vì lạ thiên người tiền nhân ở ngoài thiểu cô nương còn có hai mặt trái khổng trương liêu không nhịn được cười một tiếng k h ẽ động vết thương trên người cũng hồn nhiên không cảm thấy nàng chưa bao giờ gặp nhiều hỏi quyết định của chính mình sẽ ở có hắn làm bạn lúc lộ ra xinh đẹp hài lòng sẽ ở hắn ra trận giết địch lúc ở sau lưng vì hắn an bài xong trong nhà tất cả để hắn trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác đi chiến đấu mỗi lần bị thương này cũng đều là tận tâm chăm sóc có vợ như thế còn cầu mong gì trương liêu ánh mắt từ từ kiên định này một đời ta trương liêu nhất định sẽ cho ngươi đệ nhất thiên hạ t r ở phú quý trương liêu dám làm quyết định như vậy h i ệ n nhiên là đã không còn thỏa mãn với chỉ trở thành tào tháo thủ hạ một cái uy c h ấ n thiên hạ danh tướng hán thức tỉnh hệ thống ở phía trên chiến trường chém giết lúc hán rốt cục mở ra hệ thống ba năm kỳ hạn đã đến xin mời ký chủ lựa chọn thân phận hệ thống tuyệt thế mưu thần thức tỉnh vô thượng lựa chọn thân phận hệ t h ố n bày mưu nghị kê bên trong quyết tháng ngàn dặm lấy chiến lược kết thúc cho điểm thu được điểm cùng khai thường thời loạn lạc hùng chủ thu được thiên tử tri nhãn s á t xem người tâm trong lời nói có thể có tín phục lực tăng cường lấy đế quốc bản đồ cùng nhân khẩu kết toán điểm cùng khen thưởng thiên cổ tiên thương thức tỉnh thương mại b á c h tông h có thể có thể phá thương mại huyền bí thu được đặc thù phát triển tài chính lấy thương mại kết toán thu được nhiều vô số thân phận tổng cộng có mười cái chỉ thế chi thần bất hủ kiêu hùng t r ư ơ n g liêu ở trong lòng không ngừng cân nhắc thực cũng đã có quyết định danh g i a vọng tộc công đoàn làm quan đều cần nhờ tiến cử thời đại hắn muốn ở thời loạn lạc bên trong trở thành đại hắn năng thần căn tương cũng không đủ căn cơ cái này không thể nào thương nhân chớ nói chi là tào tháo nghèo đều mở ra mạc kim g i á t h ú hoài biết tội muốn đem tiền nhanh trong chuyển hóa thành sức chiến đấu cũng cần thời gian tào tháo sẽ không cho hắn cơ hội này l i ê n còn sót lại tiêu hùng đế vương đại tướng loại hình thân phận đế vương cùng tiêu hùng thân phận mặc dù tốt chỉ là thiên hạ đại loạn ảnh hưởng tương lai ngàn năm danh gia vọng tộc bắt đầu thành hình như lưu bị như vậy nhà lao lưu tổ tiên cho hắn lần lượt bất khắc cuối cùng cũng chỉ có thể thiên hạ ba điểm thấy được cái thời đại này trương liêu biết rõ con đường này thật quá khó khăn cho dù có hệ thống ở hắn khả năng đều phải hao phí nhiều thời gian hơn cùng tinh lực mới có thể chỉnh đốn lại sơn hà huống hồ hắn cũng lười cùng đám tia danh ra vọng tộc lá mặt lá trái bọn họ không xứng ngược lại dũng tướng con đường này như lữ bố như vậy châu ngọc ở trước không phục vậy thì giết giết cái thây chất đầy đồng huyết thiên thầm lấy cực hạn cá nhân vũ dũng cấp tốc x ô n g cái kế tiếp quang minh tương lai trương liêu tự thân chính là một cái dũng tướng nhiều năm chém giết cũng càng thêm rõ ràng cái này thế đạo không phá thì không xây được trước mắt của hắn xuất hiện một vệ ánh sáng mình giới thiệu dũng tướng thân phận tin tức Long hồ chiến tướng thức tỉnh vũ lực cường hóa thuộc tính thăng cấp có đã gặp qua là không quên được khả năng hành quân tác chiến l ự c b ả n sơn hà khí cái thế lấy giết địch mấy thu được đ i ể m cùng khen thưởng đơn giản mà nói chính là giết địch thu hoạch được thưởng bên trong thuộc tính thăng cấp cũng sẽ để hắn từ từ trưởng thành thậm chí là trở thành thiên cổ đệ nhất tướng đồng thời giết địch khen thưởng cũng sẽ có một ít lương thực cùng công cụ vũ khí loại hình có thể nói không so với những người đế vương loại hình thân phận kém nhưng có thể giúp hắn nhanh chóng chế tạo ra một nhánh thời loạn lạc có thể dùng định cấp vũ khí đây mới thực sự là thời loạn lạc trung đỉnh trương liêu nội tâm cũng có chút khô nóng lên đích thân phận hệ thống lựa chọn long h ổ chiến tướng thành công xin mời trói chặt chúa công trương liêu n h a o mắt lại giết địch trở nên mạnh mẽ vì là quân mà chiến vậy đại khái là dũng tướng số mệnh chỉ là bây giờ muốn lựa chọn như thế nào cống hiến cho đối tượng hệ thống thất tỉnh đã để hắn không giới hạn nữa với tào tháo này một lựa chọn lúc này một trận tiếng bước chân rồn rập chuyển đến trương liêu ngầm đầu liền nhìn thấy đóng lại cửa viện my trinh lúc này thiếu nữ thái dương thâm châu sợi tóc n g ư ngang chẳng như tuyết trên khuôn mặt xinh sắn lộ da quỷ dị hồng như hoảng loạn mai con giống như chạy tới không gặp hướng về lúc đ o a n trang vừa thấy được c h ư ơ n g liêu liền lo lắng mở miệng phu quân trong thành khắp nơi đều đang truyền tin tức ta ca ca bí mật đưa tới cho phu quân tin bị chúa c ô n g cấp đi kha kha người mới sách mới c ả m tạ chống đỡ a có đề nghị gì hoan nên đưa ra ta sẽ rất yêu thích rất trọng yếu quyển sách chỉ là một bản không tưởng giới tiểu thuyết không phải lịch sử tham khảo khắp mọi mặt tư liệu có một ít bối cảnh vấn đề tác giả phần lớn đều dựa vào hiểu rõ vài phương diện khác khẳng định không bằng các ngươi cũng hoan nên đưa ra quyển sách hẳn là đơn nữ chủ phát triển lấy làm ruộng cùng tranh bá kết hợp không thích chớ vào một chương hai, liên quân âm mưu dũng tướng trọng chủ không cần phải lo lắng tất cả có ta trương liêu lời nói như là định tâm hoàn như thế để mi trinh yên tĩnh lại lúc này mới phát hiện chính mình chẳng biết lúc nào cả người đều ý ôi tại trương l i ê u trong lòng mi trinh sắc mặt từng đỏ còn như là cái chưa từng lập gia đình thiếu nữ giống như ngượng ngủ trương liêu cười thầm trong lòng đến cùng còn là một tiểu cô nương dù cho đã gả là người vợ giả v ờ kiên cường gặp phải chút kinh hãi vẫn là gặp theo bản năng ý lại hắn điều này cũng làm cho trương liêu càng thêm thương t i ế t động viên một hồi lâu mi trinh tâm tình hóa hóa lại đêm qua phái người đưa tin người kia lại bị chúa công tật đi trong thành khắp nơi truyền tin tức nói là phu quân bị chúa công không thích chuẩn bị làm phản cái kia tin là phu quân ở cùng ngoài thành tặc quân bí mật liên hệ a trương liêu cười cười một tiếng cái kia trinh nhi cảm thấy thôi ta hiện tại nên là đại mở cửa thành thả tặc quân vào thành vẫn là vì là chúa công phá tặng hộ vệ từ châu mi t r i n h thẳng tắp thân thể thu mâu như nước đồng như tây tử toàn bộ trong mắt đều ở tòa ánh sáng tràn đầy đối với trương liêu tín nhiệm bất luận phu quân làm ra ra sao quyết định thiếp thân vĩnh viên đi theo nàng rất rõ ràng thân phận của chính mình nữ tử g ả làm người vợ nên lấy phu quân vì là tiên huống hồ trương liêu thật sự đối với nàng rất tốt cũng rất có bản lĩnh bất luận làm chuyện gì đều là lòng tin với tâm nàng tin tưởng trương liêu trương liêu đưa tay gậy dưới thiếu nữ bong loang cai chán nhà đ ầ n g c bị mắng một tiếng mi chinh cũng không t ứ c vui dạo rực một lần nữa ngã xuống đi còn lại chuyện kế tiếp mặc kệ là mưa to gió lớn nàng tin tưởng trương liêu đều có thể chống đối nàng có thể giúp trương liêu không nhiều chỉ muốn cùng trương liêu hưởng thụ một hồi cuối cùng ngày hai mình trương liêu một bên xoa trong lòng thiếu nữ sợi tóc cũng là trở nên trầm tư nay phong tin tất nhiên chính là mi nhà tác phẩm mi nhà thành tựu i từ châu bản địa cự phú nhưng là làm giàu quán ngắn đương đại mi ra chủ người mi trúc b ư ớ c thiết cần một cái thân phận cùng kỳ ngộ tăng lên mi nhà hy vọng mi trúc lựa chọn chính là lưu bị vì là lưu bị chiều binh mãi mã để lưu bị có thể ở liên tục sau khi chiến bại còn ở từ châu tạm thời ổn định gót chân thậm chí không tiếc đem tiểu m ộ i gà cho này lao nam nhân củng cố hai bên trong lúc đó quan hệ tất cả những thứ này đều bị trương liêu làm hỏng trực tiếp cướp đi mi nhà minh châu mi trúc lúc đó liền giận dữ không chết không thôi truy sát ba trăm dặm bị trương liêu đánh đại bại mà chạy hai bên từng người đại biểu thế lực lại là tử địch quan hệ ba năm qua hắn cùng mi nhà quan hệ tự nhiên là càng ngày càng kém lần này lưu bị cùng tào tháo liên hợp tấn công từ châu lữ bố mi trúc thành tựu lưu bị bây giờ xương cánh tay đương nhiên là đi theo nay phong tin là hắn ôm hận chi tầm dưới làm ra một cái dương mưu kế ly gián mi t r ú c đang ép lưu bố làm ra lựa chọn hơn nữa chỉ có một lựa chọn giết chết trương liêu chúa công có tin tức gì đến à mi t r i n h nhẹ nhàng lắc đầu không có tin tức loại này bao tắc đến ninh trước tính mịch mới làm cho nàng vừa nãy như vậy lo lắng trương liêu nhẹ cười một tiếng không buồn không vui lần này chúa công sợ là thật ca ca ngươi nói mi t r i n h khuôn mặt thanh tú biến đổi không nghĩ tới sự tình nghiêm trọng như thế nàng mau mau ngồi thẳng người nhìn trương liêu cắn răng kiên định nói rằng phu quân ngươi không cần yêu ta vung tay đi làm đi nàng biết trương liêu thực là một cái trọng tình trọng nghĩa người là xem ở nàng trên mặt không núp ních mi nhà bằng không những năm gần đây mi trúc nhiều lần khiêu khích lấy trương liêu tính khí mi nhà khả năng đã sớm không tồn lần này mi trúc là muốn triệt để hại chết bọn họ mi trinh trong lòng não cũng là bạo phát lên dựa vào cái gì vì gia tộc nàng phải gả cho một cái lao nam nhân dựa vào cái gì nàng không có giá trị lợi dụng phải chết nàng cũng là một cái người sống sờ sờ a yên tâm ta biết nên làm như thế nào ôn tồn một lúc trương liêu đứng dậy ánh mắt tác liệt ta đi bãi kiến chúa công một chuyến My trinh hỗ trợ chồng lên khôi giáp sau trương liêu cới ư chiến mã thẳng đến phủ n h à đầu góc cũng đang suy tư lên ta là phía bắc địa thái thú lỗ quốc tướng thân phận ở lữ bố dưới trướng độc lĩnh một quân quyền tự chủ rất lớn cùng lữ bố trong lúc đó cũng không phải là trực tiếp cấp trên cấp dưới lệ thuộc lữ bố thiên tính lương bạc ta nhiều lần cùng lữ bố ý kiến không hợp ở trong mắt hắn ta chính là làm trái lại quan hệ đã sớm hạ xuống điểm đóng băng lần này lữ bố đến hiện tại không có một chút động tĩnh càng như là đang giấu cái gì sát c i ê u my trúc kế sách đã thành công chiến tranh vì thắng lợi không chỗ nào không cần c ự điểm ấy thủ đoạn cũng coi như là tam quốc đ ạ i thế thông thường lưu lượng nếu là không có thức tỉnh hệ thống trưng ơ liêu hay là vẫn đúng là đến bị ép ra tay cùng lữ bố chém giết một hồi nương nhờ vào tào tháo đi bây giờ đã là không giống giết địch hệ thống mở ra sau hắn không có cần thiết lại đi tào tháo dưới trướng chậm rãi phát triển hắn càng không yêu thích đi cùng tào tháo dưới trướng cái kia số lượng khổng lồ thế ra giao thế với hắn muốn giải quyết vốn là cũng bao quát này bên trong một ít h tám lúc trước là vạn bất đắc dĩ muốn ôm bắt đùi hiện tại có lựa chọn tốt hơn cho tới lưu bị thì lại không ở trương liêu cân nhắc trong phạm vi lần lượt vì là cái gọi là đại hán đại nghĩa liên lụy dân chúng vô tội cuối cùng có thể trở thành một đời quân vương điều này cũng không phải cái người hiền lành lấy thân phận của hắn bây giờ ở lữ bố đại doanh bên trong độc lĩnh một quân hà tất theo lưu bào bào chậm rãi làm giàu còn phải xem sắc mặt hắn lập tức có thể lựa chọn chúa công hai người này cũng không được cái kia cũng chỉ còn sót lại đến cái cuối cùng trương liêu trong lòng rất nhanh sẽ sáng tỏ một cái đ á p á n còn phải là lữ bố lữ bố hay là cũng không phải một cái tốt chúa công tự gọi đương đại đệ nhất hùng tướng có bá vương tri tâm nhưng mà so với bà vương hạng vũ trên l ệ n h vô số kể trương liêu càng là cùng hắn đã sinh khoảng cách lẫn nhau không tín nhiệm nhưng là hắn lập tức tốt nhất một lựa chọn phải biết lữ bố đã bị ép vào hạ bi cố thành bạch môn lâu việc sắp phát sinh cứu lữ bố hắn là có thể triệt để độc lập ở lữ bố dưới trướng hú hồ lữ bố danh tiếng đã rất kém cỏi trương liêu giết địch thăng cấp tất nhiên gặp đắc tội rất nhiều người đến thời điểm còn có thể đem lữ bố đẩy ra ngoài làm bia đỡ đạn ở chư hầu khác dưới trướng nào có nơi này tự tại hơn nữa đánh chết kẻ địch càng mạnh thu được điểm càng nhiều lưu bị tào tháo hai người này dưới trướng tương lai đều là dũng tướng lương như vô số có thể thành tựu soạt điểm hoàn mỹ kẻ địch này không so với trực tiếp giết chết lữ bố thu được một lần điểm cường quá nhiều duy nhất muốn cân nhắc chính là mi trúc muốn tới nhằm vào hắn do đó công phá hạ bi đây nhất định là được lưu bị cùng tào tháo thụ ý hiện tại lưu bị còn không đáng để lo tào tháo lần này vào tử quét ra cùng tân u lúc có thể đều là đến rồi đây chính là tiếng tăm lừng lấy quỷ tại cùng tào thị đệ nhất xương cánh tay liên thủ hai chương ba bá vương truyền thừa phủ nha lữ bố bạo ngược cầm trong tay ngọc thạch nệ xuống thị vệ bị đập cho đầu đầy máu tươi liền vội vàng bị xuống đất n à y đều là từ lô quốc tướng trong quân doanh tìm ra đến a chúa công tham mạng chết bạo ngược lưu bố trực tiếp n ặ n gãy g thị vệ cái cổ lập tức một cái cầm lấy phương tiên h h o a kích liền muốn xông ra đi trần cung lo lắng đem hắn ngăn lại chỉ nghe lưu bố giống to âm thanh cái này n ị c tặc dám mơ ước ta điều thuyền ta muốn đem hắn chém thành muôn mảnh hắn cùng trương liêu trong lúc đó đã sớm mất đi tín nhiệm hắn bị ép lưu vong hạ bi chính là bị tín nhiệm nhất trần gia phụ tử làm phản hiện tại l ư bố ai cũng không tin tưởng một phong ly g á n tin cũng đủ để cho hắn hoài nghi trương liêu đã phản、bội. nếu không là trần cung ngăn dự định trước tiên thăm dò một hồi trương liêu lữ bố cũng sớm đã không khống chế được trước tiên đi giải quyết hậu hoạn không nghĩ tới lần này lại từ trương liêu trong con doanh tìm ra lượng lớn châu đáo hoa phục những này có thể đều là điêu thuyền yêu thích đồ vật này như là một tay gai mạnh mẽ đâm vào lữ bố nội tâm hắn cùng trương liêu đã sớm bởi vì ý kiến không hợp quan hệ cực sai dính đến điêu thuyền hắn càng là đối với trương liêu làm phản việc tin tưởng sâu sắc không nghi ngờ thà giết lầm tuyệt không công tha trần cung tận tình khuyên nủ khuyên nói đến phụng tiên a bình tĩnh người muốn lý trí một điểm lô u ố c tướng ba năm qua trung thành tuyệt đối vì ngươi trấn thủ từ châu trọng thương hơn mười lần có thể nói là càng vất vả công lao càng lớn hắn như muốn làm phản phụ tiên dưới trướng ai còn có thể tin lữ bố màu đỏ tươi mắt hổ trừng mắt trần cung sắc ý quần quận lý trí ngươi n h ư ờ n g ta lấy cái gì lý trí cái này minh tặc dĩ nhiên đã sớm ở kín đáo chuẩn bị điêu thuyền yêu thích đồ vật sẽ chờ phản bội ta cướp đi điêu đ i thuyền không giết này tặc ta lữ bố thể không là người trần cung trong lòng đã ở tức giận mắng lữ bố ngu xuẩn này đều không nhìn ra là tào tháo kế phản gián chỉ là manh hổ phẫn nộ hắn hiện tại nhất định phải mau mau lắng lại phụ tiên lỗ u ố c tướng mấy ngày trước đây thủ thành bị thương hắn như muốn phản bội không phải đã sớm nên vứt bỏ c h ỗ công huống hồ lỗ u ố c tướng cùng phu nhân cầm sắt cùng r e o vàng lại sao mơ gớp phụng tiên nữ phu nhân ta lấy trên gáy đầu người đảm bảo lỗ u ố c tướng chắc chắn sẽ không phản bội c h ỗ công trần cung k i ê n trì khuyên bảo như là đang dạy dỗ một đứa bé lữ bố hoài nghi nhìn sang công đài lúc nào cùng lỗ u ố c tướng quan hệ tốt như vậy trần cung tức giận muốn nổ vẫn là cắn răng mở miệng phụ tiên trong thành hơn vạn binh mã quá nửa đều ở lỗ cốc tướng dưới trướng người giết lỗ những n à y binh mã tất loạn hạ bi tự sụp đổ tàu tặc tự biết lương thảo không đủ không cách nào đánh lâu hạ bi hùng quan mới ra này gian kề à. lữ bố đã kinh biến đến mức càng thêm một b ự c hắn đương nhiên biết những thứ này trương liêu cái k i a một danh o binh mã theo trương liêu nam trinh bắc chiến đã là lữ bố dưới trướng tinh nhuệ nhất một doanh từ châu đại chiến đến nay cũng là trương liêu dưới trướng giảm quân số ít nhất muốn bảo vệ hạ bi không thể thiếu dựa vào trương liêu giúp đỡ trực tiếp đánh chết trương liêu trong thành sĩ tốt tất sinh nội đoạn hạ bi tất phá hắn sợ chính mình một khi chiến bại điêu thuyền cũng sẽ bị tào tháo người lao tặc kia cướt đi nếu không thì mi c h ú c cái kia phong tin lữ bố thì sẽ không chỉ là phái người điều tra không nghĩ đến t r a ra những n à y kinh thế hai tục đồ vật đến lữ bố ánh mắt tàn nhẫn lặp lại một lần công đài ta muốn bảo vệ h à bi trục giết địch tặc trần cung đẩy mặt đều làm à u gan heo đây là ở cho hắn ra vấn đề khó a muốn giết trương liêu vẫn muốn nghĩ bảo vệ h à bi n a mơ m nghi đi hắn rất xác định lữ bố muốn thật sự đối với trương liêu đậu thủ chính là lữ bố diệt thời gian những năm này trương liêu ngộ địch tất làm gương cho binh sĩ vô số lần từ thây chất thành núi mau chạy thành sông bên trong giết ra vậy thì là một cái chân chính ngâm nhân làm sao có khả năng không có hậu chiêu phụng tiên a làm mưa rơi to liên miên tào quân bất tiện công thành này chính là quân ta thời cơ chiến đấu ngoài thành có một ngọn núi xem thỏa thích hạ bi thành chỉ cần một dũng tướng xuất quân đóng giữ chính là một người giữ quan vạn người phá tư thế phụng tiên uy thế vô s o n g càng có thể kinh sợ quân địch đích thân tự c h ú quân tất cả chờ tào tặc lui binh sau khi lại nói trần cung mau mau nói ra chính mình n h ư k ể đến lữ bố không chút do dự từ chối có người muốn cấp ta điêu thuyền để ta hiện tại ra khỏi thành đi cái này không thể nào ta vậy thì đi giết này mình tặc dù cho hạ bi thành phá ta có ngựa xích thố ta có phương tiên kích cũng có thể mang theo điêu thuyền giết ra hạ bi trần cũng khó có thể tin tưởng trận mắt lên điên rồi thật là một người điên hắn há mồm còn muốn nói điều gì thời điểm đại điện ở ngoài một bóng người bị mạnh mẽ đập vào đến hầu t h a n h bưng cái cổ không ngừng ho khan hoán hận nhìn trương liêu rõ ràng đều là lữ bố dưới trướng tướng lĩnh một mực trương liêu có thể một mình t r ư ở n g quân còn thành lập vô số công lao lữ bố dưới trướng nhiều là đỏ mắt người hầu thành vừa nay ở cửa chính là muốn nhục nhã một hồi trương liêu lại bị trực tiếp bóp cổ để đi vào chỉ là ở trạm đến trương liêu ánh mắt lúc trong mắt của h ắ n chỉ còn dư lại hoảng sợ mau mau cúi đầu nay kẻ hung hãn vừa nãy là thật sự muốn trực tiếp bóp chết hắn trương liêu điên rồi sao lữ bố tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn trương liêu không lại để ý tới hầu thành một cái s ắ p phản bội tiểu nhân mà thôi hắn đã quyết định độc lập lữ bố ở ngoài cũng không cần suy nghĩ thêm lữ bố thái độ không nhìn lữ bố cái kia giết người ánh mắt đúng mực hành lễ mặt tướng trương liêu bài kiến c h u a công trần cung cản kéo chặt lấy lữ bố cười híp mắt nói rằng văn viện đến, đến rồi ngồi xuống trước không biết văn viễn thương thế khôi phục làm sao trương liêu cũng không chút khách khí ngồi xuống nhìn lữ bố thời điểm trong mắt đã mang theo vài phần thương hại xem đại điện tình huống cùng với lữ bố dáng vẻ liền biết vẫn đúng là tin ngoài thành liên quân âm mưu nếu muốn giết hắn hắn những năm này vì là lữ bố chém giết mấy lần ra vào sinh tử còn đánh không lại quân địch một cái nho n h ỏ n ngữ kế như vậy người bạc tình bạc nghĩa chẳng trách không tốn thời gian dài hầu thành mấy người liền phản bội lữ bố tự làm b ậ y không thể sống có điều hiện tại lữ bố càng là tùy tiện đến thời điểm cầu hắn cứu mạng liền muốn trả giá càng nhiều hệ thống trói chặt chúa công vì là lữ bố đích trói chặt thành công ký chủ thu được tân thủ gói quả lớn thu được tây sở bá vương hạng vũ truyền thừa thu được uy thế truyền thừa bá vương tư thế một người c h ị d ụ n g kinh sợ ngàn quân chỉ huy truyền thừa mở khóa bên trong đánh chết một ư ơ i tên tam lưu võ tướng không người thuộc tính bảng điều khiển lập tức tức thời thuộc tính ký chủ trương liêu vũ lực chín mươi một chí mưu chín mươi chính trị chín mươi chỉ huy chín mươi điểm không trương liêu trong lòng kinh ngạc tây sở bá vương truyền thừa một người chiến ngàn quân độc vì là sở quân hồn hắn chỉ một người chính là nửa cái phản tần thế lực vũ chi thần dũng thiên cổ vô nhị lưu bang vì là giết hắn một người tổn thất mấy ngàn binh mã truy sát ngàn dặm cũng không chết không thôi vẹn vẹn chỉ là h ắ n uy thế liền đủ để kinh sợ thiên quân văn mã m ặ t sau trương liêu bốn triệu thuộc tính h ắ n cũng không ngoài ý muốn đây là ba mươi tuổi trương liêu đã hoàn thành m à i r ũ a siêu nhất lưu võ tướng trình độ từ châu cuộc chiến vốn nên là trong lịch sử trương liêu nơi bắt đầu giấc mơ gia nhập tào tháo thế lực triệt để cất cánh ở hợp phì cuộc chiến cùng tôn quyền quyết đấu đỉnh cao dương danh thiên hạ đứng hàng miếu quan công thưởng bất hủ tế tự đời này có hệ thống vị trí h ắ n trương liêu chỉ có thể càng mạnh hơn trong đầu làm rõ dòng suy nghĩ trương liêu cũng thuận tiện trả lời trần cung thương thế gần như hoàn toàn khôi phục Trần Cung mới vừa muốn nói gì, mới vừa lữ bố cũng đã không khống chế được. không khống Trương đã là i cái tiết ê u l ánh một ắ hắn t thương thủ thuyền. gì? đường đường lữ bố, không Là Lữ Lữ là hại được điều thuyền. Lữ Bố, Bố m đầu hổ điên bị đâm một c á i kích không còn cố kỵ nữa nghịch tặc dám to gan mơ ước ta điều thuyền muốn chết lữ bố uy thế bạo phát chiến kích đập tới hoàn toàn là động sát tâm phải đem trương liêu một đòn giết chết nội tâm của hắn chỉ còn dư lại một đạo điên của ngâm thanh giết hắn giết hắn sẽ không có người có thể cướp đi ta điều thuyền ta vẫn như c ũ là vô đối thiên hạ lữ ấu hầu trương liêu còn ở tại chỗ không n ú c ních lúc này đã thấy lữ bố tin tức họ tên lữ bố vũ lực chín mươi tám chí mưu sáu mươi chín chính trị sáu mươi một chỉ huy chín mươi trương liêu s ư ơ n có chuẩn bị tâm lý cũng bị lữ bố vũ lực trực tiếp chấn động vũ lực vô song chỉ huy mạnh mẽ làm tướng nhất định phải thành hùng tài đáng tiếc không có cái kêu ngưu lược còn muốn học tây sở bá vương nhìn trương liêu dĩ nhiên một điểm bất động trần cung lo lắng tại chỗ truyền loạn mau mau hướng về trương liêu hét lớn một tiếng văn viễn mau tránh ra a chỉ thấy lúc này trương liêu mới không chút hoang mang cầm lấy câu liêm hai chân mở ra mạnh mẽ chống đỡ một đòn lữ bố tâm tư gần nhất đều ở điêu thuyền trên người đã sớm làm hệ vải phong thái đối kháng vẫn ở sinh tử mài rua trương liêu liên sẽ bị hắn mang theo binh mã giết ngược lại lữ bố lữ bố mạnh hơn thì lại làm sao có thể địch trương liêu dưới trướng hàng trăm hàng ngàn đính cấp tinh nhuệ chúa công cớ gì tạo phản Trương lúc i ê u l này một thân vương uy thế bạo phát, bàng bạc như、núi. Cho vương bàng núi. bá bạo bạc uy dù là lữ, lữ à l bố đầy ề về u lui sau bị bước. Ba bốn, Bố, bi. Bố, kinh vài chiến rời đi đến chứng nên này phía hạ sợ đ mức Lúc Lữ Lữ mặt tái nhuận chính đang tức giận hắn toàn lực bạo phát công kích không có thuấn sát cái này nịch tặc càng là từ trương liêu trên người lại cảm giác được quần quận bàng bạc khí thế phản phất lực bà sơn hà vĩ đại không thể địch cái này không thể nào đây tuyệt đối không thể lữ bố khiếp sợ đến cực điểm hắn tự gọi đệ nhất thiên hạ d ũ tướng không người dám gọi thứ hai đây chính là hắn uy thế bình thường tướng lĩnh nhìn thấy hắn bạo phát đều sẽ bị dọa k ệ ra quần trương liêu hắn một người thủ hạ tướng lĩnh sao có so với hắn càng thêm khí thế kinh khủng thậm chí khí thế kia để hắn đều kinh hãi so với hắn càng như là vô địch thiên hạ dung tướng tư thế trần cung cũng dạy ra hắn biết trương liêu rất mạnh không nghĩ đến đã mạnh tới mức này trương liêu dĩ nhiên giấu đi sâu như vậy đều không có phản bội lữ bố lữ bố mắt m ù a người như vậy làm sao có khả năng gặp phản bội hắn trần cung trong lòng thậm chí đã sinh ra một cái quỷ dị ý nghĩ sớm biết trương liêu có này giúm thế lúc trước lựa chọn chúa công ẩm ẩm ẩm trương liêu lần lượt phản kích tuy ở hạ phong lữ bố cũng không có cách nào đem hắn giết bại chỉ là trương liêu cái kia khủng bố vì thế vẫn như cũng để lữ bố khiết đảm h trương phất liêu à thành từ thây chất n、so、càng càng từ từ căn bản không cho lữ bố kích cơ hội giết hắn dù cho là lữ bố vũ lực đã đang phong tạo cực chỉ là những năm gần đây lữ bố mỗi ngày buổi tiếp điều thuyền lược lạc vũ lực bạo phát từ lâu không có hổ lao quăn ở ngoài khủng bố như vậy chỉ có trước kia ở biên cương cái kia khủng bố luyện n g ụ c bên trong giết ra mạnh mẽ thể lực còn để hắn trước sau áp chế trương liêu một đầu hầu thanh lúc này trận mắt ngoan mồm đại chiến dư âm hắn thậm chí cũng không dám tới gần trong nội tâm liền còn lại vô tận sợ hãi cái này lữ bố t h ư ớ n g loại kém nhất tướng bây giờ càng là đã có thể so với lữ bố phải biết trương liêu còn trẻ hắn còn đang tráng n i ê n chém giết tương lai hắn sẽ là đáng sợ dừng nào trần cung lại là kinh hỷ lại là lo lắng chỉ lo hai người đ ư tới có như thế hai đại dũ tướng nếu có thể liên thủ thiên hạ người phương nào có thể chiến nóng ruột bên dưới trần cung tâm có một kế p h ụ n tiên không tốt điêu thuyền phu nhân đột phát bệnh hiểm nghèo đã bất tỉnh đi đáng chết lữ bố phát r ồ n một bao kích đem trương liêu trực tiếp hất bay ra ngoài điêu thuyền chính là hắn bệnh ngay lập tức hắn liền lại không cùng trương liêu đại chiến tâm ý nguyên tặc bây giờ cần một đại tướng đóng giữ ngoài thành cùng hạ bi sừng phòng ngự cút khỏi thành thà cho ngươi khỏi chết m á n h hổ đỏ như máu trong mắt màu đỏ tươi tràn ngập sát cơ ở đại điện bên trong hắn đang ép trương liêu rời đi trương liêu vẻ mặt hờ h khi thế cùng lữ bố không hề thua kém đây chính là làm kim đệ nhất thiên hạ võ tướng lữ bố a cỡ nào c ứ n g hãn mạnh mẽ chống đỡ bá vương vì thế đáng tiếc không tốn thời gian dài như thế muốn thành tù nhân mặt tướng tuân mệnh trương liêu không có phản kháng lữ bố mệnh lệnh hắn cũng muốn bảo vệ hạ bi ở nơi nào chiến đấu đều giống nhau như thế dễ dàng liền đáp ứng rồi lữ bố cũng không dám tin tưởng mặt tướng ra khỏi thành vẫn cần hai người giúp đỡ lữ bố bức thiết muốn muốn đi tìm điều t h u y ề n người còn lại hắn căn bản không muốn để ý tới chỉ cần trương liêu cút khỏi thành tất cả đều dễ nói chuyện người muốn cái gì người trương liêu chắp tay mở miệng ngoài thành đ ó n g trại chính là cùng tào tặc chính diện chém giết duy d u n g tướng có thể chiến ta cần cao thuận cùng thành liêm giúp đỡ cao thuận thành liêm lữ bố suy tư một phen cao thuận hung manh vô s o n g thành liêm hung hãn như h ổ hùng sắp thực có thể giúp ngươi Cút. nói xong lữ bố cũng đã không thể chờ đợi được nữa tìm điều thuyền đi chúa công ngươi gặp cầu ta trở về lữ bố trong lòng tức giận cũng chỉ là cười gần một tiếng coi như là ta chết cũng sẽ không có một ngày như thế nhìn lữ bố bước nhanh rời đi trương liêu trong lòng buộc cười hắn đương nhiên biết lữ bố ý tứ hai người này đều là đương đại d u n g tướng càng mấu chốt chính là đối với lữ bố trung thành tuyệt đối lữ bố để hai người này cùng đi chính là muốn giám thị trương liêu không biết đây là lữ bố dưới trướng còn trung thành cùng hắn cuối cùng hai đại d u n g tướng không còn bọn họ hầu thành mấy người cũng đem càng dễ dàng đắc thủ vạch môn lâu việc đã được quyết định từ lâu huống hồ hắn không nghĩ hiện tại liền phản bội lữ bố cái k i a hai người tiến vào hắn quân doanh liền nhất định phải vì hắn b á n mạng trần cung nhìn thấy đại chiến kết thúc lại có một thành viên có thể so với lữ bố dũng tướng ra khỏi thành đóng dữ cuối cùng cũng coi như là thở một hơi dài nhẹ nhõm văn viễn chúa công tính cách nôn nóng bản tính không xấu lần này chỉ là một cái hiểu lầm ngươi không cần để ở trong lòng chờ đại chiến sau khi kết thúc chúa công tự nhiên biết ngươi là hạ người gì trương liêu cười cười sợ đến trần cung m i tâm kinh hoàng có thể bừng tỉnh liền nhìn thấy trương liêu gió em sóng lạng d á n g vẻ phảng phất vừa nãy là hắn nhìn lầm công đại yên tâm trận chiến này thất không cho chúa công thất vọng chính là không biết đến thời điểm lữ bố quỳ xuống cầu hắn cứu mạng một màn lữ bố có thể hay không rất kinh hỉ trần cung cảm thấy đến không đúng chỗ nào cũng không nghĩ ra vấn đề trái lại trong lòng cảm khái hùng đem như thế hầu như là đánh hòa lữ bố như vậy hổ lang lại trung thành tin cậy hắn lúc trước mắt bị mù tuyển cái lữ bố ai chuyện gấp phải toàn quyền hắn mau mau mang theo trương liêu hiện tại liền đi tìm cao thuận cao thuận biểu hiện nghi hoặc trương liêu cùng lữ bố vẫn không hợp nhau làm sao sẽ để cho mình nghe lệnh trương liêu chỉ có điều cao thuận trung thành với lữ bố hắn m ệ n h là lữ bố cứu lữ bố mệnh lệnh chính là hắn nhất định phải dùng tính mạng giữ gìn tồn tại mặt tướng cao thuận tuân mệnh giải quyết cao thuận việc sau thành liên m i n này thì càng dễ giải quyết t ế n triệu nhiều hùng hắn xuất thân bắc địa một bầu máu nóng liền vì là chấm dết nghe nói ra khỏi thành đóng g i ữ cái kia tất nhiên là kinh thiên động địa cuộc chiến không chút do dự sẽ đồng ý đáng tiếc ngụy việt chết sớm trương liêu tiếp hận thờ giải và không hắn vẫn có thể lại đến một cái đỉnh cấp dũng tướng mà hạ bi thành bên trong lữ bố dưới trướng hắn dũng tướng trương liêu là không lọt mắt nhiều năm ở chung trương liêu sớm biết những thứ này đều là cái người nào lúc này ở hầu thành truyền bá dưới hạ bi thành bên trong đã khắp nơi bắt đầu truyền lưu trương liêu khủng bố hầu như cùng lữ bố đánh hỏa uy thế so với lữ bố càng sâu cảm tình qua nhiều năm như vậy trương liêu máu nhuộm chiến trường từ lâu là lữ bố trướng loại kém nhất đại tướng liên này vẫn không có bạo phát toàn lực hiện tại mới thật sự là trương liêu không thiếu tướng lĩnh đã từng rất đỏ mắt trương liêu thành cựu địa vị c h à o phúng qua trương liêu lúc này đều là hoảng sợ bất an chỉ lo trương liêu tìm bọn họ tính sổ bốn t r ư ơ n g năm hai đại võ tướng đoàn đội thành hình khi biết trương liêu muốn lúc rời đi mọi người cũng chỉ còn xuất lại đến mừng như liên cái này dết khôi sớm một chút cút khỏi hạ bd lúc này trương liêu đã là mang theo chính mình dòng chính một ngàn tinh n u y ệ n cùng với hãm trận doanh chuẩn bị ra khỏi thành dưới t ư ớ n g đại doanh hắn bảy ngàn si tốt trương liêu lần này không có mang theo những n à y si tốt cơ bản đều là những năm này trương liêu nhận lấy hàng quân lữ bố có thể từ hắn đại doanh bên trong tìm ra đồ vật giải thích có kẻ phản bội vẫn là lưu lại bọn họ ở hạ bi gieo vạ lữ bố đi huống hồ trận chiến này vào ngoài thành sườn núi địa thế hẹp hòi là dễ thủ khó công khu vực cần chính là một người đã đủ giữ quan hải siêu cấp d u n g tướng đỉnh cấp d u ỡ sĩ mang càng nhiều si tốt cũng không tác dụng cửa thành chỉ có trần cung một người tới đưa tiễn nắm lấy trương liêu tay không ngừng vỗ nhẹ văn viễn sau trận chiến này ngươi làm công đầu đây là an ủi càng là lời tâm huyết ngoài thành đóng trại là phá cục chi pháp cũng là hung hiểm không ai giúp khu vực tào tháo một khi biết tất nhiên gặp không chết không thôi trước tiên nổ ngoài thành tây đ i n h bọn họ nhất định phải kiên trì đến tào tháo đổ quân n u đoạn tuyệt chủ động lui binh trần cung lúc này mới gặp đề nghị để lựa bố đi vào uy danh của hắn từ lâu danh chấn thiên hạ càng có thể kinh sợ quân địch bây giờ trần cung cũng chỉ có thể đem hy vọng toàn bộ đặt ở trương liều trên người nhất định phải ngăn chở tào tháo cứu lại hạ bi a mưa to bên trong trương liều suốt đêm ra khỏi thành đóng trại theo â n vệ liêm đ trương, trương liêu lần này nhất định lấy chém rết thoải mái không cần sốt ruột mưa to bên trong hành động bất tiện ngược lại là tào tháo gặp không nhìn được trương liêu đầy mắt ý lạnh tào tháo dụng binh cẩn thận càng có quách ra quỷ mưu bố doanh mưa to bên trong đánh lén bọn họ cũng rất khó chiếm được chỗ tốt hắn tin tưởng hắn chỉ mang theo không tới hai ngàn sĩ tốt ra khỏi thành tin tức vào lúc này nhất định bị tào tháo biết hắn tuyệt sẽ không bỏ qua tấn công kế sách để tào tháo đến liều lĩnh chủ động tấn công bọn họ chiếm cứ địa lợi ở trên cao nhìn xuống có thể đánh chết càng nhiều kẻ địch dựa theo hệ thống phân chia tam lưu võ tướng là sáu mươi vũ lực bên trên đánh chết một người có thể chiếm được một ngàn điểm hoặc là thuộc tính khác đ ạ t đến sáu mươi cũng có thể thu hoạch ngang nhau điểm nhị lưu võ tướng bảy mươi vũ lực bên trên một vạn điểm nhất lưu võ tướng tám mươi vũ lực bên trên m ư ơ i vạn điểm siêu nhất lưu võ tướng 90 vũ lực bên trên, 100 tam r ê n vạn điểm. t lưu thuộc tính bên giới, đánh chết một người, chỉ có 10 cái điểm. Mà hắn chỉ một thuộc tính tăng cường một điểm, cũng mới một đánh chỉ hắn chỉ có cái cường cũng bên người, dưới, mới điểm. điểm, Mà võ ạ n điểm. Tam Lưu v tướng a trưng l ư u cười nạo một tiếng tràn ngập chớ mong tam quốc đại thế quân hùng tranh bá nhiều nhất chính là dũng tướng thứ khăn vàng bắt đầu đến thiên hạ q u ý tấn tam lưu võ tướng số lượng nhiều đến căn bản là không có cách thống kê hệ thống là đưa hắn một phần siêu cấp đại lệ a cũng không biết nay điểm thuộc tính thăng cấp có hay không hạn mức tối đa cao tuấn nghe lệnh làm việc tự sẽ không có ý kiến thành liêm cũng tạm thời t ắ t chiến ý nghỉ ngơi dưỡng sức tương lai đại chiến lúc tất gọi tào quân nghe tiếng đã sợ mất mật trương liêu cũng đầy cõi lòng ý cười hai người này tính cách hắn yêu thích lôi kéo sự tình trương liêu cũng không có gấp thành liêm lôi kéo lên tương đối dễ dàng một ít mọi người đều là t ị n h c h â u người cộng đồng trải qua vô số chém g i ế t vẫn có chút tình chiến hữu cho điểm chỗ tốt thành liêm sẽ không từ chối cho tới cao thuận ở lữ bố bại vong sau hãm trận doanh đen cũng tham dự cứu viện lữ bố cuộc chiến đến thời điểm cao thuận thì sẽ biết hắn cường hãn mà trương liêu đến thời điểm muốn cùng lữ bố đàm luận điều kiện một、trong. chính là cao thuận nhiều mặt ra tay cái tên này trốn không thoát hai người đều đi nghỉ ngơi trương liêu lúc này mới kiểm tra lên hai người thuộc tính họ tên cao thuận vũ lực tám mươi chín chí mưu tám mươi năm chính trị tám mươi hai chỉ huy chín mươi b ố cao thuận đã là thiếu một chút liền trực tiếp bước lên siêu nhất liệu dung tướng càng đáng sợ vẫn là hắn cường hãm chỉ huy năng lực không thẹn là mang theo hãm trận danh cộng đồng chết trận n g o n nhân điều này cũng làm cho trương liêu tràn ngập thưởng thức chờ cao thuận lại thành lâu một chút t ấ t danh chấn thiên hạ hãm trận chi danh hủ chết người họ tên thành liêm vũ lực bảy mươi tám chí mưu bảy mươi hai chính trị tám mươi một chỉ huy bảy mươi sáu thành liên bảng điều khiển thuộc tính liền muốn kém rất nhiều xem như là nhị lưu võ tướng bên trong khá mạnh dù sao cũng là đến từ yến triệu khu vực không tướng nếu là bồi dưỡng một phen sức chiến đấu nói không chắc cũng có cơ hội đặt đến nhất lưu võ tướng tiêu chuẩn hai người này đều sẽ là ta hùng cứ thiên hạ thành viên nòng cốt sẽ không dẫn dắt đoàn đội người liền được bản thân làm đến chết trương liêu nói thầm vài tiếng liền trở về trong đại trướng trước mắt hiện lên một vệ kinh người tuyệt sắc là cái t i ê tuyệt mỹ thiếu nữ mới vừa chút dưới chính mình k h i giác trương liêu xốc lên con trướng một trận gió lạnh kéo tới nữ tử theo bản năng quay đầu lại nhìn thấy trương liêu lúc vẫn như cũ sắc mặt bỏ bừng mau mau t r ỏ n g lên quần áo p h u quân ngươi trở về mi trinh phát sinh nhảy n h ó c tâm thanh trương liêu liền đi qua kéo tay của nàng đi đến trên giường nghỉ ngơi đi ông thân thể mềm mại trương liêu áp chế lại nội tâm c ô nóng mới hai mươi tuổi tiểu cô nương hậu thế còn đang đến trường đây hiện tại đã vì hắn sinh con dưỡng cái trương liêu đương nhiên yêu thích không được cái gì đưa thuyền nào có hắn tiểu cô nương、hương. vì một cái đưa thuyền cùng lữ bố đi liều mạng phòng trường chỉ có đồng chắc cùng tào tháo mới làm được p h u quân mi t r i n h lo lắng mở miệng lợi còn chưa dứt trương liêu cũng biết nàng ý tứ lần này ra khỏi thành nguy cơ san sát hắn không yên lòng mi t r i n h tự nhiên đưa nàng mang theo đồng thời dĩ vãn g xuất trình đều là như vậy mi t r i n h ở trương liêu ngày đ ê m chỉ đạo dưới cũng là luyện thành giết địch bản lĩnh đến là cái kêu một đôi nhi nữ long phật thai trước trương liêu quyết định nhờ và tào tháo từ châu trước khi đại chiến liền trong bóng tối sai người đem nhi nữ đưa đi hứa đô hạ tử lâu mua bên trong tòa phù lệ bây giờ mi chinh biết trương liêu đại kế có biến lo lắng bất an không cần lo lắng không người nào biết đó là con cái của ta sau trận chiến này cho dù bị tào tháo phát hiện hắn cũng không dám động thủ trương liêu lãnh đ ạ m lạnh lùng nghiêm nghị ngôn ngữ mi trinh tin tưởng sâu sắc không nghi ngờ ngoan ngoan nằm tốt nhắm mắt lại đi ngủ đây chính là nàng nam nhân uy vũ ba khí liền danh chấn trung nguyên tào tặc cũng có thể không để vào trong mắt trương liêu cũng không có nói mỏ sau trận chiến này hắn trương liêu chắc chắn danh chấn trung nguyên cắm dễ ở tào tháo phúc lưng nơi sâu xa tào tháo cho dù biết con trai của hắn nữ thân phận nhưng là muốn đối mặt phương bắc viên t i ệ u uy hiếp căn bản không dám đối với hắn nhi nữ làm sao đứng thẳng một đêm trần cung xa xa nhìn thấy màn mưa bên trong trên sườn núi lít nha lít nhít điểm đen biểu hiện đen tối không rõ năm chương sáu siêu nhất lưu du tướng trương phi một đầu đến từ bắc cương mánh hổ rõ ràng có hổ vương tư thế nhưng đem tự thân răng nhanh uy thế ẩn náu đến nay mới hoàn toàn bạo phát ngươi đến tội cùng muốn làm gì trần cung suy nghĩ nhiều lần cũng không có hướng giải quyết trương liêu mục đích như vậy hùng thế như vậy ẩn nhẫn đến tội cùng vì sao hắn có thể nghĩ đến mục đích chính là phản bội lữ bố tự kiến cơ nghiệp trương liêu muốn c ấ p đoạt lữ bố tất cả chỉ là ở cùng lữ bố đại chiến một trận sau vẫn như cũ trung tâm ra khỏi thành thú vệ trần cung biểu thị vậy thì rất xem không hiểu chẳng lẽ hắn là muốn phải tiếp tục ở lại lữ bố dưới trướng dùng lữ bố danh hiệu thành lập một cái quốc bên trong quốc gia trần cung cảm giác mình thật giống là bắt được trọng điểm rất nhanh sẽ quên đi lữ bố danh hiệu như thế xú sẽ không thật sự có người muốn lợi dụng ba trần cung ánh mắt nhìn về phía tào tháo đại doanh tàn nhẫn bên trong lại mang theo vài phần trêu tức mánh hổ ra khỏi lồng hạ bi có hai đại thiên hạ vô địch tri tướng ngươi tào tháo lấy cái gì để chiến sau khi trời sáng kẻ phản bội rốt cuộc tìm được cơ hội đem tình báo đưa cho tào tháo tào tháo cùng lưu bị đồng thời đang chuẩn bị hạ lệnh đào ra đê nước ngập hạ bi đây nghe được có tình báo đưa tới trong lòng nhất thời mừng rỡ không thôi lẽ nào trương liêu cùng lưu bố rốt cuộc đánh nhau lên ha ha định là phụng hiếu kế sách đã thành đầu tiên là giả ý đưa tin ly gián trương liêu cùng lữ bố quan hệ lại lấy châu đ à o bóng ngang từ liêu thuyền ra tay cái kia lữ bố nhưng là vì nữ nhân này một đường lui giữ hạ bi làm sao có thể chịu được thần tử mơ ước mi trúc trực tiếp c h ắ p tay cưới hếp i mắt bắt đầu khen ngợi sự có gì đó quái lạ quách gia cũng không có hưng phấn như thế nếu là hai người đại chiến bắt đầu chém giết hạ bi đã sớm đại loạn chúng ta hiện tại định đã ngồi xuống lữ bố phủ n h à bên trong quách gia lời nói như là một chậu nước lạnh chí mưu chi sĩ mưu toàn cục xem càng xa hơn mi trúc cả kinh nói cái kia là cái gì tình báo sẽ làm trong thành ám tử không tiếc bại lộ đưa tới cũng không thể là kế hoạch của chúng ta thất bại chứ chính đang ngạc nhiên nghi ngờ đưa tin đến kẻ phản bội rốt c ụ c đến bẩm chúa công trương liêu cùng lữ bố đại chiến hòa nhau sau x u ấ t linh thân vệ doanh cùng hãm trận doanh ra khỏi thành với chỗ cao đóng quân chỉ một câu này lại như là đá tảng rơi vào bình tĩnh mặt hồ n h ấ t lên sóng to gió lớn nhân trung lữ bố mã trung xích thố nay lữ bố năm đó đồng thời ác chiến đồng c h ắ c dưới trướng mấy tên d u n g tướng làm cho đồng trắc đều chỉ có thể thiết kế lôi kéo hổ lao quan ở ngoài danh chấn thiên hạ lại còn có người có thể cùng lữ bố độc đánh hòa tay tào tháo lòng vẫn còn sợ hai mở miệ tận mắt nhìn lữ bố mạnh mẽ còn nhiều lần suýt chút nữa bị lữ bố trộm nhà đối với lữ bố mạnh mẽ không có ai so với tào tháo càng hiểu lúc này mới có lần này bị sư viết t r ì n h cùng lữ bố không chết không thôi đây chính là con đắt lang nhất định phải một đòn giết chết cái kia trương liêu bình thường cố nhiên dung mánh sao có đánh hỏa lữ bố lực lượng kẻ phản bội mau mau mở miệng trả lời lữ bố ngày gần đây đều ở phủ nhà không ra cùng trương liêu tướng quân đại chiến nghe nói cũng có ưu thế miễn cưỡng đánh hỏa tào tháo xứng sở trong lòng càng thêm hừng n ự c lên trương liêu tác chiến dung mánh hắn đã sớm đối với trương liêu thèm nhỏ dãi ba thước chỉ là người này đối với lữ bố thực sự trung tâm này mi trúc kế sách đều không có đảo được trương liêu hắn cũng đúng trương liêu càng thêm thưởng thức b ự c này dũng tướng chỉ có thể là hắn tào tháo lữ bố cùng trương liêu định là đã sinh khoảng cách lúc này mới khiến cho trương liêu ra khỏi thành đóng quân trương liêu đóng giữ sườn núi tới gần tường thành dễ thủ khó công cần một dũng tướng tự mình lĩnh quân xung phong tất có thể đại phá n g ư ờ tặc mi trúc hưng phấn mở miệng không thể chờ đợi được nữa dáng vẻ ai cũng biết hắn tâm tư ai bảo trương liêu đem bội bội của hắn cướp đi vẫn là cùng lưu bị đại hôn thời gian Mi tào r tâm hận Trương Liêu.、Tào、tháo nhìn bề ngoài không chút biến sắc ánh mắt trong bóng tối từ lưu bị trên người đ ọ o qua hắn không thích lưu bị vẫn là trương liêu như vậy dũ n g tướng mới là nam nhân nên có lãng mạn tào tháo con mắt k híp thành một cái khe nếu như thế huyền đức à, vẫn trường cùng giữ đức đều có vạn p h ù bất đương chỉ dũng tấn h công ngoài thành cuộc chiến liền do huyền đức phụ trách đi làm sao lưu bị trong lòng đã tức giận mắng lên trương liêu nhưng là khối khó gặm xương thân vệ doanh cùng ham trận doanh đều không đúng d â chê ự hắn công phá doanh trại đến thời điểm chỗ tốt gì cũng không chiếm được hạ bi đều là tào tháo Ta tiến xuất sẽ để nhạc quách â n ra cởi điều to lên cầm bầu rượu lên làm một cái chúa công như đã không phải này hạ bi một thành chinh dục không rõ không như hạ bi như cái gì tào tháo cười không nói ba năm qua trương liêu cường hãn đã sớm để tào tháo trông mà thèm không nớt bây giờ còn có có thể chiến lữ bố vai thế để lưu bị đi tấn công trương liêu tổn thất chính là lưu bị binh mã trương liêu hận đến cũng là lưu bị cùng hắn tào tháo có thể không có quan hệ đến thời điểm hắn tào tháo ở trương liêu nguy vong lúc dũng cảm đứng ra đại tướng chạy đi đâu tào tháo đã nếp miệng cười lên không thể chờ đợi được nữa nhìn thấy như vậy hình ảnh ngược lại cho lưu bị binh mã lữ bố dưới chướng người già yếu bệnh tật nhiều chính là đến quân doanh trương phi liền bất mãn mở miệng này tào tháo quá hoài tấn công cường địch liền để chúng ta đi trận chiến này cũng là cơ hội của chúng ta lưu bị nhiệt tình trần đầy từ châu đến mà lại mất Hắn biết do tự thân biết tự do đã lưu à là không có dễ lục bình, binh mã mới là thời loạn lạc đạo lý quyết định. Trúc hận nghiến công, loạn răng, miệng, Dũng có lục lạc Trúc chúa dễ lý mới Mi mã mau mau mở quyết t đạo lấy ớ n g làm đ ầ mới có thể công nghịch thể tặc. phá Liêu bị ánh mắt đã nhìn về phía q u a n vũ trương phi trước một bước đại mở miệng cười ha ha ta nhị ca thiên hạ vô địch lưu bố đứa kia cũng không dám nói có thể đánh thắng nhị ca tấn công trương liêu này người tặc liền để nào đó đi lưu bị nhìn về phía mấy cái mưu sĩ lẫn nhau so sánh táo bạo trương phi hắn thực càng tin tưởng thận trọng quân vũ hồ lao quan nghe mi trúc cầm thanh lưu bị vẻ mặt biến đổi dung tướng tư thế vô địch vai một người kinh sợ quan đông quần hùng không dám đ ị c h hắn trong nháy mắt rõ ràng mi trúc ý tứ trương liêu đại doanh dễ thủ khó công cùng lúc trước hổ lao q u ò n c ơ nào tương tự một vị dũng tướng oai đem bình định thế cuộc lần này tấn công địch doanh chính là nhuệ thế quân tiên phong v à chạm tam tướng quân khí thế như h ổ hùng xuất quân tấn công càng thích hợp mi trúc không nói đúng lắm trương phi dù sao cũng là đổ tể xuất thân cái kia mùi máu tanh thế thật không phải thổi tấn công trương liêu đại doanh cần chính là uy thế như vậy phần trấn sĩ tốt chi tâm lưu bị thỏa mãng ậ t đầu không sai coi như là trương liêu có thể chiến lưỡ bố này chiến tranh so với càng là khí thế ta cùng tào tháo liên hợp xuất l ĩ n h đại quân mà đến lịch tặc k h ố n thủ cô thành lại có tam đệ v a i tất có thể một trận chiến công phá lịch tặc như vậy giữ đức ngươi xuất quân cùng nhạc tiến làm tiên phong ta cùng vân trường xuất quân ở phía sau này đem hai cái đệ đệ tốt đều chăm sóc đến trương phi đại hỉ mở miệng nặc hồng hoang lực lượng nín lâu như vậy đã sớm muốn cố gắng phát tiết một phen buổi chiều mưa rơi hơi hết i trương phi liền không thể chờ đợi được nữa xuất lĩnh năm trăm người hợp nhạc tiến năm trăm binh mã một ngàn người dọc theo quan đạo giết tới trương liêu đại doanh trước ở nhạc tiến chấn động trong ánh mắt trực tiếp một tấm cổ họng giống to lên người y ế n trương dực đức ở đây nịch tặc có dám đến q u y ế t một trận tử chiến trương liêu mới nghỉ ngơi nửa ngày nghe nói quân địch đánh tới lúc liền một lần nữa t r ò n g lên khôi giáp hai mắt nhau lại rất nhanh giật giật không nghĩ đến tào tháo sẽ phái hàn đến thành liêm v ẫ n nộ h ế t lớn ta đi giết người này trương liêu trực tiếp ngăn lại nhặt thanh mở miệng ngươi không phải là đối thủ của hắn trước mắt là trương phi thuộc tính bảng điều khiển họ tên trương phi vũ lực chín mươi ba chí mưu tám mươi sáu chính trị tám mươi chỉ huy tám mươi tám lưu bị đến cùng là bao nhiêu đợi tích đức hạ xuống sớm gặp phải bực này siêu nhất lưu võ tướng kết bái sáu chương bảy chu diệt nhà tiến bản tướng tự mình đi trương liêu phóng ngựa càng ra như lao gió lạnh đánh vào áo giáp trên ào ào vang vọng đều là lao chương nhà hắn còn sợ này thằng ngốc hay sao trước khi đi lại hướng về bên cạnh thân vệ d ặ n dò vài câu thành liêm cũng không có bất kỳ ý kiến gì đây chính là có thể cùng lữ bố một trận chiến ngon nhân hắn biết đến càng nhiều trương liêu uy thế hung hãn ngông cuồng tự đại so với lữ bố càng sâu tận mắt nhìn trận chiến đó hầu thành trong bóng tối đều đắn nói hoài nghi trương liêu là bá vương truyền thế thành liêm cũng là mắt lạnh nhìn trương p i mọi người đều là biên cương hã tử xem lưu bị cái kia ngụy thiện đến cực điểm khuôn mặt đã sớm khó chịu liền mang theo đối với trương phi mấy người cũng không có h ả o cảm gì trương phi người là rất mạnh để lỗ quốc tướng tự mình đọc thủ lần này ngươi hẳn phải chết trương liêu mới vừa xuất lĩnh một trăm kỵ binh từ đại doanh bên trong g i ế t ra liền bị trương phi mọi người thấy thấy trương liêu thân vệ doanh trương phi trong mắt lập lòe khát m u ánh sáng từ châu đại chiến mấy năm cơ bản chính là lưu bị cùng lữ bố giao chiến đối với chi kỵ binh này trương phi đã sớm là vô cùng quen thuộc càng là thèm nhỏ dãi ba thước đó là một ngàn cao cấp nhất chiến mã mạnh mẽ nhất kỵ binh trương h h Châu Nghịch ị n Lang kỵ. tặc, chịu Kỵ. chết t đi.、Trương、phi hưng phấn gào lên giận gào dữ, chính ỉ đỉnh cần cấp chiến mã, đều là là tướng, cũng chỉ c Trương những này hắn. Thân tướng, hắn nằm muốn như vậy một nhánh Lang、kỵ. Trương giết đi Liêu, Phi một đều mơ là là huy, h vậy mã, võ Kỵ. muốn xông ra thời điểm nhạc tiến c ư ớ p mở miệng trước nhớ tới s u ấ t chính trước quét ra mọi người dàn dò công phá trương liêu một trận chiến như ngày đó hồ lao quan một tướng c h ấ n một thành lưu bị định lấy trương phi làm đầu thống lĩnh một quân thăm dò trương liêu đến lúc đó ngươi làm làm đầu bại quân trở ra nhạc tiến không hiểu những người này mưu đồ mơ hồ biết đây là muốn làm tức giận trương phi sau đó hắn ở bên cạnh xem cuộc vui là được bản tướng vì là tào công r a lệnh công phá nghịch tặc này đánh trận đầu sự tỉnh liền giao cho bản tướng đến đây đi trương phi khó chịu liếc nhìn nhạc tiến làm sao tướng quân làm u ố n cãi lời tào công r a lệnh nay tràn ngập uy hiếp tâm thành để trương phi muốn n ổ i khủng hắn cũng không phải loại kia thuần túy không nao mắc p h ù biết lúc này còn không thể đắc tội tào tháo đi thôi hy vọng không muốn bản tướng cho người n h ạ t xác nhạc tiến tức khắc cơi lấy chiến mã xuất lĩnh bản doanh sĩ tốt chúng giết ra ngoài bản tướng chính là triều đình thảo khấu giáo hí nhạc tiến phụ chỉ đánh giặc n g h ị t để mặng lại t r ư ơ n g liêu n h a o mắt lại không nghĩ đến tào tháo còn phái người trợ giúp đến tức k h ắ c mở ra nhạc tiến tin tức họ tên nhạc tiến vũ lực tám mươi tám chí mưu tám mươi bảy chính trị tám mươi sáu chỉ huy tám mươi sáu tương lai ngũ tử lương tướng một trong đương đại nhất lưu võ tướng đã triển lộ văn hùng chỉ có điều còn thiếu thiếu mải r ú a không có trở thành tương lai tào ngụy tự phách đáng tiếc người này đối với tào tháo trung thành tuyệt đối kẻ chắc chắn phải chết cũng được liền bắt người đi tới khai lao n à y có thể đều là điểm nhạc tiến sao dám đến nhận lấy cái chết t r ư ơ n g liêu câu liêm vung lên ép người uy thế như ngập trời huyết sóng c u ầ n cuộn. giống như cổ chi ba vương duy ta độc tôn một k h á t đó chính đang trùng kích nhạc tiến trong lòng phát động lên sóng to gió lớn một loại không cách nào ngôn ngữ hoảng sợ tràn ngập ở đáy lòng sao có thể có chuyện đó đây là hắn từ lữ bố trên người đều chưa từng có cảm nhận được quá đáng sợ áp chế để hắn như là ở đối mặt truyền thuyết bên trong hạng vũ một người nhiếp ngàn quân thiên hạ vô địch nhạc tiến không nghĩ nhiều nữa ra tay toàn lực trong mắt có người trẻ tuổi cái t i ê dung manh không sợ khát má h ư phấn đi chết đi và n h hai người vũ khí va chạm lên một khắc đó kinh thiên cự minh phát động lên to lớn s ó n g khí thậm chí cuốn lên trên đất nước bùn nhạc tiến sắc mặt hoàn toàn thay đổi lên cả người khí huyết trứng lên chỉ cảm giác hai cánh tay của chính mình tê dại đũa lớn suýt chút nữa liền t u ộ t tay mà đi không thể nhạc tiến kinh hái chừng lớn con mắt có một tia khủng ý âm trầm màn trời dưới trưng ơ liêu bóng người lặn như vậy cao to vĩ đại phảng phất một vị từ vô số g i ã thu bên trong cắn sẽ giết ra máu tanh thú vương cả người tìm tỏa ra khát máu ưu thế trương liêu sao như vậy cường nhạc tiến không cam lòng giống to hắn đã từng cùng trương liêu từng giao thù a cho dù không địch lại cũng chưa bao giờ có như vậy chi bại. trương liêu lãnh đạm liếc mắt nhạc tiến thần p h ụ c ta nói cho ngươi như đi săn giống như ánh mắt sợ đến nhạc tiến chiến mã đ ề u bất an hí lên lần thứ nhất đối mặt loại uy thế này hoảng sợ nhạc tiến trong lòng đã bắt đầu sinh ý lui cái kia đúng là người có thể có được uy thế à đi nhạc tiến khống chế chiến mã quay đầu liền muốn chạy trốn đầu hàng trương liêu sao có thể có chuyện đó không đầu hàng vậy thì chết trương liêu ánh mắt đỏ như máu siêu nhất lưu dũng tướng mang ý nghĩa một cái đột phá tự thân cực hạn giống như khủng bố nhạc tiến cùng với lẫn nhau so sánh lại như là sông lớn cùng đại dương xung kích hắn vốn là so với nhạc tiến mạnh lại có uy thế sợ đến nhạc tiến mất đi trẻ sơ sinh trí dũng bây giờ nhạc tiến đã hoàn toàn không phải trương liêu đối thủ h ô i ảnh cùng trương liêu từ lâu là tâm thần tương thông sinh t ử đồng bọn trương liêu vỗ nhẹ đầu ngựa một khắc đó h ô i ảnh lại như là một đạo tia chớp màu xám trùng phá thiên tế t ử thần giống như câu liêm quan gia rượu như ánh bạc nghịch tặc người dám giết ta nhạc tiến nhận ra được mùi chết chóc từ phía sau l ư n g t ị c h đến quay đầu lại liền nhìn thấy liêm đao theo bản năng nâng lên đũa lớn chống đối bị câu liêm đao trực tiếp chấn động tật a y nhạc tiến cổ đều trở nên thô hồng biểu hiện còn như quỷ、lệ. sao có thể có chuyện đó này vẫn là trương liêu chúa công các ngươi sai rồi a lữ bố đâu chỉ là một đầu mánh hổ bên cạnh hắn còn có một đầu không so với lữ bố kém manh thù a hắn bắt đầu hối hận với nãy tại sao muốn ngăn cản trương phi hắn chạy không thoát miệng hổ đau đớn trong n á y mắt hắn liền nhìn thấy liêm đ a o lóe lên hắn cảm giác mặt đất cách hắn càng ngày càng xa trước mắt càng ngày càng mơ hồ ý thức sau cùng liền nhìn thấy trương liêu lãnh đạm thu hồi dọn kia huyết liêm đ a o ánh mắt xem thường nhìn về phía trương phi đi xong xuôi trương phi khả năng đều không phải là đối thủ của người nọ nhạc tiến mới vừa mới bắt đầu lo lắng tào tháo tương lai ý thức lập tức rơi vào vinh ám nhạc tiến chết trận trí tử đều là không cam lòng nhìn trương liêu hắn không hiểu trước đó vài ngày vẫn cùng hắn chém giết đ ị c h tướng lập tức gặp trở nên như thế dũng mãnh hắn không hiểu tại sao mình gặp hoảng sợ trương liêu n h ư thế liền sức chiến đấu của chính mình cũng không có cách nào hoàn toàn bạo phát liền hết thể đều kết thúc một trận gió rét t h i tới thế giới phảng phất bị đưa vào t ĩ n h mịch giống như yên tĩnh mùi máu canh đâm vào xoăn núi trương phi một cái giật mình không dám tin tưởng nhìn về phía trương liêu nhạc tiến kẻ này hắn cũng chiến quá cho dù là hắ m hắn giết n là chiến trường tướng giả càng thêm biết cấp độ kia uy thế đáng sợ so với hắn cái này đổ tệ sát ý càng nặng trương liêu này rét phôi đến tột cùng đến rét bao nhiêu người không nghĩ đến hắn thật đến thế nhạc tiến nhạc xác hắn thật không có hoảng sợ chỉ là ở trong lòng tính toán có muốn hay không đem nhị ca gọi tới liên thủ chém rét trương liêu hai huynh đệ hắn liên h ủ thiên hạ vô địch bảy chương tám một người chấn ngàn quân tào tháo sự tưởng tượng lúc này một thanh em như lôi đình lăn rơi vào trong hai t r ư n g phi phản bội ta chủ hủy ta từ châu hôm nay ta phải giết người h ô i ảnh thanh quang lướt qua trời cao mang theo nồng nặc đến cực điểm mùi máu canh trương liêu hiển nhiên đã bạo phát toàn thế hán nếu muốn giết t r ư n g phi ngay ở mới vừa đánh chết nhạc tiến sau khi hệ thống dĩ nhiên hoàn thành rồi một cái nhiệm vụ đích chu diện một các võ tướng thu được mười vạn điểm đích thủ giết một các võ tướng thu hoạch được thưởng giới hạn thời gian trong vòng một canh giờ có thể thu được gấp mười lần điểm hệ thống đem điểm toàn bộ thêm ở vũ lực trên đích sức chiến đấu tăng cường tám điểm tiêu tốn tám vạn điểm trương liêu nhìn tin tức bảng điều khiển trên cái kia lên đến chín mươi chín sức chiến đấu khát máu nợ nụ cười giờ khác này trương phi rơi vào trương liêu trong mắt hoàn toàn chính là một tòa khổng lồ vô cùng bảo tàng siêu nhất lưu võ tướng vậy cũng là trăm vạn điểm gấp mười lần vậy thì là ngàn vạn điểm hệ thống trong trung tâm mua sắm một đống thứ tốt đủ để g ú t hắn nhanh chóng chế tạo ra một nhánh đỉnh cấp cường quân trương phi cũng không nghĩ tới trương liêu điên cùng như thế một người thành quân dám hướng về hắn b u ồ n trận vào tới tướng h quân địch tướng t r ù n g lại đây chịu chết bên cạnh phó tướng đều hưng phấn mở miệng trương phi hào khí ngất trời mang theo này năm trăm dòng chính sĩ tốt tương tự là cuồng không giới hạn bọn họ cảm thấy thôi ngang nhau binh l ư ợ dưới bọn họ chính là vô địch trương liêu một người v ọ t tới bọn họ năm trăm người bên trong liền đừng muốn sống rời đi không trương phi nhìn cái k i a ưu ám ánh sáng k h ắ t máu liếm nói chuyện góc xích áo bào màu đỏ tướng quân cầm trong tay nhuấm máu câu liêm giống như thức tỉnh cổ lao ba vương uy thế ngông cùng tự lại một mực hắn trương phi không tin tả kẻ này dám một người đánh tới ta cũng như thế trương phi giống lớn một tiếng sát ý t r ù n g tiên h ừ nho nhỏ n ị c h tặc tiên tướng cũng dám cản dỡ như thế trương phi lao ra trong nháy mắt cả người sát khí bạo phát hắn vốn là đồ tệ mùi máu tanh nồng nặc những năm này nam trinh bắc chiến giống như trên chiến trường thú vương thấy máu mạ cuồng hắn không cho là đơn đả độc đấu chính mình liền không phải trương liêu đối thủ bị nhạc tiến cái chết cùng trương liêu cùng ngạo đâm một cái kích trương phi kiêu ngạo cũng không cho phép hắn lùi bước lao tử chính là thiên hạ đệ nhị nhị ca đệ nhất người là cái dám gì t lúc này trương u n g phi sử dụng tới khủng bố lực bộc phát ở trên chiến trường thuận buồn xuôi gió thường thường có thể làm được trực tiếp tuân sát địch tướng nhưng là trương phi ở trương liêu trên người cảm nhận được chính là một vị cổ lão máu tanh đồ tệ hắn phảng phất là từ một triệu người thây chất thành núi mau chạy thành sông bên trong giết ra lực ba sơn hà khí cái thế sừng sững không thể địch trương phi vẫn bị chấn động một chút l i ề n lúc này hai người cũng đụng vào nhau với Và anh kinh thiên cự tiếng hót bên trong trương phi chỉ cảm giác mình như là bị sơn hà giống như sức mạnh xung kích mang theo nghiền ép tư thế đem sự công kích của chính mình phá hủy hỗn loạn tư ơ n g b ừ n g cả người lẫn ngựa bị đánh bay ra ngoài không nói hai tay tê dại miệng h ổ đau đớn liền trượng bát x a mâu đều suýt chút nữa tuật tay mà đi cái này không thể nào so với siêu nhất lưu dũng tướng càng mạnh hơn trương phi không cam lòng giống lớn một tiếng hắn cảm giác mình như là đang đối mặt một cái so với lữ bố càng thêm nhân vật khủng bố xa xa xem trận chiến thành liêm cũng là kinh ngạc trong lòng trương liêu rất mạnh có thể lực chiến lữ bố nhưng không nghĩ tới mạnh như vậy đây chính là trương phi năm đó miễn cưỡng cùng lữ bố chiến quá hòa nhau đại tướng càng không có ngăn trở trương liêu một đòn trương phi chỉ đến như thế nghịch tặc chịu chết đi trương liêu uy thế không ngừng bạo phát đây chính là h á n cường dù cho là vẫn chưa hoàn toàn dung hợp mới vừa được vũ lực phối hợp bá vương uy thế hắn vẫn như cũ có thể nghiền ép trương phi lần này chiến liêm chuyển động giống như bạc hình cung bệnh n h ậ n mang theo sừng xưng lực lượng lại lần nữa hạ xuống không tốt trương phi không nghĩ ra trương liêu lúc nào là trở nên mạnh như vậy hắn giấu đi quá sâu quá sâu đem hết toàn lực ngăn trở này một chiêu sau trương phi cũng tinh lực cấp trên bùng nổ ra toàn lực hắn mạnh mẽ chính là lực bộc phát phải dùng ngắn nhất thời điểm cứng đôi cứng giải quyết trương liêu chỉ là trương phi lực bộc phát qua đi đón lấy va chạm sức mạnh của hắn từ từ yếu bớt chỉ là không tới trăm hiệp trương phi liền nhận biết trương liêu ngược lại là càng đánh càng mạnh như là mới vừa rồi còn cất giấu một ít vũ lực dần dần mới bộc phát ra h ù n g c h e trời dưới chân áp một đời giống như trương phi lúc này đã có chút lực bất tòng tâm rơi vào hạ p h ò n g phó tướng thay thế cũng mặc kệ trương phi mệnh lệnh trực tiếp giống to giết năm trăm tinh nhuệ s u n g kích ánh mắt của bọn họ đều khát máu mà hưng phấn liên tục đại chiến trương liêu vào lúc này khẳng định cũng không có khí lực gì bọn họ chỉ cần có thể giết chết trương liêu vậy thì là đầy trời công lao bọn ngươi nghịch tặc cũng dám đánh một trận trương liêu đánh văng ra trương phi nâng liêm phẫn nộ khí tức bao táp trùng mây xanh một người hung uy liền sợ đến những nảy sĩ t u t run lên trong lòng sao có thể có chuyện đó a bọn họ cũng là thiên hạ đỉnh cấp sĩ tốt sao hoảng sợ giết hắn còn lại sĩ tốt đi ngăn chặn b i ệ t quân hướng về nhạc tiến mang đến sĩ tốt mệnh lệnh sau trương phi liền mặc kệ trong mắt của hắn chỉ còn trương liêu hắn biết trương liêu định là một cái so với lữ bố còn đáng sợ hơn đại địch nhất định phải nắm lấy cơ hội này giết chết trương liêu m u ố n chết trương liêu thanh n m lệnh như băng nương theo câu liêm phẫn nộ hắn mới vừa được vũ lực đang cùng trương phi trong đ ụ n trạng không ngừng rung hợp cũng không phải những n à y phổ thông sĩ tốt có thể ăn b ạ hắn như một đạo hôi ảnh tử thần ở năm trăm người bên trong chạy băng băng mà lên vẫy tay một cái mỗi một liêm đều sẽ chém vào kẻ địch trên người đây là những năm gần đây trương liêu lần lượt trong biển máu mài luyện ra chiến tranh thủ đoạn làm chiến tranh bắt đầu có thể sống sót chỉ có người thắng giết chết sở hữu kẻ địch hắn mới là người thắng đỏ như máu lót đường trương phi phẫn nộ nhìn tất cả những thứ này nội tâm ở nhỏ máu người kẻ này đáng chết những n à y tinh nhuệ đều tiêu tốn hắn to lớn tâm huyết bồi dưỡng dị vãng nho nhỏ t ổ n thất đều làm người lạnh leo tâm gan càng bị trương liêu giết gà làm thịt chó bình thường tất cả những thứ này hắn đã không có thời gian cân nhắc máu tơi dưới sự kích thích trương phi lại lần nữa lao ra lúc này tào tháo lều i lớn mùi rượu trường ấm quét á da cầm ly rượu dương dương tự tác phẩm tuy rằng trong lòng cũng cảm giác được một luồng kinh ý dường như quên đi cái gì thế nhưng trận đại chiến này đã là không có sơ hở nào c h i cục không cần lại ưu quét á da cười vô cùng tự tin vừa làm ở miệng đánh gây trong đại trướng vô cùng không khí sốt sáng chúa công chờ ưu chờ nhạc tiến tướng quân thất bại làm tức giận trường phi đến thời điểm kẻ này tất phát điên như thú đem quân địch ánh mắt đều hấp dẫn tới lưu bị tất có thể đánh lén địch doanh thành công chúa công cũng có thể thuận thế thu phục cái kia đầu mánh hổ tào tháo cũng biết lưu bị kế hoạch trương phi có điều là đánh nghi binh chân chính đòn bí mật nhưng là quan vũ bên kia đánh lén chú quân đại doanh tào tháo cười nhất miệng ngược lại dơ sự chuyện ác đều là lưu bị làm việc cùng hắn tào tháo có thể không có quan hệ hắn đã đang suy nghĩ đến thời điểm nhất định phải cho trương liêu một cái thâm tình ôm ấp h ả o h ả o an ủi một hồi dũng tướng a nhanh đến trong lồng ngực trong liều đến t á m chương chín tào tháo có người so với lữ bố còn dũng mãnh kha khả phụng hiếu này kế thật là hợp cô tâm ý trương liêu có thể lực chiến lữ bố sợ là so với lần trước một trận chiến đã càng mạnh hơn càng dũng mãnh chỉ hy vọng trương phi có thể chống lại trụ trương liêu đi quét á ra tâm tình tốt cũng là lại lần nữa nhắc nhở một câu liệu lớn chúng l ư u sĩ đều là vui sướng còn có cái gì so với dễ dàng đạt được thắng lợi trái cây càng chuyện vui sướng vậy thì là nhìn lưu bị ăn quả đ à n g a năm đó lưu quan trương ba người đánh không lại lưu bố hiện tại trương phi cũng đánh không lại lưu bố trướng cái kế tiếp dũng tướng mất mặt càng là nghĩ đến trương liêu cuối cùng gia nhập tào tháo dưới trướng lưu bị mấy người khó chịu dám vẻ mọi người càng thêm trêu tức lưu bị kẻ này ỉ vào danh tiếng mang theo tào tháo không có một người nhìn hắn hợp mắt đến nâng chén cọc ẩm tào tháo cười to sắp thu phục dũng tướng tâm tình thật tốt một hiệp trước tiên mở khánh công rượu mọi người lúc này mới mới vừa cầm rượu lên chung bên ngoài liền truyền đến lo lắng tiếng b ư ớ c chân chúa công việc lớn không tốt thảo khấu gia h ú chết trận vảnh ly rượu rơi xuống đất ngã nát tào tháo nhìn từ bề ngoài bình tĩnh người quen biết hắn đều biết giờ khác này tào tháo đã là đến nổi giận biên giới xảy ra chuyện gì địch tặc trương liêu dũng mãnh chém giết nhạc tiến gia h ú q u á c ra sắp mặt trong nháy mắt cũng biến thành cực kỳ khó coi hắn chỉ l à muốn để nhạc tiến đi giả thua một hồi làm tức giận trường phi huyết tính thôi sao sẽ chết trận lại tham mọi người đang đợi thời điểm đều chờ mặc không có một người nói chuyện báo c h ú a công địch tặc đẩy lùi t r ư n g phi một người chiến một doanh báo địch tặc giết xuyên một doanh lại giết rút quân về trận báo sắc mặt của mọi người khó coi đến cực điểm đi ra ngoài xem xem tào tháo cũng không cách nào bình tĩnh mang người lao ra đại doanh xa xa nhìn thấy ám không bên dưới giống như manh thú giống như ưu ám bóng người giết vào c ô n trận như vào chỗ không người qua lại xung phong cho dù là trương phi đều không thể ngăn cản một người c h ấ n ngàn quân toàn bộ thiên địa phản phất chính là trương liêu một người sân nhà ánh sáng dưới v i ê n lộ khí s á t động gấu nâu tào tháo tự đáy lòng t h a n thở ta vốn tưởng rằng lữ bố cũng đã thiên hạ vô địch không nghĩ tới có người so với hắn còn rút mãnh mọi người cũng không biết làm sao mở miệng chỉ là xa xa nhìn chiến trường cái kia phản phất từ khát máu giữa núi rừng mới vừa r ế t ra manh thú chi vương cho dù cách đến rất xa đều có thể cảm nhận được cái kia cố khát máu tàn bạo điên cuồng mọi người trong lúc nhất thời đều có chút không thể nào tiếp thu được con người đột nhiên d ụ lại càng là quét da hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi vừa nay chính mình quên đi cái gì lần này hắn xuất hiện một cái đại sai lầm đánh giá thấp trương liêu sức chiến đấu làm trương liêu cường đại đến đủ để nghiền ép trương phi lúc thế cuộc liền đem hoàn toàn khác nhau chúa công trương liêu dũng hãn trương phi khủng không phải là đối thủ đứng lên khắc nhắc nhở lưu bị rút quân quét ra quả đoán vô cùng mở miệng không giống nhau không chờ tào tháo trả lời trương liêu bên kia chiến trường thế cuộc lại lần nữa biến nào bản tướng trương liêu chiến trên chiến trường lần lượt vang vọng cấp độ kia hào nôn gào thét trương liêu một người vai tới lui tự nhiên rất lớn đã kích trương phi quan tâm thời khắc này hắn chính là uy thế một đời tây sở bà vương là cái kêu lưu bang tiêu tốn vô số binh lực không tiếc đánh đổi không chết không thôi cổ tri hùng chủ vương chỉ có bá t h ư ớ n g không q u a lý bà vương một người đem dung tướng bá chủ uy thế nhắc đến hoa hạ huy hoàng năm ngàn năm lịch sử hoàn toàn xứng đáng đệ nhất một người chấn một chỗ vạn người không thể khai thông đáng chết này đều không bắt được ngươi trương phi ánh mắt đỏ như máu trước mắt bóng người dần dần cùng ngày đó hổ lao quăn ở ngoài lưỡ bố t r ù n g hợp đồng dạng là tỉnh châu hùng nhi tương tự uy không thể địch một người chấn ngàn quân lẽ nào hắn trương phi cũng bị một cái thế lực đã kích hai lần trương phi lên cơn giận dữ đã hoàn toàn quên trước lưu bị căn dặn tận lực nhiều ngăn cản trương liêu một ít thời gian trực tiếp hạ lệnh toàn quân tử chiến không chết không thôi lên à trương liêu cười lạnh một tiếng một cái canh giờ đã qua hơn nửa điểm gấp mười lần hiệu quả nhanh biến mất hắn vẫn chưa hoàn toàn dung hợp mới vừa được vũ lực chém giết trương phi đã không kịp vậy trước tiên giết chết này một danh o tinh nhuệ trương liêu một đạo gào thét phá tan h ắ c á m tỉnh châu lang kỵ ở đâu lang lang lang thân vệ doanh trong miệm phát sinh gào thét k ắ c ngó hai con ngươi như hỏa bọn họ chính là đến từ bắc cương một đám sói ác sắt khí ngập trời bọn họ trong xương là tần hán đến nay để lại hùng hồn máu là bác cương nam nhi kháng hổ 500 năm trăm n ă m cứng cỏi làm trương liêu đem bọn họ trình hợp bọn họ liền đem sẽ biến thành một nhánh không gì không xuyên thủng h ổ làng c h i sư toàn quân tấn công làm trương liêu ra lệnh một tiếng bọn họ đang trúng kích bọn họ đang gào thét bọn họ khát vọng chiến tranh khát vọng t ù y tùng trương liêu đi thu được một lần lại một lần thắng lợi mãnh hổ xuống núi tư thế như là một dòng lũ lớn xung kích đang dần dần âm trầm màn trời bên dưới loại kia chấn động khiến người ta căn bản là không có cách ngôn ngữ lang đạo này gào thét hoang vu bi tịch một đường đánh vào nhạc tiến trong đại quân không được chuẩn bị chiến đấu chiến đấu này một danh o năm trăm n g ư ờ i là nhạc tiến dòng chính bộ khúc tương tự không tầm thường vẫn phòng bị trương liêu thân vệ doanh xung kích không nghĩ tới chờ đến chính là một đám chân chính xói ác bọn họ bản coi chính mình rất mạnh mai đến tận nhìn thấy này chi tỉnh châu lan g kỵ tỉnh châu lan g kỵ cả thế gian vô song kỵ binh xung kích bao phủ nơi đi qua địa máu chạy thành sông hải c ố t vỡ vụn đây chính là kỵ binh xung kích bọn họ một đường dẫm lầy lội thổ địa bên trong lăn lộn màu máu bạch quất bọn họ khí huyết trên người đang t i ê u đốt bọn họ phảng phất không biết cái gì gọi là hoảng sợ cùng dừng lại quyết chí tiến lên xung kích máu không chảy khô chết không đình chiến này tại sao lại như vậy tào tháo giả vờ bình tĩnh s á t mặt cũng bị trực tiếp đánh vỡ chúa công quách gia chỉ là một cái nhắc nhở cùng vị này mưu sĩ tâm hữu linh tê tào tháo tức khắc rõ ràng để hạ hầu lên tức khắc xuất lĩnh năm binh mã trợ giúp trương phi thế cuộc đã đến nhất định phải để hắn xuất thủ thời điểm lưu bị tổn thất tào tháo không chút nào đau lòng chỉ là trận chiến này lưu bị không thể thất bại hắn nhưng là cùng lưu bị liên quân vào tử nếu như lưu bị bị trương liêu giết xuyên chắc chắn vì là trận này từ châu cuộc chiến mai phục mù mịt năm ngàn binh không đủ một vạn đi vội vã tới rồi t ô i lúc vừa vặn nhìn thấy cái kia không ai có thể ngăn cản dòng lũ xung kích ép quá nhạc tiến quân trận vậy cũng là tào tháo dưới trướng không tầm thường tinh nhuệ càng hoàn toàn không có sức lực chống đỡ lại vậy thì một vạn một ngàn đối với một vạn ưu thế ở cô tào tháo cũng là phi thường quả đoán nhất định phải trước tiên đánh nát này đầu mánh hổ móng u ớ t mới có cơ hội đem thu phục hắn đến hiện tại còn không hề từ bỏ trương liêu trương liêu càng hung hắn càng thích càng làm muốn thu phục quét ra những chặt lông mày cũng là dần dần dán ra hạ hầu huyên chính là t à o thị tướng giả am hiểu kỳ tập chạy b ă n g b ă n g có hắn s u ấ t một mươi đại quân trợ giúp định có thể ổn định chiến cuộc lưu bị a dành thời gian công phá đại doanh đi chín chương m t ư ơ i trương phi dãy rủa quách ra rất rõ ràng trương l ư u đại doanh đóng giữ khu vực địa hình hẹp h ỏ i hạn chế kỵ binh phát huy trương phi mới có thể tạm thời lấy bộ tốt chống lại miễn cưỡng ngăn trở sung kích tư thế hai bên rất khả năng cầm cự được chân chính kế hoạch còn phải là lưu bị bên kia quét á ra lại bắt đầu nỗ lực suy tư hắn luôn cảm giác mình lại quên đi cái gì chỉ là lưu bị từ nhỏ đạo đi vòng qua đánh lén trương liêu đại doanh đến thời điểm cùng chúa công hợp binh một chỗ vây quanh trương liêu nơi nào có vấn đề trên chiến trường trương liêu đang nghiên cứu hệ thống dưới trướng sĩ tốt đánh chết người hắn cũng thu được điểm hệ thống là bản tướng dưới trướng sở hữu vũ khí đều có thể như vậy đích trung thành độ cao hơn sáu mươi trở lên đánh chết kẻ địch có thể thu được một phần mười điểm trương liêu ánh mắt tỏa sáng này ha không phải nói hắn chỉ cần có cái mười vạn vũ khí điểm nằm liền có thể đến này ngược lại không tệ chúa công sau bên kia núi phát hiện quân địch có hai ba ngàn người một cái thân vệ doanh sĩ tốt rốt cuộc tìm được cơ hội đến bẩm báo trương liêu đây là trương liêu trước liền phát hiện không đúng sớm sắp xếp đi quả thế nhìn liên tục bại lui trương phi trương liêu chỉ là cười lạnh một tiếng cái tên này chỉ có điều là một cái danh nghĩa chân chính kế hoạch vẫn là lưu bị bên này lưu bị đây là đem sở hữu của cải đều mang tới muốn đánh lén ta đại doanh không biết ngươi có thích hay không bản tướng chuẩn bị cho người kinh h ỉ trương liêu vừa nãy liền cảm thấy không đúng như hình với bóng lưu quang trường dĩ nhiên không có cùng nhau đã sớm phái người sớm thông báo cao thuận sắp xếp đúng chỗ tám trăm hãm trận tử sĩ dựa vào có lợi địa hình phòng ngự lưu bị trở lại gấp đôi nhân mã cũng đ ừ n g nghĩ bước vào đại doanh nửa bước hắn chỉ cần giải quyết kẻ địch trước mắt là được lang lang lang các binh sĩ tiếng gào thét bên trong lang kỵ chiến sĩ hai mắt đỏ như máu bọn họ khát máu liếm động khoe miệng đem trương phi vây q u a n h lên tướng quân đi mau những n à y trương phi quân tốt đều là không ngừng gào thét bọn họ căn bản không nghĩ tới toàn quân tấn công tấn công trương liêu cuối cùng ngược lại là bị một người dết xuyên trương liêu u ám bóng người cho dù không có động tác vẫn như cũ như là một tòa như núi lớn n ộ t ngạt những ngày sĩ、si、tốt hầu như không cách nào thở dốc sĩ、si、khí đại loạn sau bọn họ mục tiêu duy nhất chính là bảo vệ trường phi cùng rời đi trương phi một thân máu tươi thương tích khắp người mới vừa lật tung mấy cái lang kỵ chiến sĩ mặt sau lang kỵ lại như là tìm tới con mồi manh thú lại nhào lên mệt mở hơi thai trương phi hiện tại suýt chút nữa mắng ra đến nếu không là chu vi mấy cái sĩ、si、tốt trợ g i ú p đến hắn bị lang kỵ ngăn cản lại phải tăng ra mấy cái vết thương đang nhìn đến lang kỵ chiến sĩ đều là lấy một đĩ ba thậm chí nhiều hơn hắn biết trận chiến này hắn đã triệt để không thể cứu vãn nếu không là con đường lầy lội hạn chế chiến mã xung kích hắn này một danh o binh mã đã sớm toàn quân bị diệt hắn liền không nên như vậy kích động trương phi dùng sức gỡ bỏ tràn đầy vết máu miệng g i ế t ra ngoài đừng thả bọn họ chạy không chết không thôi thành liêm hưng phấn tiếng giống to lúc này chuyển đến tuy t u n g lữ bố đã bao lâu không có hưởng thụ đến loại này chém g i ế t vui vẻ nội tâm khát máu đã hoàn toàn tỏa ra so với mọi khi bùng nổ ra chiến lực càng mạnh mẽ hơn tuy tùng lang kỵ đồng thời hoàn thành nghiênh về một bên tàn sát không tốt trương phi mắt hổ đỏ như máu l a n g kỵ quá mức hung hãn lại có chiến mã sung kích tư thế hắn một khi rút quân thoát ly trận hình phòng ngự ngược lại là càng thêm không có cách nào ngăn trở l a n g kỵ tướng h quân đi mau lúc mấu chốt những nảy sĩ tốt che ở trương phi phía sau dùng thân thể máu thịt vì là trương phi tranh thủ rút đi thời gian trương phi mang theo này chi bộ khúc nam trinh bắc chiến rơi vào uy thế cỡ này đều là hiếm thấy dết không đi ra ngoài hắn suýt chút nữa trở về đầu muốn đi cùng l a n g kỵ l i ề u mạng l i ề u một hồi lan g h ị sĩ tốt đã càng thêm điên cuồng bọn họ ngoại trừ chiến đấu ở ngoài ai lại không muốn càng nhiều phong thưởng đi trương phi không chút do dự xoay người liền chạy chỉ có hắn chạy mất mới năng lực chết trận sĩ tốt báo thủ ngăn trở đám cầu tặc này đời sau chúng ta còn muốn theo tướng quân ha ha ha bên hai là các binh sĩ cuối cùng teo rên trong lòng bọn họ trương phi chính là tín ngưỡng vì là trương phi tử chiến là bọn họ vinh quang ngu xuẩn trương liêu chỉ là cười mắng một tiếng biết rõ không thể địch còn đi tìm cái chết hắn tôn kính những này chiến sĩ phương thức tốt nhất chính là đem bọn họ đánh chết làm lang kỵ đem những n à y sĩ tốt t r u n g hội trương phi bên người đã liền còn lại mười mấy người hoảng loạn chạy trốn quay đầu nhìn lại trương liêu như bẻ c ả n h khâu nghiền nát sở hữu sĩ tốt hội ả n h căn bản không có chịu đến cái gì ảnh hưởng r a tốc xung kích trương phi trong lòng khó chịu đối với lữ bố sự thù hận càng nhiều một tầng như vậy d ũ n g tướng càng đến hiện tại mới thả ra lữ bố này tặc khẳng định là cố ý rốt cục ở trương liêu truy sát đến trước hắn dưới s ư n núi chuyên đến từng đạo từng đạo tiếng chấn động n g tặc chớ có cản rỡ mau chóng chịu chết đi hạ hầu hên dẫn dắt trước tiên trình hợp năm binh mã gia nhập chiến trường viện quân đã tới dễ về trương phi không cam l ò n g có tào tháo viện quân đến tức khắc mang theo cuối cùng sĩ tốt dễ về chỉ là trong n y mắt trương liêu con mắt thì càng lượng đến vừa vận a điểm thời gian còn có cuối cùng đôi hạ hầu huyên đổi tới đến đưa điểm cảm tạ có ngươi lang kỵ sung kích trương liêu vung vẩy chiến liêm mạnh mẽ q u o n g da Ô ô, cổ lao tiếng kèn lệnh mang theo bắc địa vô tận thê lương nghe đây là manh thu sung phong lúc gào thét sao lại thế trương phi trong lòng chấn động mạnh trương liêu điên rồi mà một ngàn huyết chiến chấm giết t i ê u hao lượng lớn khí lực sĩ tốt coi như là mạnh hơn lúc này còn dám ở bùn đất bên trong tiếp tục nhằm phía năm ngàn tinh nhuệ chi sĩ tào tháo mọi người cũng ở phía xa nhìn hạ hầu huyên xuất hiện lúc mọi người trên mặt hiện lên sắc mặt vui mừng cũng trực tiếp cứng đờ tôi lúc than phục một tiếng đây chính là một đám người điên chỉ là từ trong mắt hắn ánh sáng không khó nhìn ra hắn yêu thích đám người điên này này vốn nên là đại hán mạnh nhất biên quân một trong thú vệ bắc cương chấn áp dị tộc bây giờ nhưng là ở đây trợ trụ vi ngược huy hoàng mười vạn châu Kỵ, liền còn lại cuối cùng những tinh hoa hắn nhất định phải cứu lại những ngày sĩ tốt Tuấn lúc vô cùng quả đoán hướng về Tào Tháo Trương trẻ quả cầu cùng đoán hướng xin, Công, Úc Chúa vô về Liêu sau ơ sinh Dũng, Lăng trận chiến này vọng chúa công thương tiếc lưu một doanh vì nước hết chiến cuối cùng sẽ có một ngày bọn họ chắc chắn vì là đại hán lại lần nữa kinh sợ dị tộc tào tháo trong lòng cũng là nghĩ như vậy chỉ là vừa nghĩ tới vì là thu phục này chi lăng kỵ hắn đã trả giá rất lớn vẫn là rất đau đầu nhạc t i ế n chết trận đã chạm đến tào tháo điểm mấu chốt hy vọng kết quả không cho hắn thất vọng đi có thể nếu là không được vậy thì chém giết đây chính là một đàn sói tuyệt không có thể lưu lại hậu hoạn hạ hầu huyên hiện tại lĩnh hội không tới tào tháo buồn t h u y n con đường lầy lội địa hình hẹp h ỏ i kỵ binh lực xung kích bị đại đại suy yếu coi như là làng kỵ mạnh hơn hắn có một mươi đại quân giết hạ hầu huyên ánh mắt đỏ như máu tào doanh tướng quân phần lớn đối với trương liêu đều không phục lắm dựa vào cái gì sẽ làm tào tháo đánh giá cao một chút không tiếc đánh đổi muốn có được hắn ở trong đám người trực tiếp k h o a chặt ở trương liêu trên người lịch tặc trương liêu nhận lấy cái chết trương phi vừa nhìn có tào quân đại tướng đậu trước cảm giác mình lại có thể theo đồng thời l đều đều ạ thành nữa c liêm tiếp tục xuất quân xung kích bản tướng đến ngăn chở hai người này thành liêm rất n hưng phấn cảm giác mình được trương liêu tán thành biên cương phong đều là thấu xương người ở đó trời sinh sùng bái c n giả hắn sùng bái lữ bố hãy cùng theo lữ bố nam trinh bắt chiến hiện tại thành liêm càng thêm sùng bái trương liêu hắn lại như là trong hoang dã mạnh nhất manh thú chặn trương l i ê u người nhân mã đều nát liền mang theo thành liêm cũng cảm giác mình trở nên càng mạnh mẽ hơn mặt tướng tuân mệnh nhất định phải thành tướng quân đại phá quân địch thành liêm cùng vô số như h ổ như sói sĩ tốt mạnh mẽ nhảy vào t à o quân bên trong lang kỵ chiến mã đều là trương liêu tiêu tốn rất nhiều khí lực cùng tâm huyết được đều là thượng hạng chiến mã lại có lang kỵ xung kích a i dù cho tảo quân lấy câu liêm cùng đao thuẫn ở trước vẫn như cũng bị không ngừng xung kích lang kỵ va chạm người ngã ngựa đổ bị xé ra chỗ h ổ n g trong chiến trận lan kỵ không ngừng c h ă n vào bọn họ không sợ chết vong không biết e ngại tiền phó hậu kế s ú n g kích phía trước chiến h ư u ngã xuống chỉ có thể kích thích đến huyết tính của bọn họ bọn hắn lúc này trương liêu đều rất khó đem bọn họ chỉ huy đây mới là nảy chi lan kỵ sức mạnh chân chính làm cái kêu tiếng kèn lệnh vang lên một khắc đó bọn họ duy nhất tín ngưỡng truy sát quân địch c h í tử mới thôi ngăn trở bọ ngăn trở bọn họ, họ. tào quân một ít tiểu tướng lĩnh đang nóng nảy không ngừng tiêu to chân chính va chạm trước bọn họ đều không có để ở trong lòng năm người không ngăn được một người đùa gì thế chỉ là hiện thực mạnh mẽ cho bọn hắn một cái tát toàn bộ trận hình bị trực tiếp va ngã trái ngã phải lan g kỵ cái kia to lớn hoàn t h ủ đao lần lượt hạ xuống thủ cấp bay lên máu tươi tràn lan đương đại đệ một kỵ binh chỉ đến như thế đi tào tháo lẩm bẩm thì thầm một câu hắn ở hồ lao quan từng thấy lữ bố kỵ binh hắn ở lạc dương từng thấy đồng chát tây lương thiết kỵ hắn ở quân đồng minh từng thấy công tôn toàn bạch mã tinh nhuệ có thể nếu để cho tào tháo tới nói hiện nay lại thế chi kỵ binh này mới thật sự là vô song thiên thời địa lợi nhân hòa hắn tất cả nằm trong lòng bàn tay nay cũng không ngăn nổi tiến phó hậu kế lan g kỵ bọn họ lấy cực hạn vũ lực phối hợp x u n g kích dũng manh không sợ chết vẫn đúng làm ở một đường máu chặn lan g kỵ người người thuấn đều nát hắn cũng bắt đầu hoài nghi như vậy đỉnh cấp kỵ binh hắn thật sự có thể thu phục hắn liền lữ bố đều không thể thu phục hạ hầu huyên cùng t r ư ơ n g vi lúc này đều không lo nổi bị x u n g kích đại quân trong mắt của bọn họ chỉ có trương liêu giết chết trương liêu liền mang ý nghĩa trận này từ châu c u chiến đem triệt để kết thúc lữ bố hạ bi làm sao ngăn trở tào tháo đại quân cẩn trọng một chút trương liêu rất mạnh trương phi thực sự là không muốn nói ra cái gì trái lương tâm lợi nói chỉ là tùy tiện nhắc tới tỉnh một hồi hạ hầu hên a đó là ngươi rất rưỡi hạ hầu hên không hề khách khí nói hắn chính là hạ hầu anh đời sau trong huyết mạch sức mạnh cùng nhiều năm vì thế để hắn n ạ o khí càng sâu lưu bị mấy người hắn căn bản không có để vào trong mắt đối với trương phi nói cũng chỉ có c h à o phúng cười ngươi trương phi áp chế lại tức giận cười lạnh một tiếng cũng không vội vã xuất thủ trước đi một lúc có hạ hầu hên cầu hắn thời điểm hử uy thế như vậy thì lại làm sao hạ hầu hên đẩy trương liêu uy thế mạnh mẽ gia tốc xung kích hắn muốn giết trương liêu chết khoảng cách của hai người không ngừng kéo vào hạ hầu viên lúc này mới triệt để cảm nhận được trương liêu khủng bố mới từ thây chất thành núi mau chạy thành sông bên trong g i ế t ra hắn lại như là cổ trì bá vương có thể bá vương cũng là sẽ chết hôm nay để hắn hạ hầu viên đến hoành đao đổ bá vương đi chết đi trường thương đ ô n g ra mang theo không gì không xuyên thủng phá quân tư thế hung tàn trong ánh mắt chỉ có điên cuồng cắt máu dẫm trương liêu thi thể đi nói cho tào tháo đi làm thấp đi t r ư ơ n g phi lấy hạ hầu viên chi danh uy trấn thiên hạ chỉ là sau một khắc cảm n hãng được t n hạ hầu huyên lúc nào còn cần một cái nịch g h tập tới nói không sai trên thực tế đang nhìn đến hạ hầu huyên thuộc tính bảng điều khiển sau trương liêu này một chiêu cũng sử dụng toàn lực họ tên hạ hầu huyên vũ lực c hạ hầu yên cuối cùng chết trận cũng là bởi vì hắn nạo khí bị hoàng trung trực tiếp chặt chém tuyệt thế dung tướng bị mất mạng trương liêu tấn công tình cảnh này cùng cái kia định quân trên núi tương tự làm sao hạ hầu yên miệng hổ đau đớn bức bách ở trương liêu uy thế bên trong trong nháy mắt bắt đầu sinh ý sợ hãi trong trước mắt trương liêu cũng đã lại ra tay cực hạn sức chiến đấu lại lần nữa toàn lực bạo phát lần này bị đánh mộng hạ hầu huyên thậm chí đến không kịp đề phòng hắn liền nhìn thấy ưu ám bóng người thần liêm trời g á n g trương phi trong nháy mắt gầm nhẹ không tốt hắn không nghĩ tới hạ hầu huyên như vậy ngưng cuồng đối chiến trương liêu hảo không phòng ngự sức mạnh tuyệt đối va chạm dưới bị trực tiếp đánh mộng trương liêu sức mạnh nhiều khủng bố trương phi cũng là phi thường rõ ràng trương phi quả đoán liền muốn đi cứu viện hạ hầu u y ê n lưu bị hiện tại còn muốn, muốn dựa vào tào tháo phát tài hắn nếu như lại liên lụy hạ hầu u y ê n chết trận tào tháo tuyệt sẽ không bỏ qua cho bọn họ trương liêu phảng phất không nhìn thấy vọt tới t r ư ơ n g phi chỉ là ra tay toàn lực cái kia không gì địch nổi sức mạnh hạ hầu v i ê n tâm đã sớm bị nhấc đến cổ họng dùng sức hít sâu làm mùi chết chóc hắn đã không có sức mạnh xoay tay lại theo bản năng quay đầu ngựa lại muốn muốn chạy trốn trước mắt thời gian liêm đao nện ở hạ hầu v i ê n trên cánh tay cụt một tay bay lên máu me động địa a tiếng kêu thảm thiết kinh tiên động địa khoan t hai đến muộn chư phi chiến mâu quét n a n g đẩy lùi trương liêu sau khi kéo lại hạ hầu hên người đi mau trương phi lo lắng mở miệng ai cũng không nghĩ tới trương liêu hung hãn như vậy càng lặn h ư vậy bà đạo trực tiếp động thủ tấn công chém giết bảo vệ tướng quân rút đi hạ hầu huyên một chiêu bị đoạn một tay trương phi cũng không có tiếp tục chiến đấu ý nghĩ đi bảo vệ tướng quân rút đi ngăn chở quân địch à t à o quân không ít người phản ứng lại dồn dập hướng về hạ hầu huyên bên này b à o đến trương liêu d ù n g manh vô s o n g làm sao kẻ địch số lượng thực sự là quá nhiều hắn cũng không có cách nào tức khắc lao ra chém giết hạ hầu huyên chỉ là mạnh mẽ lan g kỵ cũng đem những n à y x、si、í c tốt mạnh mẽ ngăn cản hệ thống có hay không tất sát sở kỳ h i loại hình trương liêu dò hỏi một phen đáng tiếc này không phải cái, cái gì huyền huyễn hệ thống trương liêu hiện tại điểm có thể mua cũng là tảng sáng chi tiễn tảng sáng chi tiễn một vạn điểm chỉ dùng một lần tăng cường trăm bước lực lượng trăm bước bên trong chính là cung tên bắn ra đỉnh cao tốc độ trương liêu câu liêm vung một cái nhặt lên trên đất một cây c u n g trực tiếp lôi ra tiếng xe gió chuyển ra thời điểm hạ hầu huyên cùng t r ư n g phi đều có thể cảm nhận được sau lưng to lớn uy hiếp t r ư n g phi bản năng muốn ra tay vẫn như c ũ không kịp cung tên tốc độ thực sự là quá nhanh vở ảnh sau một khắc liền truyền đến tên dài đâm vào máu thịt cốt lạc bên trong âm thanh nương theo còn có một đạo kinh thiên địa khiếp quỷ thần giống như kêu thảm thiết trương phi nhìn thấy cái mũi tên này lòng vẫn còn sợ hãi đồng thời không nhịn được kinh ngạc thốt lên một tiếng tướng h quân cái mông của ngươi trên m ư i một chương mười hai ba mũi tên giết hạ hầu huyên trương liêu bản tướng cùng ngươi không đội trời chung hạ hầu huyên ngửa mặt lên trời dích đạo nương theo to lớn thống khổ hắn đời này đều không có chịu đến quá loại này xỉ n h ụ nay chi tên d à i bất thiên bất ỉ vừa vặn tận xương ba điểm rơi vào cái mông của hắn trên trong lúc nhất thời nổi giận không tận lòng thống khổ vân vân tự để hạ hầu u y ê n trên mặt biểu hiện vạn phần đặc xác trương phi suýt chút nữa không bật cười mới vừa rồi còn lớn lối như vậy hắn quá mức kiêu ngạo khinh địch này đều là b á o ứng chỉ là vừa nghĩ tới chính mình vừa nãy cũng gần như trương phi liền không cười nổi trương liêu như vậy hổ lang c h i địch lần này là đem hắn triệt để đắc tội chết đây là một cái so với lữ bố kẻ địch càng đáng sợ tướng quân vi vũ t h a n h liêm chém giết khoảng cách vừa vặn thấy cảnh này mừng rỡ như điên đây chính là trương liêu thịnh châu hùng nhi nổi lên thiên hạ vô địch có chút a i trương liêu thở dài thân là biên cương chiến sĩ lại đang chiến trường chém giết nhiều năm mã cung thủ trương liêu tuyệt không là chỉ là hư danh chỉ là khoảng cách này chú ó c vi lang kỵ chiến sĩ sùng bái nhìn trương liêu đây chính là bọn họ tùy tùng nhiều năm tướng quân cả thế gian vô song lang lang lang lấy lang chi danh chiêu cáo tào tháo cẩn thận lang kỵ tào tháo bên này sắp trời đã tối nhìn không rõ ràng chiến trường chỉ là trương liêu cái kêu một mũi tên cùng hạ hầu hên kêu thảm thiết đều là không cách nào che lấp tào tháo biểu hiện khó coi triệt để mất đi nụ cười sốt u ruột mở miệng đi đánh thăm d ò một hồi chiến trường tình huống mệnh lệnh ra đi như tình huống nguy cấp không tiếc đánh đổi chém giết quân địch tào tháo vô cùng quả đoán ở hạ hầu hên cùng trương liêu trong lúc đó hắn gặp không chút do dự lựa chọn người trước nếu là được trương liêu đánh đổi là hy sinh hạ hầu hên này trương liêu không muốn cũng được trận này bên trong h á cám màn trời bên dưới thế cuộc đã so với tào tháo nghĩ tới càng thêm nghiêm trọng trương phi nghe được lại lần nữa truyền đến chói t a i tiếng xẻ gió tâm thần cảnh giác ánh mắt nhìn một phía không dám có chút thư giãn hạ hầu huyên hiện tại liền được hai sang muốn lại ngăn trở đến tiễn là chuyện không thể nào hắn phải bảo vệ hạ hầu huyên chậm rãi lui lại đến rồi trương phi liền nhìn thấy điểm đen thời điểm theo bản năng đi ngăn trở phản ứng cực nhanh tên giải đánh vào x a m â u trên phát sinh một đạo chấn động trước mắt không chờ hắn thở ra một hơi a rên gì đến cực điểm âm thanh như là tới từ địa ngục trương phi nhìn thấy hạ hầu huyên trên lồng ngực không biết lúc nào đâm vào một mũi tên nhọn hầu như đâm thủng ngực hạ hầu u y ê n kêu rên một tiếng sau thẳng tắp ngã vào trên chiến mã trong giây lát này trương phi đều có c h ú t n ộ n g nhạc tiến cùng hạ hậu h u y ê n liên tiếp chết trận ở trước mặt của hắn trong lòng hắn trừ ra phẫn nộ càng nhiều chính là sợ hãi hắn biết mũi tên này đến từ trương liêu khoảng cách này dưới có thể duy trì tiễn chỉ có chính xác liền cực kỳ không dễ vẫn là như vậy lực lượng khổng lồ hạ xuống trương phi tự nhận tuyệt đối không làm được khủng bố trương liêu đã để vị này đỉnh cấp dũng tướng tâm bên trong sản sinh bóng tối đừng nói cái gì sẽ cùng trương liêu huyết chiến hắn hiện tại chỉ cảm thấy hễ p h i không thể tả muốn rời khỏi chỗ thị phi này đi hắn chỉ lo trương liêu lại phóng tới mũi tết nhọn đem hạ hầu v i ê n kéo đến chính mình trên chiến mã vừa đánh vừa lui mãi cho đến hắn rút đi đều không có gặp lại được mũi tên nhọn hạ xuống chỉ là trương liêu gào thét không ngừng chuyển đến giết tào quân các tướng sợ hãi đến cực điểm nhìn trương liêu hắn một đường xung kích căn bản không có ai đỡ nổi một hiệp nếu không là tào quân số lượng thực sự là quá nhiều hắn đã sớm giết xuyên một đường lại thấy đến hạ hầu v i ê n sống chết không rõ lui lại mất đi chủ tướng chỉ huy sau các đem dồn dập sốt dồn hạ lệnh rút quân đi mau dù cho tào quân kỷ luật nghiêm minh vào lúc này các đem cũng không lo nổi không có mệnh lệnh tự ý lui lại sự tình hạ hầu huyên thất bại mang cho bọn họ chấn động thực sự là quá to lớn bọn họ không nghĩ tới hạ hầu huyên bị dễ dàng như thế đánh bại chiến ý điên cùng nhanh chóng tiêu tan còn sót lại chính là e ngại sau hoảng loạn chạy trốn bọn họ cũng không còn biện pháp ngăn trở sung kích lang kỵ tư thế nhấn chìm ở dưới móng s á t trương liêu không có lại tiếp tục truy kích hắn chiến liêm máu me đồng địa ánh mắt của hắn như bá vương nhìn quét chúng sinh lang kỵ các chiến sĩ theo hắn trừ ra trời sinh huyết tính đồng dạng là cần vinh dự cùng của cải còn sót lại kẻ địch đã không đáng để lo kẻ địch thủ cấp là lang kỵ sở hữu chiến sĩ cao nhất vinh dự quân công t r ư ờ n g đích chu d i ệ t một các võ tướng thu được trăm vạn điểm đích gấp mười lần điểm thời gian kết thúc hạ h ầ u huyên đánh chết trăm vạn điểm trương liêu tâm tình càng tốt hơn điểm nhiều liền mang ý nghĩa có thể mua càng nhiều đồ vật lần sau chiến tranh càng thêm ung dung đạt được thắng lợi chém giết càng nhiều kẻ địch tốt tuần hoàn xuống đích chu d i ệ t tam lưu võ tướng chu do đích thủ giết tam lưu võ tướng thu hoạch đ ư thưởng giới hạn thời gian trong vòng một canh giờ có thể thu được gấp đôi điểm gấp mười lần giới hạn thời gian kết thúc có hay không mở ra gấp đôi điểm lúc này trương liêu mới phát hiện điểm giới hạn thời gian tăng gấp đôi còn có thể t ổ n lấy vào lúc này chiến tranh đã sắp kết thúc giết càng nhiều tiểu binh cũng không có một cái đỉnh cấp võ tướng làm đến nhiều không mở ra trương liêu ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía phía trên chiến trường cái tiêu chi chật vật chạy trốn sĩ tốt đã chạy xa đi đến dưới sườn núi bình điệm dọc theo đường đi quan đạo có gia cố kỵ binh còn có thể sung kích đến bình điệm sĩ tốt tàn ra kỵ binh ở lầy lội trên đất truy kích tốc độ đã chậm lại hạ xuống các loại tình báo hội tụ lại đây bất kể là hãm trận doanh cũng hoặc là trương liêu thân vệ doanh đều là tinh mật nhất máy chiến đấu càng là trương liêu chế tạo thân vệ doanh sau lữ bố vừa bắt đầu cũng muốn đem hãm trận doanh chế tạo thành hộ vệ của chính mình doanh thuộc cho cao thuận rất lớn quyền tự chủ cao thuận cũng là hàng nhái thân vệ doanh không ngừng cải thiện chế tạo chính mình cỗ máy chiến tranh nhiều năm thực chiến có thể nói hám trận doanh đã m à i hoàn thiện trương liêu ở trong đại trướng vui mừng nhìn cao thuận phát hiệu lệ bố biết chung nhưng mà không thể dùng lữ bố từ được điêu thuyền bắt đầu hết thảy đều lấy điêu thuyền làm trung tâm xa lánh thủ hạ đại tướng càng là ở h á c manh mấy người phản loạn trương liêu lại cầm binh tự trọng t ừ thế sau càng là theo bản năng xa lánh cao thuận không còn cho cao thuận biểu hiện cơ hội bằng không lữ bố cũng sẽ không bị áp chế đến hạ bi cô thành mức độ hiện tại trương liêu làm chính là tuyệt đối tin tưởng này vì là chiến đấu mà sinh dũng tướng hắn không có bất kỳ nhung tay mấy năm từ châu cuộc chiến cao thuận đồng dạng mấy lần đánh bại lưu quang trương hãm trận chi danh vang vọng t à o doanh đến rồi hả cao thuận hờ hưng t h ì t h ầ m không giấu được chính là trên mặt sát ý cùng dữ tợn mấy năm chinh chiến hắn đã nhớ không rõ chính mình bao lâu không có được một mình lĩnh binh một trận chiến trao quyền chỉ cần làm ệ n h lệnh hắn liền sẽ kiên định quán triệt đến cùng bất luận người đến là ai hãm trận khu vực chắc chắn phải chết chết là kẻ địch tướng quân địch tướng từ cánh giết vào đại doanh đã ngã lăn trậu than còn lại sĩ trong ố t từ cũng đại a n trước mắt trong đại t r ư ờ n g khí thế l a n lộn một đám ngủ gật hùng sư trong nháy mắt toàn bộ mở mắt ra khi bọn họ đứng chung một chỗ chính là bệ nghệ thiên hạ đàn sư tử không ai định đuổi bọn họ dùng sức nện gõ chính mình ngực phát sinh hung hán gào lên giận dữ m ộ ư ơ i hai chương m ộ ư ơ i ba hãm trận trí hướng chắc chắn phải chết hãm trận trí hướng chắc chắn phải chết toàn bộ hàng phòng thủ trên hãm trận sĩ tốt đều tại đây từng đạo từng đạo tiếng giống giận dữ bên trong bạo phát toàn lực bọn họ là hung hãm chiến sĩ là một đám rung manh không sợ chết manh thú bọn họ biết đến địch có mấy lần ở tự điển của bọn họ bên trong không có lùi b ư ớ c có thể nói dưới màn đêm trường kích ở trong biển lửa b ù n g nổ ra chói mắt ánh bạc bọn họ từ từng cái từng cái góc tối lao ra trong chớp mắt đem rết vào trong doanh trại kẻ địch xé nát tan sĩ khí dâng trào đánh t ơ i đánh lén lưu quân trong n g á y mắt rơi vào to lớn sợ h ã i bên trong xảy ra chuyện gì không phải đến đánh lén à làm sao ngược lại là bị đánh lén không nói v õ đức chỉ là bất luận trong lòng bọn họ cỡ nào không t â m lòng trước hết giết vào trong doanh trại sĩ、si、tốt rất nhanh sẽ rơi vào to lớn màu đen trong gió lốc h á m trận danh o lại như là khủng bố đến mức tận cùng h ắ t cám hồng chiều chính ở dưới bóng đêm nghiền nát tất cả giết giết sạch bị tặc mã cung thủ quát vũ rơi xuống chiến mã vẫn như cũng là quét ngang quân địch tuyệt thế d ũ tướng một đường sung phong nơi đi qua nơi h a m trận danh o sĩ tốt đều có rất nhiều cũng không còn cách nào đứng lên cái kia khủng bố đến cực điểm s á c ý so với h a m trận danh o sĩ tốt trên người sát khí càng sâu hắn muốn tự tay đem mất đi từ châu toàn bộ g i ế t trở về lữ bố cướp đại ca hắn căng cơ vậy thì tội đáng muốn chết chịu đến quan vũ cổ vũ những n à y từ đại doanh ở ngoài xung kích đến sĩ tốt cũng phát sinh từng đạo từng đạo hưng phấn gào thét lưu bị ở thân vệ bảo vệ cho nhìn từ đ ằ n g xa sĩ tốt xung kích rét vào đ í doanh công phá trương l i u đại doanh đoạn lữ bố cánh tay chỉ đợi tào tháo nước ngập hạ bi đại kế vừa thành một thành lữ bố có điều trị là của trong g ọ hắn có thừa biện pháp g i a o động tào tháo để hắn lưu lại ở từ châu mảnh này đất đai màu mỡ sớm muộn vẫn là hắn c ă n g cơ chúa công đại doanh ở ngoài tiếng la g i ế t kịch liệt tam tướng quân d ũ n g manh vô sòng không sẽ trực tiếp công phá đại doanh chứ mi trúc khá là tự tin cười nói khắc khuôn mặt là thương nhân k h ô n khéo tính toán thật sự cho rằng một cái d ũ n g manh c h i tướng có một ít b i n h mã liền có thể đối kháng một chỉnh cái thế lực lưu bị lại yếu vậy cũng là thiên hạ ngày nay một phương chư hầu hắn càng thêm xem trọng lưu bị tương lai há lại là bắc cương man di trương liêu có thể so sánh với lần này xuất chiến lưu bị minh mã hầu như đều là mi t r ú c một người tan hết g i à tài đang chống đỡ ha ha công phá trương liêu tự trọng làm công đầu lưu bị băng lệnh cười cướp giật tái thê lược hắn căn cơ hắn cùng trương liêu không đội trời chung phần này khen cũng là ở cho mi t r ú c một cái định tâm hoàn cái kia mi tiểu nội có người nói mềm mại xinh đẹp nội tâm hắn cũng có chút khô nóng lên ở trong mắt hắn mi t r i n h rồi cùng cái kia đ i ê u thuyền gần như có thể mê hoặc đỉnh cấp dũng tướng liều lĩnh định là không kém hắn là một cái tiêu hùng vì là đại nghiệp có lúc có thể có rất nhiều hy sinh một lần nữa, nạp mỹ thị không chỉ có thể cho hắn thu hoạch được lượng lớn danh tiếng còn có thể được một cái mỹ nhân sung sướng trương liêu a lần này chính là giờ chết của ngươi đại doanh biên giới chuyến đến lưu quân sĩ tốt tiếng kêu thang thiết lưu bị có chút thì đau dù cho là đánh lén hắn cũng làm lượng thật là lớn hy sinh chuẩn bị nhiều năm huyết chiến hạ xuống hắn đối với trương liêu căm hận ở ngoài làm sao thường không có ước ao lang kỵ tung hoành từ châu tại đây vùng đất bằng p h ẳ n g trên mặt đất chính là tuyệt đối bá chủ hắn không biết ăn bao nhiêu lần thiệt thòi lần này nhờ có mi trúc cuối cùng cũng coi như là phải đem này kẻ đáng ghét ra hỏa giải quyết triệt để đi dù cho là sở hữu sĩ tốt toàn bộ hy sinh cũng sẽ không tiếc ngược lại tào tháo đến thời điểm gặp bồi thường sĩ tốt cho hắn hắn lần này kiếm b u ồ n không l ỗ đi mấy người ở tự tin cười cũng là tùy tùng sung kích sĩ tốt đồng thời về phía trước bọn họ muốn tận mắt nhìn thấy cái kia tịnh châu thất phu triệt để mai táng quan vũ biểu hiện hung hãn cương đại nhất chính là xuân thu đ a o pháp chú ý một cái trước tiên bạo phát tam đao cực hạ n sau khi không ngừng lôi kéo cùng ai cũng có thể năm n ă mở ở mới vừa giết vào đại doanh lúc tương tự tức sôi ruột tức giận quan vũ liền bùng nổ ra toàn lực cái kia k h ô n gì ngừng m hãm l i Như trận h ế danh cái h gì lan kỵ có điều là hoa trong gương trăng trong nước thật tinh nhuệ còn phải xem đan dương binh chính là như thế một mạch xung phong bên trong quan vũ lại lần nữa chém giết đi một cái h a m trận sĩ tuốt sau vẻ mặt đã có chút quái gì cánh tay của hắn có chút chấn động đau đây là một cái tiểu tốt có thể mang cho hắn cảm giác không đúng rất không đúng ẩm ẩm ẩm to lớn tiếng xe gió chuyển đến mang đến chói thai chấn động quan vũ theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại liền nhìn thấy màn đêm trời cao vài đạo hỏa hồng nóng ánh sao băng thẳng tắp hướng về đại quân lật đến đây là hãm trận n ỏ cũng chính là quan vũ phản ứng lại trong né mắt ranh ranh liên tiếp chuyển đến đinh thai nhức góc nổ vàng trên mặt đất từng cái từng cái sĩ tốt bị to lớn nọ thường trực tiếp đánh xuyên đóng đinh trên mặt đất t h ẳ ra nhanh tản ra quan vũ lo lắng h ế t lớn lòng như lửa đốt lên nơi đây hẻo lánh càng là hiểm trở trương liêu có điều một cái thất phu dũng tướng chỉ biết chiến trường c h é m giết chẳng lẽ còn có thể lấy tinh nhuệ phòng ngự nơi như thế này h a m trận danh vậy cũng là lần lượt đánh bại bọn họ siêu cường bộ tốt bực này tinh nhuệ không đặt ở chính diện đi ngăn trở trương phi đi làm sao có khả năng sẽ xuất hiện tại đây bên trong không giống nhau không chờ quan vũ nghĩ rõ ràng tình huống thế nào lại là từng đạo từng đạo nọ thương đặt đến to lớn phong mang mỗi một lần xuất hiện đều là quất ngang liệu quân xung kích trận hình trực tiếp đại loạn ở nhỏ h ẹ p địa hình bên trong khắp nơi tán loạn nguy hiểm cảm giác kéo tới quan vũ theo bản năng phản ứng lên thanh long h i ể n n g u y ệ t đao phất lên khiếu thiên mà đi trực tiếp bủ vào nỏ mũi thương nhuệ đem một nhánh nọ thương chia ra làm hai hai mảnh nọ thương tàn ra vẫn như c ũ mạnh mẽ đâm vào đại điện quan vũ đều có chút tê cả ra đầu nay nọ thương một khi đâm vào thân thể hắn cũng tuyệt đối không cách nào gánh vác ngây người chốc lát trên mặt đất liền truyền đến từng đạo từng đạo bước chân nặng n ề thanh quan vũ nhìn trong màn đêm hòa hồng đó là một đám trên người mặc thiết giáp đập lên mau tươi xuyên qua biển lửa giống như địa ngục đến chi Bọn hãm ọ lại như là lũ, như không gì không xuyên thủng dòng lũ, chậm gì i đi tới. Nơi đi qua nơi, lưu quân sĩ tốt, liền hoàn thủ cơ hội giết đều tốt, thủ quân hoàn không dàng cắn phong cơ qua lưu sĩ có. Bị dễ dàng cắn giết ở a n bên g trận o n g Hám t r doanh đúng là bọn họ quan vũ kinh ngạc thốt lên một tiếng trong lòng đã cảm thấy đến không ổn lên 13 chương trúc, chúa công, chỉ cũng cái cái không thể. họ? sinh. Nhanh phản hoảng người Lưu bọn tản quân ứng từng từng loạn giết mi Làm đám kia biết lại, xuất tốt, to. ra. sao kêu là Là sẽ sĩ không lộ c ô n trận l i ề n phản phất là tinh d i ệ u máy chiến đấu một khi rơi vào bên trong chắc chắn phải chết trương liêu lang kỵ trước rất ít ra tay toàn lực bảo tồn sinh lực chờ đợi thời cơ gia nhập tào tháo hãm trận doanh thì lại khác mỗi một lần tấn công đều là điên cuồng đem so sánh với lang kỵ bọn họ đối với hãm trận doanh càng thêm hoảng sợ không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp gỡ hãm trận trí hướng chắc chắn phải chết hãm trận sĩ、si、tốt chỉ là lạnh lùng ở đi tới một đường chấn áp lưu quân dù cho là phân tán ra sau từng người vẫn duy trì nhất định trận hình không giống số lượng sĩ、si、tốt đơn độc tổ hợp Hóa t đánh tới m lưu bị quân tốt trực tiếp rơi vào từng đạo từng đạo màu đen vòng xoáy bên trong bọn họ cuốn lấy lên vô số phơ mang nhằm phía phương xa máu đỏ tươi tỏa ra nở rộ giết chóc chi hoa tràn ngập kinh người vẻ đẹp như địa ngục diễn dị không thể lùi không thể lùi nhanh tản ra ngăn trở bọn họ quan vũ cắn răng giống to hắn khát vọng công phá trương liêu đã rất lâu không tính lưu bố hắn mới là từ châu đệ nhất hàn tướng t r ư n g liêu mỗi khi chiến tranh làm gương cho binh sĩ s u n g phong xông ra h i ể n hách thanh danh hắn không p h ụ một năm này gió nổi mây vẩn hắn không cam lòng đối chiến lưu bố hắn lui trận chiến này hắn tuyệt không có thể lùi đây là thuộc về quan vũ kiêu ngạo h ã m trận doanh vậy thì như thế nào xem ta quan vũ làm sao đánh nát hắn có đan dương tinh binh có mấy lần địch binh lính lực làm sao gặp bại địch tặc đã là không thú công phá bọn họ phong thưởng gấp đội quan vũ cắn răng hạ lệnh có mi trúc chống đỡ những nảy sĩ tốt đãi nộ vẫn là rất phong phú tăng cường phong thưởng vẫn có thể để các binh sĩ một lần nữa n h ấ c lên dũng khí trận đại chiến này cũng theo đó hoàn toàn bạo phát càng thêm thê thảm màu máu va chạm triển khai liên tiếp chuyển đến lưu quân sĩ tốt kêu thang thiết quan vũ một người cũng là bạo phát toàn lực tương tất cả biện pháp tìm cơ hội đi công phá hãm trận doanh phòng thủ Ẩm. Từng đạo từng đạo kịch liệt trong tiếng thiết Huyết nổ, quân, lên bên giáp đạo đạo đều đạp kịch bị là lưu dưới. ở d sắc mặt tức khắc tái nhật khoảng cách này hắn tưởng tượng bên trong tình cảnh đó thực sự là trên lệch rất xa đồng dạng là kinh nghiệm lâu năm chiến trận người hắn ngay lập tức sẽ nhận ra đây là cái kia chi danh chấn từ châu ham trận doanh vốn nên đánh lén đại thắng nhưng rơi vào một hồi át chiến lưu bị đã hài lòng không đứng lên sắc mặt tái xanh mở miệng hãm trận doanh làm sao sẽ xuất hiện tại đây bên trong trương liêu cùng lữ bố đã sớm mất h ò a ham trận doanh thành tựu lữ bố thân vệ tại sao lại như vậy trung dũng vì là trương liêu bảo vệ đại doanh trương liêu lại sao tín nhiệm để ham trận doanh đến phòng thủ nơi này g i ả n đun g mấy người não dung lượng đều có chút không đủ lên ham trận doanh không nên xuất hiện ở đây mà là ở chính diện chiến trường ham trận doanh thống lĩnh cao thuận cũng không phải gặp nghe theo trương liêu mệnh lệnh mới là bọn họ có m ư u lược nhưng không nhiều chỉ có mi trúc lấy thương nhân góc độ nhìn ra một ít đầu mối này tương tự với thương nhân trục lợi mấy cái thương nhân mặc kệ quan hệ làm sao trước đem người khác đá ra đi lại tiến hành phân quân lời này nói đơn giản rõ ràng mặc kệ trương liêu cao thuận mấy người trong lúc đó ân đoán bọ hiện tại vẫn là liên hợp lại muốn trước tiên giết chết tào tháo sau khi lại đi thảo luận、hắn. Cái kia những ê n lắng làm Lưu lo sao? Bị ỏ i nơi bại. mọi người, người sách. cách phá, ánh chính càng chóng công cục Trúc cũng có chút đau đầu lên. Nhưng là ánh mắt của Hãng doanh thủ Hắn không nhanh thất Nhưng hắn. h trận ràng muốn này. lắng, vẫn nào dẫn đến toàn Lần này, lên. trên n tử mắt rõ lo đau là là là My đầu đều ở trên người những năm gần đây nhân my t r i n h việc mi t r ú c cũng cùng bang này tịnh châu khách tới thường thường giao t h i với hắn biết rõ bang này võ tướng đều là quần khó chơi ra hỏa vào lúc này coi như là muốn sử dụng cái gì kế sách cũng đã không kịp chỉ có chính diện phá cục nhưng nếu là nói lâm binh đấu trận bài binh khiển tướng khả năng như thế địa hình phức tạp và thế cuộc bên dưới để hắn mi chúc đến cũng có chút làm khó hắn tất cả mọi người không có mở miệng lo lắng ánh mắt thỉnh thoảng trôi về đại chiến bên trong bọn họ nhìn thấy cái kia vô tận hát triều bên trong vô cùng mắt sáng bóng người cao thuận lại như là bị đàn sư tử chăm chú bảo vệ quanh sư tử vương t u y t u n g đàn sư tử không ngừng đi tới hắn là một cái dũng tướng là không sai cũng càng thêm rõ ràng hãm trận doanh dường như hắn chế tạo ra đến to lớn binh khí đây là một thể thống nhất hắn cá nhân vũ dũng mạnh ở bộ binh quyết đấu lúc cũng không có khuyết đại như vậy càng quan trọng vẫn là chức trách của hắn t h a n h t ệ u này chi to lớn binh khí hạt nhân vị trí dẫn dắt bọn họ đi tới xông tới không tiếc đánh đổi tất cả mọi người không có thật kế sách lưu bị chỉ có thể như vậy hạ lệnh hắn cũng biết trận chiến này không thể lùi kiếm t u i ba năm thiêu một giờ không nói tổn thất binh mã tào tháo cũng chắc chắn sẽ không bổ sung hắn không công chịu đựng tổn thất thật lớn đối với một cái đ o ạ n vợ người hắn càng thêm không cam lòng hắn lưu bị từ khăn vàng bắt đầu nam c h i n h bắt chiến liền một cái quân địch nơi đóng quân đều công không được c bắt ta vũ khí đến thúc trí theo ta đồng thời lưu bị càng nghĩ càng khó chịu thẳng thắn cầm lấy xong kiếm gọi lên chính mình thân vệ thống l ĩ n h trần đáo đồng thời gia nhập chém giết bên trong hắn muốn dùng phương thức này nói cho sở hữu lưu quân chiến sĩ chúa công cùng bọn họ cùng ở tại chúa công không thể mi trúc mau mau đưa ra kiến nghị vẫn là c h ậ m một bước lo lắng bất an lên lưu bị mạnh mẽ nhân nghĩa tư thế cùng một cái thất phu liều cái gì đi vào lúc này cấp trên lưu bị hiển nhiên sẽ không nghe những thứ này chỉ để ý xung phong đi đến đại chiến bên trong quân vũ tương tự cấp trên sao như vậy ỉ vào địa thế cùng mạnh mẽ vũ khí hãm trận doanh thận trọng từng bước cắn giết lưu quân thậm chí là lấy một t r ò i mười tồn tại nay trong thời gian ngắn ngủi quan vũ trước mắt liền ngã dưới mấy chục lưu quân sĩ tốt hắn cũng bị mười mấy cái hãm trận sĩ tốt trong vòng đây khó có thể cấp tốc tránh ra những này đều là sinh tử làm bạn mài luyện r a huynh đệ tốt hóa thành loại nhỏ chiến đấu binh khí chí ít có thể ngăn chở quan vũ một lúc quan vũ tức giận trung tiên h lại lần nữa bùng nổ ra xuân thu đao pháp cái kêu mạnh mẽ tam đao sức mạnh phá tan những n à y hãm trận sĩ tốt sau rất nhanh lại lâm vào dưới một làn sóng gây đánh căn bản không cho hắn thống linh lưu quân cơ hội tiến công quan vũ xác thực dũng manh vô xong trương liêu vẫn c h ư a ra tay. trận a y Hãm t doanh sau đó chính là hắn đối với này chi to lớn chiến tranh binh khí hắn cũng phải có đầy đủ hiểu rõ mới được h ã m trận doanh một đường n g h i ề n ép lên đi như bẻ cành khô quét ngang l ư u quân cũng chỉ có q u a n vũ xem như là có thể dết tới dết lui bằng điều khiển điểm thuộc tính mở trương liêu cũng có chút t h a n phục họ tên quan vũ vũ lực chín mươi năm chí mưu tám mươi chín chính trị tám mươi chín chỉ huy chín mươi ba tổng hợp thuộc tính hầu như cũng chính là hiện nay đại thế trần nhà một trong càng là vũ lực cứng hãn trương liêu là có thể lý giải vì sao lữ bố chết rồi quan vũ xem ai cũng giống như là cắm vào tiểu bán thủ hắn cường hãn là hắn kiêu ngạo cơ sở càng là đầu kia tam đao không thẹn là tiếng tăm lừng l ấ y quan tam đao tam đao bên trong tất chém ngươi tam đao bất tử kém cỏi nhất cũng có thể năm năm mở ngọn nhân bực này lực b ộ c phát càng là đương đại không người có thể so với đi nhìn q u a n vũ lại lần nữa ngăn trở một làn sóng hãm trận danh o sĩ tốt vây công nhìn như rơi vào hạ phong trương liêu trong lòng hiểu rõ hắn là đang trì hoãn thời gian lại lần nữa tích lũy sức mạnh đợi lần sau bạo phát trương liêu đang muốn ra tay nhị đệ ta đến giút ngươi lưu bị hét lớn một tiếng cầm trong tay xong cổ kiếm thúc n g ự chạy đi s á t thực rất có ưu thế lưu bị cũng tới trương liêu kinh ngạc nợ nụ cười lập tức mở ra lưu bị thuộc tính bảng điều khiển mười bốn chương mười lăm quan vũ kẽ hở là lưu bị họ tên lưu bị vũ lực tám mươi ba chí mưu tám mươi b ố chính trị chín mươi sáu chỉ huy chín mươi lăm chương liêu trong lòng cũng hút một ngụm hạt khí không h ẹ n là hậu thế tiếng t â m lừng l ấ y thuộc hán đại đế hắn s á t thực có chính mình phong cách riêng đồ vật phần này được ánh mắt cùng mạnh mẽ chỉ huy năng lực đều là hắn trở thành tiêu hùng tư bản có thể nắm thế c u c ổn định lòng người chẳng trách có thể càng thua càng chiến cuối cùng ba điểm thiên h ạ trương liêu trong đầu rất nhanh sẽ xuất hiện một cái kỳ quá ý nghĩ nếu như lưu bị chết ở từ châu đây hắn trước tiên chu nhạc tiến lại giết hạ hầu hên lại muốn gia nhập t à o doanh rất khó trong lịch sử có cùng trương liêu tương tự thế cuộc trương tú chủ động quy thuận tào tháo bắc địa thương vương cũng từ đây mai danh nhận tích hắn không phải trương liêu m u ố n lập tức tất nhiên là lợi dụng lưu bố nghĩ biện pháp chế tạo chính mình căn cơ đến lúc đó lịch sử đại biến hắn mấy năm trước đã cảm nhận được lịch sử không thể kháng nhân tố ngược lại là cho mình r ư ớ lấy một thân phiên phức lần này dù nữ bố tên tuổi xuất chiến giết chết lưu bị gặp làm sao trương liêu đi kéo từ bản thân chiến mã bay nhanh lao ra vào lúc này lưu bị một gia nhập chiến đoàn rồi cùng trần đáo đồng thời ba người xuất lĩnh mười mấy cái thân vệ hướng về một đội h á m trận sĩ tốt phóng đi nho nhỏ có tốt cũng dám chặn ta nhị đệ lưu bị cười lạnh một tiếng mãi đến tận tự mình ra tay va chạm ở h á m trận doanh bên trong mới phát giác phi thường không đúng những này tinh diệu cỗ máy chiến tranh ở địa hình dưới ở trên cao nhìn xuống c h i ế m cứ ưu thế tuyệt đối từ trên xuống dưới chiến kích lực lượng khổng lồ để lưu bị ở va chạm trong n h y mắt đều cảm giác hai tay có chút trầm trọng dết tới c h ố mắt nháy mắt lưu bị cũng toàn lực bạo phát lên quan vũ t í c h góp sức mạnh cũng gần như c u n g c h â n đáo đồng thời phối hợp trực tiếp chém đứt một đội ham trận sĩ、si、tốt chỉ là quan vũ vào lúc này sắc mặt đ ỏ lên đã sắp phải có chút thoát lực liên tục bạo phát để hắn rất là vất vả phẫn nộ lưu bị chỉ muốn giết xuyên trận địa địch trong bóng tối cũng không nhìn thấy quan vũ sắc mặt lại hét lớn một tiếng xông tới giết tiếp tục giết bọn họ đón lấy đối mặt ham trận tiểu đội như thế là mười mấy người bọn họ phảng phất một cái tinh diệu toàn thể từng người phối hợp quan vũ dở lại trò cũ lại là bạo phát một lần lại giết xuyên những n à y ham trận sĩ、si、tốt t ự thân cũng đã nhanh đến cực hạn có chút thở hồn hển h á m trận sĩ tốt làm thật là c ứ n g hãn trần đ á o than phục một tiếng tràn ngập cơ cao quay đầu nhìn lại mới phát hiện mình mang đến thân vệ liền còn lại ba bốn người dù cho những n à y thân vệ ở trần đ á o trong mắt đều là hắn tiêu tốn vô số tâm huyết bồi dưỡng được đến cao cấp nhất vệ sĩ vẫn như c ũ khó có thể so với h á m trận chín tốt những người này lại như là địa ngục bỏ ra ngoài hung thú toàn thân bọc lại áo giáp chỉ có có thể thấy được cái kia băng lạnh màu đỏ tươi trong mắt giết chóc phản p h t chính là bọn họ tồn tại duy nhất ý nghĩa chúa công quan tướng quân đã có chút thoát lực chúng ta lui lại đi trần đ á o lúc này mau mau nhắc nhở một tiếng lưu bị ngược lại là trần trở lên lần này hắn đương nhiên chú ý tới quan vũ bạo phát đã bắt đầu yếu bớt hắn thật sự không m u ố n từ bỏ cơ hội tốt như vậy á hãm trận trí hướng chắc chắn phải chết chính là này thời gian ngắn ngủi hãm trận doanh sĩ tốt vài cái tiểu đội hướng về lưu bị vây quần đến là cao thuận phát hiện không đúng sau tức khắc sắp xếp mỗi cái tiểu đội hiện ra phẩm tự giống như trận hình lưu bị từ nơi nào cũng không tốt d ễ ra không được đại ca đi mau luôn luôn kiêu ngạo quan vũ ở cái k i a hoàn toàn đỏ ngầu ánh mắt nhìn kỹ bên trong đều bắt đầu sinh ý lui một mình hắn có thể điên cuồng bất kể đánh đổi chém giết có lưu bị ở đây tuyệt không thể để cho lưu bị thương tổn được một cọng tóc gáy lưu bị lại là không cam l ò n g nhìn đã bị ép vào tiểu đạo hôn loạn một đám lưu quân sĩ tốt cũng chỉ có thể lui lại mọi người đồng thời bạo phát dọc theo lai lịch g i ế t ra ngoài vọt tới chính mình sĩ tốt bên trong đến đều đến rồi vẫn muốn nghĩ đi bắt nạt ta chủ còn liên hợp tào tặc tấn công ta chủ ngươi lưu bị tội đáng ngôn chết cao thuận cười lạnh một tiếng lập tức bài binh b ạ y trận chỉ là lưu bị mấy người một lòng chạy trốn thậm chí từ bỏ s、si、í t ố t chỉ quan tâm chính mình quan vũ cũng có chút đau lòng thật vất vả nắm giữ căn cơ lại tổn thất hết hắn cũng biết trước mắt cũng không sánh bằng lưu bị an uy đáng chết h ã m trận doanh dù sao cũng là bộ binh hạng nặng làm cơ sở truy sát kẻ địch thực sự không phải cường hạng chính đang hắn suy nghĩ làm sao trục i ế t lưu bị đi thời điểm trương liêu từ trong góc g i ế t ra cao thuận tiếp tục chu diệt nơi này kẻ địch bản tướng đuổi theo lưu bị nhìn thấy hai tay vung vẩy liêm đao ở chiến mã hai bên giống như gió xo á y vùng vẩy trương liêu Cao ở trương liêu sử dụng thời điểm h ắ n chính là địa ngục đến phai màu tri kỵ nơi đi qua nơi người thuận đều nát thật mạnh cao thuận tràn ngập đối với cường già tôn kính cùng với một tia ước cao h ã m trận doanh so với lan g kỵ vẫn có t r ê n l ệ n h thế nhưng ở tại bây giờ địa hình dưới h ã m trận doanh tuyệt đối càng mạnh hơn ở trương liêu sau khi xuất hiện cũng mang cho những n g y x、si、í tốt to lớn của vũ bọn họ bạo phát tự thân cốt lạc nơi sâu xa khát máu vì là tỏa ra bông hoa sự sống mà sinh hắn muốn dẫn hãm trận doanh ở huyết chiến bên trong trở nên càng mạnh mẽ hơn hãm trận trí hướng chắc chắn phải chết cao tuận cũng đang hư phấn ở phát đ i ê n hãm trận doanh tuyệt không kém hắn phải đem lưu quân sĩ tốt toàn bộ t r u d i ệ t ở giết chóc bên trong chứa đựng lưu bị xuất hiện cổ vũ sĩ khí lưu bị rời đi đối với sĩ、si、khí vậy thì là sự đả kích trí mạng chạy mau a những này đan dương tinh nhuệ nà mơ cũng không nghĩ tới chính mình đến kiếm công lao làm sao mệnh đều muốn k ô n g được coi như là tinh nhuệ chạy trốn thời điểm vậy cũng là binh bại như núi đổ chỉ là bọn hắn tới chỗ này hiểm địa là từ một chỗ thế nhỏ hẹp khu vực tới được vào lúc này lượng lớn sĩ tốt như h o n g vỡ tổ tụ tập trong lúc hôn loạn người trên người ai đều không thể rời đi nhanh tản ra tản ra a trần đáo lo lắng nói rằng những này sĩ tốt thậm chí ngăn trở lưu bị cuối cùng mười mấy mét đường lui lưu bị cũng lòng như lửa đốt quay đầu lại liếc mắt nhìn nhất thời hàn khí thẳng tới đáy lòng hãng trận doanh như bẻ cành khô bình thường đánh tới lưu quân đã triệt để không ngăn được càng đáng sợ vẫn là trong đám người đạo k i ệ không ngừng vung liêm bóng người máu tơi rèn bốc ra hắn đánh tới con đường trương liêu là trương liêu làm sao sẽ là hắn lưu bị làm sao cũng không nghĩ tới trương liêu gặp vào lúc này xuất hiện ở đây trương phi mang theo ngàn tốt tấn công lẽ nào không có ngăn cản hắn lưu bị đã không kịp nghĩ rõ ràng tất cả những thứ này chúa công đi mau lưu bị cũng không cần trần đáo nhắc nhở cái kia dung mánh vô song tuyệt thế chiến tướng quá mức trói mắt một thân uy thế khí thôn sơn hà giống như lưu bị cảm nhận được uy hiếp trí mạng đã ra tốc đang chạy trốn lâm trận bỏ chạy người chu tăng tộc công phá trận địa địch chém giết này để tặc phong quân hầu lúc mấu chốt lưu bị không chút do dự mệnh lệnh ở trong quân hắn cũng có rất cao hy vọng phần này trung khí m ư ờ i phần âm thanh chuyến đi rất xa ân uy cùng ban không ít sĩ tốt chăn trở vẫn là cắn răng quay đầu lại đi chiến chỉ là bọn hắn căn bản là không có cách ngăn trở trương liêu hắn lúc này đã giết tới lưu bị phía sau năm mươi sáu mươi mét địa phương chúa công đ ị c h tặc định là đã sớm chuẩn bị trần đáo bất an mở miệng bọn họ như là một đám hung hãn lan g nhảy vào bên trong đàn sư tử không phải một cái lượng cấp đối thủ chu vi lưu quân sĩ tốt đều rất hồi hộp cảm tình bọn họ kế hoạch tìm cách nửa ngày đại kế chỉ là trò cười đổi tới đi tìm cái chết vào lúc này chạy đi mới là quan trọng nhất lưu bị nhảy vào không chật trội như vậy đường nhỏ trương liêu đổi tới cũng đã không cách nào lại c ư ớ i lấy chiến mã để hôi ảnh tự mình sau khi rời đi trương liêu mang theo một đội ham trận sĩ tốt tiếp tục truy sát lưu bị bốn triệu nhưng là có siêu nhất l ư u trình độ chỉ cần có cơ hội đánh chết liền lập tức mở ra gấp đôi điểm tiến đến trương liêu có lúc trước kinh nghiệm cầm lấy ham trận sĩ tốt cung nhỏ ở tại bọn hắn trận mắt mắt mồn bên trong kéo dài đầy có lỏng chăm bước bên trong lực thấu k i ê cương À, một cái thân vệ sĩ、si、tốt chủ động giúp lưu bị ngăn trở sức mạnh khổng lồ đánh vào trên cổ đem thủ cấp đều suýt chút nữa trực tiếp cắt lấy tình cảnh này sâu sắc đâm động đến lưu bị trong mắt càng nhiều thân vệ bắt đầu ngăn trở ở lưu bị phía sau trong bóng tối liền ngay cả quan vũ cùng bên cạnh đại tướng cũng thỉnh thoảng đạt được tâm bảo vệ lưu bị trương liêu xem như là nhìn ra lưu bị chính là bọn họ to lớn nhược điểm quan vũ trước liên tục x u n g kích ở lưu bị đến sau cũng chủ động bắt đầu lưu lại trương liêu không ngừng bắn tên để trần đáo mấy người phiến phức vô cùng căn bản là không có cách toàn lực lưu lại trương liêu một đường truy sát đến sườn núi bên dưới lưu bị cả người đã bị mồ hôi lạnh nhức nhẹp quay đầu lại một ánh mắt liền nhìn thấy đám kia hung hãn màu đen sĩ tốt đã đuổi theo bọn họ mới mười mấy người mà chu vi không ngừng có lưu quân sĩ tốt chạy đến chương đích chóng. lúc, cam Chính có có chiến cùng nhanh nghiến răng nghiến lợi, như là hồ、ly、nhìn thấy mánh hồ không không thể như hắn Trương Trương răng lòng nói nói gì. g truy sát tử ra Liêu Liêu. Liêu Liêu ly vậy. làm lôi lợi, là là bị, bị mã dầm hắn mới là này từ châu đại địa giấu đi sâu nhất người bây giờ trương liêu thực sự là quá mạnh mẽ xuất l í n h mười mấy người s u n g kích quá không người có thể ngăn hổ lang tư thế ở trương liêu trên người bày ra vô cùng nhuẩn nhuyễn bọn họ ngăn chặn ở lối ra mặt sau sĩ tốt chỉ dám cẩn thận từng ly từng tí một tránh khỏi đây chỉ có một cái khả năng mục tiêu của bọn họ không chỉ là những người phổ thông sĩ tốt là chính hắn lưu bị đầy mắt đỏ như máu không c a m lòng ép buộc mình làm ra một cái lựa chọn chúa công tiếp tục đi trần đạo nhắc nhở một tiếng hiện tại căn bản không phải thời điểm do dự trận chiến này quá hoa luồng cũng không ai biết trương liêu có còn hay không hậu thủ gì tuyệt không có thể bị trương liêu tha ở nơi này đi rời đi nơi này lưu bị siết chặt xong kiếm phát sinh âm thanh đều đang run dày hắn này lùi lại liền mang ý nghĩa tương lai từ châu tranh cướp bên trong hắn đã toàn diện rơi vào hạ phong cũng không còn cách nào từ tào tháo bên kia được quá có bao nhiêu lợi điều kiện nhưng không được không lùi xét ở chết đánh chết trương liêu cùng bảo vệ tốt tính mạng mình trong lúc đó lưu bị lựa chọn chính là người sau sở hữu sĩ tốt tạo thành trận hình tàn ra chậm rãi lùi lại trận đáo mau hét lớn một tiếng tâm tình của hắn tương tự bi thống vì bảo vệ lưu bị tới đây thân vệ liền hắn ở bên trong chỉ còn ba người trận chiến này bọn họ trả giá đã quá là to lớn hắn không dám dùng lưu bị tính mạng đi đánh cực ham trận doanh c ù n g bố hắn càng không muốn vào lúc này lĩnh hội rơi vào bên trong hắn cũng không hề rời đi nắm lúc này chuyến đến từng đạo từng đạo tiếng giống giận dữ ham trận trí hướng chắc chắn phải chết ham trận doanh đã theo trương liêu bắt đầu xung phong dọc theo đường đi hoảng loạn lưu quân căn bản không có mấy người chủ động đi ngăn cản bọn họ đang sợ hãi lưu bị hít sâu một hơi nhìn về phía trương liêu trong đôi mắt mang theo ghi lòng tạc giả cựu hận đoạn hắn bá nghiệp con đường này so với trực tiếp giết chết hắn còn khó chịu hơn đi mau đi mau lưu bị lo lắng mở miệng xoay người liền chạy xông lên chính mình chiến mã lúc này p h u cận cũng truyền đến từng đạo từng đạo tiếng chấn động trương liêu mười mấy cái thân vệ mang theo hắn chiến mã đi v ò n g một vòng tròn lớn từ trên quan đạo vào tới hồi ảnh đến thời điểm lưu bị đã chạy ra một khoảng cách nhỏ trương liêu vẫn như cũ không chút do dự lao ra truy sát lưu bị cơ hội ngàn năm một thở một đường lao ra vài bên trong lưu bị nghe được trong bóng tối không ít tảo quân sĩ tốt la lên nhiều là khốc liệt t i ê u trên lưu bị cũng không có suy nghĩ nhiều đối chiến trương liêu như vậy c ư ờ n g quân nào có không khốc liệt đây trần đáo sau khi t h ấ y mới lang kỵ còn đang truy kích nhai răng trận mắt mở miệng trương liêu không là m người vậy lưu bị cũng là có tảo quân chống đỡ sau trong lòng an ổn rất nhiều cũng có thời gian nhìn về phía lang kỵ bên này bọn họ khoảng cách đã rất gần mang theo không gì không xuyên thủng phá quân tư thế muốn cùng hắn trong lúc đó một quyết sinh tử trương liêu vì sao như vậy trung tâm lưu bị bất mãn g i ố n to lữ bố thất phu có tài cán gì càng có như thế đại tướng cống hiến cho đuổi theo giết chết lưu bị t r ư ơ n g liêu vẻ mặt băng hàn hiện tại là trong đêm tối lang kỵ đã cùng tạo quân đánh thành một đoàn l u ậ n ma vậy thì mang ý nghĩa hiện tại hắn cùng lưu bị đều không có việt quân đây mới thực là có thể một quyết sinh tử sân khấu giết lưu bị cùng quan vũ người thưởng t h i ê n kim lang lang lang lang kỵ sĩ tốt hưng phần giống to thời đại này kim là hạn chế đồng kim thiên hạ đại loạn trước một kim đại khái tương đương với một điếu trăm đồng năm mươi kim liên đầy đủ một cái ba thanh nhà một năm chi tiêu bây giờ loại này đồng kim so với không ổn định hắn tiền càng có giá trị đây là bọn hắn nên được tưởng thưởng trương liêu đối với những này thủ hạ sĩ tốt xưa nay đều là tưởng thưởng rõ ràng lúc này mới có thể đem lan g kỵ chế tạo thành một nhánh thiết huyết cường quân có trương liêu mệnh lệnh cùng tưởng thưởng kích thích lưu bị tuyệt đối là đang chạy không tới chỗ an toàn trước liền sẽ bị đuổi theo hốc mắt của bọn họ đỏ như máu giống như truy đuổi con mồi đ à n sói đi đi mau lưu bị lo lắng hô một bên chạy vừa là cẩn thận mỗi bước đi lại phát hiện thiết kỵ càng ngày càng gần trương liêu những năm này trong bóng tối cướp bóc cùng m y trinh phát triển một ít thương mại thủ đoạn dưỡng lên này khổng lồ quân đoàn chiến mã mạnh mẽ cũng không phải lưu bị có thể so với hắn cảm giác được phía sau cái kia cố hàn mang càng ngày càng tới gần càng ngày càng tàu xương đi chạy đến tàu doanh bên trong liền an toàn lưu bị không cam tâm nữa cũng chỉ có thể như vậy đi tìm cầu tàu tháo che chở ngược lại từ châu đại chiến đến nay đánh không lại lựa bố liền tìm tàu tháo mặt mũi đã sớm mất hết chỉ là quan vũ càng ngày càng khó chịu lên trương phi gặp sùng bái quan vũ tất nhiên là không sùng bái hắn kiêu ngạo giữa hai người vẫn còn có chút n h i ê u tầm n h i ê u mã tầm mã vậy thì là một luồng tự tin tức đỉnh cao niềm tin đại ca bây giờ có điều mười mấy cái sĩ tốt chúng ta vì sao bất chiến chúng ta ở chỗ này ngăn cản trương liêu phái người đi xin mời tàu tặc trợ g i ú p đi đại ca đánh đi quan vũ bất thức đã đến điểm giới hạn dù cho chức nghĩ tới từ bỏ hiện tại nhưng là càng nghĩ càng giận hắn còn có thể chiến hắn còn có tam đao cơ hội huyết chiến trương liêu không thể những n à y bắc cương man tử sung phong lên không ngăn được mi trúc mệnh vẫn luôn không có cơ hội mở miệng vào lúc này không nhị được mau mau nhắc nhở hắn lần thứ nhất nhìn thấy trương liêu chính là chính mình thân mội bị cướp đi hắn lại hận trương liêu không thừa nhận cũng không được chi kỵ binh này mạnh đây là hắn lần thứ hai nhắc nhở lưu bị đánh đi quan vũ lại một lần nữa mở miệng lưu bị trong lòng thở dài rốt c ụ ộ c gật đầu quan vũ tiếp theo một cái trước mắt liền lao ra tiêu ngạo như hắn cũng sẽ không cho phép chính mình như vậy x ỉ nhục phương thức rời đi nơi này trên một hồi không được liền rời đi lưu bị cùng trần áo cũng mau mau đồng thời xông lên phía trước phối hợp quan vũ đồng thời đánh ra mạnh nhất bạo phát ba người cùng tiến lên trương liêu trong mắt mang theo trêu t ứ c không gặp chút nào hoảng sợ là một loại màu đỏ tươi hưng phấn hắn là kiêu căng khó thuần bắc cương chiến sĩ là ngông cổng tự đại bá vương truyền thừa coi như người đến là tiếng tăm lừng l â y đương đại danh tướng hán lại có gì sợ duy có một trận chiến ta có một liêm có thể quét thiên hạng trưng liêu đồng dạng bùng nổ ra mạnh mẽ khí lực ánh mắt nhìn về phía trong ba người mở ra trần đáo thuộc tính bảng điều khiển họ tên trần đáo vũ lực tám mươi sáu chí mưu tám mươi b ố chính trị tám mươi hai chỉ huy tám mươi chín cái này cũng là một tên đương đại d ũ tướng sau đó ở thuộc hán bên trong xếp hạng bình thường chỉ ở triệu vân bên dưới chế tạo ra đến cái k i a tri đỉnh cấp chiến binh cùng ham trận doanh như thế chấn động ngàn năm đáng tiếc liên kết cục cũng có mấy phần tương tự đều chỉ là quận chúa thành lập muốn thành t i ể u hộ vệ doanh tồn tại thiếu hụt h i ể n lộ tài năng cơ hội trước tiên công phá kẻ hở trương liêu cánh tay vung đ ẩ y hôi ảnh nhảy lên một cái trực tiếp tách ra quan vũ công kích thừa dịp quan v ũ không cách nào lập tức bay đầu ngược lại trương liêu trực tiếp ngưng tụ toàn lực tấn công về phía lưu bị n g tặc ngươi dám lúc này trần áo chính là tương đương với lưu bị vệ sĩ muốn giết lưu bị liền muốn từ thi thể của hắn trên giết tới hắn muốn ngăn trở trương liêu v â n h đinh hai n h ứ c góc tiếng va chạm bên trong trần đáo hai tay bị chấn động trực tiếp tê dại không dám tin tưởng phóng to con người trương liêu chiến liêm vẫn như c ũ là thế đi không giảm không tốt lưu bị không n g h ĩ đến ba người liên thủ công kích muốn ở cuối cùng chịu đựng trương liêu khủng bố công kích sẽ là hắn theo bản năng g i ơ kiếm ngăn trở v â n h tiếng l o n g l o n g bên trong lưu bị kiếm bị trực tiếp đánh bay kiếm của ta lưu bị lo lắng q u á t to một tiếng lưu bị chịu chết đi trương liêu đồng dạng là một đạo đinh hai nước góc gà ghét sợ đến lưu bị xoay người lên chạy trước mắt lúc tương tự cùng lưu bị tâm thần tương thông chiến mã Mã làm đ í không,、so、không thẹn c h là lưu bảo bào chiến mã đích lô trong lịch sử lấy chạy nghe tên cường hãn cũng không phải chỉ là hư danh vọt thẳng vào trong bóng tối trương liêu bị trần đảo ngăn cản dương cung lắp tên thời gian đều không có ánh mắt của hắn vào lúc này cũng toàn bộ dừng lại ở trần đáo trên người mang theo từng k i ê u một thấm tận xương tùy hàn ý muốn cho lưu bị đoạn hậu vậy thì thế lưu bị đi chết đi mười sáu chương mười bảy lại giết dũng tướng tào tháo mộng nát lưu bị chạy xa sau trần đáo đầy khủng bố như thế cũng không có lại chủ động ra tay hắn cảm giác được chính mình như là bị khủng bố đến cực điểm thú vương nhìn chằm chằm chỉ cần mình hơi hơi có động tác gì sau một khắc liền sẽ tan xương nát thịt rốt cục trương liêu chiến liêm chuyển động phong mang đâm tới trần đáo uy thuận bản tướng hắn thưởng thức trần đáo cùng triệu vân t r u dũng tam quốc đại thời đại dũng tướng nhiều sao bao nhiêu người như phụ dung c h ấ m nợ giống như kinh diễm mấy ngày như là trần đáo loại này được hắn vậy thì đúng là cả đời trần đáo nhìn trương liêu biểu hiện không có bất kỳ biến hóa nào một trung tâm hộ vệ chắc chắn sẽ không thả xuống chính mình vũ khí gặp vĩnh viên tre ở chính mình chúa công trước ánh mắt của hắn dần dần bốc cháy lên càng nhiều chiến ý nghịch tặc nhận lấy cái chết trần đáo chủ động tấn công tới gần trương liêu một khắc đó hắn nhìn thấy trương liêu trên mặt lãnh đạm vẻ mặt bắt đầu biến hóa làm như tiếp l ậ n lại như là một loại xem thường trần đáo nổi giận hắn cảm nhận được trương liêu loại kia xem thường một chết hắn nhất định phải trương liêu trả giá thật lớn lúc này trương liêu rốt cục vung vẩy lên chiến kích nhìn như rất bình thường một đạo chém vào lực lượng trần đ á o chạm đụng vào một khắc đó rách gan bàn tay sắc mặt đỏ lên đến mức tận cùng trong miệng máu tươi trực tiếp phun ra đây là một loại sức mạnh tuyệt đối hắn như sơn nhạc lại như là trương liêu tự tin giống như nghiền em hắn đáng chết trần đ á o siết chặt vũ khí tuyệt không b u n g tay lại lần nữa quay về trương liêu dễ đi hắn có giao hấn bắt đầu sử dụng xảo lực mạnh mẽ thương pháp không ngừng biến động mau lẹ vô cùng trần đó biết đây là cơ hội duy nhất của hắn trong l i ê u lạnh lùng nhấc lên liêm đ a o ánh mắt khôi phục lạnh lùng chỉ là một ánh mắt trần đ á o liền ý thức được hoảng sợ cùng không ổn sau một khắc chiến liêm ở hôi ảnh hai bên liên tiếp chuyển động toàn thành phong mang hóa thành không gì không xuyên thủng sức mạnh trần đ á o vũ khí lần này bị trực tiếp c h é m bay hắn cảm giác được cánh tay của chính mình như là gãy vỡ mở đây chính là đỉnh cấp siêu nhất l i ê u võ tướng cường hãn nhìn như tranh lệch mười mấy điểm vũ lực nhưng đại diện cho siêu nhất lưu võ tướng đỉnh cao lực bộ phát càng không phải quan vũ loại kia tiêu hao tương lai sức chiến đấu bạo phát có thể so sánh mới là chân chính bá đạo tuyệt luân thủy diệt phá hủy đụng vào tất cả quan vũ còn ở cùng lang kỵ át chiến những n à y tinh thông phối hợp cường hãn sĩ tốt cho hiện tại thể lực tiêu hao rất lớn quan vũ cũng có nhất định áp lực quay đầu lúc liền nhìn thấy trần đáo không địch lại trương liêu không quan vũ gào thét cũng đã không làm nên chuyện gì ở chém liêm đao phong mang bên dưới trương liêu vọt qua hoang dã giết hướng về quan vũ thời điểm phía sau chính là bị chém nát trần đáo máu thị t phi lăn quan vũ biết trương liêu khả năng rất mạnh hắn chỉ là muốn lại giao thủ một lần muốn chứng minh chính mình nhưng nhìn thấy trương liêu một chiêu chấn mở liêu bị kiếm hai chiêu tru diệt trần áo nay đều là hắn cũng tuyệt không thể nào làm được sự tình trương liêu người đang chết lời nói như vậy trương liêu đã nghe qua rất nhiều người nói thư quan vũ trong miệng phát sinh trương liêu vẫn còn có chút thất vọng chuyện này ý nghĩa là hai người không còn là trong lịch sử các làm chủ hình đệ tốt là gặp mặt liền sẽ huyết chiến kẻ thù sống còn lịch sử từ hiện tại liền đem hoàn toàn thay đổi tam quốc thời loạn lạc ngũ h ồ loạn hoa chúng ta không nổi hắn muốn giết giết ra một cái đường máu giết xuyên này thời loạn lạc thiên hạ đường máu nhìn thấy phần cuối ánh bình minh quan vũ xoay người liền lui lại lúc này đối với trương liêu đã là không có bất luận ý nghĩ gì trong bóng tối vọt tới tàu quân loại tốt cũng là càng ngày càng nhiều tướng h quân muốn không cần tiếp tục truy trương liêu biểu hiện đen tối không rõ đầu ngón tay của hắn còn có nhẹ nhàng run r ậ y thuấn sát toàn lực bạo phát trần đáo h i ệ n nhiên không phải quan vũ nhìn thấy như vậy ung dung hắn chém giết tàu tháo loại quân đã truy sát không đi ra ngoài quan vũ lần sau thì sẽ không nhường người chạy mất trương liêu một lần nữa nhìn về phía chiến trường đêm đó liền giết tàu tháo triệt để sợ hãi đi tàu quân đại doanh trong đại trướng tào tháo siết chặt một cái thầy thuốc lòng dạng đi đến chính là một cái tát người đang nói cái gì người vẫn còn ở nơi này ngươi không có cách nào cứu nội g i ậ n đến cực điểm tào tháo đã đến mất khống chế mức độ người đến kéo ra ngoài chém một bên đánh một bên hô to một tiếng chúa công tha mạng chúa công tha mạng a cũng không ta không cứu là thật sự đã mọi người chết rồi hắn muốn làm sao cứu g i á c r ư ỡ i một đám g i á c r ư ỡ i ta muốn các người đám g i á c r ư ỡ i này cần gì dùng cần gì dùng tào tháo hét ầ m như lôi một bên tuân lúc mắt thấy tình huống không đúng mau mau ngăn cản lại đây kéo thầy thuốc xi tốt chúa công không thể a ngươi đã chém sáu cái thầy thuốc đây là cái cuối cùng đều chém đức i đi cho bị thương sĩ tốt xem bệnh tướng quân bị thương đều không có trị liệu ta làm sao có thể chịu tào tháo dùng hết khí lực một đạo gà o ghét trong mắt đỏ như máu rơi xuống nước mắt hạ hầu u y ê n chết trận cái kia giữ t ậ n thê thảm khuôn mặt là ở rõ ràng nói cho tào tháo h ắ n trước khi chết chịu đựng cỡ nào to lớn thống khổ cái k i a m ộ t mũi tên quá mức độc ác chúa công nay đều là cái tiêm ị c h tặc trương yêu làm chúng ta trình dục nói đều còn chưa nói hết tào tháo liền bỗng nhiên lao ra ta mệt mỏi đi chu vi mấy thành đem thầy thuốc đều tìm đến không chỉ hết rượu tài đều đi trôn cùng hắn t r ì n h dục còn có chút không rõ vì sao tuân lúc bất đắc dĩ thở dài một tiếng người nha ai tuân lúc mau mau đuổi theo trên tào tháo lần này đại chiến còn chưa kết thúc chúa công trong đại trướng tào tháo không ngừng lau nước mắt văn ngược ngươi đến rồi tào tháo lại thở dài một tiếng không chút nào thấy vừa n ã y tùy tiện hắn đại đa số thời điểm đều là một cái có thể hỷ nộ không hiện do kiêu hùng có thể khống chế tâm tình nhường ngươi cười chê rồi chúa công cùng rượu tài tướng quân tình như thân đệ lại sao bị chê cười Tuân ú c chính là đến nuốt lông hắn thành tựu tào tháo xương cánh tay rõ ràng nhất hiện tại tào tháo cần muốn cái gì ngươi nói cô có phải là sai rồi tuấn lúc liền biết khẳng định là câu nói này chúa công không sai trương liêu trung dũng vì là lữ bố chém giết chúa công thương t i ế c dũng là cái kia trương liêu tạo hóa chỉ là bực này rất tướng quá mức bạo ngược khát máu tàn sát đ a n g chém tào tháo trong mắt lẽ qua một đạo tinh quang tâm tình của hắn vừa n ã y đều phát tiết gần như lúc này cũng coi như là có thể đủ bình tĩnh một chút suy nghĩ chu diệt trương liêu mới có thể làm cho hắn triệt để chút cân giận ha, ha. bực này nghịch tặc xác thực đáng chết so với cái kia lữ bố càng thêm đáng trách tội không thể xá tào tháo cười là rất âm lệ nụ cười tào thị t r ư tướng theo hắn chinh chiến mấy năm chỉ có này từ châu cuộc chiến đầu tiên là hạ hầu đôn bị bắn mủ một con mắt sau là hạ hầu viên bị giết này từ châu hắn đổ không a n mặc kệ là sớm đ à o khiêm vẫn là hiện tại lữ bố người nơi này đều đối với hắn tào tháo không có ý tốt đều đáng chết như muốn giết trương liêu chúng ta bây giờ còn có cơ hội tuấn lúc nhắc nhở một tiếng tào tháo lúc này liền rõ ràng này nói chính là lưu bị bên kia hắn đánh lén trương liêu đại doanh chỉ cần giết đi vào trương liêu đại doanh tất loạn tào tháo rất nhanh cũng tỉnh lại lên không đi nữa muốn cái gì thu phục trương liêu mộc đẹp mánh hổ vẫn là một đầu cường hắn vô song h ổ vương hắn liền không nên lên cái kia thuần phục tâm tư văn lược lập tức làm sao chu diện trương liêu hắn muốn cho trương liêu nợ máu trả bằng máu quan vũ cũng là bất thế dũng tướng có hắn cùng lưu bị đánh lén tấn công vào đi cũng là chuyện sớm hay muộn trương liêu mạnh hơn hắn cũng là một ngàn thân vệ doanh chúa k ô n g chỉ cần đại quân toàn bộ để lên trương liêu làm sao ngăn trở tân ú c l e n can mạnh mẽ âm thanh cũng là ở tào tháo trong lòng. mạnh mẽ g õ động đậy đúng đấy tuyệt đối binh lực ưu thế lại có lưu bị làm còn cơ khí cái kia trận chiến này hoàn toàn có thể toàn quân tấn công không chết không thôi vậy thì tào tháo lời còn chưa nói hết bên ngoài truyền đến tiểu tốt lo lắng bẩm báo thanh báo chúa công lưu bị đ ạ i bại bị đuổi giết trốn vào đại doanh Trương Tào Tháo báo thủ sốt ruột, Trình tự trí tại thi vọng. còn đang nghi ngờ tự mình nói sai cái gì. Vẫn là quách gia nhắc nhở.、Chúa、công gia giã gì. gia là báo quách quách Chúa cái Dục sai trọng đức nói thẳng trương liêu không phải này không phải đang kích thích chúa công trình dục trận mắt mất mồm vừa nghĩ xác thực là phù hợp tào tháo tính cách mỹ nhân dũng tướng danh h ầ n cái nào chúa công không yêu hắn chính là không biết tào tháo ngoại trừ muốn có được điêu thuyền ở ngoài còn muốn thuần phục trương liêu này đầu mánh hổ chỉ là hắn xưa nay cương trực suýt chút nữa c ư việc nói thẳng tào tháo không nên vào tưởng y ế n triệu khu vực nhiều hùng hồn chi sĩ năm xưa triệu địa bốn mươi vạn chiến sĩ ở trường bình chịu chết sau lại là h ế n triệu nam nhi nâng lên chống lại dị tộc trọng trách trung dũng cương liệt đây chính là trương liêu hạ hầu lên c h ế t trận chúa công cũng nên kiềm chế ra tay toàn lực trình dục biệt nửa này g cũng chỉ có thể mở miệng như thế không thể lại đối với trương liêu ôm ấp bất kỳ hy vọng p h n g hiếu lập tức cuộc chiến cục ngươi có thể có kế sách phá địch dễ ấ y tờ trình dục cũng là trung tâm người việc đã đến nước này nên cân nhắc chính là đúng lúc dừng tồn cấp tốc phản kích đi ra ngoài lưu bị đi lấy quan vũ chi d u n g mãnh phá địch cơ hội vẫn còn q u á c h g i a cầm ly rượu hướng về trong miệng rót rượu cái này cũng là tào tháo duy nhất đặc biệt cho phép có thể đang đại chiến uống rượu người chỉ là trình dục phát hiện quét da không ít rượu cũng tung đi ra ngoài đây đối với một cái q u y ề n diệu như mạng người tới nói rất không đúng p h n g hiếu nhưng là có không đối với đó nơi t r ì n h dũng sốt ruột mở miệng hãm trận doanh quét á da trần trờ phát ra âm thanh lại n ở nụ cười khổ hy vọng là ta nghĩ nhiều rồi đi t r ì n h dũng cũng là một cái trí giả trong nháy mắt liền nghĩ rõ ràng quét á da từng nói con n g ư ờ i không ngừng p h ó n g to không không thể ba hãm trận doanh là lữ bố thân vệ ra khỏi thành nên là giám thị trương liêu mới là sẽ không trợ giúp trương liêu tự chiến chứ quét da không ngừng lắc đầu điểm này hắn cũng có chút không có thể hiểu được ở kế hoạch của bọn họ bên trong trương liêu cùng tao thuận hoàn toàn có thể tiêu diệt từng bộ phận đến thời điểm tào tháo nước ngập ha bi một lần dẹp t i ê n từ châu hỗn loạn là từ nơi nào bắt đầu xảy ra vấn đề đây hai người suy nghĩ lúc một đạo có chút âm c h ầ m âm thanh truyền đến trọng đức nói không sai hãm trận danh o đã ra tay quét ra vẻ mặt biến đổi là tào tháo cùng tuân lúc mấy người trở về phía sau bọn họ còn theo một đạo khá là thân ảnh chật vật lưu bị nhìn thấy người này hai người rất nhanh sẽ biết kết quả tào tháo đầy mặt sắt khí xem đều không có xem lưu bị một á n h mắt trong đại chướng bầu không khí vô cùng kỳ dị mọi người không nghĩ tới h a m trận danh thật sự sẽ xuất thủ càng là quét r a sắc mặt lưu ám đại nào đang điên cuồng vận chuyển chúa công là tại hạ sơ sẩy trương liêu nộ g địch tất trước tiên sung phong lại là dung tướng tài năng tại hạ chỉ nhận vì người nọ cùng lữ bố bình thường hữu dũng vô n h u nghĩ kỹ lại trương liêu công trận đều là tiến thối có độ lần này ra khỏi thành sợ là trương liêu có trò lửa là tại hạ đánh giá thấp hắn tào tháo muốn nghe đến hiển nhiên không phải những thứ này thiếu kiên nhẫn phật tay trong lòng càng nhiều là bờ mực trước hắn cũng bị trương liêu biểu tượng cho lừa dối đến thế này sao lại là một đầu m a n h hổ đơn giản như vậy hắn là có thể dẫn dắt một đám m a n h hổ thú vương quách gia nói cùng với t r ư ớ c trình dục bình thường đều là t r ư ớ c ở chắt hắn trái tim nếu không là tham lam trương liêu c h í dũng muốn có được cũng sẽ không có nhạc tiến cùng hạ hầu hên chết trận chúa công trương liêu mới là này từ châu giấu đi sâu nhất người chúng ta làm tốc diệt trương liêu quách gia nhìn thấy tào tháo sắc mặt biết rằng không thể lại nhớ lại quá khứ hiện tại trọng yếu nhất vẫn là như thế nào giải quyết như vậy lại địch quách gia quay đầu nhìn về phía lưu bị ngươi trước đem tấn công cuộc chiến tỉ mị tự thuật lưu bị cắn răng hít sâu một hơi đầy ngập b à m khí ngôn ngữ phong mang đều không cần hết sức thêm mắm giảm bối trực tiếp đem tỉ mỉ tình hình trận chiến giải thích trương liêu dĩ nhiên xuất hiện ở cao thuận đại doanh bên trong đây là hắn hai người âm mưu trình dục kinh ngạc thốt lên lên lữ bố thân vệ doanh có thể làm cho trương l i ê u nhung tay lữ bố cùng trương liêu đúng là nhìn từ bề ngoài như vậy bất hòa mọi người cũng là kinh hãi lẽ nào từ vừa mới bắt đầu đây chính là một cái to lớn cái trọng chỉ là trương liêu làm sao biết được tào tháo có yêu nhân tài chi tâm muốn lợi dụng lại là làm sao thuyết phục lữ bố thất phu kia diễn vừa ra trò hay không tuyệt đối không phải như vậy phức tạp trương liêu như vậy dũng mãnh lại có mưu lược tuyệt không là chịu làm kẻ dưới người hắn sợ là đang lợi dụng lữ bố nhu đồ một hồi đại kế cao tuận h cũng là trương liêu không biết dùng loại nào phương pháp thu phục quét á ra cực kỳ khẳng định nói hắn suy đi nghĩ lại này nhất định là trương liêu nhu đồ hắn những năm gần đây nhất định là có một hồi đại kế cụ thể là cái gì quét ra không nghĩ ra trình dục n h ữ môi chẳng lẽ là muốn có được điều tuyển tất cả mọi người có chút dợ khóc dợi năm đó đồng chắc cùng điêu thuyền việc bọn họ những người này đều muốn thanh lại tới một lần nữa trương liêu gặp bị lửa h ắ n đ ố i với my trinh làm sao tào tháo cũng là được một ít tình báo chúa công nếu như thế ngoài thành đại doanh liền không thể mạnh mẽ tấn công t u ấ n ú c ôm quyền lên tiếng trương liêu hữu dũng hữu n g i u lại có lang kỵ cùng ham trận hai doanh chúng ta không ngại trước tiên công phá hạ bi thành đến lúc đó trương liêu hai mặt thù địch lại giết chết k h ô n g n ổ i n à y xác thực là c à n g phù hợp tào tháo thế lực đại kế chỉ là tào tháo một số thời khắc cũng không phải như vậy lý tính người tào tháo không chút do dự mở miệng tam ớn trước tiên diệt trương liêu không thể nghi ngờ quét ra mấy người nhìn nhau bọn họ có thể ngồi ở vị trí cao bản thân xác thực có ngư lược càng nhiều lúc tào tháo một ít càng không độc đoán quyết định bọn họ sẽ không đi trực tiếp phản bác càng nhiều chính là nghĩ tất cả biện pháp hoàn thiện t u ấ n lúc cũng không hề có một tiếng động thở dài tào tháo báo t h ủ s ố t ruột trước tiên công một đầu ẩn giấu nhiều năm á n h hổ tất nhiên muốn trả giá càng nhiều đánh đổi chỉ là bây giờ làm người chủ mưu muốn cân nhắc chính là chúa công chi tâm tào tháo báo thù không chỉ là phẫn nộ càng nhiều còn có một loại phản hận thành thù hán khẩu khí kia nhất định phải phát ra ngoài huống hồ cũng có chỗ tốt lợi dụng báo thù chi danh để càng nhiều thiên hạ dũng tướng cùng danh sĩ nhìn thấy tào tháo đối với mình người coi trọng thu lại lòng người quét á ra cắn răng mạnh mẽ mở miệng chúa công vì là hai vị tướng quân cử hành đại táng đã không làm thì thôi đã làm thì phải làm đến cùng trực tiếp thỏa mãn tào tháo nhiều tâm nguyện vừa có thể dùng lễ tăng thu lại lòng người cũng có thể nhân cơ hội hấp dẫn trương liêu đến đây tấn công mặc kệ trương liêu có cái gì mưu đồ hắn muốn đẩy lùi tào tháo đều sẽ không bỏ qua tốt như vậy ra tay cơ hội tào quân đến thời điểm sớm h ạ n phục tào tháo phất phất tay đều đi chuẩn bị đi đ trận chiến này b hắn đã tổn thất không nhỏ mục đích của hắn xưa nay đều không đúng hiện tại rồi cùng tào tháo đến đánh nhau chết sống là bạch m u n lâu cứu lưỡi bố bước tào tháo lui binh sau trận chiến này tào tháo ngơi nếu như thông minh một chút trước hết nghĩ biện pháp đi làm thịt lưỡi bố trương liêu đánh mắt thâm thúy như là ám dạ quân vương chậm rãi đi qua chiến trường ở sau lưng của hắn là vô số chầm mặc dơ lên thi thể chiến sĩ bọn họ nhìn thấy còn chưa chết hẳn kẻ địch gặp không chút do dự đi đến bù đao thành liêm liền ở trong đám người nhìn trương liêu ánh mắt cung kính sau khi lại mang theo vô biên hưng phấn hăng hái thật hăng hái theo trương liêu chiến đấu mới thoải mái a thành liêm là cái thuần túy dũng tướng chiến sĩ căn bản sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy sau đó chỉ cần trương liêu mệnh lệnh hắn tuyệt không do dự đối với cao thuận mà nói mang theo hạm trận danh một đường truy sát mà xuống cái tiêu biển mõ vô biên chiến trường cũng cho hắn rung động thật lớn trong n h ư n g hắn phát sinh lẩm bẩm thì thầm trương văn viễn 18 t á chương 19, đường quân kỵ binh tiêu chuẩn bộ điên quần bạo vũ khí minh quang khải tần vương sóc đại doanh bên trong trương liêu ở thầy thuốc dưới sự giúp đỡ xử lý tốt vết thương phụ quân mi trinh v u t cái kia từng đạo từng đạo vết tích lúc này lại thêm vài đạo tân thương tràn đầy đau lòng đao kiếm không có mắt chiến trường sung phong coi như là trương liêu dũng mãnh cũng không cách nào phòng ngừa không mất một sợi tóc trương liêu khép cười một tiếng lôi kéo mi trinh vào lòng tiểu trinh nhi là muốn an ủi ta mi trinh con ngự như nước nhìn trương liêu không nói lời gì cũng hết thầy đều ở không nói bên trong trương liêu mỉm cười nghiêng người m à t r ê n sáng ngày thứ hai trương liêu tinh thần thoải mái lên nữ nhân đối với chém giết qua đi chiến sĩ mà nói là tốt nhất chất điều hòa huống hồ vẫn là nữ nhân yêu mến trương liêu cảm giác mình một thân thương thế đã rút đi giống như tràn đầy ung dung ở mi trinh trước mặt hắn xưa nay đều sẽ không hết sức che giấu ý nghĩ của chính mình đây là đáng ra hắn tin t ậ y bảo vệ nữ tử trương liêu lúc này mới mở ra chính mình bảng điều khiển hệ thống vũ lực chín mươi chín chiếm mưu chín mươi chính trị chín mươi chỉ huy chín mươi điểm một hai m ộ t h a i trăm ba hai truyền thừa nhiệm vụ bá vương chỉ huy t lần g này m hùng, chiến trận n cũng h m g i ế gấp là n i tào h gian bên t tháo, tháo khinh địch lần sau muốn muốn chém giết nhiều như vậy địch tướng sẽ không có cơ hội gì đi trương liêu ánh mắt thâm thúy vũ lực đã tới hiện nay có thể đạt đến cực hạn so với trước mặt lữ bố cực hạn bạo phát dưới trạng thái còn cao hơn một điểm trải qua một cuộc c á t chiến trương liêu cảm giác cũng đã gần như thích ứng sẽ cùng lữ bố đại chiến thời gian hắn chắc chắn sẽ không rơi vào hạ phong mà như thế khủng bố hắn lần sau lại ra tay sẽ không có cái gì võ tướng sẽ như vậy chủ động tới chịu chết đi hay là muốn trước tiên lại giết chết bốn cái tam lưu võ tướng mở khóa bá vương chỉ huy bá vương như thế kinh sợ thiên cổ bá vương chỉ huy là tám ngàn con cháu tất cả đều theo chiết trận mạnh mẽ thiên cổ uy thế mạnh mẽ trương liêu đã cảm nhận được trương phi cho rằng uy thế lớn chính là giọng to nhỏ không hắn là một người kinh sợ ngàn quân vua giết chóc ngập trời tinh lực trương phi đại quân hoàn toàn sợ hãi kẻ địch tinh thần bị suy yếu để bọn họ sức chiến đấu căn bản là không phát huy ra được làm sao là lang kỵ cùng h a m trận doanh đối thủ trận chiến này thắng thoải mái chỉ là từ châu cuộc chiến còn chưa kết thúc hắn muốn dùng một hồi kinh tiên động địa đại chiến đến đem lữ bố tác dụng phát huy đến mức tận cùng đem thanh danh của chính mình chấn động thiên hạ bà vương chỉ huy là nhất định phải được mở ra trung tâm mua sắm trương liêu suy tư lên hắn một người chi dũng ở đối địch manh sẽ liên thủ lúc vẫn còn có chút chịu thiệt hắn có sói kỵ đại quân không ngại trực tiếp dùng trung tâm mua sắm võ trang bọn họ mới là thiết giáp vũ khí trương liêu ánh mắt không ngừng lấp lóe này chi lan g kỵ là hắn những năm này tiêu tốn sở hữu tâm huyết chế tạo từ mi nhà bên kia khanh đến cửa hàng cùng với mi trình kinh doanh thương mại thu được tiền tài đều bị trương liêu tập trung vào này ngàn người bên trong dùng một ít vượt qua thời đại phương pháp huấn luyện không ngừng chế tạo bọn họ đã rất mạnh chỉ là mạnh mẽ áo giáp cùng phong mang vũ khí vẫn như c ũ vô cùng trọng yếu minh quang khải trương liêu trực tiếp lựa chọn đường mười ba khải một trong có thể gọi đại đường lịch sử mạnh nhất chiến khải minh quang khải đại đường thời điểm quân đội phát triển tiến vào đỉnh cao bên trong kỵ binh áo giáp làm làm đại biểu một trong minh quang khải được cực đại phát triển mà bên trong cùng giáp ra giáp vệ cá chờ nhiều loại phòng hộ đặc thù b ù vị giáp trụ kết hợp lên chính là đại đường minh quang khải tuy rằng ở đời sau trong truyền thuyết huyền giáp quân là lý thế minh trong tay trọng kỵ binh trên thực tế huyền giáp quân có bao nhiêu thứ phạm vi lớn đường dài buôn tập kỷ lục kinh điển nhất lưu vũ trụ Tấn công hơn đây là một chủng loại tự trường thương vũ khí mà ở lý thế minh nam trinh bắt chiến thời kỳ cũng là đem loại vũ khí này không ngừng thay đổi không gì không xuyên thủng đối với kỵ binh hạng nhẹ xung kích mà nói phong mang cán dài vũ khí có sự đ ả kích mang tính chất hủy diệt năng lực ba trăm điểm một cái lại là một ngàn cây mua lại cuối cùng trương liêu trong lúc vô tình nhìn thấy lý thế dân trong quân thường dùng một loại cung nỏ thần vương mã nỏ có thể bắn hai trăm bộ loại này cung nỏ trang bị chính là lý thế dân ở h u y ề n giáp quân khiết đan trong doanh trại sử dụng bắc cương khiết đan đại hán trời sinh dũng mãnh kéo dài mã nỏ s u ố t mạnh từ xa cung nỏ mới là một cái đại tiêu hao a một cái chỉ cần hai trăm điểm còn có đồng bộ hồ lộc một trăm điểm hồ lộc có thể ẩn nấp tiến ba mươi bình thường đều là gia thu cái bọc vừa mỹ quan lại thuận tiện mang theo là người khiết đan lượng lớn tràn ngập huyền giáp quân sau bắt đầu ở đường quân kỵ binh bên trong chuyển lưu sử dụng một loại bên người bồ chứa trương liêu hiện tại mua hồ lộc bên trong là chứa đầy sau đó trực tiếp mua mũi tên một nhánh liền muốn một điểm rất nhanh trương liêu nhìn hệ thống điểm bên kia điểm một mươi hai nghìn ba mươi hai mới đầu hai cái con số không thay đổi chỉ là ít đi hai chữ số dựa theo đại đường đỉnh cao thời kỳ huyền giáp quân trang bị hạ xuống một bộ đỉnh cấp kỵ binh hạng nhẹ trang bị a trực tiếp hoa ta một trăm hai mươi vạn điểm trương liêu đau lòng chỉ là trong n h y mắt rất nhanh sẽ biến thành vẻ kiên định hiện nay thời loạn lạc làm thần dữ của là không có thật hậu quả có điểm hay dùng liệt trang quân đội hối h ổ hệ thống xuất phẩm đều là tinh phẩm trương liêu không rõ ràng đường chiều chế tác công nghệ làm sao chỉ là lấy ra hệ thống trong kho hàng một cái tần vương sóc kiểm tra thời điểm hiện đại bách luyện thép tinh chế chế tạo binh khí cũng là như vậy chuyện này sẽ trở thành chém vào trên người kẻ địch từng đạo từng đạo lưới giao sắc thu được càng nhiều điểm a hệ thống những vũ khí này tổn thương sau khi có thể tiêu tốn điểm chữa trị ả không thể trương liêu có chút tiến m ớ vũ khí lạnh thời đại đại chiến tổn thất không chỉ là sĩ tốt bản thân còn có lượng lớn tiêu tốn vô số tài nguyên chế tạo ra đến vũ khí trang bị khí giới m ả i mòn không thể phòng ngừa đích bản hệ thống mua đồ con nhu có thể dựa theo tổn hại thu về trương liêu thở ra một hơi này cũng không phải không sai tổn hại quá nghiêm trọng liền bắn đi một lần nữa lại mua chính là đối với này chi lan g kỵ trương liêu trước sau muốn duy trì bọn họ tuyệt đối sức chiến đấu chuyện này sẽ là hắn thống thống trị thế giới tuyệt đối đ a o nhọn địa vị không thể lay động hệ thống sự tình đều xử lý tốt trương liêu cũng yên lòng hiểm thật mi trinh t r ắ n sau trương liêu chính mình chỏng lên khôi giáp đi đến trong quân doanh m ộ ư ơ i chín chương hai mươi tàu tặc máu tanh đồ từ châu bồi đại tướng lại t h i ệ t binh thanh liêm cũng còn ở trong quân doanh vừa nhìn thấy trương liêu lập tức cung kính hành lễ nhìn thấy lỗ quốc tướng trong ánh mắt cung kính dạng ngời rực rỡ trương liêu dùng hắn thực lực t u y ệ t mạnh lực chém tam đại dũng tướng dốc hết sức kinh sợ ngàn quân bắc cương phong đều là mùi máu t a n h bọn họ trời sinh sùng bái cờ giả thanh liêm đã có thần phục tâm ý trương liêu phất tay nói rằng không cần đa lễ trận chiến này tình huống tổn thương làm sao thương quân lan kỵ tổn thất vượt qua trăm người h ã n trận doanh chết trận sĩ tốt cũng không phải nhiều toàn quân hầu như người, người mang thương mấy cái lang kỵ trăm người đem cùng cao thuận dồn dập đứng ra b m báo liền ngay cả cao thuận trong mắt đều đ ầ y dây một ít không nói được m g i vị b á vương như thế tuyệt cường vũ lực hoàn toàn là ở rõ ràng nói cho hắn trước mắt cái này xem ra bình thường h ắ n tử bây giờ đã là khủng bố bao nhiêu khi hắn xuất hiện ở chiến trường sau quá độ thần uy liền ham trận doanh đều được tới trình độ nhất định của vũ ngược lại là lưu bị quân bị dọa cho phát sợ cuối cùng tổn thất nặng nề kha kha lưu bị tiểu nhi kia ở sau núi lưu trên dưới ngàn thi thể tào tháo bên kia cũng có tiếp cận hai ngàn trương liêu cũng là cười lạnh một tiếng không nghĩ tới trận chiến này thu hoạch như vậy phong phú một trận chiến hạ xuống tổn thất khoảng hai trăm n g ư ờ i diệt kẻ địch ba ngàn loại này chiến tích ở khai chiến trước trương liêu chính mình cũng không nghĩ tới quá hiện tại tào tháo có gì hướng đi một cái trên mặt mang đặc thù mặt nạ lan g kỵ sĩ tốt tức khắc đứng ra bẩm tướng quân tào tháo đại doanh co rút lại tạm thời không có bất kỳ hướng đi ngược lại là trong quân doanh tất cả đều là vải trắng như là ở toàn quân đại tang trương liêu khẽ to mày vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị lên nay không giống như là tào tháo phong cách a cho dù hiện tại còn chưa là tào tháo đỉnh cao dưới tay hắn đã là chiến tướng bách viên văn thần võ tướng như mưa mang đến chính là hắn càng không đ ộ c đoán quét viên thuật đạp từ châu ra sao tình cảnh chưa từng thấy sẽ bị hắn dọa đến trước tiên lui sau đi làm tăng sự phải biết coi như là trận chiến này thất bại đối với tào tháo mà nói điểm ấy tổn thất cũng có điều là mưa bụi thủ hạ mười vạn đại quân đủ để khinh thường thiên hạ nay bên trong tuy rằng có rất lớn lượng nước có tiếp gần một nửa đều là viên thuật bên kia hàng quân tạm thời dùng làm hậu cần x í tốt lúc mấu chốt những người này cũng là có thể ra chiến trường trái lại bọn họ Khốn tàu、e、đại, đại doanh lương thảo nhiều nhất chỉ đủ trước mặt tàu quân sử dụng một tháng thành liêm nhìn cái kia lang kỵ sĩ tốt tràn ngập hiếu kỳ như thế điểm lương thảo chúng ta trực tiếp dết tới chính là ra khỏi thành sau khi chính là những ngày sĩ tốt nhiều lần mang đến tàu tháo tin tức cũng không biết bọn họ là làm thế nào đến lỗ quốc tướng tào quân ở đại tàng lúc này định phòng ngự thư giãn vừa biết tào tháo lương thảo đại doanh vị trí trực tiếp giết tới đi thanh liêm mới vừa đại thắng một trận hiện tại ngứa tay vô cùng phi thường hưng phấn tào tháo lương thảo vốn là không nhiều nếu như đều thiêu hủy tào tháo tất nhiên lui binh cao thuận không có trực tiếp mở miệng ánh mắt cũng là tuân ra từng đạo từng đạo chiến ý chỉ là hắn cũng biết trương liều cùng lữ bố quan hệ sẽ không nhiều lời nắm phong t h đổ đến trương liêu ánh mắt đào qua tức khắc cười lạnh một tiếng à đại tàng lương thảo đại doanh thủ vệ nghiêm ngặt tào tháo đây là đang dẫn dụ chúng ta chủ động tấn công tào tháo thủ hạ bao nhiêu anh tài a này nhìn như là bọn họ cơ hội tốt kỳ thực một khi tấn công chắc chắn phải chết không thể nào nếu là d ụ rỗ chúng ta lương thảo đại doanh thủ vệ nên bạc ngược mới là thành liêm nào tử hòa lữ bố tương tự d ũ n g manh nhưng kích động hơn nữa nay có thể nói là một cái dương mưu thông thường mà nói tướng quân c h ế t trận sĩ khí gặp đại hạ chiến tranh tiến hành thời điểm hạ hầu lên cái chết tào quân liền trở nên quân lính tan giã chỉ là vậy cũng là tào tháo cùng tơ úp tam quốc đại thế tinh hoa nhất quân thần thế lực tào quân đại tăng sau khi tào tháo nhất định có thủ đoạn để các binh sĩ hóa bi phẫn vì lá sức chiến đấu đến thời điểm trương liêu liền muốn nên tiếp tào tháo hùng mánh nhất trả thù vì lẽ đó thừa dịp hiện tại đại t ă n g thời gian chủ động tấn công chính là một cơ hội tốt đối với này trương liêu không có bất cứ hứng thú gì liên tục đại chiến tào tháo lương tháo không đủ là tất nhiên hắn chỉ cần phòng ngự thật cô sơn tào tháo lui binh là chuyện sớm hay muộn hà tất bây giờ cùng tào tháo đi liều mạng hắn chờ cơ hội còn chưa tới trương liêu đem n g h i đến giải thích một phen sau thành liêm ánh mắt ngờ、ngơ. cao thuận nhưng là có chút khâm phục trương liêu ánh mắt càng như vậy lâu dài cái này cũng là trương liêu mang theo trong lịch sử tiên tri phải biết quan độ trước trận chiến cái kia hai năm là tào tháo gian nan nhất thời kỳ cái gì đều thiếu t r ì n h chiến viên thuật lúc suýt chút nữa bởi vì lương thảo không đủ dẫn đến sĩ tốt đại loạn trực tiếp lui binh thọ xuân một cái đại hỏa cũng đem viên thuật lương thảo t i ê u gần như tào tháo tấn công từ châu có điều là cố nén thế lực bên trong to lớn tiêu hao tiêu diệt lưu bố có điều có thọ xuân kinh nghiệm tào tháo vì là động viên sĩ tốt cũng là làm ra lương thảo rất nhiều giả tạo thanh liêm theo sĩ tốt đi nhà kho nhận lấy lang kỵ áo ra mới đại chiến thắng này nhiều nhất một tháng trương liêu khi, thở à làm n chọn. Trưng liền thu được Trần Cung đưa tới mật tin.、Thập、doanh. Trưng h thu Thập h Liêm lựa Liêu Liêu biết tới Đêm mật gặp t được đó, được đưa sao dài một tiếng bây giờ lữ bố mấy là rơi vào tuyệt điện l i ê n trần cung vị này đại quán g i a cũng đã không chịu nổi không thể chờ đợi được nữa muốn đánh đổi u tào tháo chí giả thiên lự át sẽ có một mất trần cung cấp thiết bên trong cũng không có nhìn thấu tào tháo âm n h ư a tập kích là không thể chủ động tập kích lữ bố rơi vào tuyệt cánh lúc mới là ta cơ hội xuất thủ trương liêu nói thầm một tiếng gọi tới thị vệ để lan kỵ mỗi ngày ở trên núi phất cờ hò reo làm bộ tấn công tư thế đều an bài xong sau khi trương liêu an tâm trở lại chính mình thoải mái lều trại đồng cam cộng khổ hắn cũng có thể làm được thế nhưng có thể càng thả lòng một điểm trương liêu cũng chưa bao giờ gặp ước chế bản tính của chính mình nhìn thấy tào tháo cùng l ữ bố đều có chút cấp thiết trương liêu tâm tình thật tốt phu quân ở từng tiếng nhuyễn n u trong tiếng kê bà bỉ nguyện mạc dần dần biến mất ở phía chân trời sáng sớ m ngày thứ hai lan kỵ sĩ tốt ngày ở trên sườn núi bắt đầu giống to lên có trương liêu cung cấp giản dị kèn đồng âm thanh có thể chuyển ra rất xa tạo tặc máu tanh đồ từ ch đôi đại tướng lại t h u y ề binh t à o tặc chiếm đoạt hán thất địa vị cao người đang chết t à o tặc từng đạo từng đạo tiếng giống giận dữ bên trong lan g kỵ sĩ、si、tốt đều là tiêu s u ấ t toàn lực với bắt đầu vẫn tương đối có tố chất sau đem so sánh m ệ t liền thả bay tự mình tùy tiện loạn gọi lên t à o tháo ở đại doanh bên trong nghe được bẩm báo sau khi s ấ t ruột đi đến sườn núi phụ cận nghe được những người khó coi tức giận mắng tức giận giận sôi lên phụng hiếu có biện pháp gì hiện tại liền giết này tặc hai mươi chương hai mươi mốt nắm lấy điêu thuyền đưa tàu tháo tàu tháo rất tức giận đã nộ đến mức tật cùng bị người n ụ c nhã Hắn、tào、Tháo trải qua không、ít. Chỉ là hiện Tào trải ít. tại, đầu tiên là qua đấu tướng quách ra đẩy cái kia áp lực cực lớn cuối cùng khá là bất đắc dĩ nói ra mấy chữ muốn hiện tại đánh vào trương liêu đại doanh chu diệt này tặc hầu như là chuyện không thể nào chỉ có đấu tướng mới là đem trương liêu giết chết cơ hội được ai đồng ý vì ta đi giết cái k i ề n l ị tặc chức tăng ba cấp tào tháo không chút khách khí mở miệng tạo doanh bên trong nhất thời không thiếu tướng lĩnh đẩy mặt vẻ kích động thiên tử vào hứa sau tào tháo đã bắt đầu nghiêm ngặt không chế dưới trướng tướng lĩnh chức vị cấp ba vậy thì là một bước lên trời trở thành tào tháo dưới trướng đỉnh cấp tướng lĩnh cấp bậc rất nhiều người ánh mắt đỏ như máu chính là không có người động đi khiêu chiến trương liêu cái tiêu cực hạn vũ lực tuy rằng không có mấy người tận mắt đến chỉ là nghe nói những người cũng làm người ta sợ hãi so với lưu bố càng mạnh hơn tào tháo sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị lên như vậy phong phú điều kiện dĩ nhiên đều không người nào dám chủ động ra tay hắn dưới trướng chiến tướng bách viên càng là sợ sẻ trương liêu một người làm tào tháo ánh mắt bén n ọ đảo qua trúng tướng Từng cái từng cái cái u hạ tư hầu đôn h phẫn ế t t r ư nộ đến cực điểm muốn xuất chiến báo thủ bị tào tháo lạnh trứng mắt thở dài một tiếng không có động tác không bằng chuẩn bị cung nhỏ đem trương liêu lừa gạt ra đại doanh lại chém giết chinh dục bất chấp nói rằng đây là muốn lợi dụng tàu doanh sĩ tốt hấp dẫn lữ bố mắc câu vừa bãi tấn công không thích hợp tôi lúc sợ đến lông mày nhảy một cái tào tháo đ ồ từ châu thật vất v ả bây giờ mới khôi phục một điểm danh tiếng lại lợi dụng sĩ tốt chịu chết sẽ làm trong quân lượng lớn viên thuật hàng tốt thất vọng cái kia lẽ nào phải chờ lữ bố mắc câu chúa công không ngại hai mặt chạy xuống dòng dòng chúng ta vẫn là trước tiên công hạ bi tôi lúc khá là bất đắc dĩ từ mặt bên nhắc nhở tào tháo bọn họ trận chiến này chính là triệt để công chiếm từ châu lại đây không cần thiết đem thời gian đều lãng phí ở trương liêu trên người lương thảo của bọn họ chỉ có không tới một tháng hai anh tào tháo hừ lạnh một tiếng hắn không nói gì trực tiếp rời khỏi quét ra ánh mắt lập lệ từng đạo từng đạo tầm nhìn ánh sáng dựa theo nguyên bản kế hoạch nước ngập hạ bi đồng thời cũng không có quên kế hoạch ban đầu một khi hạ bi thành phá ngoài thành cô quân cũng đến chờ chết hắn tin tưởng trương liêu đồng dạng biết điểm này hắn cũng là dùng cái phương pháp này bước t r ư ơ n g liêu tấn công lương thảo đại doanh thực lực tuyệt đối trên lệch dưới chỉ cần tào tháo không kích động thắng lợi tất nhiên sẽ là bọn họ không cần để ý tới tào quân động tĩnh chỉ cần không đến tấn công đại doanh còn lại theo hắn trương liêu rất nhanh được tào tháo tin tức đối với này cũng không để ý đưa mắt đặt ở t ử châu bên kia mới đúng mà luôn theo dõi hắn làm gì công phá t ử châu nắm lấy lữ bố đi a l ô quốc tướng hạ bi thành bị y im chúng ta thật sự không xuất kịch c cao thuận hiếm thấy chủ động hỏi thăm tới đến trương liêu lòng như lửa đốt hạ bi chính là lữ bố cuối cùng cứ điểm một khi hồng thủy y im thành lữ bố hậu cần đổ quân nhu hệ thống tất nhiên đại loạn càng thêm đáng sợ vẫn là đại thai sau khi đại dịch đến thời điểm không tiền không lương lữ bố tan vỡ là tất nhiên bản tướng có thể cung cấp cho người sở hữu chống đỡ tấn công tảo quân lương thảo đại doanh Trương liêu trong mắt, mắt t cùng ánh Liêu lập lẹ vô h âm mưu đình chiến thời gian m ộ ư ơ i ngày hắn cũng không ngừng nghe được đến từ những người t h ầ n bí mặt nạ lang kỵ sĩ binh cung cấp tin tức tào tháo ở đại doanh bên trong đã sớm b ả y xuống thiên l a địa võng thế nhưng cứu lữ bố vẫn là nhất định phải hắn có điều chính là muốn muốn thuyết phục trương liêu cùng đi ra ngoài không tiếc đánh đổi thử một chút trực tiếp bị một câu nói này cho quáy dày dòng suy nghĩ để hắn đi ra ngoài hãm trận doanh nếu như đều không còn đến thời điểm ai đi bảo vệ lữ bố lữ bố liền biến thành chân chính người cô đơn cao thuận lần lượt muốn không để ý hậu quả đi ra ngoài chiến đấu vẫn là cắn răng từ bỏ đi giữ lại hám trận doanh ở mới có hy vọng hắn có thể đem hám trận doanh phát triển lớn mạnh cũng xưa nay đều không đúng một cái không nao mắc phu tiểu g i a g nhi còn áp chế không được ngươi trương liêu trong lòng cười thầm trực tiếp ngăn chặn cao thuận sở hữu lời nói đồng dạng cũng là kéo cao thuận một điểm hào cảm trương liêu cùng lữ bố quan hệ tất cả mọi người đều rõ ràng lúc này trương liêu không chỉ có không có bỏ đá sùng giếng trái lại cũng coi như là đem hết toàn lực hán tận lực nhìn cao thuận cúi đầu trương liêu trong lòng tính toán lữ bố còn bao lâu đối mặt giờ chết hạ bi thành bên trong giáp rưỡi các ngươi muốn phản bội ta sáng sớm liền có thể nghe được phủ nha bên trong lữ bố tiếng giống giận dữ hầu t h a n h cùng tống hiến ngụy tục ba người vội vã dập đầu nhận sai chúa công đều là hiểu lầm là ngoài thành tàu tặc âm lữ ư a hầu t h a n h sốt ruột mở miệng rốt cục cảm nhận được trương liêu lúc trước sự bất đắc dĩ rõ ràng là tàu tháo phạm vi lớn b á n tên đưa vào trong thành chiêu hàng tin làm sao liền thành bọn họ phản bội chứng cứ chỉ là hắn không thực lực mạnh như vậy có thể chống lại lữ bố giáp rưỡi người đến toàn bộ kéo xuống ba mươi con trượng ba người sắc mặt trắng như tuyết người bình thường đều khó mà chống lại mười con trượng đây cơ hồ sẽ phải bọn họ mệnh chúa công tha mạng a chúa công mấy người x i n tha không có bất kỳ tác dụng gì trần cung đến thời điểm mấy người đã bị đánh xong lữ bố chỉ là đánh cái đối mặt liền vội vã rời đi trần cung cũng là sắc mặt khó coi làm sao cũng không nghĩ ra lúc trước càng là một lời thành tâm điều t h u y ề n bệnh nặng chúa công a tàu tặc vỡ đê trong thành hồng thủy vốn là lòng người bàng hoàng lúc này con trượng đánh đại tướng lòng người tất loạn trần cung thở dài một tiếng chỉ là hắn cũng không có cách nào xem ra muốn bảo vệ hạ bi thành không thể trông cậy vào lữ bố hay là muốn xem trương liêu tào tặc trong doanh trại ở cử hành đại tang hiện tại nhất định là sức phòng ngự thời khắc yếu đ ố i nhất lại đi viết một phong thư nhất định phải hiện tại liền tấn công tào tháo bi quá hóa liều mới là cơ hội duy nhất ta trần cung mới đi ra ngoài liền bị người trực tiếp chồng lên báo tải ai ai dám bộ ta ai trần cung nói đều còn chưa nói hết trong miệng liền bị người nhét trên thối hóp bố cả người hầu như bất tỉnh đi hắn nghe được chu vi vài đạo âm thanh lữ bố bạo ngược vô đạo huynh đệ chúng ta mấy cái hà tất trả lại người như thế bán mạng chẳng trách lô quốc tướng đã sớm phản bội này thật chúng ta bắt được trần cung lại đi tóm lấy điêu thuyền trực tiếp ra khỏi thành nhờ và tào tháo đi hàn định sẽ thích lữ bố suốt ngày không rời tiện nhân kia trước người chúng ta làm sao n ắ m lấy ta có biện pháp là hầu thành ba người trần cung giấu ở bao tải bên trong nộ gấp công tâm máu tươi nhuộm đỏ trong m i ệ n g bố xong xuôi hết thệ đều xong xuôi lữ bố giới trướng tinh nhuệ nhất sĩ tốt đều ở ngoài thành còn sót lại mấy đại tướng lĩnh liên hợp phản loạn này hạ bi thành đã không cứu c h ú công a người hồ、Đồ. chân cung trước tiên h ỏ n g mất hầu thành ba người đem bao tải trước tiên để t ố t sau rất nhanh sẽ có một người giả trang đi bẩm báo lữ bố chúa công ngoài thành t à o tặc đánh tới nói là nhường ngươi giao ra điều thuyền thà cho ngươi khỏi chết hầu thành vẫn chưa nói hết lữ bố nhất thời tức giận trùng thiên cầm phương tiên kích lao ra tào tặc muốn chết lữ bố giết sau khi đi ra ngoài hầu thành cười lạnh một tiếng trực tiếp giết chết mấy cái hầu gái nắm lấy điều thuyền một đường từ một hướng khác giết ra ngoài hai mươi mốt chương hai mươi hai anh hùng khó qua ải mỹ nhân lữ bố vội vội vàng vàng đi ra ngoài trong thành đâu đâu cũng có hồng thủy hắn nửa bước khó đi nổi giận buồn bực sau khi trong lòng càng là đ ầ y dây đối với điêu thuyền lo lắng nàng còn ở trọng bệnh bên trong lữ bố không yên lòng mau mau hồi phủ nha đi cái gì tào tháo nào có điêu thuyền trọng yếu ta điêu thuyền đây phủ nha bên trong rất nhanh chuyển ra lữ bố ngập trời tiếng giống giận dữ hắn chỉ là đi ra ngoài một hồi này hắn lớn như vậy một cái điêu thuyền đi chỗ nào chúa công là hầu thành tướng quân mấy người bọn hắn vừa nay đều vội vã đi cổng phía đông hầu thành là người muốn thương tổn ta điêu thuyền ta muốn đưa ngươi chém thành môn mảnh truy sát không chết không thôi lữ bố tức giận lựa giận ngập trời hắn lúc trước liền nên đem này mấy tên phản đồ trực tiếp giết chết lữ bố động tác cực nhanh cưỡi ngựa xích thố liều lĩnh dưới sự đổi giết rốt cục ở cổng phía đông phát hiện hầu thành mấy người kẻ phản bội các ngươi dám phản bội ta biết gặp là cái gì đánh đổi mà lữ bố cái k i a một đạo gào thét là chân chính cứu h ổ p h ẫ n nộ uy thế chấn động người đi mau đi mau hầu thành sắc mặt hoảng loạn lữ bố làm sao đổi đến nhanh như vậy bọn họ lâm thời quyết định trói đi ê u thuyền cùng trần cung căn bản cũng không có sớm an bài xong bị trên đường hồng thủy cùng ven đường một ít quân coi giữ làm lỡ không ít thời gian tất cả nhanh lên một chút tống hiến hai người cũng là lòng như lửa đốt nếu như bị lữ bố tóm lại bọn họ đều rõ ràng sẽ phải chịu ra sao trừng phạt cái kia chính là sống không bằng chết càn bọn họ lại phong thưởng thiên kim lữ bố nhìn mấy người liền muốn ra khỏi thành hét lớn một tiếng mệnh lệnh đi ra ngoài chỉ là bên kia sĩ tốt bị hồng thủy hạn chế cũng không kịp ngăn cản hầu thành mọi người lữ bố c h ơ mắt nhìn những thân t n h kia thừa dịp thuyền nhỏ mà đi căm giận ngút trời bên trong ở cao bằng nửa người trong nước thông hiệu lòng người xích t h ấ vọt thẳng đi ra ngoài xích thố s u n g kích rất vất vả thế nhưng lúc này chắc chắn sẽ không tụt dây xích nhanh nhanh hơn chút nữa lữ bố hai mắt đỏ ngầu hắn nhìn thấy trên thuyền bao tải đó là điêu thuyền đó là hắn điêu thuyền mỹ nhân bây giờ vẫn là bệnh bên trong cái kêu bẩn thỉu bao tải sẽ làm nàng nổi chết nghĩ đến những thứ này lữ bố càng là nổi giận đây chính là hắn phủng ở trên tay sợ đi ngập vào trong miệng sợ tan nữ tử hắn đem chính mình tốt nhất tất cả không tiếc đánh đổi cho nàng càng bị như vậy đối xử chết những người này đều phải chết tội đáng muốn chết chỉ là ra khỏi thành đi địa thế cao thấp chập trùng hồng thủy chiều sâu cũng không giống rất nhiều nơi ngựa xích thố đều trùng không qua được t i ế m ở hồng thủy bên trong làm lữ bố một đường truy kích đến ba người phụ cận lúc hầu thành đã đi đến tàu tháo đại doanh ở ngoài nhanh mở doanh môn chúng ta mang theo trần cung cùng điều thuyền đến nhờ vào minh công các binh sĩ phát hiện hồng thủy trên thuyền thời điểm đã sớm đi bằng báo nhận được tin tức vội vội vàng vàng tới rồi tàu tháo trấn mắt ngoác mồm nhìn đại doanh cửa chúa công kế sách xong rồi quét ra cởi khen một tiếng tàu tháo um tùm bất bình nhiều ngày tâm tình mới dễ chịu một điểm nay lữ bố quả nhiên vẫn là cái tiêm m phu bọn họ dùng kế ly dán vẫn đúng là thành công so với trương liêu còn dễ đối phó rất nhiều ai chúa công sẽ có hay không có trá t r i n h dục vừa mới nói xong hầu thành xem đến phần sau hung tàn không nớt lưỡi bố nhất thời sốc lên hai cái bao tải minh cung đây là trần cung cùng điêu thuyền nguyện lấy hai người này đưa cho minh công điêu thuyền công đại tào tháo con mắt từ trần cung trên người chỉ là đã qua liền hoàn toàn bị hấp dẫn tới lúc này điêu thuyền vốn là ở bệnh bên trong lại bị bao tải gánh chạy lâu như vậy đã là rơi vào hôn mê bên trong dù cho như vậy vẫn như cũng là ta thấy mà yêu tuyển mỹ bệnh mỹ nhân nhanh mở ra đại doanh thả bọn họ đi vào tào tháo một cái kích động trực tiếp gọi ra mọi người không có suy nghĩ nhiều dù sao điêu thuyền cùng trần cùng một cái là lữ bố yêu nhất nữ nhân một cái là lữ bố quan trọng nhất tâm phúc đại tướng coi như là hầu thành thật sự có âm mưu cũng sẽ không dùng hai người này đến đùa g i ỡ n đối với tào tháo mà nói lúc trước ở lạc dương nhìn thoáng qua rốt cuộc hắn cũng phải nắm giữ cái này đệ nhất thiên hạ kỳ nữ t ử hạ không hầu thành các ngươi ba người phản đồ này các ngươi dám khấu nạn không nên tiến nhập tào doanh bản tướng có có lỗi với các ngươi địa phương đồng ý c h u tội v a n cầu các ngươi vùng t h a ta điêu thuyền ba nàng còn ở bệnh bên trong a các ngươi trở về đi ta đồng ý đáp ứng các ngươi mọi yêu cầu không nên thương tổn nàng lữ bố đổi u tới đại doanh cửa chỉ có thể nhìn thấy đóng lại cổng lớn từ ngập trời giống to đến thống khổ cầu xin danh chấn thiên hạ cựu nguyên cứu hổ con ngươi rơi lệ tàu tặc hảo nữ sắc thiên hạ đều biết h ã n điêu thuyền làm sao có thể rơi vào tàu tặc trong tay một đầu manh hổ cũng chính là mỹ người thả xuống chính mình tất cả tiêu não chỉ còn cầu xin đi tất cả nhanh lên một chút đi hầu thành mấy người cắn răng đối với hiện tại lữ bố đều rất giật mình bọn họ cũng đã không còn đường quay đầu đi lữ bố thấy đại doanh không có động tĩnh liền biết ba cái kia kẻ phản bội đã là quyết tâm phản bội hắn từ lâu là hổ mâu rơi lệ lòng như l ử a đốt tao tặc không minh công văn cầu ngươi thả đi điêu thuyền trước ngươi không phải nói để ta làm thiên hạ của ngươi binh mã đại tướng quân mà ta đồng ý minh công ta đồng ý đầu hàng a lữ bố ở đại doanh ở ngoài vạn phần lo lắng không ngừng xin tha cuối cùng thậm chí trực tiếp từ bỏ đi tất cả tào tháo vào lúc này chính đang đại doanh bên trong nhìn điêu thuyền ha ha cũng thật là người đến mang thầy thuốc tào tháo kinh h ỉ như điên cười to bên cạnh hứa trừ sắc mặt khó coi nữ nhân này vừa nhìn liền không là vật gì tốt để hiện tại tào tháo rất không đúng chúa công đại doanh thầy thuốc trước ngươi hạ lệnh hết mức xử tử tào tháo sắc mặt cứng đ ở lúc trước bởi vì hạ hậu huyền hắn đem lửa giận đều phát tiết ở thầy thuốc trên người trước tiên dẫn đi rất chăm l o o n tào tháo phất tay một cái một lần nữa đi đến đại doanh phía trên nhìn lữ bố Lữ bố, thả xuống vũ khí của ngươi khởi ngươi h á o giáp khiến người ta trói lại hai tay đầu hàng ta liền thả ngươi đi vào làm sao tào tháo trên mặt mang theo khiêu khích nhìn lữ bố càng làm mang theo nồng đầm ý dễ cận chu vi văn võ cũng là không dám tin tưởng nay vẫn là cái tia đệ nhất thiên hạ võ tướng vì là một người phụ nữ làm sao đến mức này chỉ là càng đặc sắc còn ở phía sau minh công chỉ cần nguyên để cho chạy điêu thuyền ta đồng ý đầu hàng thiên nhi bệnh nặng t u y ệ t không có thể làm lỡ kính xin minh công để ta mau chóng phái người trị liệu lữ bố không chút do dự quyết định không hề có một chút giấy giụa trực tiếp ném mất phương thiên hòa kích tào tháo mọi người trận mắt mất mồm lữ bố căn bản không dám chém lại lại không dám đánh cược điều thuyền bệnh nặng hắn không thể xác định mình nhất định có thể mang theo điều thuyền bình yên vô sự rời đi hắn đang sợ sệt sợ sệt điều thuyền sẽ bị tào tháo thương tổn sẽ chết ở sóc này trên c h i ế n mã lại cũng không trở về được hạ bi dù cho là đệ nhất thiên hạ võ tướng hắn cũng không dám kích động đó là hắn điều thuyền vì nàng lữ bố có thể cái gì cũng không muốn làm lữ bố bị mang theo quỳ xuống đến tào tháo trước mặt vẫn như cũng là không ngừng cầu cầu ngươi mau phái người cứu chữa t h i ề n nhi mọi người đã mất cảm giác đi đây chính là anh hùng khó qua hải mỹ nhân càng là lưu bị càng là không rõ người không thể cũng không phải như vậy hồ đồ một người phụ nữ thôi nữ nhân như quần áo thiên hạ trình bá chính là quần áo ném mất làm sao quan tâm bộ mặt người thắng quyết định tất cả tào tháo phất phất tay dẫn người cùng đi trong thành giao ra hạ bi làm sao lữ bố trả lời không ngoài dự đoán được tào tháo đã tê dần trực tiếp khiến người ta mang theo lữ bố vào thành bắt đầu tiếp nhận hạ bi tất cả khiến người ta sắp xếp trong thành thầy thuốc đi cho điêu thuyền xem bệnh tất cả những thứ này đều hết bận tào tháo mới đứng ở hạ bi thành trên tường nhìn bên ngoài thành cô doanh hít sâu một hơi trương yêu cô có phải là cũng dùng sai biện pháp nghe nói người đối với mi trinh trí tâm có thể so với lữ bố đối với đ i ê u thuyền tâm ý tào tháo ánh mắt thâm thúy phức tạp như vậy hổ tướng giết hạ hầu huyền sau khi hiện tại đều là không thể không chết chuyên lệnh xuống đem lữ bố treo ở trên tường thành hắn ngược lại muốn xem xem trương liêu làm sao làm hiện tại trương liêu n g h e b ẩ m báo càng là một mặt n ộ n g lữ bố vì là điêu thuyền thậm chí không dám ra tay đánh nhau trực tiếp hẳn rồi hai mươi hai chương hai mươi ba các ngươi mười cái cùng lên đi vâng hầu thành phản bội nắm lấy điêu thuyền cùng trần cung đi đến tạo doanh lữ bố truy sát mà đi ở đại doanh ở ngoài ném mất vũ khí áo giáp bị tóm vào t à u doanh hiện tại bị treo ở hạ bi thành bên trong trương liêu muốn là đến nói cái gì cuối cùng không có một lời có thể phát sinh ánh mắt thâm t h ú y đến cực điểm đáng tiếc ngươi trung quy không phải bá vương a bá vương n g u cơ thiên cổ tuyệt s ư ớ n g lữ bố yêu thuyền trận chiến này sau cũng là tuyệt hát nhưng nếu là lữ bố có hạng vũ khí phách căn bản sẽ không bị áp chế cho tới bây giờ cảnh giới này vậy cũng là đồng c h á c bại vòng sau lưu lại mấy vạn tinh nhuệ cùng với vô số di sản bị hắn tiêu xài hết sạch làm một cái yêu thuyền từ bỏ tất cả thậm chí tính mạng của chính mình c ũ người không muốn. n g điên ở trương liêu trong lòng cũng có thở dài một tiếng trung pi là anh hùng khó qua h ải mỹ nhân đỉnh cấp dũng tướng q u a n năm chém giết huyết tính hoặc là l ệ n h lùng hoặc là liền sẽ đối với chính mình nữ nhân cực kỳ chăm sóc ý gì bách luyện mới vừa hóa thành ngón tay m ề m i a lữ bố như vậy hắn trương liêu cũng là như thế đối với trương liêu mà nói vô tận chém giết sau khi mi trinh cũng tương tự là hắn duy nhất tránh gió thả lòng cảng lỗ quốc tướng kính xin xuất binh cứu viện chỗ công cao thuận đã là hoàn toàn ngồi không yên đầy mặt phẫn nộ vẻ lo âu hắn biết trận chiến này lữ bố hầu như là thất bại cũng không có nghĩ tới quá gặp thất bại hí kịch tính như vậy chính mình đưa tới cửa đi tìm chết vì là một người phụ nữ cao thuận không muốn bố trí lữ bố hắn lưu lại ham trận danh o chính là vì ở thời điểm mấu chốt cứu vớt lữ bố ham trận danh o tồn tại ý nghĩa chính là lữ bố trương liêu sâu sắc lên i nhìn hắn có thể cảm nhận được cao thuận tâm tình đây là một vị lữ bố tuyệt đối cực đoan hắn chỉ là rất lạnh lùng gật đầu có thể bản tướng sẽ lập tức sắp xếp cứu viện chúa công cao thuận dùng sức có quyền quỳ xuống cho trương liêu dật đầu chỉ cần cứu được chúa công tính mạng từ đó về sau thuận bệnh chính là lỗ quốc tướng trương liêu không mở miệng cao thuận sẽ không có dừng lại trên đất cũng đã bị hắn cái chán máu n h u n đỏ lữ bố a lữ bố người có tài cán gì có như thế dũng tướng cống hiến cho trương liêu trong lòng t h ở d à i hắn biết cao thuận thực là h ư u dung h ư u như đại tướng chỉ là hắn một giọng tồn tại ý nghĩa đã sớm giao cho lữ bố hắn nợ lữ bố bây giờ là muốn báo đáp tân tình đều không cần trương liêu chủ động mở miệng cao thuận tất nhiên là không kẻ ngu si mấy ngày qua thành liêm hầu như liền trở thành lang kỵ bên trong người mọi người đều là bắc cương hãn tử căn bản không tồn tại cái gì ngăn cách trương liêu muốn thu phục bọn họ cao trong đại trướng mệt mỏi sao mi trinh không rõ ngần đầu nhìn nam tử bàn tay lớn đẩy ra chính mình mái tóc sắt mặt bỏ bừng phu quân vì nước c h i n chiến những thứ này đều là thiếp thân phải làm như nước cấm thanh tràn ngập ý xấu hổ trương liêu chẳng mấy chốc sẽ lại ra chiến trường thân thể nàng không khỏe chỉ có thể dùng phương pháp như vậy vì là trương liêu thực tiễn chờ mong phu quân đại thắng mà về gió em sóng lặng sau mi t r i n h chùi miệng góc một nước một mặt thỏa mãn r ử a vào trương liêu phu quân nếu là ta cũng gặp phải phu nhân việc chắc chắn sẽ không để phu quân khó làm mi t r i n h lời nói nhẹ mềm mại nhưng lộ ra người thường khó có thể tưởng tượng kiên định nàng đây là đang nói cho trương liêu nếu như một ngày kia nàng cũng gặp phải cùng điêu thuyền như thế hiểm cảnh nàng gặp cho mình đến một ao nàng biết trương liêu yêu thương trương u tiêu điều tuyển, y ệ t thể một thành thù không khó cho mình nam nhân nhân. nam nào ngạo người có cỡ cam làm làm. Lữ bố, cỡ nào ngạo một người à vì bố, liêu cởi ũ n trên g là trời quát lại mi chính m ũ i sẽ không có như thế một ngày bất luận người nào muốn thương tổn mi trinh đều muốn trước tiên từ thi thể của hắn trên bước qua đi hắn cũng chắc chắn sẽ không cho phép chính mình xuất hiện lữ bố như vậy sai lầm để nữ nhân yêu mến bị đại địch nắm lấy không phải hắn trương liêu tự phụ mà là hắn đến thế giới này đã sớm kín đáo chuẩn bị lượng lớn hậu chiêu lan g kỵ có điều là rõ ràng trên mạnh nhất cái kia chi trong lòng nữ tử đã ngủ trương liêu cũng thương tiếc ôm đương đại đ ỉ n h cấp quý nữ may là có hắn đi đến thế giới này không tiện nghi lưu bị lao già kia a ở bên ngoài đa tài đa trí đem chính mình bố cục thương mại xử lý chăm chú có điều ở bên trong cũng là tận tâm hầu hạ có vợ như vậy còn cầu mong gì a làm trương liêu lúc rời đi nhìn bên cạnh hắc ý người đeo mặt nạ bảo vệ tốt phu nhân bọn họ không nói một lời chắp tay hành lễ trương liêu biết nếu thật sự có người dám đánh my trình chủ ý bọn họ gặp để cho kẻ địch hối hận đi đến thế giới này trương liêu đi đến đại doanh hàm trận doanh cùng lang kỵ thân vệ doanh đã chuẩn bị kỹ càng bọn họ ánh mắt sùng bái nhìn trương liêu chiến sĩ r u n g m á n h vĩnh viễn tôn kính nhất mạnh mẽ tướng quân bọn họ nhìn cái kia đỏ như máu áo choàng cùng cái kia đứng xứng ở đại doanh bên trong to lớn huyết vân đầu sói kỳ đồng thời theo gió lay động các binh sĩ giống như nhìn thấy thần linh giống như cùng phát sinh kinh thiên động địa âm thanh nhìn thấy tướng quân ánh mắt của bọn họ như cái kia đầu sói trong mắt bình thường đỏ như máu bọn họ sắp để lang mục đi tới toàn màu đỏ tươi dù cho là hàm trận doanh sĩ tốt đều là theo đồng thời gà thét nghiêm trình mà nói hiện tại trương liêu căn bản không tính là tướng thế nhưng hắn mạnh mẽ đã chinh phục những n à y chiến sĩ trương liêu cũng không bài xích như vậy hò hét tàu tặc vô đạo tàn sát từ châu bái tính càng ước hiếp từ châu quyết nước ngập thành chúa công bị tiểu nhân làm hại rơi vào tàu tặc trong tay chúng ta nắm chặt kiếm trong tay đi đánh g i ế t tàu tặc cứu về chúa công không phá tàu tặc thế không bỏ qua nương theo cái cuối cùng tự hạ xuống trương liêu u y thế càng là bạo phát đến mức tận cùng bá vương u y thế cái kia cường đại như sơn bàng bạc tư thế để các binh sĩ càng thêm sùng bái cao thuận biểu hiện vô cùng phức tạp nhưng không có ngăn cản hiện tại có thể cứu lữ bố chỉ có t r ư ơ n g l i ê u giết ham trận doanh cùng lang kỵ chiến sĩ bắt đầu rời đi đại doanh mang theo dâng trào đến cực điểm sát ý không phá t à u tặc thế không bỏ qua k h ô n g bố đến cực điểm vì thế xông thẳng hạ bi t à u doanh hạ bi đã k h ắ c t à u quân cũng bắt đầu khơi thông hạ bi hồng thủy đại dương tàn đi cũng không phải là chuyện dễ hồng thủy vừa mới tối h lui hơn nữa l i ề n đến xử quyết lữ bố thời gian ngay hôm đó trên tường thành tinh kỳ pháp p h ố i t à u quân uy thế hiền hách bọn họ ngẩm đầu đ ấ ngực đã sớm quét qua tấn công đại doanh thất bại âm hoặc thiên hạ đệ nhất tướng thì lại làm sao hiện tại còn chưa là trở thành tù nhân là muốn bị xử tử bọn họ ánh mắt tàn nhẫn nhìn bên dưới thành h a m trận doanh từng cái từng cái ánh mắt băng l ạ n h thậm chí mang theo một ít chiến ý hôm nay chính là báo thủ cơ hội bản tướng trương liêu ai dám ra khỏi thành quyết một trận tự chiến trương liêu một đạo gào thét hắn còn kém bốn cái tam l i ê u võ tướng thủ cấp liền có thể hoàn thành bá vương t r u y ề n thừa chỉ huy nhiệm vụ tấn công t à u tặc liền ở đây chiến thành c ử a rất nhanh mở ra quan vũ trương phi cùng với một đống lớn tạo doanh đại tướng xếp hàng ngang không nghĩ tới ngươi kẻ này thật là có điểm trung thành còn biết tới cứu l ứ bố trương phi nổi giận gầm lên một tiếng cái k i a t h ô lỗ trong thanh âm lộ ra vô tận sát khí tấn công sườn núi đại doanh một trận chiến là hắn trương phi chưa bao giờ gặp phải x ỉ nhục nhạc tiến chết trận dưới t r ư ớ n g năm trăm i n h tinh nhuệ chết trận hạ hầu huyền chết trận đó là hắn trương phi chưa từng cảm nhận được quá tuyệt vọng không thể ra sức vậy thì như thế nào lữ bố này xưng là đệ nhất thiên hạ dũng tướng người hiện tại đều có điều là tù nhân trương liêu căn bản không nghĩ nhiều như vậy hệ thống đại khái đảo qua đi ra khỏi thành mười mấy tướng lĩnh hệ thống phán đoán đều ở tam lưu bên trên không t h ẹ là tương lai xưng bá trung nguyên tào tháo hà nội tình thực hiện ở cũng đã rất phong phú rất nhiều tướng lĩnh càng không thấy ở lịch sử ghi chép trương liêu thậm chí không để ý đến trương phi tuy tiện chỉ vào mười người mở miệng các ngươi mười cái cùng lên đi hai mươi ba chương hai mươi bốn hai phe đều có tính toán trương liêu làm giữ tào tháo lúc này cười lạnh một tiếng ngông cuồng đến t ự c điểm cẩn thận bên trong đã không còn tiếp thu trương liêu sau tào tháo thấy thế nào trương liêu đều cảm thấy đến phi thường không hợp mắt hắn lúc trước là làm sao coi trọng trương liêu tôi lúc ở rất bình tĩnh suy tư trương liêu cố nhiên dũng mãnh chỉ là nhân lực có hạn khiêu chiến m ư ơ i người sẽ có hay không có trá bên cạnh t r ì n h dục lúc này bất mãn mở miệng hẳn phải chết đại địch lập tức đang ở trước mắt chỉ một mình hắn mang theo ham trận doanh các ngươi sợ cái gì tôi lúc nhắc nhở một tiếng này không phải sợ trương liêu quỷ kế đa đoan cận tác vô ưu a hồng thủy chưa đủi lang kỵ căn bản là không có cách vọt tới hạ bi chỉ trương liêu một người đối địch ta chỉnh doanh văn võ có thể có gì kế định là chúng ta nhốt lại lưu bố này trương liêu sốt ruột phá t r ậ n thôi t r ì n h dục mạnh mẽ cười chính là người này để hắn dĩ nhiên chịu đến tào tháo nổi giận trương liêu đáng chết a mấy người đều không có tiếp tục nhiều lời mặc kệ thấy thế nào trương liêu hiện tại cũng giống như là chó cùng rất dầu vậy thì tấn công đi thập tướng chiến một người tuy là này trương liêu có ngập trời vũ lực cũng khó là đối thủ vào lúc này nguyên nhượng nên cũng đã đánh tới t u â n lúc cũng không có cự tuyển nữa như khiếp chiến thật vất vả khôi phục một điểm tinh thần đều muốn không còn bọn họ cũng đã sớm bày xuống tiền hậu giáp kích cuộc chiến tất diệt trương liêu làm sao t à o doanh trên dưới bách tướng không một người dám chiến bạc tướng bọn ngươi đều là kẻ nhu nhược còn không ho đưa đến nhà ta c h ú công tha chết cho bọn ngươi trương liêu giơ chiến liêm hét lớn một tiếng trương phi nhất thời liền muốn không kiềm chế nổi bị bên cạnh lưu bị vẫn lôi kéo mãi đến tận tàu tháo mệnh lệnh chuyển đến dẫn xuất chiến đại ca ngươi liền để ta đi cho thúc chi mối thủ không đội trời chung trương phi đã là ở nổi giận biên giới quan vũ biểu hiện cũng gần như lưu bị trong lòng thở dài một tiếng cũng biết rằng không thể lại ngăn cản hai vị này đệ đệ đều là một đấu một vạn dựa vào chính là quyết trí tiến lên trái tim của cường giả không thể để cho bọn họ được ảnh hưởng các ngươi tấn công thời điểm không thể tách ra cẩn thận một chút liều thời điểm chết để tàu tháo dưới chúng đi lưu bị nhắc nhở một tiếng chương liêu cỡ nào dung manh a trận chiến đó hắn cũng là tự mình lĩnh hội đến dưới cái nhìn của hắn coi như là mười người phong đi muốn giết trương liêu cũng hầu như là chuyện không thể nào thật muốn là đến l i ề u mạng thời điểm m á n h hổ phất nộ canh đầu thêm khủng bố biết rồi đại ca trương phi được cho phép trực tiếp thả bay tự mình lao ra một cổ họng trực tiếp hào đi ra ngươi này nực tặc vừa đến tìm cái chết xem tam gia ra ngươi ngày hôm nay làm sao đưa ngươi chém ở dưới ngựa giết nhìn trương phi cùng quan vũ lao ra tào doanh cũng lao ra tám tướng mười người hiện hình quạt gặt ra phản g phất to lớn phong mang vòng cung nhấc lên trên mặt đất từng đạo từng đạo bọn nước đâm thẳng trương liêu lồng ngực ha ha đến hay lắm trương liêu cười lớn một tiếng trong mắt tràn đầy tinh quang những này có thể đều là điểm á hắn trực tiếp nhảy qua khó có thể c h ấ p nhoáng giết hết trường phi hai người hướng về một cái tàu đem nhìn lại trên tường thành tàu quân văn võ trực tiếp chấn động hắn vẫn đúng là dám x u n g kích lấy một trận chiến m ư ờ i thiên hạ đệ nhất tướng thật nếu để cho người hắn thất đại l o ạ n sau võ tướng bắt đầu chấp trưởng quyền thế tính cách hiếu chiến dũng tướng ngôn thường thường gặp đầu tướng tuy rằng không có thành văn đấu tướng quy định mọi người đều ngầm thừa nhận một cái quy tắc ngầm. võ tướng trong lúc đó một trọi một một mình đấu chỉ là hổ lao q u a n một trận chiến sau thiên hạ đ ề u kinh cái kia lữ bố cỡ nào h u n g hãn lực ép ộ t mươi tám đường chư hầu dũng tướng cuối cùng vẫn là lưu quan trương ba người cùng lữ bố đánh h ò a nhau một trận chiến kinh thiên hạ có thể trận chiến này là cái gì trương liêu một người khiêu chiến thập tướng tất cả mọi người trận mắt lên không muốn bỏ qua chiến trường mảy may cao thuận không dám tin tưởng nhìn bên kia đại chiến lần này tấn công ham trận doanh chủ động tấn công là được đến trước trận đấu tướng lúc ta nhiều khiêu chiến mấy người tào tháo tất nhiên giận g ữ gặp hạ lệnh tấn công chờ bản tướng hấp dẫn đến t à u doanh trên dưới ánh mắt hạ hầu đôn tất nhiên muốn bọc đánh bản tướng đối với các đại chư hầu mà nói chiến mạng giá trị thiên kim có mua kỵ binh chiến sĩ càng là quý giá chắc chắn sẽ không để kỵ binh xuống ngựa mà chiến tàu tặc cũng chắc chắn sẽ không hoài nghi lan g kỵ tại sao chưa từng xuất hiện ở hạ bi thành dưới thanh liêm cùng lan g kỵ đồng thời dọc theo đường xung kích t à o quân nắm lấy hạ hầu đôn lại đi thiêu hủy tàu tặc lương thảo nhớ tới trước khi đi trương liêu bàn giao kế hoạch cao thuận trong lòng hút vào khí lạnh trương liêu đây là đem tàu tháo trên dưới trực tiếp đều cho tính ai có thể nghĩ tới trương liêu lấy yếu ớt binh lính lực còn có như thế khổng lồ dạ tâm hắn muốn cứu ra lưu bố vẫn muốn nghĩ b ứ c t ả o tháo lui binh một mực tào tặc trên giới đối với trương liêu phẫn nộ vô cùng vẫn đúng là trung thế cao thuận hướng về trên tường thành nhìn lại ánh mắt h à n lạnh chúa công mặt tướng rất nhanh sẽ có thể cứu ngươi trương liêu rất hưng phấn trước vẫn khống chế chính mình vì thế chỉ lo toàn bộ bộ phát ra sợ đến tảo quân tướng lĩnh không dám lại đây làm trương liêu s u n g phong bắt đầu liền không nữa che giấu ngập trời máu thanh sát khí mãnh liệt mà đi không tốt xông lên đầu một tướng sắc mặt sợ hãi theo bản năng nâng lên vũ khí hạ xuống khủng bố lực lượng khổng lồ hoàn toàn bạo phát đây là trương liêu đỉnh cao sức chiến đấu chỉ là một chiêu bên dưới liền đem người đánh rớt xuống ngựa này tướng lĩnh cảm giác mình hai tay đã triệt để mất đi c h i giác đau mất cảm giác trong nháy mắt hắn nhìn thấy chính mình dâng trào cột máu thân thể trong miệng muốn phát ra âm thanh cũng lại không phát ra được trước mắt triệt để rơi vào trong bóng tối không tốt chu vi tào tướng tiếng kinh ngạc đều bị trương liêu này bạo phát tư thế bị dọa cho phát sợ hắn lại như là nhuộm đầy hết thu vương vừa nãy vô tận chém giết bên trong đi ra hắn đây sao vẫn là người ạ các đem bản năng muốn tách ra trương liêu lần công kích sau tốc độ xuất thủ chấm chấm rất nhiều mượn hôi ảnh tốc độ trương liêu cũng có thể tách ra mọi người công kích bay thẳng đến cái kế tiếp mục tiêu công kích dễ đi và ảnh lại là một đạo kinh thiên trong tiếng nổ thủ cấp bay lên những n à y tam lưu võ tướng rất nhiều đều là không vào tên lập tức có điều vừa v ậ n chính là bọn họ thời đỉnh cao có vượt qua sáu mươi vũ lực thì lại làm sao cùng trương liêu so với đối với trương liêu mà nói giết bọn họ không, không phải muốn đa dụng điểm khí lực là được vậy thì đem tất cả mọi người bị dọa cho phát sợ lúc này mới khai chiến ngươi liền liên tục chém giết hai đại võ tướng nay nịch tặc vũ lực so với ngươi làm sao tào tháo cắn răng hoán hận mở miệng tận mắt đến trương liêu vũ dũng so với nghe nói tăng thêm sự kinh khủng nếu ta ra tay không cách nào tuấn sát hai người này hứa trừ đồng dạng kinh hãi không nghĩ tới thiên hạ đã xuất hiện như vậy h á n tướng tào tháo càng thêm khó chịu lên mạnh mẽ nhìn lữ bố đi hung hãn như vậy c h i tướng vì sao đến hiện tại còn như vậy trung thành vì là lữ bố mà chiến hắn thả ra ba ngày tin tức thực còn có cuối cùng một cái ý nghĩ trương liêu nếu như lại đây quy xuống cầu hắn lại đưa lên mỹ nhân hắn tào tháo không phải loại kia hoàn toàn không có dung người chi lượng việc đã đến nước này vậy thì chết trước có bao nhiêu yêu hiện tại thì có nhiều hận như vậy lại địch tuyệt không có thể lưu tào tháo lạnh dọn g dạt dò đem lữ bố áp ra khỏi thành đi hắn nhất định phải mau chóng lại đánh chết mấy cái tào tặc võ tướng để bọn họ chỉ có thể đưa ánh mắt đặt ở hạ bi thành huống hồ hắn không có cùng cao t h u ậ t nói còn có cất dấu ở hạ bi thành bên trong hậu chiêu hắn lúc trước lưu lại ở hạ bi thành bên trong bảy ngàn chiến sĩ tương tự tùy tùng trương liêu nam trinh b ắ t chiến bên trong người nào là gian tế trong lòng hắn cũng đã nắm chắc bên trong một ít trung tâm người ở dưới tay hắn cái kia chi tàng ở bóng tối bên trong đặc thù l à n g kỵ sĩ tốt liên lạc sau khi rất nhanh bọn họ liền sẽ ở trong thành nhấc lên to lớn náo loạn coi như là lang kỵ bên kia bị phát hiện cũng sẽ không ảnh hưởng đến hắn đại kế Cứu lùi tào tháo giết trương liêu hung hãn bạo phát chiến liêm đổ xuống hắn hôm nay có thể không kiêng rẻ chút nào cùng những n à y hào kiệt chém giết chỉ là ở tàu đem h o à n g sợ sau trương phi hai người tốc độ bất biến liền biến thành bọn họ ở phía trước trước tiên chịu đựng trương liêu trương phi nhất thời đại hỷ đây chính là trương liêu chính mình đưa tới cửa không phải hắn trước tiên lao ra a quan vũ vừa nhìn bầu không khí đều thiêu l ư t lên cũng theo đồng thời động hai bên vốn là kẻ thù gặp mặt đặc biệt mặt đỏ huynh đệ hai người phối hợp càng là hiệu n m quan vũ hét lớn một tiếng cả người trực tiếp từ trên chiến m ã nhảy lên thanh long hiển nguyệt đao mạnh mẽ đánh、xuống. xuân thu tam đao đệ nhất đao quan vũ dùng phương thức như thế bộ phát ra h á n biết trương liêu khí lực to lớn chính diện va chạm rất khó lấy lỏng thẳng thắn quyết định từ trên trời giáng xuống nhanh nhất định phải nhanh trương phi động tác cũng là nhanh chóng bọn họ trở lại thảo luận hồi lâu cảm thấy đến đ ố i chiến trương liêu thời điểm chỉ có quan vũ bạo phát ngăn cản trương liêu trương phi bạo phát dùng tốc độ nhanh nhất công kích hai người phối hợp lẫn nhau mới có thể đánh chết quan vũ p h i không nói v õ đức trương liêu gầm nhẹ một tiếng quan vũ công kích thêm vào từ trên trời giáng xuống quán tính sức mạnh to lớn trương liêu tức khắc ngăn trở cũng không có có thể đánh bay quan vũ bên cạnh trương phi sắt chiêu đã tới chém thẳng vào trương liêu lồng ngực điều này hiển nhiên là sớm có dự mưu công kích phối hợp hai đánh một còn sớm sắp xếp thật là làm cho hắn xem thường liêm đao chuyển đi công kích đã không kịp trương phi phối hợp chỉ là ánh c h ố c thời gian ở trương liêu dứt tiếng một khắc đó hắn chỉ có thể trước tiên lấy liêm trôi ngăn trở vũ khí va chạm đốm lửa mang t i ê u chớp c ự c hạn bạo phát trương phi cũng chỉ là đem trương liêu vũ khí oanh n h i ê n về một điểm quan vũ đao thứ hai đã theo nhau mà tới trên tường thành tào thị văn võ không kinh hô được đã sớm nghe nói này ba huynh đệ có thể lực kháng lưu bố không nghĩ tới hôm nay còn có thể chống đỡ trương liêu bọn họ nhìn chiến trường đều không nợ chấp một cái con mắt chỉ lo bỏ qua một điểm chiến đấu chi tiết nhỏ trương liêu giờ khắc này cũng rõ ràng động lên chân h ỏ a đến muốn chết mượn hai người công kích giao nhau trong nháy mắt trương liêu cũng đã bạo phát liêm đao lấy một cái cực kỳ xảo quyệt góc độ từ bên cạnh người xuyên qua trực tiếp hoành bổ về phía hai người v ớ i anh cái kia to lớn một đạo trong tiếng nổ hai bên từng người lui về phía sau vài bước lúc này liền muốn xem chiến mã mạnh mẽ hội hành chính là bắc cương chiến mã cùng hãn huyết bảo mã đời sau mạnh mẽ vô cùng so với quan trương hai người chiến mã càng nhanh hơn phản ứng mang theo trương liêu một cái hung mánh xung kích nhanh đi chợ giúp hai người bọn họ tàu đem vừa nhìn quan vũ quá độ thần uy kinh hỉ đồng thời trong lòng cũng có mấy phần bất mãn chúng ta mới là tàu tướng danh tiếng chỗ nào có thể làm cho quan trương hai người toàn bộ cướp đi t r ư ơ n g liêu ánh mắt sáng ngời đến hay là ma quan vũ trương phi phối hợp hiểu ngầm sớm có dự mưu nhằm vào hắn đến tiến hành công kích hắn chính tức giận không cách nào nhanh chóng áp chế hai người đi đánh chết càng nhiều tàu đem đây chính bọn hắn liền xông lên hơn nữa điều này cũng biết đánh loạn quan trương hai người tiết tấu quả nhiên ở tại bọn h ắ n vọt tới sau trương phi tốc công kế hoạch trực tiếp phá sản bên cạnh có người chống đỡ không cách nào nhanh chóng tấn công trương liêu trương phi tức giận trực tiếp hét lớn một tiếng đều cút ngay a một đám làm lỡ sự rát rưởi tào đem nhất thời nổi giận lòng tốt hỗ trợ còn muốn bị mắng chỉ là trong c h ố p nhóm này trương liêu liền lại lần nữa tìm tới công kích cơ hội ra t ố t h ô i ảnh v ọ t thẳng quá quan trương hai người trước người trương liêu cũng học quan vũ chiến pháp trực tiếp nhảy lên một cái đem liêu nào bủ vào tối bên cạnh tướng lĩnh trên người a kinh tiên động địa trong tiếng kêu gào thế thảm Còn lại trước à u ô n g k mặt đánh chết tam lưu võ tướng tháng một m ư ờ i năm một mươi ba vương truyền thừa chỉ huy mở khóa thành công trước mặt ký chủ chỉ huy trị một trăm ba vương vũ lực truyền thừa mở khóa bên trong đánh chết năm tên nhị l ư u võ tướng ba năm hệ thống âm thanh sau một khắc liền trong nháy mắt chuyển đến mãn chỉ huy trương liêu cũng hút một ngụm hạ khí chẳng trách hạng vũ một người liền kinh d i ễ m toàn bộ hoa hạ hai ngàn năm hiện nay võ tướng bình luận đối với tôn sách bực này dũng tướng càng là quán lấy tiểu bá vương c h i danh mắt điểm chỉ huy đồng thời trương liêu kế thừa vẫn là bá vương thời đỉnh cao chỉ huy đó là một người hiệu triệu thiên hạ quần hùng để vô số sĩ tốt liều mạng hiệu lực khủng bố hơn nữa các thuộc tính cự trị ở hệ thống bên này chỉ có chín mươi chín hạng vũ lại có thể đột phá thiên cổ bá vương danh bất hư truyền nói như vậy ta trước vũ lực hệ thống điểm mãn sau khi cũng chỉ có chín mươi chín muốn phải tiếp tục đột phá chỉ có dung hợp cái k i a cường hãn vũ lực truyền thừa trương liêu trong lòng nhất thời phun trào lên từng luồng từng luồng chiến ý nhấc lên chiến liêm liền giết hướng về quan trương huynh đệ vừa vặn lại giết hai người này một đám rất rưỡi trương phi chính đang tức giận mắng đám người này thành sự không đủ bại sự có thừa liền nhìn thấy trương liêu phát như đ i ê n lại lần nữa đánh tới ven đường tàu đem sợ đến hồn phi phát tán liền hoàn thủ lá gan đều không còn trương liêu cũng hoàn toàn không có hứng thú dáng vẻ đao đến quan vũ nắm đ a o rốt cuộc tìm được cơ hội công kích lần nữa màu đỏ thâm khuôn mặt trên phảng phất có khói trắng tán lên n à y một đ a o hắn cảm giác mình đã tìm tới một loại đột phá là đ ờ i này của hắn tới nay mạnh nhất một đ a o bạo phát cả người tinh lực đều khô nóng đến mức tật cùng hắn mỗi chiều trương liêu s u n g kích một điểm liền cảm giác lực buộc phát càng ngày càng khủng bố đột phá trương liêu nhìn thấy quan vũ sức chiến đấu tăng hai điểm đến kinh người chín mươi bảy chỉ là so với trương liêu vẫn như c ũ không đủ hắn đồng dạng là nắm chặt một đau hai người trong đụng t r ạ n sức mạnh kinh khủng thậm chí chấn động trời cao khởi sướng v ù n minh to lớn bọc nước trực tiếp nhấc lên à quan vũ ngửa mặt lên trời dích đảo chống đôi trương liêu sức mạnh bắp thịt đã tăng vọt đô ra không thể này đều không bắt được ngươi quan vũ trong lòng điên cuồng hét lên thanh long đao trên phản vệ đến sức mạnh để cánh tay hắn cũng bắt đầu chấn động lúc này nhìn thấy chính là một đôi lãnh đạo ánh mắt phản phất cao cao tại thượng bá vương hắn đang bị mệt thị quan vũ con mắt đều đỏ lại lần nữa chặt đ a o mà đến gần như một loại điên cuồng trạng thái lưu bị sốt u sáng nhị đệ không nghĩ tới lần này đánh cấp trên lên dĩ nhiên là con vũ quan vũ là kiêu ngạo mạnh mẽ vũ lực để hắn liền ngày xưa l ứ bố đều không để vào trong mắt làm sao có khả năng gặp tiếp thu chính mình một hai lần thất bại à trương liêu trong miệng phát sinh một đạo cười gằn hắn có thể cảm nhận được loại này đ ỉ n h cấp võ tướng coi trời bằng vùng cuồng ngạo hôm nay hắn liền muốn tự tay đánh nát phần này tiêu ngạo trương liêu cũng là toàn lực bạo phát sức mạnh kinh khủng cùng phong mang va chạm chu vi tàu đem đã là toàn bộ xem lốc cũng là trương phi còn có thể tìm tới cơ hội nhúng tay bên trong công kích tào tháo dù cho là lại căm hận trương liêu vào lúc này cũng không khỏi cảm khái thiên cổ hùng tướng không ngoài như vậy cổ chi ba vương cũng là như vậy như vậy chứ chỉ là đáng tiếc trương liêu hôm nay vẫn phải là chết bên d ư ớ i thành lưu bị kiếm đặt ở lữ b ố trên cổ sốt ruột giống to nghịch tặc còn không mo một chút dừng tay và không liền giết chết nhà người chúa công lữ bố hai mươi lăm chương hai mươi sáu ngươi này phản tặc bên trong nhà ta tướng quân kế sách cũng lưu bị vạn phần lo lắng quan vũ ngạo khí trùng thiên vân đây là bị trương liêu đánh sốt ruột dù cho lúc trước đối chiến lữ bố quan vũ đều không có như thế cấp trên quá sinh sợ bọn họ xảy ra chuyện gì lưu bị trực tiếp lôi ra lữ bố đến lưu bị biết tào tháo làm u ố n mượn tay của chính mình giết chết lữ bố điều thuyền vẫn còn lữ bố cựu thần vẫn còn thiên hạ còn có lữ bố minh h i ế u tào tháo không muốn đắc tội những người này dù cho là lưu bị vào lúc này lại không muốn cũng nhất định phải đứng ra làm cái này đào phụ thủ quan vũ trương phi mới là hắn tranh bá thiên hạ duy hai sức lử đi lưu bị này một cổ hỏng xuống t à o đem môn dồn dập trước tiên rút đi trở lại quân trận trương liêu trêu tức nhìn lưu bị cùng với thân là tù nhân lữ bố lữ bố ngầm đầu nhìn về phía trương liêu trong ánh mắt thêm ra mấy phần không nói được ý vị ai có thể nghĩ tới trương liêu lúc trước nói dĩ nhiên không giả hán đường đường lữ bố còn có cầu cứu một ngày lữ bố ba ngày không ăn cơm uống nước dù cho là đệ nhất thiên hạ võ tướng vào lúc này cũng là còn lại một hơi treo hao hết khí lực phát sinh trương liêu có thể nghe được hét lên thanh cứu điêu thuyền vào lúc này lữ bố duy nhất còn mong nhớ chỉ có điêu thuyền dù cho bỏ mình hắn cũng chắc chắn sẽ không cho phép điêu thuyền rơi vào tào tháo trong tay chí ít trương liêu chắc chắn sẽ không bạc đ á i điêu thuyền lưu bị nhìn thấy hai h u y n h đệ đều trở về lúc này mới thả xuống nhất theo tâm đối với lữ bố càng thêm xem t ừ lên n g ngẩn vì một người phụ nữ hủy diệt thiên hạ bá nghiệp tự thân tính mạng ngu xuẩn trương văn viễn người xuất thân bắc cương không tư ra sức vì nước đền đáp triều đình càng theo lữ bố đi ngược lại người tội đáng muốn chết lưu bị nghiến răng nghiến lợi mở miệng ngoại trừ cái kia đoạt thành đoạt cơ mối hận hắn làm sao thường không muốn cũng thu phục trương l i ê u như vậy dũng tướng đây nhận ra được quan vũ không quen vẻ mặt phía sau hắn câu nói kia khẩu khí cũng trùng rất nhiều t r ư ơ n g l i ê u đối với này cũng chỉ là cười gằn báo quốc không thể phủ nhận lưu bị tự nhận h ắ n thất huyết thống ở đất thục kiến hán cũng coi như là hán thất kéo dài chỉ là trong miệng hắn báo quốc là xích bích huyết chiến là hán trung huyết chiến là di lăng huyết chiến là trăm vạn thanh niên trai tráng ở chiến hỏa bên trong mất đi từng cuộc một bên trong loại cỡ lớn chiến tranh đánh gây chính là người hán dân tộc sống lưng này báo chính là cái gì quốc lưu bị cũng không hy vọng điều này có thể thuyết phục t r ư ơ n g liêu lúc này chu vi đại quân cũng đã đem h á m trận doanh toàn bộ vây nốt giết loạn tiến bắn ra b ố n phía từng đạo từng đạo đánh vào h á m trận doanh bên trong trọng giáp giáp chiến sĩ căn bản không có di động ý tứ cầm lấy tấm khiên tại chỗ tạo thành đại trận phòng ngự phổ thông cung tên căn bản là không có cách đâm thủng ham trận doanh hầu như không tổn thất lớn lưu bị ước ao đến cực điểm nhìn ham trận doanh gầm nhẹ một tiếng toàn bộ bỏ vũ khí xuống đầu hàng bằng không liền giết chết lữ bố vì sao hắn không có mạnh mẽ như vậy quân đội hắn có là nắm ở trong tay hắn lữ bố tính mạng lưu bị dám đả thương ta chủ một cọng tóc gáy bản tướng truy sát n g ư ờ i tam tộc không chết không thôi cao thuận ở ham trận danh o bên trong phát sinh một đạo tiếng giống giận d ữ đi dung hợp ở trương liêu vô biên uy thế bên trong để lưu bị hơi nhúng m ẩ y những người này đều là người tặc không được nhất định phải giết chết những kẻ địch này lưu lại đi đều là đại họa lưu bị hô to tấn công tấn công a tạo quân sĩ tốt căn bản cũng không có để ý tới lưu bị ý tứ trương liêu trêu tức n ở nụ cười hắn đúng là không có chán ghét lưu bị thiên hạ tranh bá không chỗ nào không cần cực mặc kệ lưu bị cuối cùng làm sao đi đến ích châu kéo dài hắn thất hắn chỉ ít cũng là một cái người thành công chính là giờ khắp này lưu bị còn quá nhỏ yếu tào quân trên d ư ớ i cũng không có người để ý tới muốn phải cường đại hơn cái k i a t ấ t là muốn chính mình tranh khẩu khí đánh ra đến giống nhau trận chiến này hắn trương liêu sẽ làm thiên hạ sợ hãi lưu bị cho dù tốt tình khí cũng là thẹn quá thành giận chất vấn nhìn tào tháo bên kia đi nhìn thấy một đôi lãnh đạm đến cực điểm con mắt trong nháy mắt rõ ràng lưu bị nhấc tại c n h theo kiếm liền muốn hướng về lưu bố trên cổ đâm tới trước mắt thời gian hắn cảm nhận được khủng bố đến cực điểm nguy hiểm quan vũ mau mau hét lớn một tiếng đại ca đi mau lưu bị theo bản năng nén nghiên qua m lưu có có bị, bị mới vừa tức giận mắng nọ tiễn liền liên tiếp phong tới hắn căn bản không có thời gian đi giết lữ bố nhanh giết chết lữ bố này nghịch tặc lưu bị sốt ruột nhị đệ hô to trương phi lúc này liền muốn động thủ thời điểm trương liêu mũi tên nhọn trực tiếp trải ra chỉ cần bọn họ một khi lữ bố động mũi tên nhọn thì sẽ không dừng lại này một tay lại lần nữa khiến người ta đối với trường liều chấn động chu vi tào quân sĩ tốt cũng không d á m tới gần lữ bố phụ cận sợ bị thai vạ tới hãm trận trí hướng chắc chắn phải chết zeta cao t h u ậ n hét lớn một tiếng hãm trận doanh đạp lên ở bên trong nước từng bước một hướng phía trước c ắ p chế giống như một đám tùy thời đã lâu xói ác rốt cuộc tìm được tấn công thời cơ triệt để bùng nổ ra vì thế đi mau tiến vào vào trong thành lưu bị quả đoán hạ lệnh cái gì lữ bố nào có cái mạng nhỏ của chính mình trọng yếu còn lại tào tướng có hai người muốn qua giết chết lữ bố đón đầu mấy mũi tên chính là mò bắn tung tóe g i á c r ư ỡ i lưu bị tên g i á c r ư ỡ i này tào tháo đã là tức giận m a n g lên không nghĩ đến lưu bị dĩ nhiên này đều không có giết chết lữ bố thậm chí mắt thấy nấu chín con b ị t còn muốn b a y đi giận nhưng không thể xả chúa công mệnh lệnh toàn quân tấn công ba trình dục trong mắt lập loẻ lệ ý l ệ n h nếu như thế vậy thì t ử chiến đi không tiếc đánh đổi tấn công hãm trận doanh cường hãn có điều người không nhiều chúa công có thể mệnh lệnh trong thành lữ bố hàng tốt tấn công không nghe quân lệnh người giết không tha ngược lại đều là lữ bố sĩ tốt rất nhiều người tào tháo cũng không dám dùng xử lý như thế nào chính là phiền phức vừa v ậ n để ham trận danh o cùng lữ bố sĩ tốt lẫn nhau tiêu hao có thể ở ham trận danh o trong tay giết ra đến sĩ tốt chứng minh thực lực mình đồng thời giết nhiều như vậy người mình bọn họ sau đó cũng chỉ có thể vì là tào tháo hiệu lực một lần đạt được nhiều đi thôi để trước tiên phái vạn người tấn công tào tháo mệnh lệnh cái kia sau khi thành cửa rất nhanh mở ra đông đảo sĩ tốt bắt đầu lục tục ra khỏi thành cầm đầu chính là hầu thành ba người bọn họ cười đ ắ c ý lữ bố giới t r ư ớ n g nhiều như vậy văn võ bọn họ mới là người thắng sau cùng chấn áp ham trận danh cái kia càng là to lớn công lao tấn công giết một người thưởng mười t i ế n b ả o hầu t h a n h cười lớn một tiếng chỉ cần diệt h a m trận danh vậy hắn chính là diệt lữ bố đại công thần sau đó có thể yên tâm theo tào tháo ăn ngon mặc đẹp hắn n g mở đầu hướng về trương liêu nhìn lại một người vũ dũng mạnh hơn vẫn có thể cường quá thiên quân v ậ n mã hắn không có t ử trương liêu trên mặt thấy cái gì vẻ lo âu có chỉ là luôn luôn hờ hững cùng với mệt thị loại ánh mắt này hắn phi thường quen thuộc lúc trước ở phủ nha trương liêu tới được thời điểm chính là loại ánh mắt này nhấc theo cổ của hắn đem hắn ném ra ngoài hầu thành không có bất kỳ phẫn nộ có chỉ là lương đến đáy lòng băng hàn nụ cơ đều đọc lại lên t r ư ơ n g liêu bực này manh thú liền lữ bố đều không để vào trong mắt lần này đúng là tới cứu lữ bố cũng vừa lúc đó bên cạnh hắn t r u y ề n đến một đạo tiếng kêu t h ả m thiết tôn quan người đang làm gì hắn gào thét lên liền nhìn thấy phía sau sĩ tốt không ít người bị bên cạnh chiến hữu trực tiếp một đao đâm vào lồng ngực tôn quan nhìn hầu thành phát sinh một đạo cười gằn ngươi này p h ả n tặc bên trong nhà ta tướng quân kế sách vậy giết ta hầu thành tiếng hét g i í t trói thai cắt phá trời cao tào công cứu ta đây là n ị c h tặc âm mưu hai mươi sáu chương hai mươi bảy hạ bi thành phá truy sát lưu bị một vạn lữ bố cựu tốt ra khỏi thành mọi người đều chuẩn bị muốn ở chủ mới trước mặt hào hào biểu hiện một phen ai cũng không nghĩ đến có lão lục chỉ thấy sĩ tốt bên trong vượt qua một nửa người đồng thời đập thủ trực tiếp đổ diệt sĩ tốt vượt qua hai ngàn còn sót lại người học theo trước v i n h vang đắc ý trực tiếp biến thành sợ hãi và phần tôn q u a n ngay lập tức hét lớn một tiếng đổ diệt phản tặc cứu ra chúa câu trương liêu đã thả xuống tần vương nỏ lao ra cảm khái cung nỏ mạnh mẽ chính là chính xác quá khó nắm làm tôn q u a n dứt tiếng thời điểm trương liêu đã cách hầu thành mấy người không xa mục tiêu của hắn chỉ có một cái hầu thành trong ba người duy nhất đạt đến nhị lưu võ tướng tiêu chuẩn hầu thành đã là sợ đến hồn phi p h á c h tán sốt u ruột hô to chạy mau có kẻ phản bội chạy mau à. chỉ là bọn hắn giết ra thành lúc rất dễ dàng lại muốn khỏe mạnh trở lại liền rất khó tôn quân mang đến đại quân đem hạ bi thành môn vào miệng lôi vào hoàn toàn ngăn chặn ngược lại là hầu thành rơi vào trong vòng đ â y hầu thành sắc mặt sợ hãi đang nhìn đến trương liêu bóng người lúc ngay lập tức từ trên chiến m ã nhảy xuống lỗ cốc tướng tha mạng a mặt tướng cũng là muốn muốn tùy tùng tướng quân vào lúc này đối với tàu tặc quay giáo một đòn tuyệt không phản bội tâm ý tống hiến hai người tức khắc ở trong lòng nộ chửi một câu đáng chết bị cấp trước tiên bọn họ đã phản bội lữ bố không thể lại trở về có điều có thể đầu hàng trương liêu a đủ để che chở bọn họ bây giờ làm x u ố n g tiếp không cần cân nhắc nhiều như vậy hai người cũng là không chút do dự quỳ xuống k h ố n nạn các ngươi những n à y phản tặc lữ bố không ngừng quay về ba người tức giận mắng h n tại sao có thể có cái đám này phản tặc thủ h ạ trương liêu đồng dạng không nghĩ tới cái đám này tên khốn k i ế p phản ứng nhanh như vậy trong miệm phát sinh một đạo cờ gằn các ngươi đến là tính toán khá lắm chỉ là hắn trương liêu không cần một đám sâu mọn chiến liêm bay lên đem hầu thành thủ cấp trực tiếp chém tan sợ đến tống hiến hai người không ngừng dập đầu lỗ quốc tướng tha mạng a lỗ quốc tướng bọn họ đ ờ i này chưa từng có vì sự tình gì tình như thế l i ề u mạng quá đây là lần thứ nhất trương liêu mặt tướng hai người thủ hạ còn có ba ngàn s ĩ tốt tất cả đều là chúng ta huấn luyện r a cường tốt chỉ có chúng ta có thể chỉ huy mặt tướng đồng ý xuất lĩnh đại quân giết đi hạ bi tống hiến quyết định thật nhanh mở miệng trả lời hắn chỉ là trương liêu liêm nào làm ba người bị giết bọn họ lưu lại si tốt tất cả đều là run lời bày trương liêu dơ lên chiến liêm phát sinh một đạo gạo thét bản tướng trương liêu giết về hà bi các binh sĩ trong nháy mắt bị một cái chấn động cảm giác được một luồng không nói rõ được cũng không tả rõ được mùi vị bọn họ đại đa số đã sớm biết trương liêu mạnh mẽ giờ khác này ngoại trừ hoảng sợ ở ngoài lại thêm ra mấy phần sùng bái giết nên có người thứ nhất trùng sau khi đi ra ngoài mặt sau sĩ tốt cũng lục tục theo lao ra trong nháy mắt giết ra thành mười ngàn đại quân còn lại tám ngàn người cùng trương liêu đồng thời trực tiếp giết vào trong thành đây chính là mạnh mẽ bá vương chỉ huy đủ khiến những ngày ngày xưa lữ bố có tốt tại đây loại nguy cơ sống còn trước không chút do sự lựa chọn tùy tùng trương liêu, trương liêu bản thân tự mình đi mở ra lữ bố dây thừng chúa công hắn cũng không nghĩ tới tất cả gặp thuận lợi như vậy tào tháo đem lữ bố đưa ra thành còn phái ra hắn giấu ở trong thành sĩ tốt trong n g á y mắt liền để hắn chứng cứ đến t h u ậ n p h ò n g lữ bố liếc nhìn trương liêu mất đi dây thừng chống đỡ trực tiếp bất tỉnh đi chỉ có câu nói sau cùng ở trong m ê l y vẫn như cũ kiên định nói ra cứu điều thuyền tào tháo đã ở trên tường thành nhìn nhân cơ hội r ế t vào trong thành loại vân dưới tường thành đã hoàn toàn đại loạn không thể đây tuyệt đối không thể tào tháo hoàn toàn không chịu nhận hắn trí tuệ vững vàng trương liêu có điều là cho cùng r ấ dậu càng còn có thể trình diễn này kinh thiên trở mình những người lữ bố quân sĩ tốt không phải là cùng trương liêu quân quan hệ rất kém c u ả n m à tại sao ở chủ tướng chết trận sau trực tiếp nghe theo trương liêu mệnh lệnh tình cảnh này sâu sắc đem tào tháo mọi người đâm nói đến chúa công không tốt phủ nha bị lữ bố hàng tốt công phá chúa công trong thành lương thảo đại doanh hàng tốt chính đang tấn công chúa công từng đạo từng đạo bẩm báo đến tin tức tức giận tào tháo hầu như ngất chúa công đi mau hạ bi thành phá chúng ta trước về đại doanh tuân ú c sốt ruột mở miệng toàn bộ hạ bi thành hiện tại đã loạn thành một nồi cháo ta không đi trong thành còn có ta hai vạn đại quân còn có ta đông đảo đại tướng giết tặc từ chiến tào tháo phẫn nộ giống to tung hoành thiên hạ bao nhiêu năm chưa từng có như thế khí quá dù cho là lữ bố trồng nhà đều không có như thế khí nộ mắt thấy lữ bố hẳn phải chết trương liêu đ ê n tội từ châu đã ở tay lúc này trương liêu còn có thể d é t ra đến hắn hồi a vì là tại sao không s ớ m điểm không tiếc đánh đổi diện trừ trương liêu t u c n ú c căn bản không nghe lại lần nữa khuyên can chúa công đi nhanh đi trong thành này cũng không ai biết trương liêu đến tột cùng mai phục bao nhiêu ám tử chỉ có trở lại đại doanh lại bàn bạc kỹ càng hứa c h ữ mang chúa công rời đi tuân úc sợ à trương liêu liên tục hai lần thoáng ra tay cũng đã là đánh t ả o tháo quân lính tăng an giã hắn sợ sệt trương liêu còn có âm mưu gì thủ đoạn khổng lồ hạ bi thành giờ khác này rơi vào trong mắt hắn lại như là há m ộ m cái miệng lớn như t r ậ u máu manh thú như trương liêu hung hãn hãm trận trí hướng chắc chắn phải chết hãm trận doanh cũng bắt đầu phát sinh công kích bọn họ ngăn chặn cửa thành bất kỳ nếu muốn giết đi ra người đều không thể vượt qua tuân úc cắn răng một cái từ cổng phía đông đi ra ngoài tàuân trên dưới tự nhiên là theo đồng thời chạy mặc kệ tào tháo làm sao dương nhanh muốn ướt chính là không để ý tới tào tháo lúc rời đi lưu bị bọn họ chính đang tưởng thành phụ cận con đường cùng quan vũ cùng nhau chờ đợi cái gì nhị đệ ngươi đang đợi a i mấy ngày nay ngươi chưa từng trở lại đại doanh nhưng là hạ bi thành bên trong có ngươi cố nhân lưu bị ngạc nhiên nghi ngờ mở miệng hỏi thăm tới đến xảy ra chuyện gì à tiểu lão đệ lúc nào còn có bí mật gì là ta người đại ca này cũng không thể nói cho quan vũ mặt g i à đỏ ửng chỉ là ở trên mặt của hắn biểu hiện không ra cái gì chương phi này đại cổ họng mang theo kích động trực tiếp gọi lên nhị ca ngươi đến tột cùng là làm thế nào đến là cớ gì người có thể mấy ngày trong lúc đó nhường ngươi vũ lực càng thêm hung hãn quan vũ đối chiến trương liêu thời điểm bùng nổ ra so với mọi khi càng hung hãn sức mạnh trương phi tự nhiên cảm giác được ánh mắt của mọi người cũng đã thổi qua đến mang theo dò hỏi tâm ý quan vũ vô về c h ồ n g dâu giả vờ hờ hứng mở miệng chư vị lập tức biết chúng ta tức khắc ra khỏi thành trước về quân doanh mọi người thấy này cũng không có hỏi nhiều nữa ngược lại c h ờ một lát cũng không có chuyện gì bọn họ dòng chính sĩ tốt không có tiến vào trong thành để lưu bị cảm giác phi thường không an toàn mọi người đến cùng một c h ỗ trở lại chính là để trương liêu cùng tào tháo chém giết đi tôi h cuối cùng tiện nghi đều là hắn lưu bị không n g h ĩ đến trước tiên chờ đến là một cái tin dữ chúa công không tốt tào tháo đã rút đi hạ b ì tào quân cũng cũng bắt đầu lui lại cái gì lưu bị nhất thời kinh hãi sốt u ruột vọt tới chỗ ngặt liền nhìn thấy trương liêu đại quân từ cửa thành bắt đầu nối đuôi nhau mà vào tào quân sĩ tốt tất cả đều là chỉ lo khắp nơi chạy trốn tào tặc đáng trách t r i ệ t binh đều không có cho chúng ta biết g i à n u n g tức giận mắng một tiếng nụ cười trên mặt cũng đã sớm động lại lên mấy người sắc mặt trong nháy mắt cực kỳ khó coi tào tháo thậm chí ngay cả bảo vệ hạ bi dũng khí đều không có trực tiếp lui lại trương liêu h u n g mánh như vậy như thế nhìn tới trương liêu mới làn này từ châu đại địa giấu đi sâu nhất người so với hắn lưu bị còn thâm lưu bị cũng rất khí hạ bi bị khắc mắt thấy hắn ở lại từ châu ngày tốt liền muốn đến bị trương liêu trận chiến này hoàn toàn phá hủy cái gì vương đồ bám nghiệp cũng không bằng trước mắt sống s ó t rời đi trọng yếu đi mau chúng ta cũng đi mau lưu bị cũng dự định chạy chỉ là mới vừa chạy đến ngừng thuyền nơi liền nhìn thấy tào tháo đem thuyền đều lái đi bây giờ hồng thủy chưa lùi trong thành con đường người đi đường n g ư ờ i vẫn là rất khó thông hành mọi người cũng không có cách nào hoảng loạn xông lên chiến mã gia nhập hôn loạn chạy trốn t à o quân bên trong dự định từ một cái khác cổng thành chạy đi quan vũ cắn răng một cái cũng chỉ có thể gia nhập trong l o ạ n quân lúc này ai cũng không có chú ý tới ở đoàn người cuối cùng có một người thanh niên trực tiếp hạ lệnh nắm lấy mi trúc hoảng loạn chạy trốn lưu bị mấy người căn bản không phát hiện trong đội ngũ ít đi mấy người truy sát lưu bị không chết không thôi tôn quan giết tới trong thành liền nhìn thấy dễ thấy đến cực điểm lưu quan trương huynh đệ không chút do dự truy giết tới nay một đạo giống to sợ đến lưu bị mi tâm kinh hoàng tào tặc người đáng chết ta người chạy mất đem chúng ta ở lại chỗ này cuối cùng lưu bị trong lòng giận dữ tào tháo nhất định là cố ý muốn để huynh đệ bọn họ mấy người vì là tào tháo tranh thủ chạy trốn ra hạ bi thời gian giàn uống khổ mở miệng cười chúa công phía trước đều là tào quân chúng ta không ra được ca đâu đâu cũng có tùm la tùm luôn tào quân cổng thanh vào miệng lối vào căn bản là không có cách chứa được nhiều như vậy người đi ra ngoài người chê người liền tạo thành ai cũng không ra được tình huống trương phi trực tiếp mở miệng nổi giận gầm lên một tiếng phí lời nhiều như vậy làm gì giết ra ngoài hắn này một thân lửa giận không cam lòng à lúc này tào tặc sĩ tốt còn dám chọc giận hắn vậy thì đi chết đi lưu bị trực tiếp quát mắng một tiếng cơm miệng mọi người ở đây đều cho rằng lưu bị muốn cự tuyệt đề nghị này thời điểm liền nghe hắn mở miệng lần nữa chúng ta lập trí vì là hắn thất mà chiến hôm nay quyết không thể tổn hại ở đây muốn giữ lại hữu dụng thân thể đến đắp hắn thất đến giúp càng nhiều thiên hạ b á c h tính đại nghĩa l â m nhiên đồng thanh trương phi trực tiếp tán thành gật đầu bọn họ đều là đại hán tương lai mà hy sinh nói xong trương phi cũng đã lao ra ngược lại xem tào tặc cũng không hợp mắt đại ca nói cái gì chính là cái đó trương phi đánh không lại trương liêu thế nhưng đối phó một đám hỗn loạn t à o quân vậy thì là hoàn toàn nghiền ép có hắn mở đường lưu bị một nhóm người mấy người trực tiếp đi ra ngoài chỉ là khi bọn họ ra khỏi thành một khắc đó lưu bị mọi người con người toàn bộ hẹp rút vào một chỗ trương liêu càng nhưng đã ở cổng phía đông ở ngoài chờ đợi hắn lại như là một đầu hận dấu rất lâu manh thú đang đợi được chính mình con mồi xuất hiện một khắc đó răng anh hiển l ộ hết hai mươi bảy chương hai mươi tám quan vũ cấp đến nữ nhân lưu bị mọi người đồng thời một dọa trương liêu cái tên này làm sao lại như là cái quỷ như thế như vậy bám g i như địa giản đúng giả vờ chấn định nói rằng chúa công không cần phải lo lắng trong thành còn có hai vạn đại quân trương liêu một người mà thôi trương phi nhưng là mau mau nhắc nhở một tiếng đại ca cẩn thận n ạ o tiễn h á n b i n h viên không cách nào quên hạ hầu huyên ở chúng quân bảo vệ bên trong bị trương liêu ba mũi tên trực tiếp xóa bỏ hắn chỉ lo trương liêu lại trực tiếp đập thủ cái kia không nói võ đức phương thức công kích khiến người ta chỉ cảm thấy nhìn thấy mà giật mình lưu bị cũng là đối với tào tháo trước tiên lui hoàng khí càng lớn lên đem trương liêu này hổ lang lưu cho bọn họ đối phó thậm chí lớn mật một điểm tào tháo liền là cố ý để cho bọn họ tới hấp dẫn t r ư ơ n g liêu ánh mắt tức giận đồng thời liền làm sao đều tiêu tán không xong giàn ung trầm giọng mở miệng phải nghĩ biện pháp để những n à y t à o quân bảo vệ chúng ta rời đi mới là ngược lại lại không phải người của mình chết rồi liền đều chết đi tức giận này sinh trương phi cũng sẽ không k h á c h khí trực tiếp giống to lên chư quân nghe lệnh trương liêu nghịch tập đ o ạ t tào công chi được chính là tào công đại địch chỉ hắn một người ở đây tào công có lệnh chu diệt này tặc có thể trực tiếp phong hầu d ư đức lưu bị mau mau mở miệng đánh gãy đây là bao biện làm thay tội khi quân a hắn cực kỳ yêu quý thanh danh của chính mình giả t r u y ề n phong t h ư ợ n g lưu bị nhưng không hy vọng ảnh hưởng đến tương lai của chính mình đại ca yên tâm ngược lại đau đầu đều là tào tháo cùng chúng ta có thể không có quan hệ gì trương phi cười lớn một tiếng việc đã đến nước này lưu bị bất đắc dĩ thở dài có điều cũng không lo lắng coi như là đông đảo tào quân lưu bị cũng không cảm thấy những người này có thể giết chết trương liêu ngược lại đều chỉ là vì hắn tranh thủ rời đi thời gian thôi một ít tào quân tướng sĩ nghe được phong hầu nhất thời con mắt đều đỏ dê ta phong hầu gia truyền quan tâm diệu tổ sự tình á ở vóc dáng này tự vô cùng trọng yếu quốc gia các binh sĩ đều đồng ý vì truyền thựa liều một lần mệnh những này động lòng sĩ tốt liền lao ra lúc chính là lúc này phía sau cũng truyền đến từng đạo từng đạo tiếng r i ố n g to những người này đều là quan vũ hộ vệ thương quân chúng ta đem người mang đến bọn họ mới vừa chạy đến ước định vị trí liền nhìn thấy quan vũ mọi người chạy trốn mau mau theo ở phía sau có quan vũ ở mặt trước sung phong bọn họ chạy cũng khá là nhanh rốt cục đuổi theo huynh trưởng tam đệ chờ ta một phen quan vũ nói liền phóng ngựa lao ra rất nhanh sẽ đem những này thân vệ mang về lưu bị đều kinh ngạc đến n g người trụ đầy mặt kinh ngạc một người phụ nữ dù là quan vũ luôn luôn n g ạ o khí vào lúc này cũng bị đơn giản một câu nói nói có chút xấu hổ hắn đang chết xin lỗi đại ca tín nhiệm a còn lại lưu bị thủ hạ tất cả đều là khó có thể lý giải được điên rồi sao quan vũ dĩ nhiên cũng bắt đầu c h ó i người siết vẫn là một người phụ nữ người này là ai lưu bị cắn răng từng chữ từng chữ nói rằng trong lòng đã là có ngập trời tức giận làm sao bang này v õ tướng toàn bộ đều là anh hùng khó qua ải mi nhân ạ lưu bố là trương yêu là hiện tại lại n ô ra một cái quan vũ cũng là như thế toàn hắn sao đều là điên rồi phải không nói tới cái này quan vũ càng thêm lung túng lưu bị hít sâu một hơi ép buộc chính mình tỉnh táo lại hiện tại không phải lúc nói chuyện này đến trong doanh trại lại nói quan vũ thấy lưu bị không ép hỏi nữa mau mau thở ra một hơi mọi người mang ra đến rồi vậy dĩ nhiên là muốn đồng thời mang đi trương phi nhưng là tràn ngập vẻ tò mò chính là nữ nhân này để nhị ca vũ lực trong thời gian ngắn lại bạo phát không ít quan vũ tới chính là một cái não quá vỡ d giữ lấy trương phi nụ cười thật thà kha kha nhị ca thiên hạ vô địch có thể coi trọng nữ nhân này là phúc phận của nàng lưu bị đã nổi k h n g hai người các ngươi thắng đốc đối đầu kẻ định mạnh các, các n g đại danh g nói đỉnh ấ y Có c á đỉnh quan nhị ra vẫn như cũ không thể phòng ngừa coi trọng nữ nhân này trương liêu chém giết một ít tàu quân sĩ tuốt sau không nhịn được người lạnh một tiếng không nghĩ tới trung nghĩa làm đầu quan tướng quân còn có bực này tào tặc chi thật lưu bị mọi người kinh ngạc tào tặc chi được là có ý gì chỉ là trương liêu lời nói mặc kệ thấy thế nào cũng giống như làm anh thú đùa dỡn con mồi treo tức cung tào tặc dính dáng tuyệt đối không là lời hay gì trương phi lúc này mắng to lên ta nhị ca thiên hạ vô địch trung can nghĩa đảm lại có tào tào công dụng manh đa t r í cho là như vậy nói thậm chí còn có chút t i ê u ngạo tức giận lưu bị càng muốn muốn mắng người người liền không có nghe được trương liêu là cái gì khen người lời nói ạ ngay ở hỗn loạn tào quân bên trong có một tướng lúc này phẫn nộ hướng về quan vũ giết đi nghịch tặc thả ra ta vợ trong n g a y mắt lưu bị mấy người hoàn toàn trận mắt mất m ồ n liền trương phi cũng không dám tin tưởng nhìn chính mình nhị ca anh minh thần võ quan vũ gặp cấp trên một cô gái liền thôi lại vẫn là có vợ có chồng trong n g a y mắt lưu bị cùng quan vũ đối với trương liêu vừa n ã y nói đều là đông nhiên tỉnh ngộ t a o tặc chi được có thể không phải là huyền thanh việc như sống bên hay bọn họ chỉ là nghe nói liền cảm giác phi thường trừu tượng một người phụ nữ hủy tam đại dòng chính nhi tử cháu trai trong quân đại tướng đối với hùng tài đại lược tào tháo mà nói là tổn thất thật lớn quan vũ đương nhiên sẽ không thừa nhận những này trực tiếp hét lớn một tiếng đừng vội ăn nói linh tinh đây là bản tướng cùng tào công sở cầu chiếm được mỹ thiếp cùng ngươi liên quan là gì đánh tới tào tướng nhất thời kinh ngạc đến n gây người chuyện này lại vẫn cùng tào tháo có quan hệ hắn chính là lữ bố lúc trước phái đến viên thuật dưới trướng đại tướng tần nghi lộc người này dùng manh hung hãn mà phong lưu thành tính viên thuật tái tài hai người lại làng lưu tầm lưu mã tầm mã viên thuật thẳng thắn cho hắn một lần nữa tìm cái hắn thất tô nữ ở lại viên thuật dưới trướng thọ xuân bị phá sau tần nghi lộc cũng đầu hàng tào tháo. đ cản tình cảnh này biến hóa nhanh chóng cho dù là thấy được không ít thời đại này hắc cám trương liêu cũng cảm giác thấy hơi nổ tung quan vũ có mấy phần thẹn quá thành giận mắt hổ tinh quang trực tiếp nâng đao mà trên ngươi nói xấu bản tướng tội đáng muốn chết tân nghi lộc nổi dẫn đến cực điểm thế nhưng hắn còn có một cái đặc tính vậy thì là tham sống sợ chết hắn biết quan vũ rất hung đương nhiên sẽ không chính mình trên trực tiếp hô to một tiếng ra lệnh trên chu diệt bực này người vô liêm sỉ xung phong trương liêu sĩ tốt đã chết trận hơn mười người còn sót lại sĩ tốt chính đang sợ h ã i bên trong vừa vặn bên trong có mấy người vừa nãy ra khỏi thành đều nhìn thấy quan vũ mấy người lập thủ đối với quan vũ mấy người cũng mang đầy tức giận vào lúc này trực tiếp nghe theo mệnh lệnh trong nháy mắt chiến trường liền lưu quan trương đối lập trương liêu tạo quân sĩ tốt từ bên nhập trợ biến thành tạo quân cùng lưu quan trương trong lúc đó va chạm lưu bị vẻ mặt tái nhận sắc đẹp hỏng việc g á không nghĩ tới chuyện như vậy dĩ nhiên sẽ xuất hiện ở hắn nơi này 28 chương 29, chương cầu còn là hắn trợ lực. Cũng lúc ích, trực Lúc con chỗ cũng có cự nghĩa nhiều phẫn không hắn nhiều hạ lệnh, theo thân họ như không thê thảm trưởng Lưu đường trương người người. nộ quân, trong lòng giận này ngoài. Liên mang quan bọn quân bên trong.、Lúc、này liêu, một người một liêm một con ngựa, giết tàu quân dòng máu quần quận, đến giờ, giết giết tàu trợ biết tiếp một vọt tàu tốt một một một tàu ra sĩ qua mỗi liêm máu bối. lời liêu, đầu Đâu đâu đã Bây bị là vào vào vô dữ. vũ vệ, tỏ ra vô tận bá vương ưu thế cùng vùng thế giới này hòa làm một thể thời khắc này trương liêu lại như là thu gạt sinh mệnh quỷ lệ nương theo c h ặ n đường tạo quân toàn bộ chết trận trương liêu xuất hiện ở lưu bị trước mặt hắn chỉ là một ánh mắt nhìn cổng phía đông ở ngoài hoàn toàn đỏ ngầu đại dương bên trong trương liêu lưu bị cảm giác mình như là đặt mình trong ở máu tanh trong địa ngục khủng bố thực sự là đệ nhất thiên hạ chờ đại khủng bố lưu bị bỗng nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng làm sao cảm giác trương liêu so với vừa nãy một người chiến thập đúng lúc càng mạnh hơn huyền đức nhãn lực không tệ a trương liêu tự đáy lòng than thở hắn xác thực đã lại lần nữa đột phá ở hắn tấn công hạ bi lúc lang kỵ đã s u n g kích đến hạ hầu đôn đại doanh phụ cận chính đang vận chuyển lương thảo tàu doanh đại tướng lý thông vừa vặn chết ở trong loại quân lý thông cũng là nhị lưu võ tướng vừa vặn trợ giúp hắn trực tiếp mở khóa đi bá vương vũ lực truyền thừa không có gì bất ngờ xảy ra sức chiến đấu trực tiếp đột phá cực hạ đặt đến khủng bố mát điểm một trăm h thời đại này hắn chính là đỉnh cao chỉ là cái kia than thở âm thanh rơi vào lưu bị trong hai liền biến thành một loại trảo phúng trương liêu n g h tặc đây là xem thường ai đó đáng chết tào tháo đáng chết trương liêu cũng nên、chết. tại sao trước tiên chạy tào tháo ngươi không đi giết muốn tới giết ta lưu bị trong nháy mắt trong lòng tức giận mắng mười và cú nhiều hơn nữa phẫn nộ ở trên mặt cũng chỉ có thể biểu hiện thành hoảng sợ kinh nghiệm nhiều năm nói cho hắn vào lúc này nhất định phải mau mau chạy hết cách rồi hắn là thật sự đánh không lại a chết trương liêu trực tiếp kéo dài tần vương nỏ tuy rằng chính xác không đủ chỉ là cung n ỏ mạnh mẽ cũng có thể nhanh chóng liên tục bắn trong c h ư ớ c mắt lượng lớn n ỏ tiến phá không mà đi khóa chặt ở lưu bị vị trí phụ cận hắn lướt sóng mà đến chỉ vì chém giết lưu bị càng nhanh hơn chung kết này hôn loạn thời đại. n h â n hắn một câu hưng phục hắn tất h m à c hưởng mạng vô số người trương liêu vẫn muốn n g h ị cứu g i ú p một hồi thiên hạ này đã dối loạn rất lâu không cần lưu bị như vậy thiên mệnh c h i tử tìm khắp xét xử liền không khó phát hiện lưu bị thật sự rất có cơ hội ngăn cơn sóng d i ữ với đại hạ tương h u y n h suýt chút nữa liền lại lần nữa phục hưng đại hán cuối cùng nguyên nhân đông đảo hạt nhân một điểm chính là hắn cùng tổ tiên lưu bang bình thường tương tự đủ tàn nhẫn chỉ là có một chút không giống lưu bang lúc trước đối mặt kẻ địch năm vẹ bảy mảng có thể ung dung tiêu diệt từng bộ phận lưu bị ở làm giàu thời điểm thiên hạ đã gần như ổ định hình thành đối lập hắn rất khó nhanh chóng đến đâu chiến tích mặc kệ lưu bị ngoan là có hay không nhân nghĩa trương liêu hiện tại cũng không nói được sự xuất hiện của chính mình gặp mang đến cái gì hiệu ứng c á n h bướm mặc kệ tương lai làm sao lần này có cơ hội giết chết lưu bị vậy thì đ ê m này không ổn định nhân tố c h i t để hủy diệt ở cái nôi bên trong hắn đến rồi thời đại này liền lai g i ả bất thiện tuyệt không lưu thủ đại ca nhị ca ngươi đi mau để cho ta tới cuối cùng trương phi không chút do dự mở miệng mặc kệ hiện tại cục diện hỗn loạn vì sao xuất hiện hắn trương phi đều tuyệt không khuất phục tam đệ lưu bị khắp nơi đỏ như máu nhìn trương phi đầy góng ánh nhớ kỹ hán thất đại nghiệp chờ đợi chúng ta phục hưng nhất định phải dết ra đến lưu bị chân tình tật lộ cảm động lòng người trương phi dùng sức gật đầu đại ca ngươi đi mau qua đi nhi liền đi tìm các ngươi sẽ cùng trương phi hét lớn một tiếng thẳng hướng trương liêu dết đi lưu bị không ngừng quay đầu lại liền có thể nhìn thấy hai người đã đụng vào nhau trời cao có thể không ngừng nghe được trương phi gào thét quan vũ lúc này chỉ muốn muốn mau mau bảo vệ lưu bị cùng hộ vệ của chính mình nên rời đi trước lại đến giúp đỡ chính mình t â m đệ giữa hai người tình nghĩa tôn trọng lẫn nhau sùng bái đã sớm vượt qua anh em ruột như vậy chỉ là lưu bị bên này cũng nhất định phải có người hộ tống thần nghi lộc giận dữ không dừng lại khiến truy sát truy sát tào quân sĩ tốt như o n g vỡ tổ sông lên ngược lại là ngăn chặn trương liêu truy sát con đường trương liêu không có lại đuổi bắt lưu bị chỉ là thở dài một tiếng quả nhiên lưu bị mới là ba người bọn họ uy hiếp lúc trước hồ lao quan lữ bố chiến tam anh phòng trừ một thân dũng vũ đô phát t i ế t ở trường phi cùng quan vũ trên người nếu như lúc trước lữ bố ở bên trong chiến trường lựa chọn chủ công lưu bị tam anh chiến lữ bố chỉ sợ sẽ không xuất hiện thôi hôm nay trước hết giết trương phi ha ha trương liêu t hắn, nhanh, nhanh hắn, hắn nhịn g đệ tam đệ liên thủ nếu là muốn rời đi trương liêu cũng tuyệt đối càn không được có hai người này huynh đệ đúng là phúc phận của hắn a là hắn xưng ba thiên hạ tư bản mà hắn không biết hắn cất cước đang bị giao động bên trong vòi ảnh to lớn trong tiếng nổ vũ khí va chạm trương phi bị chấn động miệng hồ đau đớn trương phi tự nhận cùng trương liêu mấy lần va chạm đã rất quen thuộc trương liêu sức mạnh cùng công kích không nghĩ tới mấy ngày không gặp trương liêu đã sức mạnh đã c à n g mạnh hơn không thể ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy lực đạo này ngươi vượt qua tự thân cực h ạ n trương phi không dám tin tưởng mở miệng nguồn sức mạnh này là h ắ n ở l ư ỡ bố trên người đều chưa từng có cảm nhận được quá ở vô biên bá đạo uy thế bên trong trương liêu đứng sững ở thiên địa bên dưới thời gian phảng phất xuyên qua bốn trăm năm cùng cái kia quân lâm thiên hạ cổ chi bá vương hòa làm một thể thiên địa kính nhân thần lực ba sơn hà khí cái thế đương nhiên trương liêu tự tin cười đây chính là hắn đến truy sát lưu quan trương tư bản có thực lực có cơ hội không bông tay một kích hắn tương lai có lẽ sẽ hối hận nói trương liêu cũng đã lại lần nữa giết ra đặc chế chiến liêm dung hợp trương liêu vũ lực cùng vì thế để lần lượt đối đầu xưng là đệ nhất thiên hạ thần binh trượng b á t s à mâu đều ảm đạm phai mở trương vi phi, phi đem hết toàn lực ngăn trở trương liêu lần công kích sau liền theo nhau mà tới chu vi tạo quân càng không có người chủ động gây phiền phức nơi này chính là hắn hai người chiến trường không tới năm mươi lần va chạm trương vi cũng đã hoàn toàn rơi vào hạ phòng cảm giác cánh tay của chính mình đều sắp muốn gãy vỡ luôn luôn bất kính trời cao đất xa trương phi thời khắc này mới thật sự là biết cái gì gọi là hoảng sợ chiến ý bị giao động thời gian trương liêu đã bắt đầu mãnh liệt đả kích tư thế từng đạo từng đạo như trùng đỉnh nện xuống sức mạnh trượt bát xa mâu đang kịch liệt run r u dày lại là một đạo tiếng xe gió trương phi đã không nhấc lên được khí lực tức thời phản kích theo bản năng chết để thân thể v ớ i anh một đạo trọng lực hạ xuống tùy tùng trương phi huyết chiến nhiều năm xưng là bá vương chiến ngựa đời sau ô vân đ ạ c tuyết đầu ngựa trực tiếp bay lên chết ở bá vương lực lượng người truyền thừa trong tay cũng coi như là nên chết chiến mã nga xuống trương phi cả người bởi vì hắn không không hoảng sợ hắn phẫn nộ hắn tinh lực cấp trên trực tiếp ngay ở dòng máu bên trong tóc hai bù xù như quỷ lệ hướng về trương liêu đến a người này luyện tặc tham gia ra sẽ cùng ngươi đại chiến ba trăm hiệp hắn không phục hắn là cái kêu hổ lao quan chiến lưu bố tung hoành thiên hạ trương tham gia hắn muốn chiến đàn ông muốn chiến đấu nên kết thúc trương liêu vẻ mặt chấn động đối với bá vương vũ lực dung hợp tại đây loại đỉnh cấp trong đụng trạm cũng hầu như hoàn toàn nắm giữ lần này trương liêu mới thật sự là ra tay toàn lực một trăm điểm vũ lực cùng chín mươi ba điểm vũ lực trong lúc đó nhìn như phổ thông t r ê n l ệ n h nhưng là một đạo hào rộng to lớn năm xưa bá vương tri dũng lực phá vào cân dù cho là cùng đường m ạ t lộ thời gian vẫn như cũng là cực hạn vũ dũng giết phá lưu bang âm n h ư cùng vây b ổ i c h ặ n đường nếu không là ô giang bên tâm cho ý lạnh bá vương tự sát vậy thiên hạ lưu bang vĩnh viễn ngồi không yên bây giờ tất cả p h ả n phất chính là một cái luân hồi trương liêu, liêu, đấu đấu, liêu, giết, giết, giết, liêu thời n h khắc này mới thật sự là cuồng ngạo ngay cả xem trường phi ánh mắt đều mang theo miệt thị cánh tay trắng kiện tinh lực bạo phát mang theo từ trên trời giáng xuống cái kia ngông q u ồ n g tự đại sức mạnh à thời khắc này tiếng kêu thảm thiết cắt phá trời cao trương phi trượng bát xà mô bị rung ra đi trong nháy mắt cả người đều sợ đến hồn phi phách tán giống như t ê cả ra đầu sợ hãi nẹt h ở cảm truyền đến lúc liêm đ a o mạnh mẽ đâm thùng trương phi g i á p trụ đâm vào trong lồng ngực tam đệ đánh tới quan vũ sắc mặt giữ t ậ n đến t ự c hạn mang đến còn có trăm người kỵ binh bọn họ hung hãn giết tới trương liêu bên cạnh người tiếp được bay ra ngoài trương phi mau dẫn tam đệ trở lại chữa thương nhanh a quan vũ đủ cùng luật đi hắn cùng tam đệ hai người tung hoành thiên hạ khi nào gặp có thê thảm như thế a hắn quan vũ đồng dạng đủ nào tương tự khâm phục thế nhưng trong lòng cũng chỉ có đầy đủ tức giận căn bản không dám chủ động đi tìm trương liêu tấn công trương phi thực lực, hắn đồng dạng rõ ràng có thể đánh trương phi không trả đổi tay đây chỉ có một khả năng trước mắt người này đã kinh biến đến mức càng thêm đáng sợ sâu không lường được quan vũ ngươi đến rồi trương liêu thở h ư n hện thế nhưng cái k i ê n ngạo nghệ kiên cường bóng người vẫn như cũ có thể thấy được bá vương giống như mai hùng quan vũ tay cầm thanh long h i ề n nguyệt n ao đã ngừng lại khí lực chỉ cần trương liêu dám truy kích đi ra ngoài hắn liền muốn cùng trương liêu l i ề u một lần không chết không thôi trương liêu bên này liên tục đại chiến c h i t để nắm giữ sức mạch sau lại bạo phát muốn phân sắt trương phi liên tục đại chiến tiêu hao khá lớn nếu như nói hệ thống có đường năng lượng mắt điểm một trăm Hắn hiện từng ạ lại 30. Vũ cái kêu cực hạn lại i nhiều cái Liêu liền đuổi ngoài, tiếp dài nhất còn Quan đỉnh cao 97 vũ lực, muốn ngăn chở hắn một lúc, tuyệt không là vấn、đề. Trong lòng tính toán, Trương không ngược tần vương nọ. chỉ chở theo đề. kêu tuyệt một trực t cực cao lực, lúc, có dư là là ra Vũ vũ kéo Bèo! Bèo! Bèo! Từng đạo từng đạo tiếng xe gió chuyên đi quan vũ mang đến sĩ tốt đã sớm chuẩn bị từng cái từng cái liều mạng tre ở t r ư ơ n g phi phía sau mãi cho đến t r ư ơ n g phi giết cách trương liêu tính toán cũng là một lạm tiên b ắ n tới t r ư ơ n g phi hệ thống vẫn không có nhắc nhở đánh chết thành công cũng không biết cái tên này vẫn có thể chống đỡ bao lâu quan vũ ở bên cạnh phẫn nộ i chờ đợi thời cơ từ đầu đến cuối không có chủ động ra tay hắn cũng không chắc chắn trương liêu hiện tại còn sót lại bao nhiêu khí lực đối mặt trương liêu ánh mắt đen tối không rõ từng bước một lũi lại trương liêu cũng không có lại truy giết ra ngoài hắn đồng ý liều mạng huyết chiến nhưng sẽ không chủ động đi tìm chết không cần thiết cùng vào lúc này giống như manh thu tích lũy tức giận trị đến cực điểm quan vũ lại đụng một cái chờ quan vũ mọi người biến mất trương liêu mới một lần nữa rết vào trong thành đi sớm rời đi trước tào tháo cùng tào nhân mấy đem đồng thời ở ngoài thành một lần nữa chính quân nhìn thấy chạy về đến l ư bị rất nhanh liền ạ n h trương n g t h phi n g ư đều hoàn toàn không phải là đối thủ a tào tháo cũng không kịp nhớ nhiều như vậy theo bản năng hỏi một câu vân trường đây vì cứu tam tướng quân còn ở cùng trương liêu đối lập sĩ tốt bẩm báo trong tiếng tào tháo lòng như lửa đốt vừa định muốn hạ lệnh ra đi cứu người liền nhìn thấy mặt mày xám x ị n quân vũ bình yên lui thân hắn trực tiếp đứng ở hôn mê trương phi bên người đi làm bằng sắt hán tử cũng là khắp nơi rơi lệ cũng lại không tìm được trong miệng phát sinh n ộ thú giống như dí cảo là nhị ca có lỗi với ngươi nhị ca nhất định cho ngươi tìm tới khắp thiên hạ tốt nhất thầy thuốc nếu không là hắn chờ đợi đô thị cái k i a một lúc làm lỡ tốt nhất lui lại thời gian cần gì phải trương phi l i ề u mạng như vậy là hắn sai lưu bị cũng lòng như lửa đốt một b ụ n g lời oán hận áp chế sắc mặt đỏ lên cuối cùng cũng chỉ có thể biệt ra câu này ôm quyền mở miệng tào công t à o tử ngày xưa lưu quan trương ba huynh đệ hổ lao quan ở ngoài một trận chiến kinh thiên hạ chống lại lữ bố tuyệt thế dũng tường a không nghĩ tới gặp có một ngày thất bại thê thảm như thế trình dục người này chính là có nói nói thẳng thậm chí là có chút đồng tình bọn họ trương phi lồng ngực thương thế rất sâu cánh tay còn trúng rồi hai mũi tên lộ ra bạch cốt âm u sợ là khó có thể cứu sống chỉ có điều hắn câu này lại lần nữa đâm đến tổ hong vỏ vẽ thất bại không chỉ là có lưu bị còn có hắn tào tháo a công phá viên thuật mang theo đại thắng oai dẹp đ i ê n từ châu đánh hạ cô thành mắt thấy liền muốn lại còn toàn công thời gian trương liêu đột nhiên xuất hiện giết nhạc tiến giết hạ hậu huyên hạ bi âm u đại phá tảo quân trình dục còn không biết vừa nay chính mình chấn động đến chính mình chúa công tâm mở miệm lần nữa chúa công bây giờ đã lui ra không ít sĩ tốt trong thành còn sót lại sĩ tốt sợ là hắn cũng có chút lo lắng trương liêu gặp lại lần nữa truy sát đi ra trong thành còn lại sĩ tốt phòng chừng cũng không hơn nhiều bung tha đi nguyên nhượng cùng tử l i ê m thống lĩnh đại quân ở ngoài thành chúng ta hiện tại đi gặp cùng tất cả mới có khả năng chuyển biến tốt tào tháo tức giận trực tiếp chửi h ầ m lên thẳng ngại danh vô liêm sỉ ngay vào lúc này mặt sau sĩ tốt lại mau mau đưa tới tin tức chúa công đại đại đại việc lớn không tốt trương liêu kỵ binh tấn công lương thảo đại quân kiến công hậu lý thông chết trận hậu tiến công đại doanh ở ngoài đại quân tổn t h ấ t nặng、nghề. phù phù.、Tào、tháo nhuận không cam lòng. Mang theo ghi lòng tạc giả sự thù hận, từ miệng bên trong phun ra hai chữ đến, chương Hắn thành đại bại, đều không có như thế Tào bắt mặt tràn tái tạc từ trong quá. bóng bên bại, người, lên, cũng lòng. Mang lòng miệng đến, nguyện không cam lòng cũng phẫn giả liêu. đại sắp đầu đọc đầy đều lay cam ra cam có sự nộ、quá. vì sao hắn mắt thấy muốn công phá từ châu n à y từ châu đại địa muốn ra như vậy một vị d ũ n g tướng a đầu tiên là hai đại chiến tướng lại là lý thông vị này đại tướng vì hắn công phá trương tú đủ binh đủ lương còn làm gương cho binh sĩ lấy làm tiên phong tấn công viên thuật lương thảo việc người này càng là nghĩ biện pháp xoay sở đại quân cần thiết một nữa liên tục thất bại đã sớm để tào tháo tức giận không thôi lý thông cái chết lại như là cuối cùng một cọn cỏ sau đó đại chiến bọn họ càng thêm khó có thể xoay sở lương thảo tức giận tào tháo bệnh nhức đầu lại lần nữa tái phát trước mắt mơ hồ bóng người loạn tròa loạn trọa ý thức sau cùng liền nghe đến chu vi mấy người đang không ngừng hô to chúa công chúa công tháng hai gió lạnh vẫn như cũ thấu xương máu tanh dung ở trong gió rét giống như từng đạo từng đạo phong mang bao phủ ở hạ bi thành bên trong đâu đâu cũng có tào quân cùng kẻ phản bội kêu trên những người này từ thiên đường tới địa ngục trải qua chỉ là trong n g a y mắt tướng quân chúa công đã bị đưa vào phủ nha chúa công ra quyến đ ề u ở tướng quân trong thành kẻ phản bội tổng cộng có m ộ ư ơ i bảy người trong quân làm phản sĩ tốt hơn hai ngàn người tất cả đều là phục diện tướng quân t à o quân đã lùi vào đại doanh h ã m trận doanh cùng tôn quan tướng quân chính đang đổi u giết lục tục mà đến tin tức trương liêu đứng ở cửa thành dùng sức hấp mùi máu canh vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa nào bởi vì tào tháo k i n h địch hắn ra không ngờ tấn công đánh tào tháo không ứng phó kịp thắng lợi không ngoài dự liệu để hắn không nghĩ tới chính là đánh chết trương phi gợi ý của hệ thống đến nay không có chuyển đến thật sự là mệnh thế chi anh trương phi sứ mệnh chưa hết trời cao cũng không để hắn chết a lần này bất tử lần sau cũng tuyệt đối sẽ không vương tha n g ư ờ i trương liêu trong mắt lập lòe vô cùng ý lạnh lần sau hắn liền đem triệt để dung hợp bá vương vũ lực thiên hạ siêu nhất lưu võ tướng một đấu một vạn nhân vật mạnh mẽ có rất nhiều mười vạn người địch từ cổ trí kim chỉ có bá vương rất nhanh còn có thể có cái hắn lại đánh với trương phi cùng quan vũ lúc chắc chắn sẽ không để bọn họ chạy trốn trương liêu xoay người hướng về trong thành quân doanh đi đến đánh kẻ xa cơ chiến tranh đã không cần hắn đến tiếp tục dẫn dắt các binh sĩ đồng dạng cần càng nhiều quân công để hắn bất ngờ chính là trở lại đ ạ i doanh trụ sở trên đường nhìn thấy ven đường máy tính đều là ở cảm tạ chính mình dưới trướng sĩ tốt đa tạ các ngươi h â n cứu mạng các ngươi mới thật sự là quân hắn a tào tặc cũng thì tự xưng vương sư đáng trách a các ngươi rốt cục trở về dân chúng khóc dòng dòng cảm kích trương liêu đại quân tức giận mắng tào quân làm lữ b ố trốn vào hạ bi hầu sau không hỏi chính vụ trên căn bản là trương liêu cùng trần cung đến xử lý hạ bi quân chính trương liêu ở trong quân đã sớm truyền đạt nghiêm ngặt quân lệnh với dân không mảy may tơ hảo dân chúng vừa bắt đầu còn không cảm thấy có cái gì mãi đến tận hạ bi thành phá vương sư vào thành dân chúng không nghĩ tới chờ đến chính là binh khấu hoành hành làm vào lúc này bọn họ mới càng thêm cảm ơn trương liêu đại quân tốt mấy ngày nước sôi lửa bỏng dường như nhất mộng bây giờ dân chúng rốt cục trở trở về trong lòng mình vương sư mỗi một người đều là giống như bị điên tố khổ cùng cầm tạng trương liêu siết chặt nằm đấm lại dần dần thả ra nhìn ven đường máy tính một đôi tròng mắt màu đen ở trong bóng tối dạng n ờ i r ự rỡ thiên hạ đại loạn khổ nhất vẫn là máy tính bọn họ ngóng trông có điều chỉ là đơn giản nhất và bình sinh hoạt không có ước hiếp không có cướp bóc dù cho là xưng là triệu đình vương sư bởi vì thiếu hụt quân tư công phá hạ bi lúc tào tháo cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt phóng túng sĩ tốt đây chính là thời loạn lạc tất cả mọi người cũng không biết bọn họ chờ mong hòa bình đem trong tương lai mấy trăm năm bên trong đều trở thành hy vọng xa vời hắn chỉ có nhanh chóng giết x u y ê n thiên hạ bất kỳ hung á c duy cầu có công vì là dân vì thiên hạ chương liệu biết chính mình tất nên như vậy không có lựa chọn nào khác hạ bi thành bên trong giấu ở hắc cám bên dưới loạn chiều, bắt đầu từ từ lắng lại. căm hận tảo quân dân chúng để bọn họ ở trong thành căn bản không chỗ ẩn máu bình minh ló dạng lúc to lớn quân doanh lại như là một con ngủ gật m á n hổ h hoàn toàn lộ ra bản thân răng nhanh mở ra máu của chính mình bồn u miệng lớn lục tục quy doanh sĩ tốt càng làm mang đến vô tận sắc khí tràn ngập ở đại doanh bên trong đây là một nhánh mới vừa đại bại quân địch lấy yếu thắng mạnh cường hãn quân đội các binh sĩ ngẩm đầu đỡ ngực n không biết mệnh mọi đàm luận mới vừa đại chiến ước mơ đem muốn chiếm được quân công trương liêu bận rộn một đêm kiên trì huệ n o ạ i đi ra quân tiêu kiến cùng tôn quan chúng tướng lục tục trở về bọn họ nhìn thấy huyết vân đầu sói chiến kỳ bên dưới đạo tiêu kiên cường bóng người trong mắt lộ ra từng đạo từng đạo cống nhật đây là bọn hắn thể sống chết cống hiến cho chúa công bọn họ chắc chắn kiên định tùy tùng trương liêu bước chân mang theo bị bắc cương chiến sĩ máu tươi nhuộm đỏ chiến kỳ cắm vào đến thiên hạ mỗi một thành trì trương liêu ánh mắt thâm trầm đào qua tất cả mọi người chư vị cực khổ rồi đại chiến lại chúng lực đại chiến thắng lợi tương tự là những ngày tướng sĩ chống đỡ mới là trương liêu muốn phải nhanh chống kết thời loạn lạc sức lực a các binh sĩ con mắt trong nháy mắt trở nên đỏ như máu bọn họ nhìn như cổ chi bá vương bình thường tỏa ra vô tận khí thế trương liêu nội tâm kích động không thôi lúc nào một cái tướng quân còn sẽ như vậy cảm kích liều mạng huyết chiến tướng sĩ chỉ có bọn họ tôn kính kính yêu vị này a phù phù từng cái từng cái sĩ tốt dùng sức nắm tay nện gõ chính mình lồng ngược hành lễ nguyện lấy máu tươi h á n vệ chính mình trung thành tùy tung trương liêu huyết chiến thiên hạ vạn tử đem pho vực sâu không n g ờ chú ý tới quân doanh ở ngoài một đạo thanh niên bóng người trong mắt cũng xuất hiện từng đạo từng đạo vẻ sùng bái dùng sức xiết chặt nằm đấm xoay người rời đi lại động viên một phen sĩ tốt sau khi trương liêu cùng trung tướng đi đến trong đại trướng tướng quân tào quân bắt đầu lùi doanh trận chiến này đánh chết tào quân vượt qua bốn ngàn người tào quân hàng tốt cũng có hơn năm ngàn tiêu kiến thành tiệu trương liêu giới trương chủ yếu chủ tính trung tướng lĩnh vô cùng kích động mở miệng đầy mặt ngạo khí trận chiến này quá xinh đẹp tào tặc mười vạn đại quân vi hạ bi câu thành thiên hạ chấn động kết quả cuối cùng là bọn họ tuyệt đ i ệ phản kích một hồi vô cùng đặc sắc vui sướng đại thắng Đem tàu u q â hai t người mũ giáp, c này g không một cái đến từ đông hải tiêu ra chính là đại hán khai quốc công thần tiêu ra sau khi một cái khác là hướng về chỗ chết để tìm đường sống một đời dũng tướng trận chiến này người cũng không sai trương liêu cười híp mắt nói rằng suất lãnh lang kỵ làm gương cho binh sĩ sung kích cho dù cá nhân vũ dũng trên có chút không đủ chưa bao giờ thiếu dũng khí chiến đấu bắc cương hán tử chiến đấu cưng hãn thử không khiến người ta thất vọng trận chiến này có một cái bách tướng chết trận ngươi trước tiên tạm thay làm sao t ba mươi ê mốt chương ba mươi hai thành liêm nhận chủ tào tháo tức giận thuộc hạ thành liêm nhìn thấy tướng quân thành liêm vô cùng cung kính ôn quyền hành lễ không có lại giống như là trước như vậy xưng hô lô quốc tướng tôn xưng tướng quân đã là hoàn toàn thần phục từng theo hầu lan kỵ chiến sĩ cùng nhau xuất kích thiên hạ hắn si tốt thành liêm đều không lập mắt có thể gia nhập bên trong dù cho chỉ là bách tướng để chức vị của hắn sụt giảm ở thành liêm xem ra vẫn như cũng là một loại vinh quang tinh nhuệ sĩ tốt khát vọng ưu tú tướng quân ưu tú tướng quân tương tự khát vọng tinh nhuệ chiến sĩ dù cho là lan g kỵ bên trong một tiểu binh hắn đều đồng ý chính là đáng tiếc tào tắc đại tướng hầu như đều chạy mất tiêu kiến có mấy phần tiếp h ậ n không thể lưu lại càng nhiều tào tướng không cần tự ti tào quân sĩ tốt xác thực tinh nhuệ bọn ngươi có thể có chiến tích này đủ để n ạ o n ệ thiên hạ trương liêu hiếm thấy mở miệng cười đây là thật lòng hạ bi thành trung tâm trương liêu chiến sĩ có điều bốn năm người tiêu kiến đại phá gấp bốn năm lần kẻ địch chiến tích này đủ để chấn động thiên hạ nhất định phải thành tướng quân đại phá tào quân thủ vệ từ châu tiêu kiến cũng là vô cùng quả đoán tuyên thệ lời vừa nói ra tất cả mọi người ánh mắt đều trở nên sáng n g ờ i cứu lưu bố bảo vệ hạ bi lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu tào quân chủ lực vẫn như cũng còn ở ngoài thành bọn họ muốn làm chính là không phụ lòng trương liêu tín nhiệm bảo vệ này từ châu thiên hạ dù cho là trương liêu hiện tại hạ lệnh hạ bi thành toàn quân tấn công tấn công tào tháo đại doanh đi bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không có bất kỳ do dự t ư ơ n g quân tào tặc trận chiến này tổn thất không nhỏ binh lực tổn thất chuyện nhỏ càng quan trọng vẫn là lương thảo tiểu kiến trầm rộng mở miệng ánh mắt nhìn về phía thành liêm lang kỵ cái kia một t â y bước không chỉ là thiêu hủy lương thảo đại doanh còn đốt tới tào tháo trong lòng đi tới chứ đại quân chưa động lương thảo đi đầu bất kỳ thời đại quân sự chiến đấu lương thảo đồ quân nhu đều vô cùng trọng yếu bây giờ tào tháo t i ề n tuyến đại bại lương thảo bị thiêu định là quân tâm tan giã thời gian l i ê n ngay cả thành liêm trong mắt đều bùng nổ ra tinh q u a n đến những này các chiến sĩ rõ ràng đã không còn thỏa mãn mới chỉ là bức tào tháo đôi binh rời đi từ châu bọn họ còn muốn cho tào tháo hối hận. đi đến quá này từ châu đại điện ha ha chư vị có thể dám cùng ta đại phá tào quân trương liêu trong tiếng cười lớn mọi người không có một chút do dự giết giết giết bọn họ là lang là một đàn sói dù cho là bị máu tanh n h i ê n ép tới địa ngục chỉ cần đến hơi thở cuối cùng tất chiến đấu không ngừng bất kỳ đảm d á m tiến công đàn sói người một khi không có trực tiếp diện đàn sói nhất định phải muốn chịu đựng đàn sói phản công đối với trương liêu mà nói tào tháo càng là so với cái gì lưu bị đều càng thêm kẻ địch khủng bố hắn một đời chính là ở từng cuộc một lấy yếu thắng mạnh tuyệt địa phản kích sau nhất thống phương bắc nếu như không có cái tia nhân vô hoàn nhân tào tặc chi được nói không chắc tào tháo thật là có cơ hội thành lập một cái thời đại hoàn toàn mới bởi vì hắn tính d a i xưa nay đều là thời đại này kinh khủng nhất thời loạn lạc chi chủ mệnh thế tiêu hùng người như vậy chắc chắn sẽ không bởi vì một hồi đánh lén liền từ bỏ tấn công từ châu đại kế tào tháo không lùi vậy thì đánh tới hắn chật vật chạy trốn hiện tại tào doanh một hồi náo loạn chủ trong lều càng là không ngừng chuyển đến từng đạo từng đạo gào thét và n h tào tháo một trưởng cầm trong tay chiến tổn báo cáo nện xuống thẻ che vỡ vụn thành vô số mảnh vỡ t ạ n ra l ề u lớn bên trong người dù cho là bị đánh đến cũng chỉ dám xúc rột cổ không dám nói lời nào ai có rượu kế chu diệt này t ặ n g phong liệt hầu tào quân t r ư ớ c tiên phá nguy đế một đường công phá thọ xuân mang theo đại thắng oai mười vạn đại quân mênh mông quần quận d i ế t hướng về từ châu sĩ khí cao ngang quân uy sự cường tráng chấn động thiên hạ chính là như vậy một nhánh tất thắng chi sư đã đem kẻ địch đẩy vào tuyệt địa thất bại bại vô cùng thế thảm hơn vạn đại quân ở trận này trong đụng trạm máu thịt xe rách chớ nói chi là đại tướng chết trận còn lại mấy người không nói hạ hầu huyên nhưng là hắn tào tháo xương cánh tay là toàn bộ tào quân trụ cột vững vàng tào tháo càng thêm không cách nào khoan dung chính là bọn họ đều chết trận ở bình minh l ó dạng trước thời khắc cuối cùng một đám rắp rưởi liền một cái trương liêu một tòa cô thành cũng không có cách nào bắt tả tào tháo gào thét rất nhức đầu cảm giác trước mắt lại là t r ó n g mặt khi hắn bắt lữ b ố một khắc đó liền cảm thấy trận này từ châu cuộc chiến đã nắm chắc phần thắng hơn ngàn cô quân ai sẽ nghĩ tới bọn họ vẫn có thể tuyệt đ i ệ phản kích đây ngăn ngắn một tháng không tới thời gian mấy ngàn tào quân ở trận này phản kích bên trong biến thành cho bụi chúa công trận chiến này đều là cái kia lưu bị rắt rưởi trước tiên hại chết nhạc tiến tướng quân đánh lén trương liêu đại doanh bất lợi lần này hạ bi thành chiến trương phi cùng quan vũ hai người cùng ngạo xa lánh chúng ta không cùng chúng ta liên thủ đánh chết trương liêu còn quát lớn chúng ta cũng ngay ra khỏi thành thời gian còn đánh giết triều đình sĩ tốt cướp ta h ả i thê ba người này tội đáng m u ô n chết thần nghi lộc không nhịn được đứng ra lên án vợ của chính mình hiện đang bị quan vũ cướp đi nói liên tục lý địa phương đều không có nay vừa nói tào tháo vẻ mặt có một ít biến hóa đỗ thị sự tỉnh hắn là biết đến quan vũ ba lần cầu người hắn lao tạo thưởng thức quan vũ tự nhiên cũng là cho quan vũ một cái mặt mũi ngầm đồng ý việc này một cái nho nhỏ hàn tướng có thể cùng quan vũ so với sao thậm chí hắn cũng bởi vì chuyện này càng thưởng thức quan vũ đại gia trí thú hợp nhau nếu như quan vũ cũng là hắn đại tướng là tốt rồi vâng lưu bị xác thực đáng ghét tào tháo làm như tức giận ngập trời lưu bị dĩ nhiên chặn ngang hắn hai tướng đáng trách trong mắt vẻ vô cùng âm trầm chúa công không thể a lưu bị danh tiếng văn hoa nương nhờ vào chúa công không thể giết chết vội vã tới rồi tốt lúc nghe được lều lớn thảo luận dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh đối đầu kẻ địch mạnh lưu quan trương huynh đệ còn có tác dụng lớn hiện tại tuyệt không là nội chiến thời điểm muốn cho ba người này đến đ á p triều đình mới lạ t u ấ n úc vừa nói xong tần nghi lộc càng thêm v a n ước chúa công vậy cũng là phu nhân của ta quan tặc trong lòng hắn có vô tận v a n ước dù cho hắn phong lưu thành tính cũng chưa từng có nghĩ tới muốn vứt bỏ đô thị cấp độ kia t u y ệ t mỹ coi như là dùng điêu thuyền để đổi hắn cũng không m u ố n t u ấ n úc lại một lần nữa mở miệng chúa công trận chiến này đại quân tổn thất vượt qua và người lương thảo đồ quân n u cũng đã không đủ đại quân bảy ngày cần thiết nói xong đại điện bên trong lại là một mảnh c h â m mặc liền ngay cả tần nghi lộc kìm nén nửa ngày lời nói một chữ đều không nói ra được chỉ lo tại đây cái bầu không khí bên trong chọc dẫn đông đảo tàu doanh đại lão chính là trong lòng phi thường mất tức tuân lúc liếc mắt tần nghi lộc hắn là cố ý hắn biết tào tháo lôi kéo đại tài thủ đoạn lẫn nhau so sánh lôi kéo t r ư ơ n g l i ê u trả giá tổn thất to lớn chỉ là hy sinh một cái đô thị nếu như có thể đổi lấy quan vũ hào cảm giá trị tuyệt đối được cho tới tần n h i lộc thọ xuân bị phá thời điểm cái tên này chính đang ôn nhu h ư ơ n đây còn nhớ hạ bi vợ cả nếu không là người này xuất quân đồ hàng tào tháo không cam lỏng nhìn về phía quét da phục hiếu có thể có rượu kế phá địch quét da thở dài một tiếng đắn đo mở miệng chúa công có thể còn nhớ huyện thành cuộc chiến ba mươi hai chương ba mươi ba tào tháo chín ngắn hạ bi mây đen đây là tào tháo khó có thể để cập thống khổ hồi ức mấy năm qua đại bại cũng là thuộc trận chiến này lúc đó tào tháo bị ép lui binh trương tú đến truy sát lần thứ nhất công doanh sau khi thất bại tào quân yên tâm rời đi kết quả trương tú ngay lập tức lại đột kích kích đại doanh tào quân tổn thất nặng nề quét á ra đây là đang nhắc nhở tào tháo tào tháo có thể học tập trường tú chiến thuật tại đây cái mới vừa thất bại thời điểm tiếp tục tấn công hạ bi thành công không ngờ tổ chức tinh nhuệ đ á n h lén để đại quân ở bên ngoài tiếp ứng phòng bị trong thành trương liêu đại quân tận lực đem đường lui tìm kiếm ở hồng thủy chưa tán địa phương tách ra l a n kỵ xung kích hạ bi thành có vài chỗ bị hồng thủy trung hủy định không cách nào nhanh như vậy tu bổ lên chúng ta không ngại trực tiếp từ chỗ này rết đi vào còn có thể phái người trước tiên đi làm tức giận trương liêu để hắn mất phán đoán lực trong thành còn có vài nhà trước nương nhờ vào chúng ta hào tộc bọn họ tất nhiên sợ s ẽ t r ư ơ n g liêu sau trận chiến trả thù có thể liên hệ bọn họ ở trong thành n h ắ c lên náo loạn việc này không nên chậm trễ tối nay liền muốn đánh lén đi quách g i a đưa ra kế hoạch sau mọi người bắt đầu tiếp thu ý kiến của chúng không ngừng hoàn thiện cái kế hoạch này rất nhanh một cái hoàn chỉnh kế hoạch cũng đã ra lò tao tháo rốt cục khôi phục mấy phần k h k é o lạnh g ọ n mở miệng ai muốn đi trong thành làm tức giận trương liêu muốn khiến diệt vong trước hết để cho đi ê n c u ồ n g vậy cũng là là tào tháo thường dùng một loại thủ đoạn chỉ là n à y nhưng là một cái khổ sai sự càng là trận chiến này mới vừa đại bại hạ bi đối với mọi người mà nói chính là đầm rồng hang hổ n g h i u sĩ đương nhiên sẽ không dễ dàng đứng ra các võ tướng cũng có chút chần chờ bọn họ cần là một người đi vào biểu hiện ra tào tháo đại quân cuồng ạ o võ tướng nhiều thô tục thành công vĩ đại huống hổ là trương liêu như thế to lớn công lao vào lúc này nếu là có một tướng đi để trương liêu đầu hàng đầy mặt v i n mặt hất hàm sai khiến tất làm cho trương liêu giận g ữ đồng thời cũng sẽ để trương liêu cảm thấy thôi tào quân ngôn cuồng chỉ đến như thế vấn đề cũng là ra ở chỗ này thực sự là trương liêu biểu hiện ra hung y quân quận bọn họ cũng không ai dám dễ dàng đi qua nếu như trương liêu khí nổ bên dưới một đ a o hạ xuống đều không nơi nói lý đi ngay ở tào tháo thất vọng vô cùng thời điểm thần nghi lộc đứng dậy mặt tướng n g về đến trong mắt hắn lập l è từng đạo từng đạo chờ mong ánh sáng tào tháo sửng sốt một chút được tần tướng quân trận chiến này như thắng tần tướng quân nên phải công đầu cô sẽ ở tông trong phòng vì ngươi chủng tìm chính thê tào tháo cười lớn nói lạng tinh không đề cập tới đỗ thị sự tỉnh hệ á thống trung tâm mua sắm hiện nay mở khóa chỉ có đại minh trước quân bị nhất hệ hạ bi đại loạn sau vốn là không phong lương thảo dự trữ cũng tiêu hao hầu như không còn làm sao thu được càng nhiều lương thảo đi đối chiến tạo quân chính vào lúc này tiêu kiến lại đây bẩm báo một tiếng chúa công đồng thành rối loạn trương liêu vẻ mặt lạnh lùng hạ bi thành có hỗn loạn rất bình thường thế nhưng có thể để tiêu kiến đều xử lý không được đến dò hỏi hắn việc này tất nhiên không nhỏ xảy ra chuyện gì chúng ta đổ quân n ư u không đủ không cách nào nhanh chóng ổn định máy tính đồng thành bên kia trần gia trưng gia vương gia liền bắt đầu phát đ ề lương thảo nhưng là ở cổ động máy tính nên tiếp ngoài thành vương sư tiêu kiến một mặt căm hận nói rằng ngôn ngữ c à n g là bất đắc dĩ hạ bi một quận ngày xưa vì nước có không ít địa phương hảo tộc đàn sen chẳng trịt i ê u kiến lúc này mới bất đắc dĩ đến tìm kiếm trương liêu ha ha Lợi dụng lương dụng tiêu h bách ự c cổ động bách tính. Trương l c ư kiến g t r nói thẳng hắn có thể biết nhiều như vậy cũng là bởi vì gia tộc của hắn từ châu các nhà liên thủ làm ăn sự tình chẳng lạ lùng gì hắn sau lưng đông hải tiêu ra cũng là bên trong một thành viên tiêu kiến cái này cũng là đang biến tướng nói cho trương liêu này hạ bi mấy nhà cũng đều không đơn giản khẳng định đều có nhất định đồ quân nhu dự trữ đầy đủ trong thành sử dụng sao trương liêu do hỏi tiêu kiến là phản xạ có điều kiện dưới theo bản năng trả lời thông thường mà nói đầy đủ toàn thanh b á y tính sử dụng tháng ba đây là hắn căn cứ tự thân sau l ư n g tiêu ra dự trữ đoán ra được vẫn là một cái thấp nhất tuyến tiêu kiến làm không tệ trương liêu cười h í p mắt khen một tiếng trong quân lương thảo sự t ì n h không phải giải quyết được rồi hả t ư ơ n g quân ý của ngươi là tiêu kiến cả người chấn động không dám tin tưởng nhìn về phía trương liêu nhưng không nhìn thấy một tia chuyện cười tâm ý trương liêu là thật lòng hắn làm u ố n đối với này mấy nhà đậu thủ tướng quân cân nhắc à từ châu các nhà như thể chân tay nếu là đối với hạ bi mấy nhà đậu thủ từ châu bên trong tướng quân đều nửa bước khó đi tiêu kiến mau mau nhắc nhở một tiếng tràn ngập lo lắng danh gia vọng tộc sức mạnh đây chính là tào tháo cùng lữ bố cũng không dám dễ dàng đậu thủ ai nói bản tướng muốn đích thân đậu thủ trương liêu lộ ra một đạo cười gắn đến chậm dại đứng dậy bản tướng đi sắp xếp một phen ngươi nhìn chăm chú thật cái tia mấy nhà tiêu kiến trong mắt u quên, n nhưng không lại i b lóe ra một đạo ý lệnh hắn tuyệt đối ủng hộ vô điều kiện trương liêu hiện tại liền mau mau đi trước tiên làm một ít chuẩn bị lúc này trương liêu đã đi đến phủ nha một lần nữa nhìn thấy lữ bố lữ bố một thân thương thế ở điêu thuyền hầu hạ dưới uống r ư ợ c điêu thuyền đầy mặt nhu ý phu quân uống thuốc lữ bố ngoan ngoan uống thuốc một điểm không nhìn ra ngày xưa tung hoành thiên hạ cái kia vô song lữ bố d á n g vẻ vô cùng ấm áp một màn anh hùng t h i ế t hán hóa thành ngón tay mềm chỉ là tất cả những thứ này bị trương liêu đánh gãy mặt tướng trương liêu nhìn thấy chỗ công lạch cạch lữ bố bỗng nhiên quay đầu quá khứ không cần thận sốc lên điêu thuyền cái chén trong tay đập xuống đất nắt giống nhau lữ bố tâm tình vào giờ khắc này nắp mãn một chỗ lữ bố ánh mắt vô cùng phức tạp thậm chí là mang theo sự hận thụ cuối cùng chỉ là phát sinh một đạo nghiến răng nghiến lợi âm thanh văn viễn ngươi thắng trương liêu lúc trước nói chính mình gặp cầu hắn lữ bố nằm mơ đều chưa hề nghĩ tới thật sự gặp có như thế một ngày chương cơn bức cứu hổ, cao chết cô cả hổ, thuận tâm tư. Hắn thất bại thế thảm, hắn hôm nay, ở toàn bộ hạ bi thành, để trở thành người cô đơn. Điêu làm bạn ở bên người hắn, liền ngay cả hầu hạ hắn hầu gái, hắn đều mệnh lệnh bất động. Hắn tư. người người đơn. nay, toàn Ngoại tuyển bạn bên liền ngay động. gái, bại bộ bi bất điêu đều tâm trở trừ làm ở ở để k ế trong thể đều sớm có i thành lương thảo đầu quân nhu không đủ ta hy vọng chúa công có thể hỗ trợ hạ lệnh sử quyết hạ bi thành bên trong sở hữu phản bội chúa công phú thương hào tộc chỉ thời khắc này thời gian liền phảng phát hình ảnh ngắt quắn g lên phú thương hào tộc dù cho là lữ bố lại bạo ngược thời điểm cũng không có dám dễ d à n g động những người này bản thân hắn chính là trần cung cầm đầu c ồ n châu kẻ sĩ đẩy ra đại biểu phản kháng tào tháo trương liêu thật tác động dĩ nhiên là muốn triệt để hủy diệt hắn lữ bố căn cơ người đang lợi dụng ta lữ bố cũng không phải người ngu chỉ có vũ dũng một điểm thông minh đều nếu như không có hắn cũng sẽ không sống đến hiện tại hắn chưa từng có nghĩ tới trương liêu dĩ nhiên như vậy gác căm hận danh gia vọng tộc phải biết dù cho là tào tháo công phá hạ bi đối với những n à y hảo tộc cũng là không mảy may tơ hảo nay vẫn là ở từ châu bên trong cao môn cũng không tính hảo tộc to lớn nhất một trong Thế toàn từ tộc, từ chặt rút toàn từ xuất tộc. hào náo loạn. hào lớn lâu liên là lớn nhánh, nhà người. nhưng, động, chính động rừng, hiện Mảnh này rộng bình nguyên đại địa, đàn sinh ra quá nhiều châu hệ chẽ. Hạ hơi châu bộ bộ quá có điều đều đại địa, bi ra ba, dây sẽ không đây chỉ là vì chúng ta có thể sống sót có thể có sức mạnh đánh bại tào tháo có thể càng tốt hơn ổn định từ châu trương liêu lại lần nữa túi người chào vẻ mặt trong lúc đó không nhìn ra biến hóa chút nào vẫn như cũ hở hữu là đây chính là hắn lưu lại lựa bồ ý nghĩa hắn muốn đối phó những ngày hào tộc để từ lâu vi danh chấn thiên hạ lữ bố đi làm đi trương liêu cũng không phải yêu quý thanh danh của chính mình chỉ là không muốn như thế sớm bại lộ ở cũng không đủ cường đại đến quét ngang thiên hạ thực lực trước hắn còn không muốn cùng thiên hạ là địch lữ bố vẻ mặt vô cùng phức tạp ngươi điên nghĩa phụ lữ bố nói nói nhận ra được tự mình nói thuận miệng mau mau đổi giọng đồng chắc chính là đắc tội thiên hạ hào tộc mới có này đại loạn a trải qua đồng chắc sự t ì n h mới là để lữ bố hiểu thêm những thế gian à y hào tộc khủng bố trong thời gian ngắn bên trong liền lôi ra đủ để chấn áp đồng chắc tích lũy mấy năm sức mạnh trong cơn giận dữ lữ bố thậm chí là thả ra chính mình uy thế đến muốn ngăn lại trương liêu này buồn cười ý nghĩ chúa công trấn gia chờ tộc phản bội chúa công nương nhờ vào tào tặc lại đang trong thành gây nên dối loạn nên bị diệt chi gian đe trương liêu ánh mắt tiến tĩnh trong lời nói đã càng thêm lãnh đạm lạnh lùng nghiêm nghị m ộ t ít. dung hợp hung hãn bá vương uy thế càng là không tiên g rẻ chút nào để lộ ra đi thương thế chưa lành lữ bố đều bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh ngươi lại đột phá sao có thể có chuyện đó lữ bố không cam lòng gầm nhẹ đến bọ cảnh giới này lữ bố càng thêm rõ ràng mỗi một lần đột phá cỡ nào khó khăn trương liêu trong thời gian ngắn ngủi liên tục đột phá là này trời cao điên rồi sao như vậy quan tâm trương liêu liền không thể quan tâm quan tâm hắn lự bố mà điều thuyền phu nhân k í n h xin khuyên bảo chúa công vì là t ử châu vô số chết thảm bách tính báo thủ vì là chết trận vô số các tướng sĩ báo thủ những n à y kẻ phản bội sáng mai trước bọn họ nhất định phải chết trương liêu nói xong cũng đã xoay người rời đi trước khi đi đúng dịp thấy trong sân cao thuận hạ bi thu phục sau khi cao thuận liền vẫn ở lự bố bên này nhìn thấy trương liêu thời điểm cũng là cảm kích ổ quyền nhìn thấy lỗ quốc tướng trương liêu gật đầu đáp lễ không nói thêm gì trực tiếp xoay người rời đi đi tới lữ bố bên kia liền nghe đến trong phòng chuyển đến một mảnh vỡ vụn âm thanh thất phu đáng trách lữ bố phát sinh ngập trời gào thét cô ngạo n g như hắn dù cho là tối thế vi thời điểm cũng không có chịu đến quá như vậy khuất đục hắn uy hiếp ta a uy hiếp ta hắn làm sao dám lữ bố không ngừng phát tiết điêu thuyền ở một bên vô cùng sốt ruột nước mắt đều gấp đi ra muốn qua kéo lữ bố phụ tiên người thương thế chưa lành không có thể nổi giận、Cút. nổi giận dưới lữ bố giống như mất trí bình thường đem điêu thuyền trực tiếp bỏ qua điêu thuyền nện ở một ít mảnh vỡ trên lập tức phát sinh từng đạo từng đạo gào lên đau đớn sợ đến lữ bố khôi phục một chút thanh minh t h i ê n nhi t h i ê n nhi n g ư ơ i không sao chứ lữ bố kéo điêu thuyền mau mau an ủi lên đau lòng h ỏ n g rồi tình cảnh này vừa lúc bị mới vừa tới được cao thuận thu hết đáy mắt hắn chỉ có thể ở trong lòng thở dài một tiếng ở từng theo hầu trương liêu đại chiến sau lại trở lại lữ bố bên này đều là gặp theo bản năng đem hai người để ở trong lòng khá lạ đều là đến từ bắc cương hộ lang tri tướng đều là bạn ngược nhưng mà lữ bố ở trong cuộc sống cũng là như thế thời điểm mấu chốt rồi lại lòng dạ đàn bà dĩ nhiên vì một người phụ nữ Yu yu. Lữ bố thành tướng, hung vô song. chỉ là ý nghĩ như thế vừa xuất hiện cao thuận liền trực tiếp đánh gãy hắn hiện tại là lữ bố bên người cái cuối cùng tướng lĩnh chúa công trong thành trung tâm chúa công tướng lĩnh đã hết mức chết trận còn lại sĩ、si、tốt cũng đã không tới hai ngàn người cao thuận cúc cùng ô n quyền cung kính đứng ở ngoài cửa phòng chờ đợi lữ bố mệnh lệnh giờ khác này lữ bố đã mát hổ như n ư ớ c tiệm không giấu được trong lòng hắn s ắ t ý ngập trời cái kia thất phu đây lữ bố không có nói thẳng cao thuận vẫn như c ũ là trong lòng hiểu rõ tàu quân hàng tốt năm n g à n hiện tại lỗ quốc tướng dưới trướng có hơn vạn sĩ tốt lữ bố tức thiếu chút nữa đem nóc nhà đều cho là tung chẳng trách hắn trương liêu dám tiêu ngạo như thế lữ bố đang muốn chửi ấm lên trong lòng điêu thuyền có chửi ấm lên trong lòng điêu thuyền, bây giờ lữ bố đương nhiên biết cái kêu lưu quan trương huynh đệ cường hãn lữ bố chắc chắn chính mình rời đi nhưng không có tự tin có thể mang theo điều thuyền đồng thời lữ bố nhất thời cả người khí đều tiết đi thôi giết chết đông thành phản loạn mấy nhà tất cả đều g i ế t không tha lại để trương liêu đưa mấy cái thầy thuốc lại đây mặt tướng tuân mệnh cao thuận trực tiếp đi ra ngoài tập hợp hãm trận danh trợ lý nhi đi tới phái người trước tiên đi báo cho trương liêu một tiếng ngươi nhìn thêm lập tức không đau cao thuận đi rồi lữ bố bắt đầu không ngừng an ủi lên điều thuyền cái này cũng là không có cách nào dù cho lữ bố không cam tâm nữa hắn vào lúc này cũng phải dùng đến trương liêu quân y y hề bất kể là thương thế của hắn cũng hoặc là sốt cao điều thuyền đều dựa vào trương liêu quân y cứu trở về hắn không phải không thừa nhận trương liêu quân y y hề xác thực rất mạnh trương liêu lúc này vừa tới đến đại doanh bên trong tiêu kiến đã ở chỗ này chờ đợi chúa công thần nghi lộc trở về ba mươi b ố chương ba mươi lăm chân tiểu nhân tần nghi lộc tào tháo hăng hai lúc quân doanh trong đại trướng tiêu kiến mấy người sắc ý ngập trời người này kẻ phản bội còn có gan dám trở về mặc dù mọi người cống hiến cho c h ú công không giống nhưng ở, ở bề ngoài trương liêu cũng là quy lữ bố lệ thuộc tần nghi lộc mang theo lữ bố cầu viện đồ con n u một đi không trở lại quay về toàn bộ lữ bố thế lực đều có không tấm ảnh n ỏ hưởng kẻ phản bội một cái chỉ là tần nghi lộc trên mặt không có một chút nào vẻ bồi dối vừa thấy được trương liêu không chút do dự quỷ xuống dập đầu hành lễ lời nói ra càng là thạch phá thiên kinh giống như mặt tướng nhìn thấy lô quốc tướng kính xin lô quốc tướng ra tay đánh chết những n à y tào tặc sứ giả có cái khác mấy người phân tán đi đến trần gia chở hảo tộc đi tới này một phen thao tác trực tiếp kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người liền ngay cả theo đến mấy cái tào quân sĩ、si、tốt cũng đầy mặt g i i ra bọn họ tên là h ộ vệ bảo vệ tần nghi lộc trên thực tế cũng là phụ trách giám thị chưa từng có nghĩ tới tần nghi lộc như thế thẳng thắn làm phản n g ư ơ i này phản t ậ c n g ư ơ i đang làm gì n g ư ơ i muốn phản bội chúa công phản bội triều đình một sứ giả đè nén xuống giữ t ậ n sắc mặt lúc này hét lớn một tiếng tần nghi lộc chỉ là một đạo cờ ư i gằn mang theo vô tận oán hận bật thốt lên triều đình triều đình liền có thể tùy ý cướp giật ta vợ chỉ cần tào tháo đến cuối cùng đồng ý công lao đổi lại đỗ thị hắn đều sẽ không tức giận như thế tình huống thế nào trương liêu nhau mắt lại bên trong góc mặt nạ sĩ tốt lắc đầu một cái t r ư n g liêu lúc này mới có chút trở m n g lên cái k i a tào quân sĩ tốt lúc này lại chửi ấm lên tần nghi lộc cũng không phải một cái t ố t tính một phen mắng nhau sau t r ư n g liêu lúc này mới làm rõ đến tột cùng tình huống thế nào tào tháo đây là quyết tâm muốn lôi kéo quan vũ a t r ư n g liêu trong lòng thở dài dù cho là sự xuất hiện của hắn hiệu ứng cánh bướm bên dưới tào tháo hái tài chi tâm đối với quan vũ yêu thích đều chưa bao giờ thay đổi hay là đây chính là quan vũ có cái tia đường hoa dung thả chạy tào tháo tính tất yếu đi chỉ là đây đối với tần nghi lộc mà nói liền không phải rất là khéo là x ì n h ụ tào tặc s á c thực đáng trách tiêu kiến cũng là gật đầu trả lời công phá quân địch phân phát kẻ địch r a quyến đây là rất thông thường sự tình chỉ là nay tần nghi lộc hiện tại tốt xấu cũng là cùng tào tháo xem như là người mình tấn h công từ châu cũng là có chút công lao ở trên người tào tháo như thế đối xử thì có điểm không còn gì để nói kéo ra ngoài chém trương liêu cũng không k h á c h khí ra lệnh một tiếng khiến người ta đem tào quân sĩ tốt toàn bộ kéo ra ngoài đa tạ tướng quân vì là tội tướng làm chủ tội tướng lần này lại đây chính là tào tặc câm mưu chỉ muốn tướng quân có thể đáp ứng tội tướng một chuyện tội tướng liền nói cho tướng quân tần nghi lộc tiếp tục mở miệng chương liêu trực tiếp một cái liêm đao đặt ở tần nghi lộc trên cổ sợ h ạ i đến người sau dưới thân một mảnh nước là tào tặc tào tặc tối nay gặp đánh lén hạ bi tào nhân linh quân có ba ngàn người quan vũ cũng ở bên trong ngoài thành có hai vạn sĩ tốt tiếp ứng đồng thời trong thành hào tộc đêm nay gặp châm lửa làm hiệu cùng ra tay tội tướng chỉ cầu lỗ quốc tướng lui quân tào thao sau đoạt lại tần đỗ thị có thể trả lại tội tướng tần nghi lộc nói xong trong đại trướng mọi người vẻ mặt khác nhau không nghĩ tân ớ i Tào Tháo còn nghi lộc biết đây là đang nhắc nhở hắn tình báo có điều là dùng đem đổi lấy sau khi trở lại sống tiếp tư cách muốn đỗ thị hắn muốn trả giá càng nhiều chỉ là hắn thật không có càng hơn nhiều tân nghi lộc mở miệng nói rằng lỗ quốc tướng đoạt lại đỗ thị sau khi có thể quá chút thời gian trả lại cho tội tướng dù là trương liêu đến từ hậu thế tự nhận kiến thức rộng rãi cũng có chút bị khiếp sở đến quá chút thời gian ở lại hắn trương liêu bên này còn có thể là có ý gì trương ầ cần lần n Nghi lộc nhưng không ngược nữa nữ nhân này là được. Hán hàng muốn có điều là đỗ thị sắc đẹp, cùng với muốn thấy chỉ chiếm thị phát tiết một hồi lỗi, lại điều với tiết Lộc là là một một cảm có được được. có sắc t đỗ đẹp, o n lòng Nếu không g là khó chịu khẩu khí kia. chịu c ta đủ, ớ i vợ c h liêu vẻ mặt một mảnh hờ hững sợ đến tần nghi lộc cả người run lên một câu nói cũng không dám nói xuống mau mau đứng dậy trốn theo dõi hắn dàn dò thật sau khi mới một lần nữa ngồi xếp bằng xuống mọi người cũng có chút rợ khóc rợ cười tiêu kiến theo bản năng mở miệng đỗ thị sắt thực sinh đẹp vô song tần nghi lộc thường thường mang theo cùng đi ra ngoài khoe khoang xác thực có thể gọi thế gian ít có mỹ nhân n g ư ờ i vừa yêu thích đưa cho ngươi làm sao trương liêu một đạo thanh âm lạnh như băng sợ đến tiêu kiến run lên hắn có thể không có cái số ấy thử dụng đồng thời bị đông đảo đại lão coi trọng mỹ nhân a tiêu kiến mau mau nói tới việc chính sự đến chúa công tạo quân dạ thợ trong thành các người sử dụng nội ứng chúng ta có muốn hay không phải người trước tiên đi giải quyết các nhà không cần trương liêu rất xác định cao thuận nhất định sẽ ra tay hiện tại l ư bố nếu như còn có chút đầu óc liền biết đã không thể rời bỏ hắn trương liêu chống đỡ giữ lại ham trận danh o lại cho lữ bố nghe dùng mấy ngày tỉnh lữ bố c h o cùng rất dậu có cao thuận ở những người hào tộc thế gia căn bản không lật nổi cái gì bọn nước đến người đến rất nhanh giấu ở trong bóng tối góc mấy người r ồ n dập đứng ra tiêu kiến bọn người là một thân mồ hôi lạnh những người này lúc nào xuất hiện ở trong đại trướng đi thôi nhìn chằm chằm trong thành các nơi chỗ hổng phát hiện t à o quân sau tức khắc châm lửa làm hiệu tiêu kiến tọa c h ấ n đại doanh chủ tính trung toàn cục tôn quan xuất lính binh mã tổ chức ứng định thành liêm xuất quân bất cứ lúc nào tiếp ứng nương theo trương liêu mệnh lệnh to lớn hạ bi thành tào mắt chờ mắt, chờ quân, quân đánh tới từ xa nhìn lại trong bóng tối tào quân như là một đám l í nha lít nhít con kiến sắp xếp chỉnh tề con trợn xúc thân thể nhanh chóng tới gần hạ Hà bi hành quân vô cùng mau lẹ như thật không có sớm phát hiện bọn họ hạ bi thành cũng không ngăn được bọn họ đánh lén mà đến xung kích bẩm tướng quân trong thành các nhà náo loạn bắt đầu rồi bẩm tướng quân định tướng linh quân xác thực là quan vũ cùng tạo nhân đem một quân đánh tới bẩm tướng quân quân địch đã giết vào tôn quan tướng quân mai phục bên trong từng đạo từng đạo tin tức trương liêu chỉ là nheo mắt lại sắc ý đột nhiên nổi lên động thủ trong bóng tối tào tháo nhìn hạ bi con này giữ tận cự thú rốt c ụ c vui sướng cười lớn một tiếng ha ha ha chúa công cớ gì cười n à y trương văn viễn dù có mới mưu cũng có điều là tỉnh châu một thất phu sao sẽ nghĩ tới cô tối nay xuất quân đánh lén trận chiến này định làm u ố n công phá hạ bi chu diệt này thật tào tháo vừa nghĩ tới tối nay đã từng mất đi đem tự tay cầm về rửa sạch nhục nhã liền không nhịn được đại mở miệc cười hăng hái vâng tối nay nhất định đại phá hạ bi diệt cái t i ê m lịch tạo đi theo đến trình dục tương tự là vẻ mặt không lành t à o quân tấn công từ châu cuộc chiến ở địa phương khác tổn thất gộp lại đều không có ở hạ bi như vậy khủng bố tổn thất thật lớn để trình dục phi thường đau lòng đồng thời cũng càng thêm căm hận trương liêu đại quân cùng trình dục cùng ý nghĩ còn có tối nay tào quân sĩ tốt từng cái từng cái cũng là mạo sức chân khí hưng ơ phấn phát điên bây giờ hạ bi thành ở trong mắt bọn họ chính là mạo sức chân khí n g phấn phát bọn họ đều là tùy tùng tào tháo nhiều năm tinh n u y ệ n vì trận chiến này tào tháo đã là chân chính không tiếp đánh đổi rốt cục bước vào hạ bi thành bên trong bọn họ tùy tùng tào nhân cùng quân vũ phát sinh ngập trời tiếng giống giận dữ ba mươi lăm chương ba mươi sáu tào quân trung k ế nghĩa dung quan kim quan vân trường tào quân sĩ tốt tùy tùng tào tháo huyết chiến thiên hạ n g tương tự là khát máu chiến sĩ bọn họ muốn cho hạ bi rơi vào đại dương màu đỏ n g ọ m trực tiếp triển khai điên cuồng xung kích đang lúc này chỗ tối chuyển đến từng đạo từng đạo lưỡi dao sắt phá không âm thanh vèo vèo vèo liên tục chuyển đến đinh hay như góc mọi người ngạc nhiên nghi ngờ trong lúc đó liền nhìn thấy trong vòng tối tung bay đến vô số cùng tên cung tên đâm thủng một cái sĩ tốt thân thể sau máu tươi đâm động đến tào nhân con mắt a hắn gào t h é t ngẩng đầu nhìn lại chẳng biết lúc nào một nhánh điểm tự nhiên cung tên từ bốn phương tám hướng bắt đầu bay tới bọn họ vọt tới lỗ thủng nhỏ hẹp địa hình tào quân sĩ tốt trực tiếp trở thành mục tiêu sống không thản ra nhanh thản ra chúng ta trúng kế tào nhân vẫn nổ hét lớn một tiếng vào lúc này đã chậm đại quân vị nhanh chóng đánh lén đều là quần áo nhẹ ra trận liền phòng n g cung tên tấm khiên đều không có mưa tên như sao băng giống như hạ xuống liên miên không dứt chỉ một thoáng liên tục có tào quân sĩ tốt nga xuống À, tiếng kêu thảm thiết thê lương từ một cái sĩ tốt trong miệng phát sinh hắn bị lửa tiễn đâm trúng sau thiếu đốt cảm giác nóng rực để hắn đau đến không muốn sống như vậy một màn khắp nơi đều có xuất hiện tào nhân không cam lòng giống to không thể trương liêu làm sao có khả năng gặp có phòng bị tào tháo tỉ mỉ chuẩn bị thất công với chiến dịch chiến đấu sở hữu hy vọng đều ở trên mặt này không cho phép thất bại một trận chiến từ vừa mới bắt đầu liền trực tiếp rơi vào kẻ địch trong cái t r ọ n g sao có thể có chuyện đó mau bỏ đi mau bỏ đi a tào nhân lo lắng mệnh lệnh n h ữ các binh sĩ trong lúc hỗn loạn vẫn như cũ từng người miễn cưỡng bảo trì lại chiến trận bắt đầu thối lui trương liêu ngay ở cách đó không xa trong mắt lóe ra một đạo ý lạnh tào tháo quả nhiên vẫn là cái kia tào tháo mệnh thế hùng chủ vĩnh viễn không bao giờ chịu thua hạ bi đại bại sau rồi lập tức tổ chức ra như vậy cường quân tấn công tính giai này chẳng trách sau đó trận chiến quân độ viên thiệu gặp đại bại a một khi viên thiệu đại bại tào tháo là có thể nhanh chóng thu lại binh mã mang thiên tử lệnh chư hầu như trước thế bình thường nhanh chóng phát triển lên thế lực khổng lồ cuộc chiến tranh này cố nhiên có tào quân trên giới nỗ lực cùng trí tuệ cũng dựa vào tào tháo nhiều năm chiến tranh tích lũy thâm hậu gốc gác trương liêu tuyệt sẽ không coi khinh tào tháo trận chiến này đã sớm bố trí song thiện cháy mau cháy mau tào quân sĩ tốt ở lui lại trên đường quần quận không ngừng n ã xuống ở tôn quan chỉ huy bên dưới ba ngàn sĩ tốt đã truy giết ra ngoài chậm dài ép tiến vào cung tên như là không cần tiền bình thường tuy rằng này không sánh được tần vương nỏ thế nhưng vào lúc này đã đầy đủ dùng uy hiếp tác dụng càng to lớn hơn với trực tiếp tấn công không nhìn thấy liền tào quân những n à y đỉnh cấp tinh nhuệ đều chỉ có thể ở t i ễ n trong mưa liên tục bại lùi có điều đại quân cũng không có thâm nhập truy kích lý tứ trương liêu không cách nào xác định thật nghi lộc trong lời nói thật giả dù sao tào tháo âm mưu quỷ kế rất nhiều những n à y tào quân tinh nhuệ thậm chí khả năng là tào tháo thả ra mồi nhử đại quân chỉ cầu mạnh mẽ chu diệt tào tặc tào nhân bên này còn có thể lùi quan vũ bên kia tình huống sẽ không có tốt như vậy Dết. Dết. quan vũ giống như điên cuồng bình thường mang theo một danh o tảo quân sĩ tốt ở quân địch bên trong đấu đá lung tung lùi về phía sau này không phải tồn tại khi hắn ở hạ bi thành ở ngoài cô sơn bị bại khi hắn ở hạ bi thành bên trong bị lại lần nữa truy sát làm trương phi bị trương liêu đánh đến nay hôn mê bất tỉnh hắn cùng trương liêu trong lúc đó cũng đã chỉ còn dư lại huyết hải thâm cứu hắn muốn báo thủ hắn muốn dùng trương liêu thủ cấp đi khẩn cầu trời xanh bảo hộ tam đệ hắn xuất lĩnh đại quân xung kích so với tạo nhân càng mò một chút trực tiếp dẫn đến hậu quả chính là tiến vào mai phục nơi sâu xa chờ tôn quan hạ lệnh toàn quân tấn công thời điểm quan vũ đã ham sâu tiện trong mưa quan vũ nhưng liền lùi lại sau ý tứ đều không có đàn ông muốn chiến đấu làm cái kia lên đến chín mươi bảy cực hạn vũ lực b ộ c phát ra hắn chính là thời đại này thiên hạ cao cấp nhất chiến tướng một người một con ngựa hoành đao về phía trước ba bốn sĩ tốt bị hắn một cái sung kích chém ở dưới ngựa thi thể trồng chất ở phía sau n h u ộ n đỏ hạ bi thành bên trong nước thôn quan thở dài một tiếng đương đại dũng tướng vậy thành liêm không thể chờ đợi được nữa mở miệng tướng quân để ta lên đi lang kỵ chủ lực đều là ở ngoài thành hắn dẫn dắt có điều là ở trong thành nghỉ ngơi cho người lang kỵ sĩ tốt nhưng nhìn quan vũ cái k i a m một năm nghìn người thành liêm trong mắt chỉ có một loại điên cuồng hắn là đến từ bắc cương lang trời sinh chính là liếm máu trên lưới đao chiến sĩ l à m kẻ địch đã lộ ra sắc bén lanh vớt hắn cũng sẽ không chút do dự về phía trước tôn quan hầu như không có cái gì suy nghĩ trực tiếp hạ lệnh nói rằng đi thôi chú ý tách ra quan vũ không hẳn phải chết chiến mặt tướng tuân mệnh thành liêm như phát điên hét lớn một tiếng trực tiếp r ơ i lên đại đao các linh đệ cùng bản tướng chủng làng làng l à n g đây là một đám khát máu điên cuồng lang kỵ chiến sĩ bọn họ vọt qua biển lửa như địa ngục đến từ thần kỵ binh mạnh mẽ va chạm ở cái k i a khoát trong miệng nhấc lên to lớn màu máu bao tác một ít tàu quân sĩ tốt vẫn muốn nghĩ tạo thành quân trận ngăn trở làm kỵ nên tiếp bọn họ chính là dài đến hơn hai mét tần vương s ó c sắc bé nhận n mạnh mẽ đâm thủng lồng ngực của bọn họ không quan vũ không cam lòng giống to tại sao này một hồi đánh lén tại sao trong thành nghịch tặc sẽ nhanh như thế phản ứng lại hắn vì thế không tiếp cùng tàu tháo trợ lệnh chủ động tấn công dựa vào cái gì sẽ bị ngăn trở theo bản tướng giết xông tới công phá hạ bi quan vũ n ử a mặt lên trời d í c ạ o hắn căn bản cũng không có nghĩ tới muốn lưu lại tàu quân sĩ tốt vào lúc này cũng rơi vào to lớn gọn sóng bên trong nhỏ hẹp lôi thủng bị phía sau trợ giúp đến hạ bi quân trực tiếp ngăn chặn c h ỉ ít còn có ngàn người bị vây ở trong thành bọn họ đã không thể lui được nữa lúc này những n à y tinh nhuệ tạo quân làm ra lựa chọn chính là tùy tùng quan vũ tử chiến đi cái này hung hãn không giống người tướng quân nhất định có thể xuất lĩnh bọn họ mở một đường máu ngăn ngắn thời gian bọn họ liền sung kích quá mười mấy trượng đánh tới hạ bi quân cũng là tổn thất nặng nề quan vũ một người liền chém giết mười mấy cái sĩ、si、tốt hung y cái thế người này xác thực là đương đại hồ tướng nếu như không có tướng q u â n người người này chỉ sợ là có thể lực chiến chúa công tiêu kiến ở phía xa hơi xúc động một tiếng điểm này tiêu kiến đoán không sai nếu là không có trương liêu đột nhiên xuất hiện ở lữ bố lần này bị giết sau quan vũ liền tự nhận thiên hạ vô địch xem ai cũng giống như là cắm vào tiêu bán thủ vọng nắp vung roi k ỵ như phòng tướng quân bay vào trong và ạ quân mã b u ô n xích thô phiên xương mù đỏ đao hiện thanh long lên mây trắng quan vũ mạnh mẽ cũng đủ để cho hắn tiếu n g o cái thời đại này chỉ có điều đó là hắn trương liêu chưa từng xuất hiện trước bản tướng đi ngăn chở quan vũ trương liêu vớt chính mình liêm nào lộ ra một đạo cười gằn thả người lên hôi ảnh biến mất ở trong bóng tối quan vũ giết điên rồi thời điểm liền nhìn thấy một đạo trên người mặc hỏa áo t r à n g đỏ bóng người nghịch thế đánh tới ba mươi sáu chương ba mươi bảy thần uy hãn cùng duy quản tướng lấy mạng đổi mạng nghịch tặc ngươi nhị ra ra đến rồi quan vũ gào thét giết g à o hắn muốn báo thủ lý trí đang thiếu đốt thậm chí c u ầ n ngạo như trương phi con mắt đỏ ngầu bên trong liền chỉ có thể giả bộ dưới trương liêu trương liêu mở ra hắn thuộc tính bảng điều khiển liền nhìn thấy quan vũ sức chiến đấu đã đạt đến khủng bố chín mươi tám ngươi rất mạnh chỉ tiếc ngươi không phải là đối thủ của ta trương liêu hờ hứng mở miệng trong lòng vẫn là kinh ngạc không nghĩ tới trương phi bị thương sự tình cho hắn như thế to lớn kích thích liên tiếp có thể vượt qua tự thân t h ự c hạ loại này sức chiến đấu đủ để khinh thường thiên hạ mấy ngàn năm thời đại có thể có thể so với người đã là ít ỏi đáng tiếc hắn là ở đối phó trương liêu nếu nói là nhân lực có thể so với thần linh trong lịch sử gần gũi nhất người chính là hạ vũ lực ba sơn h ạ khí cái thế hung y huy hoàng trương liêu kế thừa hạ vũ truyền thừa uy thế chỉ huy vũ lực từ từ cùng hắn hòa làm một thể hắn bây giờ phản phất chính là ngàn năm trước ngông cùng tự đại bá vương đao đến trương liêu nhìn như bình thản một đao thậm chí kinh động lên không gian hung bạo minh cùng đống lửa đây là đỉnh cao sức chiến đấu một trăm vượt qua nhân lực cực hạn một đao p h u phù quan vũ căn bản cũng không có ngăn trở ý tứ trực tiếp nghiêng người chịu đựng trương liêu công kích bị liêm đao phần lưng đánh đến thời điểm quan vũ trong tay thanh long đao cũng đã bổ ngang hướng về trương liêu lấy mạng đổi mạng hắn vì đánh chết trương liêu thậm chí đã có thể từ bỏ phần lớn phòng ngự liều mạng trọng thương để đánh đổi này một đao góc độ cực kỳ xảo quyệt trước mắt đã tới thậm chí đã ra ngoài trương liêu dự liệu. hắn thẳng thắn nghiêng người hạ xuống chiến mã kình phong s ẹ t qua chiến mã thời điểm trương liêu đã đập xuống đất nghịch tặc ngươi nhất định phải chết đi chết đi quan vũ dưới một đ a o cũng đã theo nhau mà tới hoàn toàn không cho trương liêu cơ hội phản ứng xuân thu đao pháp đao thứ hai trương liêu con ngươi co rụt lại quan tam đao ba vị trí đầu đao là một đao cảng sọ、so、với một đao cường nay đao thứ hai đối với hiện tại rơi xuống hạ phong mà nói trương liêu chỉ có thể bị động phòng ngự và n h to lớn long long bên trong trương liêu mạnh mẽ lảo đảo vài bước có điều vẫn là dựa vào tuyệt cường vũ lực liêm đao trực tiếp quay về quan vũ đánh xuống quan vũ đao thứ ba vẫn như c ũ là không có phòng ngự ý tứ ở liêm đao xẹt qua hắn bên cạnh người thời điểm quan vũ hai trái trực tiếp bay đi quan vũ trong miệng phát sinh một đạo gào lên đau đớn trong nháy mắt cả người tê dại này một đ a o lực công kích trực tiếp chịu ảnh hưởng làm thanh long đao rơi vào trương liêu áo giáp trên cái kia to lớn áo giáp bị đánh xuyên sau khi quan vũ cảm giác mình sức mạnh liền bị tá một chút chỉ là ở trương liêu phúc trên e o chém tan một đạo rất sâu lỗ hổng phúc trương liêu khỏe miệng cũng có máu tơi lăn cả người r u n mạnh vẫn như c ũ là cười gần lên thật sự coi hắn còn có thể hai lần trước làm không được ở quan vũ này một đao bổ tới thời điểm. hắn cũng đã hơi như g người tách ra quan vũ sức mạnh chủ công vị trí đồng dạng lấy không phòng ngự phương thức công kích quan vũ lấy mạng đổi mạng hắn cũng sẽ thế nhưng hắn có đường chế minh quang khải hộ thân có thể so với hiện đại đ ỉ n h cấp công nghệ áo giáp đủ để khinh thường cái thời đại này lấy mạng đổi mạng tổn thất càng to lớn hơn chỉ có thể là quan vũ a quan vũ cũng không nhịn được nữa phát sinh kinh thiên động địa tiếng kêu thang thiết là không c a m lỏng là đau đến không muốn sống là ánh mắt như lao lúc này ngoài thành tào tháo cả người đã hoàn toàn đã tê dần nụ cơ sớm đã biến mất không gặp lúc đó c u n g n g o mau bỏ đi mau bỏ đi hạ bi quân sớm có phòng bị trong chúng ta trương liêu g i a n kế trình dục không ngừng mệnh lệnh cũng chỉ là nhìn thấy tàu nhân xuất quân đ ổ i ra m ặ t sau hạ bi quân không có ra khỏi thành truy kích quan vũ bên kia chậm chạp không có tin tức rốt cục có chút quan vũ thủ hạ sĩ tốt chạy về đến mau mau b o báo chúa công việc lớn không tốt quan tướng quân rơi vào kẻ địch vây quanh không tốt tào tháo hướng về cái kia một cái biển lửa nhìn lại lòng như lửa đốt đó là quan vũ hắn khát vọng nhất được chiến tướng đó là tạo quân tinh nhuệ trả lại hắn sao có một năm không không người mặc kệ là cái nào tổn thất tào tháo cũng không muốn chịu được tào công kính xin cứu ta nhà nhị đ ệ càng gấp vẫn là lưu bị trương phi hôn mê bất tỉnh hắn nếu như lại liền quan vũ cũng mất đi cái kia thiên hạ này hắn còn nói thế nào tranh bá a lúc này trong thành tiếng kêu thảm thiết chuyển đến làm sao nghe cũng giống như là quan vũ không tốt lưu bị càng thêm sốt ruột lên cầm lấy vũ khí liền chuẩn bị tự mình đi gia nhập chiến trường quan vũ tình huống bây giờ nhất định rất xấu tào tháo biểu hiện chỉ là vặn vẹo nháy mắt bên cạnh trình dục có chút muốn khuyên cũng không dám mở miệng liền nghe tào tháo lệnh dọn mệnh lệnh để tạo nhân xuất lĩnh ngoài thành phụ trách tiếp ứng đại quân cứu g a quan vũ rất nhanh mệnh lệnh truyền tới tào nhân bên kia sợ hãi không thôi tào nhân chính đang thu lại chạy ra thành sĩ、si、tốt đột nhiên được mệnh lệnh này cả người đều là có c h ú t ngậu nhất định phải cứu ra quan vũ cùng những người sĩ、si、tốt hạ bi thành rõ ràng đã sớm biết kế hoạch của bọn họ sớm có phòng bị quan vũ rơi vào bên trong ngược lại lại không phải người của mình cho tới những người bị nhốt lại sĩ、si、tốt có thể chạy đến một cái toán một cái chính mình còn chủ động giết đi vào nay không phải muốn tổn thất càng nhiều đáng tiếc đây là tào tháo mệnh lệnh tào nhân chỉ là do dự một chút vẫn là cắn răng hạ lệnh dễ về tào thị chúng tướng Hắn không Tháo thành nói, trung cùng kia đối với tháo cái kia đều là tuyệt đối đều Tào tuyệt là ù một bái. Hai người, đêm, bắt hai người, tiếp rồi đối với Mang màn đêm, hơn vạn Nhân lệnh trong tổng tiến công. theo Tào trực hạ hạ ở đầu hồi hỗn loạn đại chiến liền như vậy bắt đầu tôn q u a n cũng không lo nổi quan vũ bên kia bắt đầu chú tính t r u n g toàn bộ chiến cuộc bố trí hắn ở phía sau đến có thể quan đến chấn uy tướng quân được tào tháo tuyệt đối tín nhiệm vậy cũng là có bản lãnh thật sự tào nhân bạn bất đắc dĩ chỉ có thể xuất linh tinh nhuệ xung kích quan vũ vị trí lỗ thủng lúc này quan vũ ở trương liêu công kích bên dưới đã liên tục bại lui hai trái thất lạc đau hắn đau đến không muốn sống thế nhưng hắn vẫn không nga dưới vẫn như cũ nắm chặt chiến đao đây là một người chiến sĩ tín ngưỡng vĩnh viễn sẽ không bỏ lại chính mình vũ khí làm tào nhân giết lúc tiến vào nhìn thấy chính là vết thương chẳng chỉ quan vũ quan tướng quân đi mau bản tướng đến ngăn trở này tặc tào nhân hét lớn một tiếng sốt u ruột muốn ra tay chết quan vũ bùng nổ ra dũng lực cùng trương liêu chạm đụng một cái sau tức khác hướng về t à o quân sĩ tốt bên trong t ố i lui ở khoát trong miệng đâu đâu cũng có tạo quân trương liêu thực sự là dết không đi ra ngoài tức giận liên tục vung vẩy liềm nào tạo quân sĩ tốt máu thị tung tóe hắn hiện tại đã có thể xác định tào quân chắc chắn sẽ không bố trí cái gì cả bấy tào tháo sẽ không dùng mấy v ạ người n đến mấy hoặc chính mình m ắ c câu p h ẫ n nộ t r ư ơ n g liêu trực tiếp hạ lệnh thả tín hiệu để làm k ỵ xuống núi truy sát tào quân chăm g i m không chết không thôi làm tào nhân mất công sức mang theo các binh sĩ rết ra ngoài hắn thậm chí không dám quay đầu lại xem chết t r ậ n bao nhiêu tào quân chỉ có thể sốt u ruột hạ lệnh chết toàn quân lui lại trở về là tốt rồi trở về là tốt rồi tào tháo nhìn thấy lỗ thủng bên kia bắt đầu lui ra ngoài tào nhân không ngừng nói thầm trong mắt là vô tận không cam lòng hắn biết chính mình thất bại toàn bộ từ châu cuộc chiến lại như là bàn cờ to lớn hắn đã áp chế lữ bố không cách nào t h ở dốc ai có thể nghĩ đến l i ề n bởi vì một con k e m cỏi cả bàn đều thua tối nay sau khi hắn cũng đã lại không công phá hạ bi hy vọng lùi binh đi ngay vào lúc này trên mặt đất truyền đến từng đạo từng đạo chấn động âm thanh tào tháo vẻ mặt lại một lần nữa đọng lại cứng ngắt chuyển động cái cổ hướng về trong bóng tối nhìn lại trong bóng tối là một mảnh như nước thủy chiều sức mạnh kinh khủng bọn họ cuốn lấy lên to lớn bao tác mạnh mẽ toàn vào tàu quân bên trong sau một khắc vô số nọ tiễn mạnh mẽ nện ở tào quân sĩ tốt trước những này tiếp ứng sĩ tốt tấm kiên đều không thể hoàn toàn ngăn trở nọ tiễn sức mạnh khổng lồ xung kích thần vương mã nỏ đây là tùy tùng lý thế minh quét ngang một đời lợi khí ở hệ thống mua càng là có thể so với công nghệ hiện đại rèn đúc mạnh mẽ đến cực điểm lực phá hoại chỉ là trong c h ư ớ c mắt liền có mấy chục người ngã vào trong vũng máu có thể nghe được không ít tàu quân tầng dưới chót tướng lĩnh đang nhanh chóng hạ lệnh tản ra đều tản ra tản ra từng người phòng ngự bọn họ sốt ruột bên dưới dựa theo bản năng nhanh chóng làm ra phòng ngự nhưng là quên bọn họ sắp đối mặt là lăng kỵ là ngày xưa đại triệu hùng hồn chi sĩ hậu nhân là kháng hồ mấy trăm năm đệ nhất thiên hạ chờ kỵ binh l à nọ tiên qua đi cái kia vô tận hát triều rốt cục va vào tàu quân trong chiến trận từng người phòng ngự tàu quân ngược lại là thuận tiện kỵ binh xung kích tiêu diện từng bộ phận liên tiếp có tàu quân bị trực tiếp va bay ra ngoài một khi nga xuống l i ê n rất khó lại đứng lên đến bị đạp lên ở dưới m o n g s á t không tàu tháo phẫn nộ giống to lan g bị sung kích không chỉ là nhảy vào tàu quân chiến trận càng là nhảy vào nội tâm của hắn bên trong tàu tháo nội tâm bị s i ế t ra máu mười vạn đại quân công từ châu bên trong có không ít dân phu cùng viên t h u ậ t hắn g tốt chân chính có thể có thể dùng một lát binh lính thậm chí cũng chưa tới một nửa tàu tháo hiện tại cũng không dám tưởng tượng đêm đó gặp có bao nhiều tổn thất lớn thiên hạ trầm bá hắn căn bản tổn thất không nổi thế nhưng hắn không cam lòng trương liêu không chết không thôi hắn cũng không thể nói nữa lui về phía sau mặt mũi hắn hết sức vạt mẹo dù cho là bi v ẫ n đến cực điểm vẫn như cũ ở bình tĩnh hạ lệnh mệnh lệnh toàn quân tử chiến mệnh lệnh tào nhân không t i ế c đánh đổi tấn công hạ bi hiện tại trong thành các nhà tất nhiên hỗn loạn đã lên trương liêu lúc này còn dám tới tấn công cô hắn muốn cùng cô quyết chiến cái k i a cô liền đi theo hắn tấn công nói cho tử liêm cùng nguyên lượng xuất lĩnh toàn quân tấn công hắn muốn chiến cái k i a cô liền tiếp tới cùng chinh dục bị dọa đến sắc mặt tái xanh không dám tin tưởng nhìn tào tháo chúa công không thể a không thể điên rồi tất cả đều điên rồi trương liêu là người điên còn đem tào tháo cũng nhanh bước điên đối mặt phương bắc càng lúc càng lớn áp lực tào tháo đây là dự định không tiếc đánh đổi công phá hạ bi giải quyết tận hoạn sau lưng chỉ là trình dục căn bản là không có cách tưởng tượng ở cái này lúc hậu tuyển chọn từ chiến sẽ đối mặt nhiều tổn thất lớn hạ bi quân tốt mới vừa đại thắng sĩ khí đắt đỏ a tào tháo làm sao dám như thế phong nhưng mà tào tháo có lúc chính là như thế một cái bướng bình người tay cầm mười vạn đại quân chiếm cứ trung nguyên ba châu có đơn độc cùng thiên hạ bất kỳ chư hầu hò hét tư bản không phục vậy thì được vậy ngươi là muốn xem cô tấn công hạ bi cuộc chiến tay trắng trở về còn tổn thất mấy vạn tinh nguyện tào tháo mắt l ạ n h quay đầu xem trình dục cũng không dám nói tiếp chỉ có thể thở dài một tiếng tào tháo có loại này càng không độc đoán tư bản hắn nếu như tiếp tục cứ nói chính là b ấ t kính chúa công ngoài thành kỵ binh hung hãn thế nhưng hạ bi các nơi vẫn là nước bùn khu vực kỵ binh vọt tới dễ dàng sau khi sẽ vô dụng trước hết để cho tào nhân diệt ngoài thành quân tốt để q u a n vũ xuất quân mạnh mẽ tấn công hạ bi trình dục vô cùng hung ác nói rằng lúc này vẫn là tích chữ mấy phần tư tâm tào nhân ở bên ngoài thống lĩnh đại quân đối phó chỉ có mấy trăm người làm kỵ trên căn bản không có vấn đề ngược lại là tiếp tục xung kích hạ bi rất có khả năng toàn quân bị diệt để quan vũ đi thôi không đến nỗi lại tổn hại triều đình đại tướng tào tháo siết chặt nằm đấm dùng sức phát ra âm thanh đi thôi trận chiến này cô nhất định phải nhìn thấy trương liêu thủ cấp trình dục bị giờ khắc này khí tức giữ t ậ n tào tháo đều bị dọa cho phát sợ tào tháo là thật sự đang sợ hãi một cái lưu bố hổ lao quan ở ngoài ngăn trở thiên hạ quần hùng sau đó lại suýt chút nữa để hắn tào tháo trực tiếp diệt lại tới một người trương liêu hai đại lúc đó hổ tướng không trương liêu thậm chí càng mạnh hơn hắn ẩn n h ẫ n nhiều năm chờ đợi thời cơ hắn muốn tuyệt không chỉ là ở trận chiến này công phá hắn đơn giản như vậy nhất định có càng to lớn hơn nhu đồ tào tháo phản ứng đầu tiên chính là đồng trác thiên hạ đã có một cái v õ tướng cưỡng ép thiên tử sự tình ở trước trương liêu nhất định là muốn vị kia hắn sai rồi ngày xưa nay đều không đúng cái gì hắn thất dũng tướng là một đầu hổ lang khi hắn triển khai máu tanh răng nhanh một khắc đó h ắ n tào tháo cũng đã bị vỡ đi mấy chiếc răng tuyệt không thể đem trương liêu lưu lại đây là tào tháo giờ khắc này trong lòng duy nhất ý nghĩ chỉ là hắn tưởng tượng bên trong lan g kỵ mất đi s u n g kích tư thế bị khổng lồ t à o quân sĩ tốt lấy hơn hai mươi lần binh lực vây quanh đánh chết hình ảnh cũng chưa từng xuất hiện tán kỵ trận chấm d ã i áp chế lan g kỵ bên trong chuyến đến l ệ n h lùng mệnh lệnh đây là cổ lão tần quân s u n g phong chiến trận là cổ lão nông ra trường thành quân đoàn lần lượt đối kháng hung nô lúc tổng kết ra cường hãng quân trận nhìn như tán loạn s u n g kích thực mỗi cái sĩ tốt đều có cố định tổ hợp mấy người trong lúc đó phối hợp lẫn nhau g i thổi không loại phòng ngự công kích khi bọn họ thân hám vũ bùn mất đi kỵ binh lực cơ động không cách nào nhanh chóng hành qu l i ê n bắt đầu từng người phối hợp tạo thành từng cái từng cái sát trận toàn thể trong lúc đó lại phối hợp lại tạo thành một cái vô cùng to lớn chiến trận từ tào tháo vị trí nhìn lại lại như là to lớn một cái vòng tròn môn đại trận trong chiến trận ở ngoài là vô tận phong mang bọn họ đi tới c h ậ m chậm thế nhưng mỗi cái phương hướng nếu muốn giết đến tán kỵ trong trận tạo quân sau một khắc liền sẽ bị trực tiếp xoắn nát lan kỵ ngay ở bên trong chiến trường trăng trận không tiên rẻ chậm dại áp chế tạo quân căn bản là không có cách đem bọn họ diệt không thể sao có thể có chuyện đó tào tháo ánh mắt đờ đẫn không phải này dựa vào cái gì a khổng lồ binh lực ưu thế xung kích kết quả ngược lại là những con sói này kỵ giết tào quân như giết gà làm thịt chó bình thường ung dung tào quân hải cốt bị đạp lên ở lầy lội bên trong giống nhau hiện tại tào tháo nhìn thấy trận chiến này tương lai máu tơi ư nhuộm đỏ tào quân cuối cùng sẽ bị lang kỵ đập lên không này tuyệt không cho phép tào tháo gào thét hạ lệnh tào nhân đang làm gì cho ta không tiếc đánh đổi tấn công a hiện tại tào nhân càng là có nỗi khổ không nói được thực lang kỵ chiến trận cũng không phải hoàn toàn không thể phá hủy làm sao tào quân sĩ tốt xông tới vũ khí không bằng lang kỵ tay g i i tăng thêm sự kinh khủng chính là rất nhiều tàu quân sĩ tốt vũ khí ở đụng tới lang mài ngựa bên trong cái k i a to lớn trường thương lúc bị trực tiếp chém nước t à o tháo vẫn ở chiến tranh tự nhiên không cách nào cho sở hữu sĩ tốt đều chế tạo ra đến thích hợp nhất chiến tranh lợi khí thế nhưng cũng đồng dạng không kém nhưng ở lang kỵ binh khí trước mặt trực tiếp biến thành không bằng thiêu h ỏ a côn vũ khí sự t r ê n h lệch tàu quân sĩ tốt liền tới gần lang kỵ đều không làm được còn nói gì tới đem d i ệ n chúa công có lệnh lang kỵ thủ cấp phong thưởng năm lần chúa công có lệ ở lính liên lạc tiếng giống giận g ữ bên trong rất nhiều tàu quân sĩ tốt nghe được đều là có một ít điên quần liệu một phen chi không không thể tào nhân trong lòng trực tiếp tức giận mắng lên hắn vẫn khống chế sĩ tốt không có như ong vỡ tổ vọt tới chiến trận là đang thăm dò lang kỵ chiến trận lực công kích hiện tại đã rất xác định phi thường khủng bố tào nhân trong lòng thậm chí đã bắt đầu sinh ý lui tào tháo mệnh lệnh như vậy vừa đến liền nhìn thấy lang kỵ xung quanh vô số tào quân sĩ tốt ánh mắt đỏ như máu lao ra chỉ là khi bọn họ g i ế t tới trong chiến trận nên tiếp bọn họ chính là một tòa khổng lồ vô cùng chiến tranh binh khí hùng hồn chi sĩ vĩnh không có đường lui thật công tấn công lang kỵ phảng phất to lớn tối say thị bình thường đem vô số tào quân lại lần nữa nghiên ép tào nhân trong n g á y mắt tức giận có chút mải răng nhưng lại không thể làm gì dối loạn toàn bộ đều dối loạn đâu đâu cũng có tào quân sĩ tốt chen chúc xung kích tào nhân mệnh lệnh lúc này thậm chí đều không có tốt như vậy khiến cho hỗn loạn thiên địa bên dưới chỉ có phía trước tào quân sĩ tốt kêu thảm thiết cùng phía sau tào quân sĩ tốt gà o thét màu máu nhuộm đỏ ánh bình minh cũng đâm động đến tào tháo con mắt hắn một đêm không có nghỉ ngơi cả người nhìn c h i n trường đều có chút sắp tan vỡ nghiên ép lan thị từ đầu tới đôi trước sau nằm ở nghiên ép trạng thái mỗi cái loại nhỏ chiến trận trong l phía trước sĩ tốt giết mệt mỏi bọn họ còn có thể biến t r u n để bên trong nghỉ ngơi quá sĩ tốt lại lần nữa tiến lên hạ bi cuộc chiến từ lâu là máu chạy thành sông tào tháo phát sinh không cam lòng giống to quan vũ đây quan vũ đánh tới chỗ nào đến rồi ba mươi tám chương ba mươi chín chắc quận đồ cờ bối hùng hồn chịu chết chúa công ngươi xem người này có giống hay không là quan tướng quân lúc này một đạo bị máu tươi nhiễm đỏ bóng xanh xuất hiện ở tào tháo trong mắt mọi người tào tháo nhất thời đầy mắt tức giận quan vũ chạy thế nào trở về lưu bị một ánh mắt nhận ra đây chính là con vũ lúc này lao ra nhị đệ người làm sao nhị đệ người thai trái lưu bị vừa thấy được quan vũ lúc nước mắt cũng đã ở viền mắt bên trong đào quanh đại ca quan vũ nhìn thấy lưu bị gắng gượng chiến ý triệt để tiêu tan cũng lại không khống chế được trực tiếp ngã xuống chiến mã bất tỉnh đi nhị đệ nhị đệ được tào tháo lại lần nữa tấn công mệnh lệnh quan vũ đồng dạng là ở trong cơn điên cuồng cố nén khổng lồ đau đớn hạ lệnh tạo quân xung ố phong s ắ p phạt một đêm quan vũ từ lâu mệt mở hơi thai m ệ mỏi quá thật sự m ệ mỏi quá hắn hiện tại chỉ muốn phải cố gắng một giấc ngọc dài trương liêu n g tặc ta lưu bị đời này tiếp này cùng ngươi không chết không thôi a lưu bị giống lớn một tiếng hắn không tam lòng hắn phẫn nộ tam đệ nhị đệ theo hắn chinh chiến thiên hạ tung hành vô địch trời cao vì sao như vậy bất công chỉ là trương liêu một người vì sao như vậy dũng manh ngông cùng tự đại vân trường tào tháo nhìn thấy quan vũ dáng vẻ trong mắt tức giận cũng trực tiếp tiêu tan đi hắn biết quan vũ đã t ậ n lực t ậ n lực đến cực h ạ n hắn khát vọng công phá hạ bi kế hoạch vậy thì xem trận này c h é m giết đến tột cùng là ai có thể kiên trì đến cuối cùng đi hắn muốn lưu bị thất phu nghe nói ngươi muốn cùng bản tướng không chết không thôi bản tướng ở đây mau tới một trận chiến một đạo hùng hồn đến cực điểm âm thanh ngay vào lúc này làm người đ ì n h thai như g ó c tào tháo theo bản năng quay đầu nhìn lại trong nháy mắt liền đem kế hoạch lúc trước toàn bộ đều vứt bỏ đi hắn muốn chạy c h ạ y mau c h ạ y mau đừng nói chuyện gì hùng tâm trang trí thời điểm mấu chốt hắn tào tháo xưa nay đều làn lên túng liền túng lưu được núi xanh ở không lo không c i đốt hắn sống tiếp thì có hy vọng đi mau lưu bị cũng là lòng như lửa đốt mau mau mang tới quán vũ đồng thời chạy không nghĩ tới mọi người ở a trương liêu lãnh đạm trên mặt vào lúc này cũng có chút buông lỏng c h é người này đã dùng lần lượt không giảng đạo lý l i n cuồng nói cho tào tháo cái gì gọi là lực phá và cân sức mạnh tuyệt đối trước bất kỳ mưu kế đều là tràng sám nhân số ưu thế cũng chỉ là trò cười huyền nước chúng ta như vậy đồng thời chạy mục tiêu quá lớn tách ra đi tào tháo lúc này mở miệng hướng về lưu bị nói rằng cũng mặc kệ lưu bị trả lời liền mang theo người mình trước tiên chạy trốn không tốt lưu bị nhất thời mắng to lên hắn bên này liền mang đến mấy tên hộ vệ ở bên người còn có một cái trọng thương đã hôn mê quan vũ phải bảo vệ lúc này còn làm sao ngăn trở trương liêu đi tào tặc bán ta đáng thẹn lưu bị nhiều hơn nữa phẫn nộ vào lúc này cũng là không làm nên chuyện gì hắn liều lĩnh muốn chạy về đại doanh đi lại nói trương liêu nên rất rõ ràng tấn công từ châu kẻ cầm đầu là ai chứ hẳn là sẽ không truy sát hắn bên này chứ hai anh trương liêu hừ lạnh một tiếng không nghĩ đến tào lưu phân tán ra chỉ là trương liêu lựa chọn vẫn không có thay đổi hắn bây giờ con còn cần chờ tào tháo nhỏ ngăn bình rất yếu, đi lực k h ổ n g lồ v dám tin tưởng l i i quay y t cái n đầu nhất thiên trở m lại nhìn thấy trương liêu mang theo mười mấy người quả nhiên là đuổi theo hắn bên này đánh tới điên rồi mà trước hết giết ta lưu bị trong lòng không ngừng tức giận mắng người điên đây chính là người điên nhưng dù là cái người điên này hiện tại lưu bị ngoại trừ mau mau chạy căn bản liền một trận chiến ý nghĩ đều không có lưu bị cũng biết ở trong đám người thực sự là dễ thấy trực tiếp thời áo giáp cũng là may mắn hắn những n à y thân vệ đều là từ công tôn toàn bên kia mang ra đến đều là bạch mã cùng đích lô bình thường giết lưu bị giết lưu bị hắn thời áo giáp cái t i ê u tóc thai bủ sủ chính là lưu bị lang kỵ các binh sĩ bao nhiêu đều là mang điểm hung ác ở trên người đều không cần trương liêu mở miệng phát hiện cái gì liền đúng lúc ở trên chiến trường thông báo đáng chết đáng chết tại sao liền nhìn chằm chằm ta không tha a nếu là ta nhị đệ tam đệ vẫn còn chỗ nào cho phép ngươi như vậy ngô n g c u ồ n g lưu bị nhận lấy cái chết trương liêu lại là một đạo gào thét sợ đến lưu bị một cái giật mình suýt chút nữa đã quên hắn nhị đệ tam đệ đều bị trương liêu đánh hôn mê bất tỉnh lưu bị khóc không ra nước mắt thậm chí không dám quay đầu nhìn lại chu vi sĩ tốt có tóc dài cũng rồn rập tàn ra thân thể tóc, da là thứ nhận của cha mẹ, tóc dài a l thứ tóc nhận cha của mẹ, d à giống như thủ cấp lưu bị căn bản không muốn tạo đầu b á n tên lúc này tần vương mã nọ tiến bay nhanh mà ra khoảng cách xa bên dưới mọi người đều không quá chuẩn thế nhưng xạ kích khoảng cách đủ xa a lưu bị bên cạnh có một cái con ma đen đ u ổ i trực tiếp c h ú n g tên nga xuống sợ đến lưu bị một cái giật mình đem ngựa trên trùng đồ vật toàn bộ ném xuống cháy mau cháy mau mã làm đích lô nhanh chóng chạy trốn lúc càng là thấy nhanh ảnh trương liêu cùng hôi ảnh đồng thời chiến đấu một đêm chiến mã sớm chính là có chút không chịu nổi gánh nặng tốc độ kém xa đích lô chỉ là lưu bị cũng không biết những thứ này vào lúc này hắn nhìn thấy trương phi tam đệ ngươi tỉnh rồi lưu bị mừng như liên nói rằng trương phi vẻ mặt xuyên thấu qua lưu bị sau khi thấy mới trương liêu hắn một tỉnh lại liên muốn tiến lên tuyến đi tìm lưu bị không nghĩ tới nửa đường liền gặp phải đại ca đi mau để cho ta tới ngăn trở kẻ này lưu bị cảm động nhiệt lệ doanh khoáng đây chính là hắn tam đệ tam đệ nhất định phải sống trở về hắn thất thiên hạ còn đang đợi ngươi ta đến cứu vớt lưu bị nói xong đích lô lại như là phích lịch huyền kinh giống như lao ra trương phi quả nhiên còn sống sót trương liêu cười lạnh một tiếng cụ tay trương liêu ra hiệu lang kỵ sĩ tốt ngăn trở trương phi chính mình nhưng là truy r ế t ra ngoài n g h ị tặc đ ư n g chạy trương phi phóng ngựa rét tới trương liêu bên cạnh người trượng bát xà mâu dùng sức đập xuống rất nhanh bị lang kỵ ngăn trở trương phi lần lượt giống to cũng chỉ có thể đem làng kỵ chiến sĩ đánh văng ra vừa chiến một bên truy sát trương liêu m a i cho đến lưu bị đại doanh ở ngoài lưu bị lo lắng dặn dò người đi tìm thầy thuốc xử lý quan vũ thương thế tiếp theo lại vội vội vàng vàng mệnh lệnh trong doanh trại còn lại không có mấy sĩ tốt ra đi cứu người vào lúc này trương liêu thở dài một tiếng vẫn bị lưu bị trốn thoát mệnh không nên tuyệt tá thiên mệnh c h i tử không phải tốt như vậy chết trương liêu cũng không khí lũy chỉ là quay đầu nhìn về phía trương phi trong ánh mắt tràn ngập ý lạnh thương thế của ngươi rất nặng vẫn không có khôi phục một điểm chứ trương liêu trầm giọng m ầ miệng xem trương phi công kích liền biết lồng ngực bị thương cái kia một nửa thân thể liên thủ cánh tay cũng không có cách nào phát lực chỉ có thể miễn cưỡng cùng lang kỵ chống lại hiện tại trương phi có thể nói là từ trước tới nay thời khắc yếu đ ố i nhất nghịch tặc chịu chết đi trương phi nổi giận gầm lên một tiếng thực hắn cũng không phải mãn phu hắn vốn là đã làm tốt thế lưu bị chết trận chuẩn bị không được muốn trương liêu căn bản không h a m chiến truy sát đến đại doanh trước hắn nhìn như sung kích trương liêu trên thực tế là muốn chịu đựng trương liêu một đợt sau trực tiếp cũng không bay đầu lại chạy về đại doanh liền sẽ an toàn ở hai bên sắp va chạm một s á t na trương phi đột nhiên nhận ra được một luồng băng lạnh đến cực điểm hạn ý từ trên trời giáng xuống trương liêu bên công kích hướng về thay đổi trương phi căn bản không có cái kia khí lực đúng lúc một trận chiến chỉ có thể mất công sức giơ cánh tay lên ngăn trở bị lực lượng khổng lồ đập cho cánh tay trực tiếp gãy vỡ cái kia câu liêm thế đi không giảm thẳng tắp hạ xuống không trương phi thời khắc này nhìn thấy cái kia bóng đen to lớn phong mang lao thẳng tới mặt sợ đến cả người tóc gáy dự thẳng phát sinh giống to trong máy mắt hắn liền cảm giác mình trời đất quay cùng lên Trương trước mắt thế giới, bắt đầu nhật nguyệt một mắt, thân được, mơ điên Cho đến, càng ngày càng mơ hồ. Hắn cuối cùng một ánh mắt, chính là nhìn mình giác giới, Phi Cho hồ. thể cảm cuối đầu đạo. là không i khí lãng khổng lãng lồ ấ trương tung ở mặt đất. t Không. ở phi cực lực hám ổ m muốn phát ra âm thanh nhưng theo ý thức vinh ám triệt để không có khí tức lưu bị mới vừa mang theo sĩ tốt đi ra chính là thấy cảnh này đỏ như máu ánh mắt để hắn xem ra như điên cuồng sư tử không ta đại nghiệp mới vừa mới bắt đầu tam đệ ngươi làm sao liền đi tới a lưu bị không cam lòng giống to dựa vào cái gì liền thiếu một chút hắn là có thể cứu được trương phi hắn tại sao không sớm hơn một chút đi ra bây giờ trương phi đã chỉ còn dư lại thủ cấp hắn cũng không còn cái k i a tam đệ nịch tặc trương liêu a n g ử a mặt lên trời gào thét tiếng gầm g ừ bi thương gần chết xin lỗi trương liêu trong lòng thở dài t r ư ơ n g nghĩa mỗi nhiều đ ầ u cửa bối đối với trương phi huynh đệ ba người trong lúc đó tinh thần trương liêu còn là phi thường t ô n k í n h chỉ là tranh ba thiên hạ như đi ngược dòng nước không tiến nát lùi trương phi là kẻ địch lưu bị cũng là đại địch hiện tại có cơ hội xuất thủ trương liêu thì sẽ không có do dự chút nào đem kẻ địch ách g i ế t từ trong trứng nước mới là đối với kẻ địch to lớn nhất tôn kính đi thương quân ta thỉnh tội lang kỵ các binh sĩ có chút hổ thẹn nói rằng nếu như bọn họ có thể ngăn cản trương phi trương liêu hoàn toàn là có cơ hội đi chém g i ế t lưu bị không phải các ngươi sai trương liêu nhạt thanh m ở m i ệ n g lạc đà g ầ y còn lớn hơn con ngựa dù cho là trương phi chỉ có thể dùng một cái tay phát lực trên người còn có trọng thương hãn lực bộc phát cũng không phải những này phổ thông sĩ tốt có thể so với đây chính là thiên hạ siêu nhất lưu v ó tướng hôm nay thân tử đạo tiêu từ đó về sau thiên hạ lại không thuộc về trường phi truyền thuyết chỉ là nhìn lưu bị đại doanh trương liêu còn chưa là không cam lòng a thiên mệnh c h i tử thật sự liền không giết được cả mấy lần tấn công quan vũ chạy lưu bị chạy trương phi chạy lần này rốt cục chém giết trương phi thành công vẫn như c ũ không thể giết tới cái tia kẻ địch đáng sợ nhất nếu là lang kỵ toàn quân ở bản tướng hôm nay tất đạp phá lưu doanh lưu bị đại doanh tuy rằng ở tàu doanh phụ cận thế nhưng trong doanh trại còn xuất lại sĩ tốt đã ít ỏi như có lang kỵ tất không chết không thôi chúng ta đi trước trương liêu trầm giọng mở miệng mang theo trương phi thủ cấp biến mất ở chân trời sau trương liêu nghe được phía sau chuyển đến gào khóc tam đệ a hạ bi thành dưới bình minh lo dạng mang đến không phải ánh dạng đông mà là đem địa ngục giữa t r ầ n gian bày ra ở tất cả mọi người trước trên mặt đất đâu đâu cũng có thi thể đạp lên ở lầy lội bên trong thả chúng ta thả chúng ta lúc này trên tường thành truyền đến d ố i loạn tưng bừng liền ngay cả tào nhân cũng không nhịn được v u ệ vải ngẩng đầu lên đi cái k i ê u mười mấy bóng người tào nhân cũng không quen biết làm sao sẽ bị h a m trận doanh đẻ xuống các ngươi thả ta ra biết ta là ai mà ta là trần g i a người các ngươi giết ta gặp đ ắ c tội toàn bộ từ châu lữ bố thả chúng ta ra triều đình đại quân ở bên ngoài n g ư ơ i làm sao dám đối với chúng ta ra tay những người này không ngừng giống to tào nhân mới biết những này dĩ nhiên là trong thành h à o tộc càng thêm đ á n g sợ chính là trấn gia chờ ba tính nhân vật chủ yếu một cái không rơi toàn bộ ở đây tào nhân n g ư ơ i xem trọng những này trong thành phú tộc phản bội đại hán ôn hầu phản bội đại hán tội đáng m u ô n chết hôm nay đem những này nịch tặc đeo đầu lương theo cao thuận ra lệnh một tiếng hãm trận doanh sĩ、si、tốt giơ tay chém xuống mười mấy viên thủ cấp rơi xuống bên dưới thành tào nhân bị dọa chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người liên hệ p ả i đều không cảm giác được người điên đều điên rồi h nay lữ bố rơi t r ư n g đều là một cái đám người gì tất cả đều là người đ i ê n cao thuận lại dám giết những thế gia này hào tộc vẫn là ở trước mặt tất cả mọi người liền ngay cả tào tháo cũng không dám động thủ ai nhìn thấy mà đây chính là đối kháng đại hán ôn hầu hậu quả cao thuận vẫn như c ũ lạnh lùng như chết như thần nhìn quét dưới tường thành chết n à y một chữ hùng hồn cao tráng sắc ý c h ẳ n ngập vô số tào quân sĩ tốt bị dọa đến một cái giật mình Gió rét thổi tới lương đến đáy lòng đại hán ôn hầu này không phải là l ự bộ ả những người nhưng là danh gia vọng tộc a dân chúng đều nước nhìn tồn tại những kẻ địch này đều nói rét liền giết khi bọn họ đạp lên quá những người hào tộc nhân thủ cấp một đường ép chế ra mấy trăm người giống như không gì không xuyên thùng sắt thép hàng c h i ệ u hơn trăm tàu quân ở một cái va chạm trong lúc đó bị trực tiếp chém giết lang kỵ cũng bắt đầu gia tăng tốc độ động tác không còn duy trì trước tán kỵ trận mà là bắt đầu từng người tàn ra hướng về t à o quân đường lui phương hướng bắt đầu giết đi không được ham trận doanh giải quyết trong thành phản loạn giết ra đến rồi t h ư ớ n g quân chúng ta mau bỏ đi đi tào nhân bên cạnh sĩ tốt vô cùng lo lắng mở miệng bọn họ từng cái từng cái không tam l ò n g nhưng lại không thể làm gì mấy vạn đại quân tấn công hạ bi không được ngược lại là hao binh tổn tướng đã thành lúc trước sự thực trận chiến này tổn thất hiện tại cũng đã không cách nào thống kê này hạ bi quân tốt chính là một đám từ đầu đến đôi người điên coi như không phải lắm kỵ phổ thông hạ bi quân tốt ở trên tường thành một cái tướng quân dưới sự chỉ huy phòng thủ có độ bọn họ d ũ n g manh không sợ chết phản phát không biết như thế nào hoảng sợ phía trước chiến hữu ngã xuống người phía sau chỉ có thể càng thêm hung hãn xung kích về phía trước tàu quân đồng dạng không thiếu một trận chiến dũng khí làm sao lang kỵ thực sự là quá mạnh mẽ chỉ là đang nhìn đến lang kỵ bên kia tình huống lúc tàu nhân vẫn là sáng mắt lên hơi kinh ngạc lang kỵ xung kích dĩ nhiên có một phần tàu quân nhìn như trận hình hỗn loạn dĩ nhiên ngăn trở lang kỵ vài ba dù cho là tổn thất to lớn vẫn như cũ vẫn là chặn lại rồi tàu nhân kinh ngạc thốt lên một tiếng đó là gì người tàu nhân vốn là lấy thống binh thận trọng mà gọi không nghĩ tới bây giờ nhìn thấy một cái so với hắn còn muốn thận trọng người tào nhân chính mình chiến tâm đều sắp muốn tan vỡ vào lúc này nhìn thấy một màn cực phân chấn lòng người thừa thị lý gia quân tào nhân phó tướng tức khắc trả lời nói rằng tào nhân cũng rất nhanh nhớ tới đến ở tào tháo bắt đầu tranh bá thiên hạ sau khi không ít gia tộc cả tộc đầu hàng thừa thị lý gia chính là bên trong đ i ệ n p h ạ m trước cổn châu bị đánh lén lý g i a như c ũ trung thành tuyệt đối tào tháo khen thưởng lý gia bộ khúc có thể ở trong quân đơn độc thành quân cũng chính là bên kia lý gia quân đều là người ta tập chính mình bồi dưỡng được đến tư binh làm thực là không tội tào nhân không nhịn được lại lần nữa than thở một tiếng những này sĩ tốt xem ra không bằng tào quân mạnh mẽ nhưng là tiến thối có độ rõ ràng phối hợp càng thêm hiệu ngầm tuy chỉ lác đác mấy trăm người nhưng làm được gấp mấy lần tào quân đều không thể làm được sự tình những này tinh nhuệ trong lúc đó phối hợp rơi vào tào nhân trong mắt quả thực chính là nhược hóa bản h a m trận danh o hiện tại hắn là thật sự sợ lang kỵ cùng hãm trận danh o đều là cực hạn tiểu cỗ binh lực tạo thành siêu cường chiến đấu binh khí lý ra quân tốt phối hợp như vậy hiệu ngầm hoàn toàn cũng có thể hướng về phương hướng này chế tạo a cũng biết này chi quân tốt người phương nào xuất lĩnh thật giống là gọi lý điển đi phó tướng suy nghĩ một chút mở miệng trả lời tào nhân đối với này cũng không có ấn tượng gì mấy trăm người tiểu quân tướng t à o quân bên trong thực sự là quá nhiều hắn đương nhiên không nhớ rõ thế nhưng thời khắc này tào nhân trực tiếp nhớ kỹ danh từ này h á m trận trí hướng chắc chắn phải chết trấn áp trong thành phản quân không có tiêu hao khí lực gì h á m trận rành hầu như có thể nói là nghỉ ngơi dưỡng sức trạng thái khi bọn họ gia nhập chiến trường sau trực tiếp chính là đối với t à o quân hàng duy đà kích phó tướng hoàng rồi mở miệng lần nữa tướng quân chúng ta hay là đi mau đi trận chiến này đã không thể tiếp tục đánh nhau tào nhân trần trờ đến hiện tại đều không có tào tháo mệnh lệnh lại lần nữa đi ra sự trợ giúp của hắn cũng không thấy t â m hơi lúc này tiếp tục chiến đấu tiếp đã không có ý nghĩa thuần túy là không công tiêu hao những n à y tào quân sinh mệnh á triệt là nhất định phải triệt đi chúng ta trước tiên lui hướng về lý gia quân bên kia tới gần tào nhân nhìn hấp dẫn đến lượng lớn lang kỵ bắt đầu tấn công lý gia quân cắn răng mở miệng cái kia chi sĩ tốt hắn cũng phải mang theo rời đi bốn mươi chương bốn mươi mốt ngũ tử lương tướng bên dưới người số một lý điển phó tướng vừa nhìn một nửa lang kỵ sĩ tốt đều bị hấp dẫn tới tấn công lý gia quân sợ đến mau mau mở miệng tướng quân không thể không tào h ể A. l nhân bi u rõ ràng biểu a thị o lôi c không dám nghĩ a nói không chắc đây chính là bọn họ tào thị hãm trận doanh a tướng quân có lệnh trước tiên chu này quân lúc này hạ bi trong quân truyền đến từng đạo từng đạo tiếng giống to càng ngày càng nhiều sĩ tốt bắt đầu hướng về lý g i a quân bên này dễ đi cho dù là kiên định quá khứ tào nhân thân thể đều cứng đờ không n ú c ních xong xuôi hết t h ể đều chậm hắn chậm một bước t r ư ơ n g liêu trong quân đã có người phát hiện lý g i a quân mạnh mẽ dự định không t i ế c đánh đổi trước tiên d i ệ t toàn bộ lý g i a quân đây là kẻ địch tán thành mạnh mẽ là toàn bộ tào quân không gì sánh được tổn thất tào nhân biểu hiện phức tạp nhìn lý g i a quân phương hướng cuối cùng chỉ có thể thở dài một tiếng là bản tướng xin lỗi các ngươi hắn là một cái chủ tướng nhất định phải vì là toàn đại cục cân nhắc hắn không thể lại đặt mình vào nguy hiểm tàu quân các bộ nghe được ra lệnh rút lui các binh sĩ thở dài một hơi thừa dịp lý g i a quân hấp dẫn đến hơn nửa hạ bị quân tốt thời điểm bọn họ mau mau lui lại hơn trăm sĩ、si、tốt tạo thành huyết nục tấm kiên ở lang kỵ sung kích bên dưới mạnh mẽ lại một lần chặn lại rồi bọn họ ánh mắt đỏ như máu trong mắt sùng bãi đến cực điểm nhìn bị bọn họ bảo vệ quanh ở chính giữa giáp trắng thanh niên đây chính là bọn họ tín ngưỡng bọn họ tùy tùng người thanh niên này huyết chiến thiên hạ mấy năm ra sao chiến tranh không có trải qua tín ngưỡng ở, liền chiến đấu không thôi dù cho là đối mặt l a g kỵ dù cho là đối mặt gấp m ộ ư ơ i lần tri địch tín ngưỡng không ngã bọn họ liền tuyệt không tối lui đây chính là thừa thị lý gia quân bọn họ từ năm năm trước diết ra mạnh mẽ chống đỡ lữ bố quân bắt đầu trong mắt của bọn họ cũng chỉ có chiến tranh chỉ là hiện tại lý điện cũng không có t ạ o nhân tưởng tượng bên trong như vậy thiếu niên phân chấn có chỉ là không ngừng thở dốc một đêm cường độ cao chiến tranh h ắ n không ngừng chỗ chỉ huy có sĩ tốt phối hợp một trận chiến đã sớm hể bãi đến thực h ạ trước mắt thế giới cũng đã xuất hiện mấy phần mơ hồ thế nhưng hắn không thể ngã xuống lý ra bộ khúc toàn bộ đều là lý ra lén lút bồi dưỡng được đến càng là từ nhỏ đối với hắn cái này túc trí đa mưu công tử nhà họ lý vô cùng khâm phục hắn chính là này chi quân tốt hồn dù cho đã hề phải không thể tạ vẫn như cũ c ố n é n tiếp tục chỉ huy một trận chiến bên trái ba đội biến động hình quạt bên phải lý điện không ngừng chỉ huy những n à y sĩ tốt đối với lý điện mệnh lệnh càng là trực tiếp quán triệt đến cùng trong nháy mắt liền làm ra phản ứng thừa dịp lang kỵ chuyển động đầu ngửa khoảng cách từng người biến hóa vị trí nên tiếp lang kỵ lần sau xung kích lang lang lang lang, lang kỵ từ chính diện lại lần nữa zip vào va và chạm người lộn một vòng lăn nhưng vẫn không có phá không phòng ngự vào lúc này h ã m trận doanh rốt cũng đến hai mặt thụ địch lý điển mơ hồ trong hai mắt chỉ nhìn thấy một trận hát triệu nghiền ép quá không một người sống hắn nhận ra đây là h ã m trận doanh v ẽ mặt nhất thời cứng lại rồi tình huống thế nào h ã m trận doanh cùng lang kỵ tại sao toàn bộ tập hỏa đến công kích hắn mấy trăm người không đúng à, hắn mấy vạn cái chiến hữu h u n h đ ạ đây lý điển hướng về bốn phía nhìn lại mới là nhìn thấy tào quân đã bắt đầu phạm vi lớn lưu lại dĩ nhiên không có thông báo hắn một mực lang kỵ chủ lực căn bản không có tiếp tục cùng tào quân liệu mạng ý tứ chỉ là ở phạm vi nhỏ bên trong truy sát còn sót lại người thật giống toàn bộ hướng về hắn bên này đánh tới đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì bên hai là lang kỵ cùng ham trận doanh cái kia vang dội khẩu hiệu hắn chỉ có thể đem hết toàn lực đến ngăn trở mấy trăm sĩ tốt đã bị hắn dùng đến mức tật cùng mới vừa vừa rời đi không xa tào nhân quay đầu nhìn lại nội tâm đã không phải ở nhỏ máu có thể hình dung quả thực lại như là một mũi tên xuyên tim bị đâm xuyên một cái lỗ thủng vì sao lớn như vậy tướng đến hiện tại mới phát hiện t à o nhân chấn động không nớt phải biết t à o tháo nhanh chóng lập nghiệp phát triển đến nay chân chính vận dụng xa trường liều đem thời điểm là rất ít càng nhiều vẫn là chú ý đánh một cái phối hợp đem thủ hạ mưu sĩ trí tuệ cùng võ tướng năng lực cá nhân phát huy đến mức tật cùng hết cách rồi t à o tháo quá nghèo ở hiện nay thiên hạ các đại chư hầu bên trong cũng là thuộc t à o tháo cùng l ư ơ n g châu chư hầu nghèo nhất liều đem chiến tranh càng nhiều là một tướng chiến đấu sau sĩ、si、tốt trực tiếp chép giết tiêu hao khủng bố địa bàn của hắn bốn phía h o à n địch tàu tháo không có cách nào cho phép chính mình xuất hiện như thế tổn thất lớn đây mới là tào tháo từng bước một cứng cỏi đi tới hiện tại nguyên nhân c ă n bản như là lý điện như vậy tướng lĩnh nếu là sớm bị khai quật nhất định sẽ đến tào tháo thưởng thức nhanh chóng hiện ra tên phát tài nếu là lần này có một nhánh h a m trận doanh như thế sĩ tốt tuyệt đối sẽ không thất bại như thế thế thảm tào nhân đã thấy tại đây loại đặc thù địa hình bên dưới trong chiến đấu loại này cực hạn to lớn b i n h khí có thể phát huy được khủng bố tác dụng làm sao xong xuôi hết thảy đều xong xuôi hạ bi quân tốt tiền phó hậu kế dễ đi đã không có ai vẫn có thể cứu này chi lý ra quân nhất định phải dết ra đến a lúc này tào nhân chỉ có thể chờ mong một cái kỳ tích vậy thì là lý điện xuất quân chính mình từ vây đổi u chặn đường bên trong rết ra đến tào nhân dù cho là không cam tâm nữa cũng chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi phát sinh một cái âm t i ế t đến đi hắn thậm chí không dám lại quay đầu xem lý ra quân liệu mạng dám vẽ cuộc chiến tranh này tào tháo thật sự không thể lại có thêm tổn thất lớn hơn hay là lý trong nhà còn có những khác tuân k i ệ t có thể có thể dùng một lớp ba tào nhân nhanh chóng rời đi một ít rời đi chậm một chút tạo quân chỉ có thể đối mặt hạ bi quân tốt đồ đao chỉ có lý điện bên này đến nay người còn ở huyết chiến dù cho ngăn ngắn thời gian bọn họ này chi sĩ tốt chiết trận quán l ử a vẫn như cũ không người lùi bước vào lúc này tôn q u a n nhìn thấy ngoài thành t à o quân v ố i l u i tự mình xuất lĩnh đại quân xuất hiện ở bên trong chiến trường hạ bi thành giới chiến tranh đã sắp kết thúc rồi tôn q u a n mang đến người đem này chi hơn hai trăm người t à o quân vây quanh lên cái kêu một bộ áo bào trắng nho nhã thiếu niên thật sự rất khó tưởng tượng hắn có thể chỉ huy ra như vậy s ố c vác một trận chiến rõ ràng sĩ tốt chất lượng trang bị đều cùng lang kỵ có t r ê n l ệ n h to lớn vẫn như c ũ là không có đổ nát rất mạnh đây chính là tôn quân đánh giá người là người nào có thể nguyện q uy thuận lô quốc tướng tôn quan trực tiếp mở miệng đánh ra mời chào nói như vậy chiến trường đại tướng dù cho là đối địch quan hệ đều là tỉnh táo nhung nhớ tôn quan thực sự là không muốn nhìn thấy này mầm mông tốt liền như vậy chết trận xa trường chỉ là lý điển dùng một cây t r ư ờ n g thương chống đỡ lấy vẻ vãi thân thể không có n g ã xuống dù cho là sắc mặt trắng bệnh vẫn như cũ quật cường nhìn về phía tôn quan dù cho là trong tiệc cảnh vẫn như cũ kiên định phát sinh một lời người nhà họ lý chỉ có chết trận lý da không có đầu hàng người nhà họ lý lý da còn tốt sung phong、Giết. lý gia quân tốt đồng dạng là đang gà o t h é t thật giống kẻ địch ở chung quanh ở trong mắt bọn họ căn bản không có số lượng khái niệm chỉ cần lý điện ra lệnh một tiếng chính là không chết không thôi xung kích cao thuận lần này chủ động khởi xướng xung kích h ã m trận doanh c h ậ m d i i áp chế bày ra vô cùng khủng bố áp chế lực chỉ là một làn sóng xung kích ngã xuống bốn mươi năm mươi cái tảo quân bóng người lý điện nắm t r ư ờ n g thương lòng bàn tay đã nắm ra máu thế nhưng hắn còn chưa ngã xuống lý gia quân tốt còn đang chiến đấu tôn q u a n có chút tiếp cận đúng là hào hán đáng tiếc tôn q u a n đã hạ lệnh lang kỵ cũng gia nhập xung kích kết thúc cuộc chiến đấu này đi lý điện nhìn tình cảnh này biểu hiện không có bất cứ d u n g động gì lý ra chỉ có chết trận nam nhi vừa lúc đó đại quân phía sau chậm rãi tránh ra lộ ra một đạo uy thế vô cùng bóng người trương liêu lý điện lẩm bẩm thì thầm vô cùng t ă m hận lúc trước chính là lữ bố đại quân đánh lén tào tháo đại bản danh o trương liêu cũng là tham chiến nhân viên để lý ra trả giá tổn thất thật lớn chỉ là trương liêu uy thế lại khiến người ta sợ hãi hắn xác thực trở nên càng mạnh mẽ hơn a trận chiến này trương liêu phong quang đến mức nào a danh chấn trung nguyên hắn trung u y hay là đã thất bại lý điện ạ trương liêu lúc này cho ũ n đang xem lý Điển, g là Lý ra xem mở t u điều Chimu, Huy, triệu, Liêu ộ c Lực, Chính Chỉ đặc cũng tính tên, Trị, biệt Trương thứ nhất nhìn thấy. bảng khiển. Điển này vẫn lần nhìn Họ Lý là Vũ 79 89 90 88 dù cá nhân võ lực không đột xuất lý điển mạnh chính là ở lâm binh đấu trận bài binh bảy trận khả năng phiên phiên quân tử xa trường làm tướng chung một đời ở tào thị làm tướng cẩn trọng trung thành tuyệt đối giống nhau trận chiến này tướng quân trận chiến này trước đều là bóng đêm thấy không do lắm có này chi tào quân tào quân lui lại lúc trong thành sĩ tốt tấn công duy này chi sĩ tốt chống lại k ị liệt hạ bi quân tốt thể bài mặt tướng sẽ không có hạ lệnh truy kích chỉ là vây quanh này chi tảo quân tôn quan đến đây hành lễ trương liêu cũng là nhìn lý điện phương hướng đột nhiên phóng n g ự a lao ra tất cả mọi người đều bị trương liêu bị dọa cho phát sợ bảo vệ tướng quân mọi người đều xét ở chết bảo vệ lý điện hôi ả n h nhảy lên một cái vọt qua trời cao rơi vào tảo quân bên trong thời điểm chiến liêm trực tiếp đem tảo quân sĩ tốt liền người mang vũ khí đồng thời bổ ra đây thật sự là cá nhân vũ dũng có thể làm được lý điện không dám tin tưởng trận mắt lên cảm giác trước mắt thế giới đều rõ ràng có thể nhìn thấy trương liêu nhất cử nhất động tào tháo có hùng tài đại l ư ợ n g là lý điện người như vậy người khâm phục nhất hùng lúc này mới có vô số thế gia dù cho là chán ghét tào tháo rất nhiều cử động cũng sẽ gia nhập tào tháo thế lực vì là hiệu lực chỉ là trương liêu nhưng là cực hạn vũ lực hay là tân loãn lúc thân là b á vương kẻ địch đều là đang run rẩy đi lý điện cảm giác được tử vong đã ở nhích lại gần mình không có ai có thể ngăn cản phát điên trương liêu hắn dùng sức trận mắt lên tựa hồ là muốn đem trương liêu nhớ kỹ đợi sau trở lại báo thủ bảo vệ tướng quân a đông đảo tào quân gào thét trùng kích ra nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn trương liêu giết tới lý điện bên lý điện đều chuẩn bị kỹ càng chịu chết đột nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng đây chính là tử vong cảm giác à? ngạc nhiên nghi ngờ thời gian hắn cảm giác mình treo ở nơi nào chu vi tất cả mọi người thời khắc này thực đều bối rối trương liêu trực tiếp đem lý điện giang trên vai trên hướng về hạ bi thành bên trong trở lại chư vị các người tướng quân muốn đầu hàng có chút ngượng ngùng nói ra bản tướng trước hết mang đi các ngươi cũng theo đồng thời đến đây bốn mươi mốt chương bốn mươi hai đánh chết vườn đảo tam anh tổ hợp nhiệm vụ tào tháo mưu đồ q u a n vũ thả ra tướng quân tào quân các binh sĩ gào thét nhất định là h ư ở n công vô í bọn họ từng cái từng cái tràn ngập không tấm lòng nhưng không thể không c ố lý điện an nguy chỉ có thể bỏ vũ khí xuống lý điện lúc này cũng nằm ngoài trương liêu trong lòng dùng sức nện kích trương liêu lồng ngực thả ra bản tướng ngươi đang đ ụ c nhà ta thả ta ra lý điện hiện tại căn bản không có khí l ự c gì trương liêu chỉ là cười to đem lý điện hướng về quân doanh khiêng đi ven đường sĩ tốt toàn bộ mở mịt nhìn tình cảnh này ngoài thành tôn quan cũng là đang kinh ngạc bên trong tiếp thu còn lại hơn một trăm cái lý gia quân tốt đầu hàng sau đó xử lý toàn bộ chiến trường tướng quân có phải là chém giết t r ọ váng không lọt mắt nữ nhân coi trọng tên mặt trắng nhỏ này tiêu kiến lặng lẽ dò hỏi tôn quan bị người sau đón đầu một cái bạo lật đ ừ n g khinh miệt tướng quân danh tiếng tôn quan bất đắc dĩ thở dài một tiếng bất quá đối với lý đ i ể n cũng là khâm phục trận chiến này mai luyện ra không ít sĩ tốt này lý đ i ể n gia nhập cũng có thể có được chúa công trọng dụng hắn biết trương liêu mặc dù coi như bạo ngược vô song thực so với ai khác đều yêu nhân tài lý đ i ể n đại khái là trốn không thoát trương liêu lòng bàn tay hắn chỉ cần phụ trách thật nơi này thiên đ ị a bên dưới dài đến một ngày một đêm chiến tranh mấy ngàn bộ thi thể trải rộng ở dòng sông bên trong đây là cực kỳ khốc liệt một cuộc chiến tranh cho dù tôn quan mấy người cũng ở chấn động may mắn chính là trận chiến này bọn họ là người thắng tào quân bên kia còn muốn truy tất cả tiêu kiến đã ở một lần nữa trình quân không ít truy giết ra ngoài sĩ tốt đã giết trở về sĩ tốt đại chiến nhiều bề ngoài để thành liêm xuất bản bộ nhân mã tiếp tục truy sát đi thôn quan dặn dò một câu vẻ mặt một mảnh băng lạnh sau trận chiến này tào tháo nên muốn lui binh đi nếu không là hắn ngăn trương liêu thậm chí có truy sát tào quân không chết không thôi ý nghĩ từ châu quyết chiến chỉ là như vậy vừa đến dù cho thắng lợi sau cùng trương liêu nội tỉnh cũng là muốn gần như xóa sạch không cần thiết ngược lại tào tháo b ố n phía còn có hắn kẻ địch để tào tháo đi cùng người khác liều mạng đi nghĩ đi nghĩ lại thôn quan cười lên sau trận chiến này trương liêu danh chấn hoa hạ t ị n h châu hùng tướng chấp nhận này bay lên không còn có người có thể ngăn cản lại trương liêu bước chân thương quân đây là trương liêu đem l ý đ i ể n gánh đi đến thương binh doanh không ngừng có sĩ tốt hành lễ vẻ mặt quái lạ nhìn trương liêu bên này mãi cho đến mi trinh bên này nàng t h a n h t i ệ u trương liêu hậu cần q ọ n ra rất nhiều dược đều là nàng nghĩ biện pháp chọn mua không nghĩ tới lúc này gặp được trương liêu ở đây vẻ mặt nghi hoặc ánh mắt linh động nháy ảnh trương liêu một cái bạo lật nợ nụ cười một tiếng đây là một h n g tướng tìm người coi chừng hắn c h ỉ cho hắn một hồi mi t r i n h lúc này mới tùng đi một hơi còn tưởng rằng có điều lý điện vốn là bạch vô cùng nho nhã nàng đến là có chút ngạc nhiên người nào có thể làm cho phu quân coi trọng như vậy ngũ tử lương tướng bên dưới người số một a trương liêu nói ra một câu mi t r i n h không hiểu lời nói đến ở đời sau liên quan với ngũ hổ bên dưới người số một chính là ngụy duyên hầu như không có cái gì tranh luận nói tới ngũ tử lương tướng bên dưới người số một vậy thì là mỗi người nói một điều lý điện hay là không phải được công nhận của tất cả mọi người chỉ là ai cũng không có cách nào quên lý điện ở tào tháo đại nghiệp bên trong to lớn công lao trận chiến quân độ lý gia phụ trách tào quân một phần ba lương thảo cung cấp phụ trách đ á c vận chính là lý điện tào tháo nam trinh là lý điện mấy lần chí mưu lâm trận đ ấ u binh cứu nhiều tào quân đại tướng không ít tào tướng đều chịu đựng hắn tân trạch lúc này mới có người hiền lành lý điện xưng hô đáng tiếc đây là thời tam quốc là một cái dũng tướng làm chủ sân khấu nằm ở nho tướng địa vị lý điện rất nhiều lúc bị hạn chế phát huy thế nhưng trong lịch sử còn có rất nhiều nho tướng danh chấn thiên cổ a áo bào trắng thiếu niên có thể từng nghe nói trần khánh chi lý điện bị vứt tại trên giường nhỏ vào lúc này mới khôi phục một điểm ý thức đang muốn mở miệng trương liêu trực tiếp cười lạnh một tiếng lý điện lý ra bộ khúc đều hẳn rồi ngươi nếu như muốn chết bọn họ cũng phải trốn cùng lý điện đ ố n g nhiên trận mắt lên mỗi một câu tức giận mắng kẹt ở hết hầu vẻ mặt quỷ dị đỏ cc mi t r i n h không nhịn được cười nơi này dược còn đủ h ả trương liêu thở dài một tiếng cổ đại chiến tranh đại chiến chém giết tổn thất làm người đau lòng càng thêm đáng sợ vẫn là sau trận chiến không phải chiến đấu giảm quân số thời đại này đắt đỏ d i ớ i giới phần lớn quân đội sau trận chiến thì sẽ không cho phổ thông sĩ tốt cung cấp trị liệu trương liêu vì trận chiến này đã sớm để mi trinh trong bóng tối thu mua chỉ là hắn cũng không nghĩ tới trận chiến tranh này kéo dài lâu như vậy lo lắng trước dự trữ dược không đủ dùng tướng h quân yên tâm phổ thông dược liệu là đủ chỉ là mi trinh có chút muốn nói lại thôi cho dù trong quân có tương đối hoàn thiện quân ý thể chế thế nhưng một ít cứu mạng thuốc hay nhưng là không có bao nhiêu chỉ có thể đơn giản xử lý một ít thương thế tận đ ư c đi trương liêu thở dài một tiếng hắn mở ra trung tâm mua sắm chỉ có quân giới mở khóa giết địch thăng cấp hạt nhân chính là quân giới mặt sau còn có dân sinh y dược tàng thư các ba hạng chỉ là hiện tại đều không có mở khóa cụ thể mở khóa phương thức hiện tại cũng không có nhắc nhở đang hết bận lý điện sự tình sau mi t r i n h do dự mở miệng tướng quân chiến tranh thắng rồi hạ ở bên ngoài nàng bình thường đều là xưng ơ hô chính thức một điểm yên tâm trận chiến này ngươi phu quân hoàn toàn thắng lợi ngươi phu quân nhưng là khắp thiên hạ này lợi hại nhất tướng quân trương liêu cầy to mi chinh chỉ là dùng sức gật đầu tràn ngập x u n g bãi trong lòng nai và ngớ ngác thầm nghĩ trờ trương liêu hết bận chuẩn bị cho hắn một cái cái gì kinh hì thả lòng dưới t r ư ơ n g liêu trở lại quân doanh vào lúc này mới rảnh rỗi trước tiên mở ra hệ thống vũ lực một trăm chỉ huy một trăm điểm một hai ba hai năm một hai đích ý chủ đánh chết binh sĩ t à một đích thu phục siêu nhất lưu chỉ huy nho tướng lý điển thu được mười vạn điểm đích đánh chết siêu nhất lưu võ tướng trương phi thu được trăm vạn điểm vừa mở ra có hệ thống liền xuất hiện liên tiếp nhắc nhở đáng tiếc vẫn phải là sát tướng lĩnh cấp a chương liêu nhau mắt lại phổ thông sĩ tốt điểm có ít để hắn bất ngờ chính là thu phục cũng coi như điểm chính là chỉ có một phần mười quá ít điều này cũng hơn nữa trước hắn cho rằng có thể đánh chết t r ư phi gấp đôi thời gian sớm mở ra cũng dẫn đến hắn lãng phí một cái kiếm lấy điểm cơ hội thật tốt có lang kỵ trận chiến này vô cùng biểu hiện kinh diễm t r ư ơ n g liêu nhưng là biết điểm tầm quan trọng a đích đánh chết t r ư phi phát động giết địch tổ hợp nhiệm vụ diệt tam anh diệt ngũ hổ đích diệt tam anh thu được ngoài ngạch ngàn vạn điểm thu được thần bí khen thưởng đích diệt ngũ hổ thu được ngoài ngạch hai ngàn vạn điểm mở ra tàng thư các đích đánh chết nhạc tiến phát động giết địch tổ hợp nhiệm vụ diệt ngũ tử lương tướng đích diệt ngũ tử lương tướng thu đ lúc này liên tiếp nhắc nhở trương liêu xem pháo hoa hối loạn vẫn còn có tổ hợp nhiệm vụ nói cách khác ta bất luận thu phục vẫn là dết cũng có thể toán ở trong nhiệm vụ có điều thu phục khẳng định không có trực tiếp dết khen thưởng nhiều dù sao đây là giết địch thăng cấp trương liêu nhất thời sáng mắt lên hắn đang lo điểm không đủ dùng đây vậy thì hết thệ đều từ trên người kẻ địch cấp a này cái thứ nhất tổ hợp nhiệm vụ nhìn rất tốt hoàn thành dáng vẻ a trương phi đã chết quan vũ trọng thương liền còn sót lại một cái lưu bị cho dù không có hệ thống tổ hợp nhiệm vụ đơn thuần chính là vì là tranh b á thiên hạ trương liêu cũng sẽ không dễ dàng buông tha lưu bị vội vặn đang suy tư như thế nào giải quyết lưu bị hệ thống xuất hiện có điều là để chuyện này trở thành tính tất yếu ngàn điểm khen thưởng đầy đủ để trương liêu liều một phen người đến trong bóng tối cái bóng rất mau ra hiện bóng người giữa cốc cung vô cùng cung kính nếu là nhìn kỹ trên mặt bọn họ lang mặt nạ chỉ có thể che lại một nửa đây là trương liêu bí mật chế tạo một nhánh hệ thống tình báo còn tốt chỉ tiếc tài chính khan hiếm cùng với thiếu hụt đầy đủ chống đỡ phát triển chầm chậm nhân số cũng không nhiều thế nhưng bọn họ tinh nhuệ trình độ so với lang kỵ càng thêm đáng sợ tinh thông ám sát cùng điều tra tiềm hành nhìn chăm c h ă m lưu bị có bất kỳ cử động tức khắc bờ báo trương liêu ánh mắt có chút vang lệnh mặc kệ là tình huống thế nào lần này đều muốn đem lưu bị trò gầm đi hiện tại lưu bị chính đang liếm vết thương đây làm tào tháo về doanh tiền tuyến đại quân tổ thất để vị này mang t i ê n tử lệnh chư hầu đại hán tân quý chỉ cảm thấy mệt b ờ hơi thai tựa hồ chưa từng có một trận chiến đấu như vậy khó chịu quá chỉ là tào tháo vẫn không có thở ra một hơi liền nghe đến trương phi chết trận tin tức trong mắt vẻ mặt điên c u ồ n g lấp lóe đi đến lưu trong doanh trại bây giờ lưu doanh mãn doanh vải trắng rơi vào vô cùng b i thương bầu không khí bên trong huyền đức nén bị thương tào tháo phúng viếng qua đi nhau mắt lại lưu bị siết chặt nằm đấm không nói một lời trong lòng đã sớm là bắt đầu tức giận mắng lên v u liêm xỉ tào tặc nếu không là tào tháo chỉ lo chính mình chạy trương phi cần gì phải l i ề u mạng tới cứu hắn tất cả những thứ này đều là tào tháo sai lưu bị cực kỳ am hiểu ẩn nhẫn dù cho là một giọng tức giận cũng không có quay về tào tháo phát tiết đi ra hắn muốn đi phương bắc đến thời điểm làm sao tuyển đều sẽ không lại trở lại tào tháo nơi này hôm nay nỗi nhục sớm muộn đều trả thù lại lưu bị chắp tay c ú cung tào công bị chuẩn bị lên phía bắc đưa rực đức lá dụng về tội tào tháo trong lòng đã phun trào lên không giống nhau tâm tình trận chiến này hắn càng thêm thấy được quan trương h u n h đệ hai người c ư n g hãn dưới tay hắn đại tướng liên tiếp chết trận q bốn t mươi hai chương bốn mươi ba trương liêu bị lộ ra ánh sáng lưu bị tự chui đầu vào lưới lưu bị bất mãn trong lòng trực tiếp mở miệng tuyệt sát không nhọc t à o công nhọc lòng vân trường định cũng muốn đưa giựt đức cuối cùng đọc đường l á dụng về tội chính là thiên địa đạo nghĩa quan vũ cùng bọn họ tình như huynh đệ nào có không tiễn trương phi đạo lý tào tháo biết đây là không giữ được lưu bị tính khí cũng không hề tốt đẹp gì h ư l ệ n h một tiếng quay đầu trực tiếp đi rồi trở lại đại doanh thời điểm tào tháo nhìn thấy tào nhân mấy người đồng thời trở về trở về là tốt rồi trở về là tốt rồi tào tháo đúng là sợ nhìn thấy hoàn hảo không chút tổn hại tào nhân trong lòng chỉ là có một trận n g h ị đến mà sợ hãi l i ê n hung manh trương phi cũng đã chết trận nếu là tào nhân đối đầu cấp độ kia đương đại vô địch hạ tướng còn có cơ hội sống tiên h Chúa công, mỗi lần quay về bọn họ thả mấy chi tên bàn lén chờ t à o hồng phái người truy sát tới thời điểm căn bản không tìm được người tức giận tàu hồng tại chỗ nổ tung cũng chính là này làm lỡ công phu tàu hồng đại quân trợ giúp đến thời điểm phía trước t à o quân chiến sĩ đã bắt đầu lui lại một hồi đại bại mù mịt che ở sở hữu tàu quân văn võ đ ỉ n h đầu tàu tháo ngạc nhiên nghi ngờ mở miệng há là cỡ nào mai phục để đại quân đều không thể vượt qua chờ tàu hồng nói xong mọi người đều là bất đắc dĩ thở dài trình dục cắn răng mở miệng trương liêu chuẩn bị thực sự là quá đầy đủ người này am hiểu bù đao mặc kệ là đối với kẻ địch vẫn là đối với tàu tháo hiện tại tàu tháo chính là có bị t ứ c đến từ tiến vào hạ bi bắt đầu bọn họ phảng phất liền bị trương liều cho nắm đi như vậy kế hoạch khổng lộ hoàn thiện quân đội hệ thống các loại công phòng thủ đều xem trọng trương liêu tuyệt đối không thể sẽ là lâm thời sớm có dựng như một hồi nhằm vào hắn tào tháo âm mưu chỉ là trương liêu bản thân có điều là bắc cương một thất phu cho dù có dựng như thì lại làm sao có thể chuẩn bị như vậy đầy đủ tào nhân không cam lòng nói rằng đến hiện tại lý điện đều là hắn tâm nguyện có yên vốn là có thể thành tạo thị xương cánh tay chiến tướng liền như thế vô duyên vô cớ hy sinh đi đều nhìn cái này đi tào tháo thở dài một tiếng lấy ra t r ư ớ c mới vừa được tấu cũng là tin tức này để hắn cũng đã bắt đầu có chút do dự muốn không cần tiếp tục cùng chương liêu liều mạng tào nhân cái thứ nhất cầm tới xem đạo qua vài lần bỗng nhiên kinh ngạc thốt lên sao có thể có chuyện đó là tin tức gì a tào tướng quân cho chúng ta nhìn tất cả mọi người rất gấp ra sao tin tức có thể làm cho tào nhân đều như vậy khiếp sợ chờ mọi người truyền đ ọ c quá thẻ tre từng cái từng cái vẻ mặt cũng đã là rất khó lại bình tĩnh lại ba năm trước lữ bố vào từ châu trương liêu giao hảo hảo tộc không được trong bóng tối phái binh ngụy trang tặc khăn vàng cướp bóc mười ba nhà tích lũy t à i phú khổng lộ hai năm trước lữ bố tấn công từ châu phương bắc cường đạo trương liêu trong bóng tối thu hảo tộc tiêu thị tiêu tương hậu nhân tiêu kiến lúc vì là lang gia tương trong bóng tối lấy lang gia nương nhờ vào trương liêu sau trương liêu cứu tặc thủ một trong tôn quan lui binh trở về có cái khác trương liêu vợ mi trình tay cầm mi ra bộ phân cửa hàng toàn bộ giao cho trương liêu lấy lang ra làm cơ sở thành lập đội bơn trương liêu tự mình bồi dưỡng lang kỵ tin tức nội dung rất khổng lồ đối với mọi người mà nói tương tự cũng là phi thường nổ tung chinh dục phát sinh một đạo khó có thể tin tưởng âm thanh trương liêu đây là từ ba năm trước liên bắt đầu chuẩn bị cuộc chiến hôm nay cái này cũng là tào tháo từ trương liêu bạo phát sau đem hết toàn lực làm đến tư liệu liên hắn đều khiếp sợ mất cảm giác h u ố n hồ là những người này tất cả mọi người đều ở đầu ó c bao táp trương liêu tâm tính thật sự là đáng sợ đến cực điểm ở lữ bô dưới chướng ẩn n h ẫ n nhiều năm hắn nhu đồ đến tột cùng là cái gì điểm này tào tháo cũng không có nói ra chính mình suy đoán hắn mang thiên tử khiến không chỉ là chư hầu còn có thiên hạ hào tộc hắn tào tháo chính là đại hán trinh thống triều đình người khác tào tháo nói là nghịch tặc chính là nghịch tặc nếu như nói có người mơ ước thiên tử thủ hạ này văn võ còn không toàn bộ nổ tung trương liêu xác thực đáng sợ hạ bi một trận chiến ta quân tổn t ấ t người é、e、sợ có hơn vạn số lượng tào nhân thở dài một tiếng hy sinh sĩ tốt khả năng một nửa đều không có phần lớn đều là bị bắt làm tù binh r ơ i mất đối với tào tháo mà nói nhưng là chân thật tổn thất thì đau a i trình dục ngạc nhiên nghi ngờ hỏi hạ bi quân không có truy k í c h à cái này tổn thất so với hắn nghĩ tới muốn nhỏ hơn một chút r a dù sao đại chiến sau khi thất bại hạ bi quân truy kích sĩ khí hoàn toàn không có tào quân phạm vi lớn đầu hàng cũng không kỳ quái có một tướng vì la đại hán chết trận x a trường tào nhân nói tưởng tận ra lý điện chiến tích đến mọi người nhiều lần gật đầu cô nhớ tới hắn huynh trưởng hiện tại là nhậm chức thanh châu thứ sử để hắn huynh trưởng đến từ châu đi tào tháo lạnh giọng nói rằng lý điện huynh trưởng năng lực không tầm thường vừa v ậ n thống trị từ châu lấy báo thù chi tâm cũng có thể bảo vệ từ châu mọi người đối với này không có ý kiến tào tháo cũng không có tiếp tục cái đề tài này có điều là một cái chết trận tiểu tướng cái kêu cô liền muốn hỏi một chút chiến cuộc thối nát đến đây chư vị cho rằng đại quân lập tức nên làm gì tào tháo ánh mắt lợi hại đảo qua mọi người dừng lại ở quách ra trên người quách ra thân thể không được lại quanh năm say rượu nếu không là trận chiến này đ ạ i bại tào tháo cũng đã nhiều ngày chưa thấy quách ra phụ hiếu người thiếu uống rượu đi tào tháo khuyên một tiếng vẫn là rất lo lắng quét ra thân thể chúa công không cần lo lắng quách ra ôm quyền chắp tay chỉ là ở trong đại t r ư ớ n g mọi người chú ý lễ bên dưới cuối cùng bất đắc di nói ra một chữ thủ thủ chúng ta bất cứ lúc nào còn có mười vạn đại quân còn sợ hắn trương liêu hay sao chúng ta t à o doanh tướng quân hoàn toàn k h ô n g phục tào tháo một đạo q u á t lạnh cơ miệng chúa công từ từ châu bắt đầu đến dương châu lại tới ti đ á i c ổ n châu toàn bộ cũng phải phòng thủ á quách ra bất đắc di nói tào tháo vắng cờ liền dựa vào cuối cùng một con tướng quân triệt để đạt vững thế nhưng này một con kem cỏi cả bàn đều thua tào tháo trận chiến này tổn thất nặng nề bên trong tiểu nhân tất nhiên đi ra làm quái các loại đấu đá gặp dẫn đến tào tháo trong vòng một năm đều khó mà tập kết ra lượng lớn lương thảo còn muốn chống lại phương bắc mạnh nhất kẻ địch viên thiệu ai cũng biết công tôn toàn bị ép vào phương bắc không chịu được nữa bao lâu viên thiệu xuôi nam đây là tất nhiên có điều cũng không phải đơn thuần thủ xa thân cần đánh quét ra trong mắt lóe ra một đạo ý lạnh vẫn còn có chút người tạm thời có thể lôi kéo lên tào tháo cũng chỉ có thể lắc đầu thở dài lúc này có người đến bờ báo trình dục kinh ngạc lưu bị mang theo còn lại năm trăm sĩ tốt toàn bộ lên phía bắc lúc h c này l trương h lên phía bắc con đường, phía bắc át phải liêu cũng được tin tức lập tức t h u y ể n lệnh lăng kỵ tướng quân có lệnh truy sát lưu bị tám trăm linh dặm z lưu bị người phong thưởng thiên kim hát cám thiên địa bên dưới sóng ngầm phun trào đến từ hạ bi năm trăm linh lăng kỵ xung kích quá băng lạnh đại đ ị a ven đường b á y tính không không kinh hãi nay đến tột cùng là một đám từ nơi nào nô ra sát thần bất quá bọn hắn không có hoảng sợ nhiều năm qua mảnh này rời xa tào tháo danh ra vọng tộc chiếm giữ khu vực được cho là từ châu một cõi cực lạc trương liêu không để ý đến những người dân này phóng tầm mắt tới thiên địa lan g ra tình huống làm sao bẩm chúa công lưu bị hôm nay liền đóng quân ở l a n g giả quân thành trong thành các nhà đều đã chuẩn bị sẵn sàng đến từ khắp nơi tin tức còn đang không ngừng hội tụ lại đây lưu bị cũng không biết từ hắn rời đi tạo doanh bắt đầu cũng đã bị một đám bóng đen cho nhìn chằm Bọn họ nhất cử nhất động, trương cử đều ở lưu i ê u nắm trong bàn tay. Đây là Đây ơ chương n chống g mới. Cảm tại i đỡ. l bị t r ư ớ căng khi chết tảo t ư cơ vẫn là quá nông cạn dù cho là ngắn ngủi nắm giữ quá từ châu cũng chưa bao giờ chân chính làm được k h ô n g chế hắn không chút nào biết ở mi trinh cùng tiêu ra sự k h ô n g chế từ châu phương bắc thế của cổ định được lợi từ nơi đây vững vàng cùng với trương liêu trong bóng tối kiểm soát các nhà hoặc nhiều hoặc ít đều cùng tiêu ra khá liên quan trương liêu bản thân cũng đem một ít đòn bí mật giấu ở phương bắc lưu bị a lưu bị Ngươi h có có từng đạo, từng đạo lần, lần này trương liêu cũng là càng thêm cẩn thận mệnh lệnh phương bắt đòn bí mật bắt đầu động tác tôn quân cũng đã sớm xuất quân bố cục của thành lần này coi như là lại khó khăn cũng nhất định phải chu diệt lưu bị trương liêu cười lạnh một tiếng đi chúng ta tăng nhanh tốc độ đi đến quận thành lang gia quận thành Trung nguyên năm mấy đại địa mấy năm đại càng h hầu như không có ảnh hưởng đến khá i ế đến n có l giàu trâu. có tử k h b n là o hoạt ạ n lên sinh ổn định bách tính, cũng hiếm có người khởi nghĩa vũ trang. lúc, bách có hiếm khởi vũ n g là ở tiêu kiến đảm nhiệm lang gia tương sau đó trong bóng tối thuộc về trương l i ê u sau khi được trương liêu toàn lực chống đỡ thành phố này đã nên đón bạo phát thức phát triển tiêu gia cũng đã cả tộc di chuyển đi vào trở thành hiện nay lang gia đệ nhất hào tộc này bên trong tự nhiên cũng là thiếu không được mi trinh tác phẩm lưu bị lên phía bắc lang gia chính là phải vượt qua khu vực giờ khác này liền nghỉ ngơi ở quận thành bên trong ở lang gia tương vì là lưu bị đại bại yến hội sau đã sớm đói bụng hỏng rồi lưu bị mọi người tự nhiên là sung sướng ăn ăn non n ê đi đến lang gia tương vì bọn họ chuẩn bị bên trong tòa p h ủ đệ ha ha này tiêu thị thật sự là p h o n g khoáng nếu có thể cùng tử trọng bình thường chống đỡ chúa công hoặc có thể vì chúng ta một sự giúp đỡ lớn giàn ung kích động mở miệng nói rằng từ theo tào tháo xuất t r i n h bắt đầu một đường ă n gió nằm sương bao lâu không thể ăn non ê huống hồ vẫn là lang gia tương chuẩn bị này xa hoa bữa tiệc lớn lưu bị lúc đó cũng ăn rất thoải mái vào lúc này dừng lại ngược lại là cảm thấy đến phi thường không đúng tiến hội thời gian hắn cũng sớm đã ở ngôn ngữ thăm dò Này tiêu t hắn ị bị cũng chi có bác tộc chân không thuận Không không nổi. không tin tưởng, bang này hào tộc hội chân tâm thực lòng thể hào hội thực h quy Lưu dậy tâm. tâm lợi đối lại sớm Nếu là tử cũng h khá là khó chịu nói thầm、lên. Hắn ọ c cớ ở, ta trong gì lắng. lòng, lo Lưu là lên. nói bị không biết mi trúc là lúc nào không gặp vào lúc này nếu như mạnh vì gạo bạo vì tiền mi trúc ở hắn tuyệt đối không cần cân nhắc nhiều như vậy cũng không cần phải lo lắng tiêu ra âm mưu cơm trước còn phải cẩn thận thử độc chúa công không chỉ như này lan ra trả lại dẫn chúng ta ngày mai đưa lên đồ con nu để chúng ta lên phía bắc giàn ung thật giống không biết lưu bị lo lắng khá là kích động mở miệng nói lưu bị tim đập tăng nhanh lẽ nào hắn thật sự còn có thể lại lôi kéo một cái tiêu da danh gia vọng tộc sức mạnh nhiều khủng bố nhìn mi trúc chống đỡ liền biết rồi suýt chút nữa để hắn tuyệt địa trở mình này tiêu da nếu thật sự là đồng ý đem cái gì tiêu da quý nữ gà cho hắn toàn lực chống đỡ hắn lưu bị đương nhiên là không chút do dự sẽ đồng ý a tiêu ra lập nghiệp tương đối chế xem ra là so với mi nhà kém rất nhiều thế nhưng lưu bị đi đến lang ra mới biết bây giờ lang ra trên dưới các nhà lấy tiêu thị làm đầu đây chính là mi trúc đều không có tiên thiên căn cơ chỉ cần tiêu ra giúp đỡ chính mình lưu bị trong nháy mắt liền có thể nắm giữ một cái nhân khẩu đông đảo phú thứ còn lớn nhảy một cái thành vì thiên hạ cường lực chư hầu có điều hắn cũng rất nhanh tỉnh táo lại tiêu ra không giống như là muốn nương nhờ vào hắn dáng vẻ a rốt cuộc là ý gì già đ u n g mấy người còn ở kích động nghị luận lưu bị hưng phấn qua đi chỉ cảm thấy cảm thấy rất đau đầu quan vũ trọng thương đại quân cách tào tháo vừa không có đồ c o n n u hắn cũng là vạn bất đắc dĩ mới đến trong thành tìm kiếm giúp đỡ hắn lưu bị tuy rằng ngày xưa thống lĩnh từ châu bây giờ có điều là chó mất chủ v ố tưởng rằng gặp vạn phần gian nan sự tình thuận lợi như thế thấy thế nào đều có tr cùng nhau đi tới lang gia chi phú thứ thiên hạ hiếm thấy chúng ta không bằng trực tiếp mạnh mẽ chiếm cứ lang gia chứ giản đung đầu tư kỳ nghĩ tới lớn mật ý nghĩ sợ đến lưu bị mi t â m kinh hoàng ghi nhớ kỹ mệnh lệnh sĩ tốt trong đêm tuần tra tuyệt không có thể thư giãn trước tiên đưa tam đệ về nhà lại đi tìm kiếm bản sơ sự giúp đỡ lưu bị mau mau khuyên bảo điên rồi sao từ châu bắc bộ đan sen chẳng c h ị t danh ra vọng tộc sức mạnh hẳn nếu như dám cường đoạt lang gia phòng chừng ngày mai sẽ phải chịu đến tất cả mọi người nhằm vào húng chi nơi này khoảng cách tào tháo thực sự là quá gần rồi chỉ có trở lại phương bắc mới có thể cho hắn cảm giác an toàn vâng chúa công giản ung mấy người trả lời nhưng không có làm sao để ở trong lòng dù sao có mi c h ú c nương nhờ vào ở trước để bọn họ đông sơn tái khởi này tiêu ra cũng có chút ý đó điều này làm cho liên tiếp đại bại mấy người đều nhìn thấy hy vọng vô cùng vui sướng banh một hơi đã sớm phân tán mở chỉ có lưu bị càng nghĩ càng không đúng gọi đến một người thị vệ dặn dò vài tiếng bọn họ cũng không biết lúc này lang gia của thành đã sóng ngầm phun trào từng bầy từng bầy màu đen chiến tốt điều động dân chúng nhận được mệnh lệnh đã sớm từng người về nhà toàn bộ thành thị gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa bẩm chúa công dân chúng trong thành đều đã nghiêm lệnh c ô n g g i a bẩm chúa công tôn quan tướng quân đã mang theo hai ngàn sĩ tốt đem t ò a phủ đệ kia xong bao vây hết bẩm chúa công thành liêm tướng quân xuất bản bộ nhân mã đã vào thầm nói bất cứ lúc nào có thể tấn công bẩm chúa công đến từ lang gia tương bẩm báo m a i cho đến cuối cùng trương liêu mới là lãnh đạo gật đầu muốn chu diệt lưu bị ở đây một lần hắn đương nhiên là muốn bày xuống thiên la địa võng tứ lưu bị tiến vào quận thanh bắt đầu liền mang ý nghĩa hắn đã rơi vào một tỏa vực sâu không đáy bữa cơm kia có điều là trương liêu đưa lưu bị, cái cuối cùng lễ vật chặt đầu cơm trương liêu khen một tiếng làm không tệ trận chiến này khổ cực ngươi lang gia tương nhất thời vô cùng kích động ngang đầu đỡ ngực có thể vì là chúa công r a sức là tiêu gia ta vinh hạnh trương liêu cười không nói ở phát hiện tiêu kiến tố có tài năng sau khi trương liêu liền đem hắn theo quân mang theo lang gia tương vị trí tìm một cái hắn người nhà họ tiêu người này ngược lại cũng đúng là làm không tệ càng trọng yếu hơn chính là trương liêu lấy vũ lực khuất phục tiêu gia mi trinh lấy tài lực trong bóng tối khống chế tiêu gia phát triển thương mại mà đương đại tiêu ra người lợi hại nhất lại tùy tùng trương liêu điều này làm cho từ trên xuống dưới nhà họ tiêu phản phất đều cảm giác được tổ tiên v ầ n g sáng tại người đem phụ tá một đời minh chủ đặt vững vạn thế chi cơ bọn họ nhìn trương liêu ánh mắt trước sau mang theo c ù n nhiệt trương liêu chậm rãi siết chặt chính mình trên liêm khát máu hít sâu một hơi sắc ý vô biên đông nhiên nhập vào cơ thể mà ra tối nay chu diệt lưu t ặ c giết giết giết giết làm cái kia ra lệnh một tiếng toàn bộ quận thành báo tác bị trong nháy mắt chỉ vào giáng lâm ở bên trong tòa phủ lệ kia lan kỵ các binh sĩ càng là từng cái từng cái con mắt điên cuồng bọn họ là lan xói đi ngàn dặm ăn thịt còn sót lại năm trăm l ư u quân chính là trong mắt bọn họ một trận bữa ăn ngon gào gừ cổ lao bắc cương chiến tranh tiếng kẻ lệnh vang vọng đất trời đánh vỡ hạ bi quận thành yên tĩnh chật vang lên màu đen bao tác như là cơn sóng thần bình thường mạnh mẽ đập ra nhanh phòng ngự có kẻ địch chiến đấu chiến đấu ăn uống no đủ v ư ợ n ngủ đông đảo gác đêm lưu quân trong nháy mắt sợ hãi phát ra âm thanh bọn họ hoảng loạn đến cực điểm kêu to nơi này không phải bọn họ chúa công mang theo đến hưởng thụ địa phương sao bốn mươi b ố chương bốn mươi năm lưu bị xuyên trùng chó chất vấn trương liêu lưu quân sĩ tốt đang sợ hãi bên trong phản ứng lại tại sao nơi này gặp có kẻ địch bọn họ hoảng loạn cầm lấy vũ khí vẫn muốn nghĩ phản kích chậm đã là quá muộn giết thành liêm thị nụ cười máu phản p h ấ t quỷ lệ bình thường mang theo một trăm n g ư ờ i từ trong địa đạo v ọ o thẳng ra xung quanh lang kỵ sĩ tốt cũng là phá tan c ổ n lớn giết vào phủ đệ đột nhiên không kịp chuẩn bị lưu quân tổn thất nặng nề chỉ là trong trước mắt tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng kêu rên vang lên liên miên đâu đâu cũng có ở giết chóc nghiêng về một bên tàn sát lưu quân đại loạn tại sao a đây là chỗ nào đến kẻ địch đến chết những n à y sĩ tốt đều không có rõ ràng kẻ địch đến tột cùng đến từ đâu là chỗ nào kẻ địch giản ung bọn người ở trong ngộng đẹp bị tiếng la giết thức tỉnh vội vội vàng vàng lao ra nhìn thấy chính là vô tận hát triều là ai ở tiêu gia địa phương lại dám tấn công chúng ta chúa công các ngươi tìm cái cuối cùng tự còn không có nói ra giản ung liền há h ố c m ổ n g đâu đâu cũng có khủng bố màu đen sĩ tốt bọn họ như là địa ngục đến chiến sĩ thẩm phán nhân gian sĩ tốt to lớn chiến kỳ từ đại hán long kỳ biến thành đầu sói huyết vân đầu sói kỳ đây là một mặt để bọn họ lần lượt ở nửa đêm trong n g ộ n thức tỉnh cờ xí sao có thể có chuyện đó lang kỵ làm sao sẽ là lang kỵ bọn họ đang sợ hãi bên trong liền chống đối ý nghĩ đều không có nhanh nhanh đi tìm chúa công chúng ta đồng thời chạy giản u、um、n g vào lúc này vẫn không có quên lưu bị vẻo vẻo vẻo vừa lúc đó vô số tiến chỉ hạ xuống muốn muốn chạy trốn lưu quân sĩ tốt trong c h ư ớ c mắt liền bị n ỏ tiễn tập hỏa đã kích liền chạy trốn thời gian đều không có sau đó đánh tới lang kỵ sĩ tốt ở vô tình bù đao chiến sự mở ra sinh tử gặp lại bọn họ gặp lộ ra răng nanh phát sinh thị nụ c ư i máu đi đem nhìn thấy kẻ địch toàn bộ xé nát không giàn ung còn trong cơn chấn động liền bị trương liêu trực tiếp chém giết thủ cấp lan xuống hắn ánh mắt lạnh lùng khinh thường toàn trường chỉ là không có nhìn thấy lưu bị bóng người bẩm tướng quân lưu bị nơi ở đi lấy nước khó có thể tới gần ở sĩ tốt bẩm báo bên trong trương liêu nhanh chóng đi tới nhìn thấy thiêu đốt t r ạ c h viện chỉ là phát sinh một đạo cười gàn tìm hôm nay chính là trời cao lại cho này thiên mệnh c h i tử bậc hắn trương liêu cũng phải không tiếc đánh đổi chu diệt lưu bị trận này đại hỏa đến như thế đột nhiên lưu bị tuyệt đối không thể còn ở bên trong muốn chạy không thể ở lang kỵ gọi sát sinh bên trong rất nhanh có người phát hiện sân góc trong cùng vị trí chẳng biết lúc nào bị đ ẩ y ra lộ ra một cái lỗ nhỏ ở sân phía sau là một chỗ cánh rừng này nguyên bản là một chỗ c h u n g chó bị lưu bị đ ẩ y ra có thể làm cho người thông hành chó này động đẩy ra không nhỏ bên cạnh còn có che giấu đồ vật vừa nhìn liền biết không phải m ớ i bái a trương liêu trong miệng xì cười một tiếng lưu bị vẫn đúng là có thể sớm nhận ra được nguy hiểm chạy trốn hắn chạy không thoát ngoại trừ lang kỵ còn có hai ngàn sĩ tốt cũng sớm đã đem tòa phủ lệ này vì nước chạy không lọt đập ra vết tường đuổi theo ra đi ở trong rừng có hai người vô cùng chật vật bên trong một người trên lưng còn có lấy một người hán tử hai người bọn họ lẫn nhau nâng rời đi lưu bị đỏ như máu ánh mắt sắc ý ngập trời trương liêu hôm nay nỗi nhục tất gấp trăm lần trả lại gào thét lưu bị sẽ khóc lên trong mắt nước mắt cũng lại không kìm được hán đường đường danh sư cao đồ lập trí vì là đại hán quật khởi mà chiến tại sao lại chịu đến như vậy đối xử t r ờ i xanh làm sao không、công? lẽ nào này đại hán thật sự khí số đã hết không nếu thật sự là như thế vì sao hắn còn có thể gặp phải trường phi cùng q u a n vũ vì sao hắn một giới cây cỏ đã xông ra to lớn danh tiếng chỉ là lưu bị nằm mơ đều chưa hề nghĩ tới có một ngày chính mình vì thoát thân còn muốn xuyên chuồng chó nếu không là sớm sắp xếp nhận ra được không đúng thời điểm mau mau chạy trốn hắn liền xuyên chuồng chó cơ hội đều không có quá nhanh lưu bị căn bản không nghĩ tới quá tiêu g i a dĩ nhiên đều là nghe lệnh trương liêu người này ẩn nó thực sự là quá sâu quá sâu một mực vừa ra tay đối với hắn lưu bị chính là lôi đình đ ạ kích trời cao a ngươi là phái người này cố ý đến dết ta ạ lưu bị không ngừng teo gen sợ đến bên cạnh tâm phúc mau mau mở miệng chúa công chúng ta đi nhanh đi nơi đây không thích hợp ở lâu vẫn là trước tiên mau chóng rời đi này địa phương nguy hiểm lại nói l i ê n ngay cả trương phi quan tài cũng không muốn đi đi đi đi tìm b ả n sơ giết trương liêu cái này nịch tặc giết tào tháo ha ha ha lưu bị một bên chạy một bên kích động cười to trong mắt lóe lên đến từng đạo từng đạo cực hạn nhật ý hắn vẫn không có thua hắn còn có cơ hội viên thiệu mặc kệ là lưu bố vẫn là tào tháo đều cùng viên thiệu có cử oán mà hiện tại viên thiệu uy trấn hà bắc hắn nhất định có thể trợ giúp chính mình báo thủ chỉ cần hắn còn sống sót quan vũ còn sống sót hết t h ả đều còn có cơ hội hắn lưu bị lao ra cánh rừng tìm kiếm lui lại con đường thời điểm nhìn thấy cánh rừng xung quanh cả người trực tiếp lấp đi đó là lít nha lít nhít sắp xếp trình thể quân d u n g nghiêm túc quân tốt nhìn phía trước nhất cái k i a tung bay theo gió huyết vân đầu sói c h i n kỳ lưu bị ướt át trong hai mắt ánh mắt phảng phất dại r a trụ tràn ngập mê man không rõ cái tia nương theo đại hán huyết chiến thiên hạ quét ngang bốn trăm năm vật tổ tín ngưỡng đại hán long kỳ vì sao đánh không lại trước mắt đầu sói t r i n kỳ minh hoàng t r i n kỳ rõ ràng chỉ là đổi thành màu máu trong truyền thuyết thần lòng còn không sánh bằng ngày sói ác tại sao dựa vào cái gì đi thị vệ bên cạnh lôi kéo lưu bị liền muốn mau mau chạy lúc này mặt sau lại chuyển tới một trận động tĩnh lưu bị c h ầ m rãi quay đầu nhìn lại phức tạp sau khi mang theo vô tận căm hận cùng sát ý lưu bị âm thanh đều trở nên khẳng r ộ n g trương liêu đến tột cùng vì sao vì sao muốn cùng hắn không chết không thôi hắn tự nhận hùng tài đại lượng tương lai á t sẽ có phát triển cơ hội chỉ là hắn hôm nay ngoại trừ hổ lao quan anh danh ở ngoài hắn không có thứ gì trương liêu làm sao đến mức này không chết không thôi ánh mắt của hắn mang theo tàn nhẫn dường như muốn bắn thẳng đến t r ư ơ n g l i ê u trong nội tâm cái này từ hạ bi đại bại sau l i ề n vẫn quấy n h i ề u vấn đề của chính mình lưu bị bức thiết hy vọng được một cái đáp án chuẩn xác trương liêu lộ ra một đạo lâu không gặp đủ cười huyền đức ngươi hiểu lầm bản tướng cũng không có truy sát ngươi ta cũng không nghĩ tới tào tặc dĩ nhiên bán đi ngươi nói cho bản tướng ngươi đã lên phía bắc để bản tướng đến truy sát trương liêu nói lưu bị cảm giác không giống như là nói ngỏ dáng vẻ hắn đều phải chết trương liêu làm sao đến mức lại lừa dối hắn ha tặc tào tặc lưu bị giống như điên giống như trực tiếp cười to lên hắn rõ ràng hết thẻ đều rõ ràng này đều là tào tháo âm mưu viên thuật đại bại lúc hắn xuất quân trợ giúp phân tào tháo đại phá ngụy đế danh tiếng tào tháo thì có sát ý là hắn sắp xếp trương liêu đến đánh chết chính mình ha ha ha lưu bị cười đến không ngậm miệng lại được cuối cùng làm như cười mệt mỏi ánh mắt dừng lại ở trương liêu trên người thật lâu không tiêu tan trương liêu bản tướng muốn khiêu chế ngươi n ngươi có dám đánh một trận bốn mươi lăm chương bốn mươi sáu xa xôi trời xanh hà bạc với hắn bản tướng cho ngươi phần này vinh quang trương liêu đi xuống chiến mã cùng lưu bị bình mục mà coi h ắ n cũng là lần thứ nhất chăm chú đánh giá cái này thiên mệnh tuấn tú cương nghị môi bạc cắp nhọn trương liêu xem không hiểu quá nhiều chẳng qua là cảm thấy cái tên này có mấy người hùng mặt mạo ở trên người chỉ là bất kể là vì hệ thống nhiệm vụ vẫn là vì là giải quyết tương lai đại địch trương liêu đều sẽ không lại đem cái này kẻ địch lưu lại lưu bị càng xem thường với lại x i n tha truy sát mấy trăm dặm không chết không thôi trương liêu c h i tâm đã vô dung hoài nghi chính là muốn hắn chết lưu bị nắm chặt s o n g kiếm không muốn nhìn về phía q u a n vũ ta như chết trận có thể giút ta chăm sóc tốt nhị để mà đời này ta có lỗi với hắn trương liêu không hề trả lời chỉ là sát ý bại lộ cũng đã để lưu bị biết đam á nắm Đúng đấy. đón địch đi ẩn nhẫn nhiều người, chính năng mình cứng hãn. Trương lưu, người n giết gặp tay, Một một Làm một chết. chết cái có cho cái lại, Liêu, khả Lưu Lưu vừa ra sao ba. là kẻ bị nắm xong kiếm quyết tử sung kích cả người chiến y đều vào lúc này bạo phát liều lĩnh giết hướng về trương liêu mãi cho đến nhanh giết tới trương liêu trước mắt lúc này hắn mới bắt đầu động tác d ơ lên chiến liêm dùng sức đánh xuống nhìn như bình thản một liêm đem lưu bị xong kiếm trực tiếp đánh bay hai tay tê dại thời khắc này chu vi sĩ tốt đều là ánh mắt có chút giải ra trong mắt của bọn họ phảng phất có chút mơ hồ dường như là nhìn thấy một đạo như bá vương giống như vĩ đại bóng người ở đối với một cái cả người khí thế văn hoa như hoàng giả giống như nam tử độc thủ trương liêu đồng dạng là có như vậy một loại cảm giác sai thời gian phảng phất là bốn trăm n ă m luân hồi đời này bá vương truyền thừa người thừa kế không chút do dự vây vây đồ đao bổ về phía lưu thị cái cuối cùng tiên h định hoàng giả này một đ a o mang theo như bẹ cành khô không gì địch nổi sức mạnh đang rơi xuống thời gian lưu bị miệng hổ phát nước cảm giác tự thân ngũ tạng lục phủ đều bị trực tiếp đập vỡ tan đây là lưu bị lần thứ nhất đơn độc đối mặt trương liêu trực tiếp để hắn rơi vào triệt để tuyệt vọng làm trương liêu liêm đ a o thế đi không giảm đâm vào lồng ngực của hắn bên trong hắn vẫn như cũ mạnh mẽ ở trừng mắt trương liêu hắn muốn chết học như cách trụ trương liêu dáng vẻ báo thủ chỉ là cuối cùng vẫn là vô tận không cam lòng a lưu bị trong mắt đã nước ra huyết lệ trước khi chết ngửa mặt lên trời dí gạo xa xôi trời xanh hà bạc với hắn v h à n h trương liêu thu hồi liêm đ a o lưu bị thân thể mất đi chống đỡ không bị khống chế nga xuống chí tử hắn đều trận mắt lên nhìn trương liêu hắn từ lâu ở từ nơi sâu xa có cảm độ chính mình đợi này ổn thỏa có tư cách hắn có vườn đào huynh đệ hắn có nhân nghĩa vì là dân tương lai của hắn vốn nên còn có càng nhiều hắn không phải tự phụ hắn chính là cảm thấy thôi chính mình hay là chính là hắn thất phục hưng hy vọng một trong không có hết thể đều không có hắn tới ngựa xem hoa bình thường nhìn thấy chính mình một đời cuối cùng nhìn thấy chính mình hiện tại kết cục trương liêu dựa vào đại hán ngươi đợi đợi con cháu đều không chết tử tế được lưu bị phát sinh cuối cùng một thanh âm liền triệt để không có bất kỳ khí tức gì trương liêu há miệng cũng không nói gì đi ra bao quát hắn ở bên trong vào lúc này tất cả mọi người tại chỗ trong lòng đều có một luồng bi thương cảm giác ngột ngạn trương liêu đi đến cái thời đại này bị lịch sử dòng lũ nghiền ép lên nhiều lần coi như là hắn mạnh mẽ đi thay đổi lịch sử thời điểm sự tình cuối cùng phát triển kết cục vẫn như cũng là vạn biến không rời tông lịch sử thật giống có chính mình quỹ đạo vô số phi công mang theo từng chiếc từng chiếc hồng triều đi tới trương liêu có lúc đều cảm giác mình như vậy nhỏ bé hắn thậm chí đều cũng định từ bỏ trước tiên theo lịch sử quy tích nương nhờ vào tào tháo hiện ra tên phát tài tranh giành thiên hạ bây giờ trương liêu mới thật sự là an tâm xuống lưu bị chết rồi thiên mệnh hoàng giả cũng không phải tuyệt đối thân thể bất tử ở hắn tiên la địa vong bên dưới như thế chấp cánh khó thoát coi như là động thủ trước trương liêu còn đang lo lắng sẽ xuất hiện hay không cái gì bất ngờ lôi ra một cái khác thiên mệnh hoàng giả tới làm chính mình bịa đỡ đạn bây giờ hết thể đều kết thúc đích chu diệt thiên mệnh hoàng giả lưu bị thu được trăm vạn điểm đích thủ giết thiên mệnh hoàng giả thu hoạch được thưởng thiên mệnh hoàng giả động sát chi nhãn động sát chi nhãn có thể kiểm tra bất luận người nào đối với ký chủ trung thành độ thân mật độ trung thành độ ký chủ giới t r ư ớ n g nhân viên có thể kiểm tra thân mật độ thế lực khác nhân viên có thể kiểm tra trương liêu lộ ra một đạo nụ cười vui mừng đến xa xa tôn quan nhất thời cũng là thở phào nhẹ nhõm lưu bị rốt cục chết rồi nhìn chính mình c h ú công nay hài lòng dáng vẻ đi tôn quan dù cho là không hiểu vì sao phải rét lưu bị cũng cảm thấy cùng có v i nhiên cảm giác như là hoàn thành một cái rất đáng gờm đại sự đây trương liêu thực chính đang kinh hỷ này to lớn khen thưởng cái này động sát chi nhãn tác dụng thực sự là quá lớn dưới trương văn võ ai có nhị tâm rõ rõ r à n g r à n g thiên hạ quân hùng là địch hay bạn vừa xem hiểu ngay quả thực chính là một cái cường hóa bản độ thiện cảm công năng a i trương liều chậm rãi thu lại lên đến nét cười của chính mình ánh mắt nhìn về phía quan vũ phương hướng cuối cùng lưu quân sĩ tốt đón cái kia đỏ như màu ánh mắt sợ đến cả người run dày hắn vẫn như cũ gắt gao cắn răng quỳ xuống ở trương liêu trước người không ngừng dập đầu cầu tướng quân u n g tha nhà ta tướng quân một mạng nhất định phải thành tướng quân bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng cầu tướng quân trương liêu không mở miệng hắn đều không ngừng dập đầu đáng tiếc như thế trung thành một cái sĩ tốt dĩ nhiên là kẻ địch khả kính đáng tiếc người tên là gì thuộc hạng lưu diễm trương liêu trên mặt không nhìn ra cái gì gần sóng trong lòng vẫn còn có chút kinh ngạc người người đều biết thuộc h ắ n hậu kỳ vì là làm ruộng thuộc h ắ n tứ tướng người người như rồng bên trong còn có rất nhiều đại thần tương tự trọng yếu lưu diễm mạnh vì gạo bạo vì tiền lại cùng lưu bị đồng nguyên đồng tông vẫn thành tựu lưu bị cẩn thần tâm phúc xương cánh tay chỉ là người này sau đó có chút nhẹ nhàng thế nhưng hắn có thể trở thành là t h u c hán hậu tướng quân t h u c hán hậu kỳ trụ cột vững vàng vẫn còn có chút thực lực ngươi có thể nguyện đầu hàng bản tướng có thể làm cho quan vũ tướng quân đồng thời đầu hàng ạ không thể cái k i a bản tướng không m u ố n lưu d i ệ m thấy chết không sờn nhìn trương liêu một mặt bình thản nên đón chỉ có trương liêu thở dài một tiếng nương theo là trương liêu băng lệnh đến cực điểm công kích cắt phá trời cao không chiếm được vậy thì hủy diện trương liêu sẽ không cho phép chính mình lòng dạ đàn bà lưu lại một cái kẻ địch mạnh mẽ từ châu sát chết khắp nơi kinh sở nguyện minh tích lượng chỉ là lúc này Tương dương ở ngoài cổ láo trong đại viện, một ông già ông lắng một lo k hán ô n g g mặc y phục y lao ra i phòng. Nhìn giả dối quỷ quyệt trong bầu trời đêm, lấp lóe mấy ngôi sao. Từng đêm, đạo, từng đạo lóe cuối cùng tướng tinh ánh sáng lại bị một viên sắt tinh bớt rõ ràng dính đ ầ y hán tất khí vận tướng tinh bắt đầu cực tốc rơi r ụ m vốn nên từ từ gạt mây thấy vụ từ từ trong sáng thiên hạ thế cuộc lại lần nữa hôn l o ạ n lên làm cầu vồng t ả n sáng hoa pha thiên tế thời điểm cổ lao kinh sở đại địa dần dần hiện ra từng đạo từng đạo sinh cơ yến tĩnh an lành lại tràn ngập hy vọng tại đây một mảnh a n tường m à u không khí bên trong liên tiếp động tĩnh đánh vỡ thiên địa dưới yên tĩnh ở tương dương ở ngoài một tòa cổ xưa sân bên liên tục mấy bóng người liên tiếp m à t ớ i mãi đến tận cuối cùng một chiếc xe ngựa lại đây dưới đến một ông già cùng một cái tướng mạo kỳ xấu thanh niên từ thứ trong mắt rốt cục xuất hiện một đạo nụ cười nhìn thấy tiên sinh sĩ nguyên ngươi cũng tới bốn mươi sáu chương bốn mươi bảy nam châu sĩ chi vương miện bảng thống lựa chọn minh chủ từ thứ kinh hỷ mở miệng không nghĩ tới nay bàng thị tuấn kiệt đều lại đây đức tháo mời hà có thể không tới Bang đức Công tháo p cười tiên t h i n nông t h ô người sớm phản phát quy chân. g không, không, không chỉ là ta còn có mấy vị ở lại gần một điểm tiên sinh cũng đã ở bên trong điện chờ đợi từ thứ cười híp mắt nói rằng hắn là văn bối chủ động tiếp nhận đón khách việc dù sao hôm nay tới người nào không phải kinh sở trên mặt đất van g dội một phương danh sĩ một ngày này không có đến không tiên h sinh sĩ nguyên xin mời từ thứ dẫn dắt hai người đi vào lúc này đại điện bên trong chủ yếu là mấy cái van bối ở đây trò chuyện bàng thống đứng ở từ thứ bên cạnh trong mắt có từng đạo từng đạo tinh quang vô cùng tầm nhìn đức tháo tiên h sinh vì sao đột nhiên gọi tất cả mọi người lại đây bàng đức công sửng sốt một chút lúc này mới cười lên hay là là việc tốt đi hắn nhớ tới quãng thời gian trước cùng tư mã huy trò chuyện trong lòng đã có mấy phần suy đoán những n à y kinh sở hùng tài nên đi tìm minh chủ chỉ là khi hắn nhìn thấy tư mã huy lại đ â y lúc cái k i a m ộ t mảnh xương lạnh sắp mặt trong lòng nhất thời hồi hộp một hồi sự tình không có hắn nghĩ tới đơn giản như vậy chư vị hôm nay mời chính là đức tháo m u ố n biết chư vị định thế nào hắn thất tư mã huy vừa hỏi xong mọi người đều liền r ồ n dập nói năng thoải mái lên hắn thất sụp đổ nhưng không phải không có thuốc nào cứu được còn có đại tướng quân viên thiệu tư không tào tháo hai người này đều là lòng ngông dạ thú hàng người ngươi cảm thấy cho bọn họ thật sự chung với hắn thất vậy cũng có ích châu lưu thị kinh sở lưu thị thiên hạ này trung q u vẫn là đại hắn ha ha chờ tào tháo bắt từ châu viên t hai u châu, người đại châu i coi bại, người chiếm ế n trận thắng một một tàm độc át sau, sẽ c h chiếm vực, còn có thiên hạ hơn nửa khu vực. Ngươi còn có thể nghĩ bọn họ ngươi nửa bọn lưu à hán thất、trung、thần. Hai châu trung l thị đều là thủ thành c h i người thiên hạ này khó a mọi người ngươi một lời ta một lời có người chờ mong hán thất thất tình có người cảm thấy đến hán thất đã phế ai cũng thuyết phục không được hay cuối cùng c h ỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía tư mã huy không biết đức tháo tiên sinh làm sao đối xử hán thất nghe mọi người do hỏi tư mã huy dậy lên mỗi buồn thở dài một tiếng thiên hạ đại loạn t ư ơ n g tinh có ba lần lánh ở trong tinh không có một tướng tinh chính là hắn thất hy vọng cuối cùng tư mã huy một nói tới chỗ này người ở chỗ này toàn bộ đều kích động lên tư mã huy xuất thân dĩnh xuyên gia tộc chính là chính thống cổ nho truyền thừa thiên hạ không ít học tập cổ nho người đều đến hắn nơi này bãi phòng cổ nho dung hợp sở trường của các nhà tư mã huy càng là am hiểu quan sát cùng một ít tướng mạo thuật mọi người đối với hắn đều tin tưởng sâu sắc không nghi ngờ càng trọng yếu hơn chính là đây là một cái đại thời đại thế ra lấy người sử dụng bản niềm tin mới vừa mới bắt đầu nảy sinh những n à y con em của đại thế ra đại tài vẫn có đem một thân tài học hỏi báo quân vương ra trí hướng bọn họ đều là một đám còn tâm tại hán thất người cái này cũng là bọn họ có thể chịu đến tư mã huy mời một trong những nguyên nhân đại gia trí hướng đều là gần như bàng thống nghi ngờ hỏi một tiếng vậy không biết này tướng tinh là kinh châu lưu thị vẫn là ích châu lưu thị hiện nay tuy cũng không có thiếu hán thất chư hầu chân chính nắm đại quyền cũng là hai người này đều không phải đêm qua đại hán tiên biến gió nổi lên cuối cùng tướng tinh tư mã huy hô hấp đều trở nên gấp gấp lên mọi người cũng vô cùng sốt sắng rốt cục nghe được tư mã huy nói ra kết quả vẫn tướng tinh đã vẫn hoàng thượng ngạn không do mở miệng vốn là t h i ê n mệnh tại sao lại chết hắn cùng tư mã huy bang đức công bị thế người coi là kinh châu tam l á o chỉ có điều hắn xuất thân kinh châu hoàng thị tính cách lại khá là nhảy ra có món đồ gì đều sẽ trực tiếp mở miệng có một viên tướng tinh thay thế cái kia viên tướng tinh vị trí đồng thời có thôn phệ hắn hai viên tướng tinh tâm ý người ở tại đây toàn bộ đều là hít vào m ộ t hơi chấn động không ớt coi đời này không ít người nhưng là t h i ê n mệnh liên t h i ê n mệnh cũng bắt đầu quỷ dị khó lường lên người này là ai hoàng thượng ngạn tiếp tục mở miệng không thể chờ đợi được nữa mới biết tư mã huy nhẹ nhàng lắc đầu cười khổ một tiếng chỉ biết tướng tinh ở đông phía đông người ở chỗ này có người phẫn nộ có người suy tư chỉ có bàng đức công thở dài một tiếng hán thất tướng tinh một vẫn n à y đại hán thiên hạ thật sự liền không cứu h hán thất khí số thật sự đã hết nhìn thấy tư mã huy nhẹ nhàng gật đầu từ thứ mọi người phi thường khó chịu bọn họ đều muốn đền đáp hán thất hy vọng vậy thì phế bỏ ai việc này trước tiên không cần báo cho khởi minh bàng đức công thở dài một tiếng mọi người cũng đều hiểu thế hệ trước nhớ nhung hán thất một đời mới trí giả bên trong không ít người đối với hán thất không có cái gì kỳ vọng này bên trong nhưng có một cái dị số ra cắt lượng một giọng hoài bão chính là vãn đại hán tiên h h u y n h hắn muốn cứu vớt đại hán hắn một mực chờ đợi chờ một cái hợp lệ minh chủ bây giờ nhưng là muốn cho khổng minh thất vọng người này quanh thân sát khí nhiễu không giống tầm thường tướng tinh ta cũng không biết là họa h a y p h ú c lúc này mới đem chư vị tìm tới chúng ta đến t ậ t cùng phải làm như thế nào tư mã huy rốt cục nói ra chính mình mục đích cuối cùng hắn triệu tập mọi người tới là đến thương lượng làm sao đối xử trận này biến hóa a ngăn cản hắn từ thứ không chút do dự mở miệng đầy mặt tiền ạ o chúng ta làm phụ tá lưu thị chúng k i ế n này đại hán thôi quân đồng dạng là một mặt tài hoa cả người tràn ngập nhiệt tình bọn họ đọc đủ thứ thi thư học tập nhu lược từng cái từng cái đều là thiếu niên nạo khí dù cho là đối kháng t h i ê n ý, cũng tuyệt nhiên không sợ mọi người cũng r ồ n dập đều mở miệng dù cho là dốc hết bọn họ năng lực cũng ổn thỏa đi lại cứu vớt đại hán một lần trong mọi người duy nhất không có mở miệng chỉ có bàn thống sĩ nguyên ngươi thấy thế nào tư mã huy đột nhiên điệp danh để mọi người đều là hiếu kỳ nhìn sang chỉ vì tư mã huy năm đó một câu tán thưởng nam châu sĩ chi vương miện tất cả mọi người hiếu kỳ vị thanh niên này l ạ i tài có ra sao cái nhìn bàng thống đẩy ánh mắt của mọi người bình thường khuôn mặt vào lúc này nhưng dường như có ánh sáng bàng thống biết chính mình sau đó nói lời nói đem sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến mọi người phán đoán hắn là trí giả cũng biết chính hắn một cái thời điểm nên nói cái gì phương đông chư hầu chỉ có tôn thị cùng lữ bố ta nghĩ trước tiên đi tôn thị n h ị n bàng thống trực tiếp mở miệng tràn ngập đối với tương lai hy vọng thiên hạ đại biến chúng ta làm trưởng phong vân dương ra kế hoạch l ư n trí sĩ nguyên nói không sai chúng ta thảo luận nhiều hơn nữa cũng không bằng tự mình nhìn ra quyết định sau phương đông chư hầu bây giờ chỉ có lữ bố cùng tôn thị cái kia lữ bố bạo ngược không thể tả không làm người chủ chúng ta trước tiên đi tôn thị nhìn mọi người liên tiếp mở miệng như tôn thị làm thật là có bản lĩnh bọn họ cũng sẽ không ngăn cản t i ê n ý tư mã huy cao mày cảm thấy đến tình huống có chút không đúng cũng chỉ có thực ể thể nhìn này nhiên ra đến tướng tinh là ai, hắn cũng cần đến thấy cách khái một trí. đột giết t Cụ đại ai, vị vị ra là mình mới nhìn thấy, ó từ h định. ể xác Đi thứ cùng bàng thống những người trẻ tuổi đồng lứa nhân vật kiệt xuất bất kể là ngoại tại khí độ cũng hoặc là tự thân tài học đều nội liễm gần đủ rồi du lịch thiên hạ cho là lúc bàng thống dò hỏi một tiếng chư vị có thể có đồng ý cùng đi vào ngoại trừ từ thứ tất cả mọi người dồn dập lắc đầu chúng ta chí hướng đều ở ổn định m ạ c tính tôn thị nếu là cái kia tướng tinh định sát phạt vô song không thích hợp chúng ta tất cả mọi người không có đi ý nghĩ cuối cùng cũng chỉ có từ thứ cùng bảng thống ra đi đi đến phương đông mà đi đức tháo thiên hạ này đ ạ i thế ngươi có từng nhìn ra còn lại biến hóa chỉ còn dư lại kinh châu tam lão thời điểm bàng đức công lo lắng mở miệng dò hỏi tư mã huy chậm rãi mở miệng vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị cái k i a s á t tinh gặp đạp lên đường máu phá tan tất cả trong lòng ba người đều là nặng trình trịch ngoại trừ đại hán bọn họ đồng dạng tâm hệ thiên hạ bất tính một hồi khăn vàng liền dẫn đến thiên hạ trời đất xoay vẩn nếu như trở lại cái xác tinh còn phải chúng ta ngay ở kinh châu không hề làm gì hả bang đức công có chút tức giận như vậy dốc hết chúng ta có khả năng chống đỡ hoàng thị khởi binh phản kháng thế lực đó làm sao tư mã huy vừa mở miệng sợ đến hoàng thượng ngạn lắc đầu liên tục đùa gì thế hắn luôn luôn phóng đãng bất kham yêu tự do để hắn khởi binh này không phải làm khó hắn mà chúng ta có thể phải báo cho hoàng thượng ngạn chỉ chỉ phương bắc đó là tương dương thành phương hướng lưu biểu không cần lưu biểu bây giờ càng ngày càng không để ý tới chính sự báo cho có thể làm sao ta xem hắn thất duy nhất sinh cơ vẫn là ở ít châu chúng ta lúc đó khắc quan sát phương đông trạng thái hơi có gì bất bình thường tức khắc phái đệ tử đi đến ích châu bàng đức công bất đắc dĩ mở miệng ở tại bọn hắn trước thảo luận bên trong ích châu bế quan tỏa thành không phải hắn thất hy vọng vị trí nhưng nếu là hắn thất thật không có một tia cơ hội vậy cũng chỉ có thể đem hết toàn lực chống đỡ ích châu bảo lưu hắn thất cuối cùng một đạo huyết thống máu tươi nhuộm đỏ đại địa đến nay vẫn không có phai màu từng bầy từng bầy tinh tráng sĩ tốt liền như thế ở trong gió rét huấn luyện sức bùng nổ bắt thịt không ngừng vung vẩy đây là lan kỵ chiến tranh mới vừa kết thúc một đoạn bọn họ liền không thể chờ đợi được nữa bắt đầu rồi huấn luyện vì là cuộc kế tiếp chiến tranh làm chuẩn bị bọn họ từ không có quên y bắc cương đến huyết tính thời khắc đều sẽ không thư giãn chiến tranh thắng lợi tựa hồ đối với bọn họ mà nói chỉ là một khúc nhạc định bọn họ chiến đấu mãi mãi cũng sẽ không dừng lại xa xa tào tháo nhìn tình cảnh này con ngươi không ngừng xúc động đây chính là một đám người điên đâu chỉ là người điên quả thực là điên c u ồ n g đến mức tận cùng từ trận đại chiến kia kết thúc ngày thứ hai bắt đầu liên tiếp ba ngày bọn họ từ sớm đến tối điên cùng huấn luyện biểu diễn cái kia cường trắp thịt trời ra rét đóng băng có ai dám để sĩ tốt như thế huấn luyện à? trình dục trong mắt đều ở tòa ánh sáng chúa công những con sói này kỵ sĩ tốt không bình thường a mỗi ngày thao luyện huấn luyện lúc đều là ở giống như bị điên hơn nữa bọn họ cái kia từng cái từng cái huấn luyện lúc động tác vừa nhìn liền không phải trong thời gian ngắn bên trong có thể nắm giữ tào tháo cũng là không nhịn được lại lần nữa than phục lên thịnh châu lan g quân không thẹn hổ làng chi danh thời đại này phần lớn quân tốt đều cũng không truyền nghiệp binh năm ngày một tháo chính là tiêu chuẩn ba ngày một tháo đều là tinh n u y ệ n mỗi ngày thao luyện lương thực cũng theo không kịp hã điều này cũng làm cho tào tháo càng thêm tức giận h ắ n sao điều tra đến trương liêu một ít nội t ì n h sau tào tháo đều ở đỏ mắt lấy cái có tiền nữ nhân hiện tại trương liêu là thật sự có tiền cổn c h â u tình huống bên kia làm sao tào tháo âm thanh có chút khẳng khản các đại thế gia vẫn như c ũ không muốn nhắc tới cung lương thảo thậm chí lại có chút làm ẩ m ý dấu hiệu chúng ta nên về rồi t r i n h dục tức giận mở miệng từ tào tháo chiếm cứ cổn c h â u sau bang này cổn trâu thế gia liền bắt đầu càng ngày càng được voi đòi tiên tào tháo nộ g i t bên trong nhân vật đại biểu một bên để sau hai bên mâu thuẫn đã triệt để khó giải tào tháo không muốn từ bỏ trận này từ châu cuộc chiến trương liêu ẩn g i ấ u quá sâu hắn đang sợ hãi dù cho là quét ra kế sách hắn đều chưa hề hoàn toàn đồng ý trương liêu n ư u đ ổ canh đầu thêm c ù n g bố đây mới là một cái đại địch hổ lang tri địch nay một hồi từ châu cuộc chiến mục tiêu tào tháo đã sớm từ lữ bố đổi thành trương liêu a những người này muốn chết tào tháo tức giận mắng một tiếng đỏ như máu hai mắt tức giận c h ẳ n ngập hắn đột nhiên có một chút r ấ cao lữ bố ngày ấy đi cùng trực tiếp không chút do dự đem hạ bi thành bên trong náo loạn hào tộc toàn bộ chém giết làm hắn tào tháo muốn làm nhưng chuyện không dám làm hắn giết một cái một bên để cổn c h â u cũng đã là náo loạn không thể tả chết vẫn là chiến tào tháo vô lực nhắm mắt lại trong quân đã là một điểm lương thảo đều không có hắn còn có hạ bi quân chí ít năm lần sĩ tốt lẽ nào thật sự không có biện pháp nào bắt n ả y hạ bi ngay vào lúc này hạ bi thành chuyển ra ngoài đến rồi từng đạo từng đạo c u ầ n h o a n âm thanh tướng quân trở về tham kiến tướng quân tào tháo nhìn chăm chú nhìn lại ở phía xa hạ bi thành ở ngoài nguyên bản huấn luyện đông đảo tinh nhuệ từng cái từng cái cung kính ô n quyền quần hoàn rất nhanh từng đạo từng đạo sức bùng nổ âm thanh từ hạ bi thành b ộ phát ra tướng quân truy sát lưu bị ba trăm i n dặm chiến thắng trở về tướng quân uy vũ các binh sĩ sùng bái cung kính g à o thét đó là tín ngưỡng của bọn họ mang theo bọn họ lần lượt đánh tan kẻ địch lưu bị l ư u quang trương muốn đến đánh lén bọn họ vậy sẽ phải làm tốt bị bọn họ đánh nát chuẩn bị mấy năm từ châu đại chiến một cái k h ắ c nhân vật chính đã triệt để ngã xuống ở tại bọn h ắ n tướng quân giới lao dân chúng nhìn hưng phấn phát điên sĩ tốt không biết tình huống thế nào chỉ biết đại quân lại chiến thắng trở về từng cái từng cái gia nhập c ù n hoan đội ngũ theo họ hét mất đi danh gia vọng tộc gáp chế hạ bi thành đã càng thêm ă n l ạ n h tình cảnh này sâu sắc đâm nói h đến tào tháo con mắt tại sao cô tuân theo tổ tiên trí hướng phục hưng đại hán danh gia vọng tộc không ủng hộ cô liền ngay cả máy tính đều đang ủng hộ cô kẻ địch tào tháo phát sinh từng đạo từng đạo gào thét trong lòng càng là lên cơn giận dữ hắn không nghĩ tới trương liêu mấy ngày nay căn bản là không ở trong thành sớm biết như vậy hắn làm không tiếc đánh đổi lại công hạ bi một lần mà trương liêu chiến thắng trở về những người si tốt tiếng giống giận dữ n ấ t t a i tào tháo cho dù cách xa nhau rất xa đều có thể mơ hồ nghe thấy hắn dù cho là lại nghĩ giết lưu bị ngoại trừ bởi vì kiên kỵ danh tiếng không hề động thủ ở ngoài làm sao thường không có yêu nhân tài chi tâm huống hồ là cái kia ở tào tháo trong mắt so với lữ b ố càng trọng yếu hơn quan vân trường thời khắc này tào tháo trong mắt vô cùng bi triệt từng đạo từng đạo điên quồng b ư ớ n g bình m ẹ xuất hiện ở tào tháo trong mắt vân trường cô ổn thỏa báo thủ cho người tuyết hận tào tháo thời khắc này p h ả n phất nhìn thấy hạ bi thành dưới trong đám người một đôi t r o n g mắt mang theo vô tận lạnh lùng nghiêm nghị cùng hắn va chạm vào nhau không chút do dự xoay người liền trở về hắn còn muốn lại đụng một cái phú hiếu đại quân giả ý l trương liêu gặp mắc cầu ả hạ bi thành bên trong màu máu sắc khí vẫn như cũ nồng n ặ n g khắp thành thi thể đến nay chưa hề hoàn toàn dọn dẹp sạch sẽ một hồi đột nhiên đến quyết chiến tạo thành hơn vạn người thương vong này hay là cũng không phải từ châu trên mặt đất khốc liệt nhất chiến tranh nhưng là ở một ngày bên trong đều khó có thể tưởng tượng khủng bố thương vong dân chúng tự phát ra nhập quét tức chiến trường đội ngũ thỉnh thoảng hướng về một tòa thật to trại tù binh nhìn lại trong mắt mang theo căm hận nếu không là trương liêu ngăn những tù binh này vào thành thời điểm liền bị phẫn nộ dân chúng trực tiếp lệ bạo rất nhiều tù binh trong tay đều dính dân chúng trong thành huyết vừa lúc đó một đạo tiếng hoan hô từ ngoài thành chuyển đến những người dân này môn dồn dập dừng lại động tác trong tay nhìn con đường chính trên cái kia chi chậm rãi mà đến cường hãn kỵ binh bọn họ tỏa ra vô tận sắc khí trên người máu tươi từ lâu đọc lại thế nhưng ánh mắt vẫn như cũ như hung hãn nhất chiến lan giống g như không có gì lo sợ bọn họ là lan g kỵ là tùy tùng trương liêu hết u y chiến mấy năm tung hoành thiên hạ vô song tinh nguyện lúc này sở hữu bách tính cũng đều nhìn thấy ở sĩ tốt trung ương to lớn trong xe tù bị kéo đến trong thành đến đạo kia mất đi h a i trái lục bảo b ó n người bốn mươi tám chương bốn mươi chín giết quan vũ tế cờ hai t á n g không phủ hắn thất lý tưởng dân chúng cũng không biết cái này lục bảo bóng người là người nào chỉ biết đây là một cái kẻ địch tướng quân trong miệng phát sinh từng đạo từng đạo gào thét tướng quân trở về cái này chết tệ i tặc t tại sao tới từ châu a dân chúng tuyệt nhiên không giống gào thét để thân ở xe trở tù trung ương q u a n vũ đầy mặt m ở mịt hắn cũng là trước một ngày mới tỉnh lại lúc đó phát hiện mình bị đựng vào trong xe tù quan vũ ra sức muốn phản kháng chỉ được đến một cái để hắn tuyệt vọng đến cực điểm tin tức đại ca của hắn tam đệ cũng đã vĩnh viễn rời đi thế giới này đại ca tam đệ chúng ta nói tốt đồng thời bảo vệ đại hán tại sao các ngươi đi trước một bước quan vũ nộ mẫu mà khóc vệ vải ngầm đầu nhìn về phía phía trước nhất bóng người kia trong mắt dần dần né qua một đạo mê man đó là trương liêu đó là giờ khắc này chính đang hưởng thụ vô số bách tính của hoan cung kính hành lễ kẻ thù sống còn bọn họ muốn bảo vệ đại hán giấc mơ chính là bị người này triệt để đánh nát hán có tội là tội nhân là này đại hán thiên hạ tặc chỉ là vào lúc này quan vũ đột nhiên có chút không rõ lưu bị cũng ở từ châu thống trị quá dân chúng chưa từng có kích động như thế đối xử quá lưu bị ngược lại là trong mắt bọn họ tặc được bách tính xuất phát từ nội tâm cung kính quan vũ ngạo khí đã sớm bị trương liêu mạnh mẽ mạnh mẽ đánh nát còn sót lại chỉ có trung nghĩa đầy ngập tức giận mã thang không nhịn được đang suy nghĩ lưu bị nhân nghĩa so sánh trương liêu đến tột cùng là kém ở nơi nào cái kia rõ ràng chỉ là một cái tàn bạo đến cực điểm sát tinh bách tính phẫn nộ để quan vũ đồng dạng phẫn nộ rõ ràng đại ca cũng là muốn muốn giúp đỡ đại h ạ n a dân chúng vì sao thị tặc nếu là bọn họ nguyện toàn lực chống đỡ hữu bị tại sao có hạ bi đại bại phẫn nộ để quan vũ cả người đau càng thêm khó chịu chờ bừng tính lúc quan vũ phát hiện mình trước mắt là vô số t à u quân chiến sĩ là hạ bi một trận chiến trại tù binh đại doanh trước to lớn huyết vân đầu sói chiến kỳ dưới dân chúng tự phát dừng bước lại nhìn này chi bảo vệ bọn họ dũng sĩ trở lại trong quân doanh quan vũ cũng là nhìn dưới ánh mặt trời tung bay theo gió chiến kỳ dâng trào mạnh mẽ như là báo trước thân sinh cùng quang minh tương lai to lớn đầu sói là như vậy ngạo khí đây là một nhánh tân sinh không lâu nhưng phân c h ấ n phổn thịnh khủng bố có tốt hắn nhớ tới cái kia một ngày vườn nào bên trong mấy người binh khí giao cho một chỗ tuyên thể đăng báo quốc gia dưới an lê thứ đ ồ n trại tù binh rất nhỏ hẹp bọn tù binh trên ở bên trong tuy có lời hoán hận từng cái từng cái cũng không dám mở miệng mãi đến tận đại doanh động tĩnh của cửa bọn họ nhìn thấy cái kia khiến người ta nửa đêm thất tỉnh ác mộng không ngừng bóng người trương liêu bọn họ theo bản năng quỳ xuống d ậ m đầu giữ quan của khoe mắt nhìn về phía trước kia xe chở tù quan vũ bị chậm rãi kéo vào đại doanh bên trong liền như thế ở sở hữu tù binh trước bị treo lên bọn tù binh vô cùng sợ hãi nhìn quan vũ bóng người rất nhiều người cũng đã nhận ra là quan tướng quân sao lại thế quan tướng quân đều bị tóm lẽ nào chúng ta thật sự thất bại tù binh trong lúc đó tràn ngập lên một luồng vô cùng b i thương tâm tình đại đa số sĩ tốt cũng không biết lưu bị cùng tào tháo trong lúc đó x ấ u xa chỉ cho rằng lưu bị cũng là thuộc về tào quân một phần liền trong mắt bọn họ mạnh mẽ vô cùng quan tướng quân đều trở thành tù binh trương liêu cũng là đi tới quan vũ bên người nhìn vị này danh chấn thiên cộ võ tướng ánh mắt tàn nhẫn trong miệng như n g là nỉ non làm như trả lời quan vũ lời nói vừa n ã y lại như là ở cảnh giác chính mình binh lên nhiều năm liên tục chiến tranh không ngừng nếu không mau chóng chấm dứt chiến sự người người cũng như n g ư ờ i bình thường chỉ mới nghĩ khôi phục hàn thất thiên hạ khi nào có thể ăn liệu quan trương ba người là cuối thời nhà hán có tiếng người chủ nghĩa lý tưởng cũng trả giá thực tiễn lần lượt nỗ lực ở phía sau bọn họ nhưng là nhất tướng công thành vạn c ố t khô mà thiên hạ này càng thêm bạo ngược chư hầu làm sao nhiều quan vũ bị treo cả người tinh lực phun trào sắc mặt đỏ thấm nổi giận muốn mở miệng l ú t r ư ơ nói g xong trương liêu liền lạnh lùng bay đầu nhìn về phía những này tạo quân sĩ tốt h ứ những này tạo quân sĩ tốt đại thể rất khó quy tâm hắn đặc biệt đem quân vũ từ lang ra mang về giết quân vũ tế cờ lan quân vũ ở sở hữu sĩ tốt trước người nga xuống thời khắc này toàn bộ quân doanh đều rơi vào một luồng tính mịch tiến tĩnh cái k i a một đ a o mai táng không chỉ là quan vũ sinh mệnh còn có những này tạo quân sĩ tốt trong lòng cuối cùng một tia chiến ý bọn tù binh bắt đầu run dậy liền quan vũ đều chết rồi bọn họ hiện tại làm sao bây giờ lý điển chọn lựa đồng ý quy thuận sĩ tốt ba người vì người bản bộ nhân mã trương liêu nhìn về phía bên cạnh lý điển cái tên này đã khôi phục mấy phần thương thế trương liêu tự nhiên không chút khách khí liền muốn bắt đầu để hắn làm việc động sát chi nhãn cũng có thể nhìn thấy hắn t r u n g thành độ vượt qua sáu mươi đại diện cho lý điển sẽ không dễ dàng phản bội chính mình lúc này lý điện còn ở chấn động nhìn quan vũ chết thật lâu không cách nào bình tĩnh một đời hổ tướng liền như thế đi tới lý điện chấn động với trương liêu cường đại hòa tàn nhẫn lại không rõ trương liêu tín nhiệm nay hơn tám n g h n sĩ tốt bên trong già yếu không ít chân chính còn có thể sử dụng chi nhiều nhất năm n g h n người cuối cùng đồng ý quy thuận cũng là ba bốn n g h n người dĩ nhiên đều giao cho hắn đến chỉ huy lý điện còn không mau đi trương liêu thanh âm lạnh như băng sợ đến lý điện cả người run lên đi nhanh lên đi ra ngoài khoảng thời gian này hắn đã nghe nói không ít trương liêu điều con nghiêm khắc dù cho là hắn lại không mớn đ a、si、người ở t r ơ n g điên doanh đây chính là một người điên trở lại bản bộ quân doanh tôn quang không hiểu hỏi chúa công những người này thật sự cũng phải r ế t chiết cả trương liêu bật cười lắc đầu bên trong nhiễm phải bách tính máu tươi người để tiêu kiến đi giao cho bách tính thẩm phán câu nói kia có điều là cảnh cáo một chút lý điển chọn lựa ra một ít tinh tráng hợp lệ sĩ tốt đến thêm vào lý điển này ba nghìn người chúng ta quân tốt thì có một vạn thôn quan không để ý đến những người hàng tốt vô cùng hưng phân nói vẫn là một vạn sức chiến đấu không tầm thường tinh nhuệ nguồn thế lực này thiên hạ chư hầu bên trong đều có thể sắp xếp có tiếng từ đó về sau bọn họ kiếm sắp ra khỏi vỏ lộ hết ra sự sắp bén một kiếm chém lưu bị chỉ là vừa mới bắt đầu ở cái kia ở ngoài còn có một cái chân chính cường địch dù cho là tào tháo khoảng thời gian này si tốt triệt khuyết vẫn như c ũ còn có chí ít năm vạn người ở bên ngoài tôn q u â n cũng không sợ chút nào vốn m á u kiếm từ lâu càng ngày càng t r ố n g vắng thanh kiếm này còn cần càng nhiều m á u tươi đến n g o à i r ũ a càng thêm sắp bén tướng quân chúa công đưa tới tin tức hỏi ngươi lúc nào ra khỏi thành tấn công t à o quân đại doanh tiều kiến tới dối lúc còn mang tới một người khiến người ta tin tức ngoài ý mới đây là ba cảm tạ chống đỡ 49 c h ư ơ n g 50, diệt tam anh khen thưởng trọng kỵ binh cùng t ư ớ n g khúc đêm mưa gió lạnh hạ bi thành trùng quân doanh liều lớn mọi người sau khi kinh ngạc đều là lộ ra một đạo nụ cười đến tôn q u a n có chút ý lạnh ở trên mặt lữ bố đây là muốn báo thủ a đoạt đất mối hận lược thiết mối thủ lữ bố cùng tào tháo nhiều năm tích lũy cừu hận hạ xuống đã là chưa từng có thâm hậu hiện tại lữ bố thậm chí là đã ở không thể chờ đợi được nữa giết ra ngoài tìm tào tháo báo thủ tào tháo mạnh mẽ lữ bố như muốn báo thủ nhất định phải dựa dâm chúng ta tiểu kiến có chút chế nào càng là ai thán ai có thể nghĩ tới hổ lao quan ở ngoài cái kia khinh thường thiên hạ quần hùng ôn hầu lữ bố hôm nay sẽ bị lúc trước mười tám đường chư hầu một trong tào tháo liền đánh chật vật như vậy bọn họ cũng có mấy phần đồng tình lữ bố cũng chỉ là như vậy lữ bố chi nào không coi ai ra gì thời điểm mấu chốt lòng dạ đà bà đều là hắn thất bại nguyên nhân ngược lại bọn họ chân chính chúa công là trương liêu đồng dạng là bắc cương đến thu vương trương liêu lại như là hùng mánh lang vương dẫn dắt một đám gào g à o gọi lang t ị n h châu lang quân lòng mang một lòng thiết kỵ tung hành dâng trào bất diện trương liêu chính là bọn họ này chi lang kỵ vương dù cho là hung manh cựu nguyên cứu h ổ bọn họ đều không để vào trong mắt vị này chúa công rốt cục cam lòng thả xuống chính mình tư thái đứng ở trương liêu vị trí hắn cũng có thể nhìn thấy càng nhiều lữ bố là đến d o hỏi mà không còn là như trước như vậy mệnh lệnh ngữ khí vậy cũng là biến tướng ở hướng về trương liêu lấy lòng cũng có chút ra ngoài trương liêu dự liệu vốn là cho rằng lữ bố gặp nổi giận hắn là cỡ nào kiêu ngạo một người sao cho phép địa vị của chính mình chịu đến khiêu chiến xem ra trận đại chiến này đối với lữ bố đả kích lớn vô cùng không còn là cái kia khí thôn vạn dặm như hồ lữ ân hầu vừa qua khỏi dễ gây trương liêu chậm rãi t h a n nhẹ đây chính là lữ bố ngã xuống tất nhiên chỉ là bởi vì sự xuất hiện của chính mình lữ bố đã vượt qua sinh tử đại kiếp sau này làm sao liền muốn xem lữ bố đến tột cùng là cái gì lựa chọn nếu là khỏe mạnh làm một cái chúa công trương liêu cũng sẽ không làm một cái lương chủ người lúc này đại doanh ở ngoài sĩ tốt đưa tới một phong tin nhìn thấy là trương liêu ám vệ tiêu kiến mấy người đều kinh ngạc nhìn vào lúc này lại đây chỉ có khả năng sẽ là ngoài thành tào tháo tin tức trận chiến này đại bại tào tặc lựa dẫn công tâm thân thể không khỏe muốn rút quân g i lạnh theo sĩ tốt sốc lên mảnh thổi tới làm cho mọi người cảm giác được một luồng hàn mũi nội lưng t à o quân đại doanh lui lại lúc có chút nóng nảy nhìn có chút loạn sĩ、si、tốt suy nghĩ một chút vẫn là mở miệng nói một tiếng lúc này mới để trương liêu rõ ràng vừa nay hàn ý đến từ đâu ha ha t à o tháo không thẹn là t à o tháo a thiên hạ ít có kiêu hùng trương liêu cười to một tiếng mọi người còn có chút không rõ vì sao t à o tháo rút quân chúng ta có muốn đuổi theo hay không giết một phen tiêu kiến khá là sốt ruột mở miệng trận chiến này tuy rằng đẩy lùi tàu tháo tự thân nhưng tổn thất chỉ còn hạ bi cô thành chỉ cần lại mạnh mẽ đả kích tàu tháo một phen mới có tương lai cơ hội. trương liêu trong lòng thở dài một tiếng những người này s á c thực có thể gọi một phương tuân kiệt tiêu kiến thành t i ể u theo quân quản hàn gia càng là đem đ ồ quân nhu xử lý ngay ngắn rõ ràng để hắn đến bày n ư u tính kế đến là thật sự làm khó hắn xem ra có thời gian vẫn là phải nghĩ biện pháp đi tìm một cái đỉnh cấp n ư u sĩ -si、a các ngươi liền chưa hề nghĩ tới n à y sẽ là tào tháo âm n ư u trương liêu trong miệng phát sinh một đạo cười gắn tào tháo có thể trưởng thành đến ngày hôm nay tình trạng này dựa vào tuyệt không chỉ là tào thị chống đỡ bản thân hắn cũng là hùng tài đại lượng hắn chẳng lẽ là sẽ không rõ ràng vừa là đại bại thời gian lúc này muốn lưu lại tất nhiên muốn càng thêm cẩn thận một chút tào tháo đại doanh gặp loạn lựa g i ậ n công tâm không chịu nổi trận này thất bại áp lực quả thực là nói dối như c ộ i lựa gạt quỷ đi thôi thời đại này quân hùng nếu bàn về trình độ bền bỉ coi như là lưu bị cũng không sánh được tào tháo dù cho là huyện thành một làn sóng tổn tam h i ể n tào tháo đều không có bị đả kích mất trí mức độ tôn h q u a n có nhắc nhở rất nhanh nghĩ rõ ràng đa tạ tướng quân nhắc nhở bọn họ suýt chút nữa tạo thành sai lầm lớn a tào tháo chính là người hùng dưới trướng văn võ quần anh tập trung lại tại sao có thể có hoảng loạn lui lại trò hề này bọn họ đều là chìm đắm ở to lớn thắng lợi bên trong quyên điểm này a nếu thật sự là cấp trên truy r ế t ra ngoài ở giữa tàu tặc kế sách vậy tào tháo chúng ta đuổi theo không được a tiêu kiến rốt cục có chút hậu chi hậu giáp phản ứng không chúng ta vì sao truy không được trương liêu trong miệng lộ ra một đạo cười gằn triệu tập chư tướng đi đến chúa công phủ đệ toàn bộ hạ bi thành nhanh chóng vận chuyển lúc t h ứ c dậy trương liêu cũng đang đi tới phủ n h à trên đường mở ra chính mình hệ thống đích chu diện siêu nhất lưu võ tướng q u a n vũ thu được trăm vạn điểm đích diện tam anh thu được ngoài ngạch ngàn vạn điểm thu được thần bí khen thưởng mỗi ngày điểm vòng quay trương liêu có thể nhìn thấy hệ thống điểm vòng bay mỗi ngày có thể miễn phí nhận thưởng một lần tổng cộng có sáu cái tuyển hạng quân giới đi ể m bạc mặt sau còn có dân sinh y dược tàng thư các ba hạng có điều này ba hạng mục trước đều là màu xám đích thủ giết tổ hợp võ tướng thu được khen thưởng thêm bá vương của n g uy quân g uy ngàn mét bên trong phạm vi ký chủ giới trướng sĩ tốt sức chiến đấu tăng cường vừa thành một thành trương liêu rơi vào to lớn mừng như điên bên trong này b a vương của uy tác dụng quả thực là khủng bố á vừa thành một thành tăng lên nếu là đội thành làng kỵ như vậy có tốt đơn thuần từ về mặt chiến lược mà nói hầu như là người người cũng có thể có thể so với tào quân bên trong bách tướng cấp bậc mạnh mẽ vô cùng coi như là phổ thông sĩ tốt ở quân uy bên trong cũng có thể bùng nổ ra có thể so với tinh nhuệ sĩ tốt sức chiến đấu n h â n thưởng ở trương liêu hơi suy nghĩ sau đĩa quay trên kim chỉ nam cũng chuyển động lên chỉ có thể dừng lại ở trước mắt đã có ba cái tuyển trên gáy lẫn nhau so sánh điểm c u n g bạc hiện tại c ầ n nhất vẫn là mạnh mẽ quân giới trương liêu ánh mắt không n ú c đích khi thấy kim chỉ nam thật sự dừng lại ở quân giới lúc trong lòng có một lồn vẻ mừng như liên đích chúc mừng ký chủ đánh vào thiết phủ đổ một danh binh mã trang bị thiết phủ đồ một danh o một ngàn bộ sĩ tốt áo giáp ba con người q u a mã nguyên bộ phân phối hệ thống n g ư ờ i vẫn còn có chiến mã trương liêu kích động vô cùng phải biết đại chiến đối với chiến mã hao tổn là phi thường khủng bố nếu là có quần quận không ngừng chiến mã mười vạn thiết kỵ đủ để tung hoành thiên hạ đích điểm nhận thưởng có tỷ lệ thu được trung tâm mua sắm không có vật phẩm trương liêu biết đây là đang nói chiến mã chỉ có thể rút ra này vẫn như cũng là khiến người ta mừng như đ i ê n một chuyện a ba con thiết phủ đồ người q u a mã đều là cao cấp nhất liêu đông chiến mã mặc kệ ở đời sau bọn họ là làm sao bị đánh bại cái thời đại này chính là tuyệt đối vô địch ha ha ta vốn định muốn bằng dựa vào lang kỵ mạnh mẽ lực xung kích đi tấn công một hồi tàu quân liền lùi lại bây giờ nhìn lại trương liêu t r o n g mắt tỏa ra ý l ệ n h đến đây chính là thiết phủ đồ a kỵ binh đỉnh cao kết quả gần như trấn áp một thời đại tào tháo mạnh hơn thì lại làm sao ngăn trở thiết phủ đồ xung kích cho lang kỵ mà trương liêu suy tư một hồi rất nhanh sẽ có một cái khác quyết định có một đám so với lang kỵ càng thêm thích hợp thiết phủ đồ trang bị người trương liêu mạnh mẽ bất tiến bước vào hạ bi phủ nhà bên trong tào tháo không có lương thảo Đại quân lui lại lui quân cấp trương h doanh i đại ế t tán t loạn. Làm、trương、liêu nói ra đ lúc này tức, lự bố liền rốt cuộc m cười to nhìn về phía lữ bố ha ha chúa công đại quân lui lại có thể hám trận doanh làm tiên phong sung phong phủ lữ bố ánh mắt tác liệt trong miệng phát sinh gào thét đến giết truy sát t à u tặc năm trăm l i ả m lấy t à u tặc máu tế ta tịnh châu tướng sĩ trận chiến này hắn từ tịnh châu mang đến cuối cùng tinh nhuệ n hầu như tổn thất hầu như không còn bắc cương chiến sĩ gặp dùng kẻ địch máu tươi đi tế tự chiến hữu hắn muốn truy sát t à u tặc cá uý vô số tướng sĩ trên trời có linh thiêng hãm trận danh o t ử chiến ha ha t ố t chúa công bản tướng đã vì là hãm trận danh chuẩn bị một nhóm chiến mã cùng trang bị chương năm mươi mốt thiết kỵ lấy phá nát vì lạp h o n g hắn bên trong phụng hiếu kế sách cũng phủ nha bên trong mọi người vẻ mặt khoá trương liêu sẽ lòng tốt như vậy cho lữ bố giới trướng thân vệ chuẩn bị đổ quân n u giáp trụ tiêu kiến bản thân cũng có chút ngạc nhiên nghi ngờ thân là hành quân tổng quản còn có hắn không biết đổ quân n u trương liêu không có quan tâm ánh mắt của mọi người vô song ý sát phạt nhập vào cơ thể mà ra chư vị tào tháo còn có năm vạn đại quân hành quân đại doanh từ hạ bi xếp tới bành thành thế nhưng hạ bi ở hạ bi các tướng sĩ vẫn còn ở đó hạ bi phán át sẽ chỉ làm chúng ta chiến đao gặp trở nên càng thêm phong mang trận chiến này hoặc là chiến thắng trở về hoặc là hóa thành trên người kẻ địch vết xẹo truy sát năm trăm dặm không chết không thôi g i ế t g i ế t liền ngay cả cao thuận đều bị kinh động chìm nắm ở một mảnh cuồng nhiệt bên trong điên cuồng g à o ghét lữ bố ánh mắt cũng đang chấn động hắn không phải không thừa nhận trương liêu so với hắn càng thêm như là một cái chúa công một cái hợp lệ thông x o á i chỉ là lữ bố làm sao có khả năng chịu phục hắn tức giận trong lòng suýt chút nữa liền buộc phát ra chỉ là đang nghĩ đến điều thuyền thời điểm cơn tức giận này liền ẩn nhận xuống sắp hướng về t à o quân bạo phát t à o quân muốn muốn hại hắn điều thuyền trương liêu là người cứu nàng hắn lữ bố vong ngân phụ nghĩa chỉ có chắc chắn sẽ không phản bội điều thuyền hắn không có lại đi chỉ trích đây là liêu này đông chiến mã cao cấp nhất liêu đông chiến mã lữ bố cuồng hoan nhảy vào cái kia một ngàn thất chiến mã bên trong hưng phấn lại như là một đứa bé bắc cương chiến sĩ nào có không i ê u mã a càng là liêu đông cấp độ kia lạnh leo khu vực thành mọc ra chiến mã càng là thiên hạ cao cấp nhất tinh mã Từ xôi n a lỗ quốc tướng cao thuận hướng về trương liêu ông quyền mở miệng thời điểm âm thanh đều là gấp gáp những n à y chiến mã đều là cho các ngươi trên chiến mã có đồng bộ trang bị đều là đặc biệt cho các ngươi chuẩn bị trương liêu hiếm thấy lộ ra một đạo nụ cười đều là linh minh người hắn đương nhiên có thể lý giải những n à y bắc cương hán t ử tâm tình kích động ha ha ha cao thuận kích động cười lớn đ ổ i được rồi trang bị mãi đến tận trên chiến mã thời điểm vẫn như c ũ là cẩn thận từng ly từng tí một bọn họ ham trận danh o sĩ tốt thân thể khôi ngô giáp trụ rất nặng phổ thông chiến mã đều không thể chịu đựng bọn họ trọng lượng chớ nói chi là đi xe đạp chỉ là vào lúc này khi bọn họ đi tới trên chiến mã trực tiếp rơi vào từng đạo từng đạo mừng như điên bên trong chiến mã c ấ t bước căn bản không chịu đến quá to lớn ảnh hưởng những n à y chiến mã ở liêu đông cũng là khó gặp chứ lữ bố đều có chút kinh hãi nhìn về phía trương liêu không dám tin tưởng ha ha đương nhiên loại này chiến mã lại gọi người quẻ mã cực kỳ hiếm có trưng ơ liêu n h a o mắt lại cười trả lời nhìn liệt bọc lại thực hiện ra cao chót vót ham trận ranh trưng ơ liêu khá là thỏa mãn quả nhiên bọn họ mới là càng thêm thích hợp thiết p h ù đầu người bản thân không ít chính là kỵ binh đội thiết p h ù đồ cũng không có bất kỳ không khỏe chỉ là trong đám người cũng có chút là sau đó gia nhập ham trận ranh không biết tới ngựa những người này chỉ là số ít cuối cùng vẫn như cũ có hơn năm trăm người mừng rỡ như liên bắt đầu rong rồi lữ bố cùng tôn quăn mọi người con mắt đều sắp muốn trừng ra v i mắt dù cho là hệ thống xuất phẩm có thể so với công nghệ hiện đại trang bị cũng nặng đến hơn 40 cân thêm vào khôi ngô chiến sĩ cùng trên chiến mã tương tự nặng đến 40, 50 cân phụ trọng một con chiến mã chịu đựng trọng lượng hầu như đạt đến 300 cân lại vẫn có thể chạy đi những này chiến mã khó không thành đô là han huyết bảo mã đời sau càng trọng yếu hơn chính là những này chiến mã cường đại như thế lại thông nhân tính giá trị đều là khó có thể tưởng tượng tiểu kiến mọi người cho váng trưng liêu lúc nào vẫn đến như thế khổng lồ chiến mã này đều là mi thị cung cấp lữ bốn g ô n n ữ có chút chỗ sót trương liêu sửng sốt một chút biết lữ bố đây là hiểu lầm có điều hắn vừa vặn cũng không biết giải thích thế nào hệ thống vũ khí đồ quân n u khởi u ồ n từ chối cho mi nhà trùng hợp cũng thích hợp trương liêu cũng không có trực tiếp trả lời khẽ lắc đầu phản ứng này rơi vào lữ bố trong mắt trái lại để hắn trực tiếp xác định càng khó chịu lên mọi người đều thích yêu mỹ nhân dựa vào cái gì trương liêu cái k i a mỹ nhân có thể cho hắn cung cấp lớn như vậy trợ giúp đừng nói là tại trung nguyên coi như là ở bắc cương muốn làm tới đây chút cao cấp nhất chiến mã cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản mi nhà thật là bạo tay lữ bố suýt chút nữa thì có như vậy trong nháy mắt nếu muốn giết trương liêu thay vào đó bất quá dưới mắt trọng yếu nhất vẫn là đối phó tào tặc tiêu kiến cũng s ừ n g sốt một chút biểu hiện nghi hoặc phu nhân thương mại con đường còn có hắn tiêu kiến không biết không thẹn là chúa công còn cất giấu như hậu chiêu này tiêu kiến xem trương liêu cũng càng thêm khâm phục lên ha ha có như thế chiến mã ở có ham trận doanh ở trận chiến này phải giết tào tặc nghe tiếng đã sợ mất mật ha ha ha liền ngay cả luôn luôn lạnh lùng mặt cao thuận đều kích động cười lớn lên không có ai chú ý tới tiêu kiến mấy người quái lạ ánh mắt chính mình tướng quân liền là cố ý hãm trận danh o vốn là đối với trương liêu đã có hào cảm lại được trương liêu chống đỡ trang bị những người này sau đó vẫn đúng là gặp hoàn toàn nghe lưu bố bọn họ nhận lấy trang bị một khắc đó bắt đầu liền mang ý nghĩa đã không thể quay về sau đó nhánh b i n h mã này cũng là chiến hữu của bọn họ a mấy người đều là cười hết mắt cũng không thèm để ý trương liêu đem thứ tốt không có cho lang kỵ đương nhiên trương liêu cũng sẽ không nhất bên trọng nhất bên kinh không chỉ có là cho những này hãm trận danh o sĩ tốt phối hợp tần vương mã nọ cùng hồ lộc cũng tương tự cho lang kỵ sĩ tốt phối hợp đại minh ba ngàn danh ngựa trang bị cao cấp nhất kỵ binh hạng nhẹ chiến mã trang phục đến tăng cường chiến mã sức phòng ngự hai trăm điểm một bộ trương liêu đều là đều mua một ngàn bộ tổng cộng tiêu tốn năm mươi vạn điểm trương liêu cảm thấy đến này vô cùng đáng giá lẫn nhau so sánh trận chiến này đã thu được điểm này càng là mưa bụi lúc này sắp xuất hiện trinh sáu trăm l a n g kỵ sĩ tốt cùng năm trăm h h m trận danh o sĩ tốt tụ tập lên trương liêu chạm ở trước người bọn họ tỏa ra vô tận hào hùng nóng dư tâm ở điên cuồng loạt động cái nào hảo nam nhi không hề nghĩ rằng thống linh thiên quân vạn mã lúc khi bọc sùng bái cùng nhật nhị ngươi trương liêu có thể cảm nhận được tự thân dòng máu đều đang sôi trào hắn đứng ở hết u y vân đầu sói chiến kỳ dưới phát sinh một đạo gào thét các dũng sĩ kẻ địch lấy ra vũ khí tàn sát từ châu vẫn muốn nghĩ dễ dàng rời đi hạ bản tướng không cho phép ta là dũng manh nhất chiến sĩ là một coi sói ta đã nghe thấy được mùi máu t a n h chư vị có giam tùy tùng bản tướng đồng thời đạp phá tàu doanh để tàu tắc biết tấn công từ châu đánh đổi để bọn họ ghi lòng tạ c dạ n g sau đó nghe nói chúng ta liền nghe tiếng đã sợ mất mật phong phong phong gió to cổ lão gào thét vang vọng ở thiên địa bên dưới đã kinh động trong thành máy tính bọn họ phảng phất cảm nhận được một loại cổ lao sức mạnh to lớn sắp đập vỡ tan sơn hà bọn họ nhìn thấy hơn ngàn thiết kỵ lao ra hạ bi nhằm phía bóng tối vô tận rất nhiều bách tính trong lòng đều ở kích động hoan hô nhìn về phía sĩ tốt xung kích phương hướng đó là trương liêu liêm đ à o chỉ địa phương phong mang hướng vệ s á t khí trùng tiên h lên trời cao chấn động đâm thẳng t à o doanh bành thành ngày xưa trung nguyên đệ nhất hùng quan vị trí đã mất đi ngày xưa phong thái ở bành thành quận nam bộ tứ nước ven bờ lui binh tảo quân chủ lực mới vừa dừng lại cắm trại nghỉ ngơi từ ngoài nhìn vào đại doanh chẳng trị không trương thủ vệ sĩ tốt không có hạ bi lúc như có gai ở sau lưng hành quân một ngày vào lúc này cũng làm ệ t buồn ngủ ngay vào lúc này vèo vèo vèo c h ó i hai tiếng xe gió nổ độc lên các binh sĩ bỗng nhiên ngần g đầu nọ tiễn là vô số nọ tiễn nhanh địch tấn công địch tấn công các binh sĩ sợ hãi hô to lên vô số nọ tiễn đang rơi xuống một k h ắ c đó liền mang đi tính mạng của bọn họ liên tục bắn khoảng cách đủ xa đây chính là mạnh mẽ tần vương mãn ỏ ở điểm đầy đủ tình huống trương liêu từ lâu hạ lệnh trực tiếp đem sở hữu nọ tiễn phóng đi ra ngoài lan kỵ x u n g phong huyết vẫn đầu sói kỳ ở trước mặt sau theo là một đám sói h á c trong mắt bọn họ đỏ như máu đã sớm vì trận này giết chóc biệt đủ khí lực khi bọn họ sung phong lên một khắc đó chính là thế gian đáng sợ nhất manh thú ở tàu quân đại doanh nơi sâu xa tàu tháo uống một c h u n g rượu sắc mặt có chút say lòng người hồng đ ỗ n g nhiên hét lớn một tiếng ha ha phụng hiếu làm có quỷ thần n ư u trí trương liêu thất phu thật sự còn dám đuổi theo hắn bên trong phụng hiếu kế sách vậy、51.